đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm bảy mươi lăm hàn phong hai ta đặt so với ai khác áp chủ bài nhiều đây nếu như đường tam có thể đánh ra viên thứ hai diêm vương thiếp có lẽ thật có thể trọng thương bị bị đông cũng khó nói nhưng sự thật cũng là như thế dù là đường tam dốc hết toàn lực cũng vô pháp lại vận chuyển nửa điểm hồn lực đây không phải có bỏ được hay không vấn đề nếu như có thể đường tam thậm chí nguyện ý đem ba cái diêm vương thiếp toàn bộ đánh đi ra đổi lấy tiểu vũ một chút hy vọng sống có thể áng khí bách giải chính là như vậy diêm vương thiếp chính là như vậy chỉ có thể một chương một chương đánh ra nếu như hai tấm tề xuất uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều không cách nào theo dõi b ị b ị đông dễ như t r ở bàn tay liền có thể né tránh triển khai sáo vây cá quang rực b ị b ị đông nếu luận mỗi về tốc độ mà nói tuyệt đối là ở đây bên trong nhanh nhất một c á c h cùng lúc đó bởi vì đường tam mạnh mẽ đi sông mở nguyệt quan phong ấm giấu ở đường tam thể nổi viên kia cánh hoa nháy mắt nổ tung lực lượng mạnh mẽ tại đường tam thể nổi mạnh mẽ đâm tới trái tim phảng phất bị nung đỏ bàn nụi nện một chút đồng dạng kịch liệt đau nhức vô cùng phúc đường tam phun ra một ngụm n h ị t huyết tinh hồng trướng mắt hồng sắc từ thất khiếu bên trong chảy xuống đường tam vô lực ngã nhào trên đất đường ngân ngươi đang làm cái gì lúc này d i ễ m cũng kịp phản ứng một đôi hỏa hồng sắc con ngươi p h ả n phất bốc cháy lên nổ hỏa ngập trời trục vào đường tam hỏa d i ễ m lính chủ võ hồn phụ thể đáng sợ r u n g nham lửa trào hướng đường tam rơi xuống nếu để cho tại bình thường lúc này d i ễ m tại trước mặt đường tam căn bản không đáng nhắc đến làm sao hiện tại đường tam phản phệ ra thân đừng nói là phản kháng liền ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy hồ liệt na thấy cảnh này nhưng không có ngăn cản nàng thiếu đường tam một cách mạng không sai nhưng nên còn đã trả nếu không phải nàng đường tam sớm đã chết ở ruộng mì trong tay nàng cùng đường tam ở giữa không ai nợ ai hiện tại đường tam còn dám khiêu khích vũ hồn điện, chính là nàng đ ị c h nhân thậm chí hồ liệt na trong lòng đối đường tam sát cơ so diễm càng dày đặc. liền liên sát thần lính vượt đều bạo phát đi ra nếu không phải đường tam nhục tay cầm một chút. bị bị đông liền đã đắc thủ ca có thể để hồ liệt na cùng diễm không nghĩ tới chính là, ngay tại diễm xuất thủ nháy mắt. thái thản c ử viên đầu vai đột nhiên truyền đến một đạo bi thương uyển chuyển thanh âm bởi vì đường tam bước lui bị bị đông bị bị đông thực hiện trên người tiểu vũ uy áp tự nhiên cũng liền tán tiểu vũ cơ hồ vô ý thức theo diêm vương thiếp đánh ra q uý tích nhìn xuống dưới lọt vào trong tầm mắt chính là mái tóc dài màu xanh nước biển cùng một chương xa lạ tuấn giật khuôn mặt coi như giống như là tâm hữu linh tê vèn vẹn chỉ một cái liếc mắt tiểu vũ liền nhận ra đường tam nhìn thấy đường tam máu me khắp người thê thảm bộ dáng tiểu vũ trong lòng đau xót lại nhìn thấy d i ễ m đối đường tam công kích tiểu vũ thậm chí không có làm qua lo lắng nhiều mũi chân điểm một cái thứ ba hồn kỹ phát động cũng đã thuấn di đến đường tam trước mặt tiểu vũ hoàn toàn không có cho d i ễ m nửa điểm cơ hội phản ứng đưa tay ôm lấy đường tam yêu cung phát động một chân cũng đã đem d i ễ m đạp bay ra ngoài d i ễ m chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền bị một cố cử lực ra thân hai chân không khỏi ly thể như là diều bị đứt xây bay rớt ra ngoài thẳng đến một cái hô hấp về sau d i ễ m mới cảm giác được xương cốt vỡ vụn gân mạch đứt g ã y d ị c h liệt đau nhức trong mắt đều nhanh lồi ra đến ca tiểu vũ nhìn cũng chưa từng nhìn d i ễ m liếc một chút cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy đường tam nhìn thấy đường tam trên thân bắn ra đến máu tươi tâm đều nhanh hóa trong mắt đẹp tràn đầy hơi nước run giọng nói ngươi không sao chứ ngươi làm sao ngốc như vậy à cũng may đường tam thân phụ mười vạn năm lam ngân hoàng hồn cốt phục sinh hồn cốt ký phát động ngân lam sắc quang mang từ trên người hắn sáng lên t r u n g quanh thực vật tại quang mang dẫn đạo dưới đều tự phát cống hiến ra một điểm thuộc về mình sinh mệnh năng lượng. mênh mông sinh mệnh năng lượng nhanh chóng khôi phục đường tam thương thế trên người. liền liền tâm tảng thương thế đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nơi này chính là lớn nhất tới gần sinh mệnh c h i hồ địa phương. dù chỉ là một gốc cỏ dại, ẩm chứa sinh mệnh năng lượng, cũng không thể so một đầu mười năm tu vi hồn thú thấp, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, có được lam ngân hoàng hồn cốt đường tam chỉ cần không phải bị một kích mất mạng muốn chết cũng khó khăn tiểu vũ hơi khôi phục một điểm đường tam nghe thấy tiểu vũ thanh âm g i ã y r u a mở hai mắt ra nhìn thấy trước mắt giai nhân ôn nhu cười cười đưa tay vuốt ve tiểu vũ gương mặt nếu như hàn phong ở đây nhất định sẽ nhìn không được n h à ránh n g ọ t tình mật ý cũng không biết nhìn xem địa phương nơi này là hai người các ngươi lẫn nhau tố tâm sự địa phương sao cái này cũng không thể trách đường tam cùng tiểu vũ năm năm không thấy vừa thấy mặt cũng là sinh ly từ biệt cho dù ai đều thụ không hai người rất nhanh liền vì chính mình hành vi trả giá đắt giữa không trung bị bị đông nhìn thấy đường tam trên thân sáng lên ngân lam sắc hoang mang húc mắt một t ư ý vì không rõ cười nói đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu bị bị đông đương nhiên nhận ra lam ngân hoàng khí tức trong lòng nhìn không được cuồng tiếu lần này tinh đấu đại s â m lâm chuyến đi quả nhiên là chuyến đi này không tệ a đường tam thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi từ ném b ổ n giáo hoàng hôm nay liền thành toàn các ngươi đối với số khổ uyên ương bị bị đông khói miệng không tự chủ toét ra một đạo nghe răng cười nghiêm nhị đối nguyệt quan cùng ruột mì ra lệnh ngăn chặn này hai cái x u ấ t sinh bổn giáo hoàng tự mình đi lấy này hai khối mười vạn năm hồn cốt mười vạn năm nhu cốt mì thỏ hồn cốt cùng mười vạn năm lam ngân hoàng hồn cốt có hai viên hồn cốt tại bị bị đông có tự tin trong hai tháng đem toàn thân hồn cốt đẩy lên mười vạn năm cấp độ đến lúc đó bị bị đông không chỉ có thể bằng vào hồn cốt tiến dai mang tới lực đẩy nhất cử đột phá cực hạn đấu la càng là đồng thời có được la sát ma liêm cùng la sát thần trang hoàn toàn xứng đáng đấu la đại lục để nhất nhân cái này so sánh so đông có sức mê hoặc trí mạng vâng nguyệt quan cùng ruột mì nghe vậy trong lòng run lên cũng không dám ngỗ nhịp bị bị đông ý tứ bằng nhanh nhất tốc độ tới gần kỳ nhung thông thiên quốc cùng ruột mì võ hồn khép lại quang mang vạn trưởng kỳ nhung thông thiên q u ố c cùng ruột quyệt âm tà ruột mì lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức dung hợp tại một khối sau một khắc võ hồn dung hợp chi quang nở rộ thanh thiên n g ư mãng cùng thái thản cử viên hiển nhiên không nghĩ tới ruột mì cùng kỳ nhung thông thiên q u ố c hai loại có thể xưng hoàn toàn tương phản võ hồn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ đều là giật mình tuy nhiên thanh thiên n g ư mãng hay là bằng nhanh nhất tốc độ thi triển chậm chạp lĩnh vực ý đầu ngăn cản ruột mì cùng nguyệt quan võ hồn dung hợp nhưng c á c h này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa c h ậ m c h ạ p lĩnh vực có thể để cho tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm mà nguyệt quan cùng ruột mì võ hồn dung hợp kỹ lại có thể để cho thời gian đứng im l ư ỡ n g cực tính chỉ lĩnh vực nguyệt quan cùng ruột mì cùng kêu lên kêu to một tiếng phản phất hắc quan giáng lâm bao phủ thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản cử viên hai đại mười vạn năm hồn thú liền phản phất bị thực hiện định thân thuật. cứng tại nguyên địa, liền ngay cả trên mặt thần sắc đều duy trì trước đó bộ dáng tại lưỡng cực tính chỉ lĩnh vực bên trong. hết t h ả y hành động đều là vô ý nghĩa. tại vùng lĩnh vực này bên trong, thời gian cùng không gian đều đã bị cố định. thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản c ử viên chỉ có thể c h ơ mắt nhìn đường tam cùng tiểu vũ bị một đám người của vũ hồn điện đoàn đoàn bao vây c á c h này còn không phải nguy hiểm nhất bị bị đông thấy thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản c ử viên bị nhốt k i n h thường cười lạnh một tiếng sáu cánh tử quang cánh vỗ phảng phất hóa thành một đạo tử sắc tia sáng lấy cực nhanh tốc độ hướng đường tam cùng tiểu vũ lao xuống mà đi một bên khác hàn phong tốc độ hay là kém thái thản c ử viên cùng thanh thiên ngưu mãn rất nhiều cho đến lúc này mới khó khăn lắm đuổi tới khi hắn đuổi tới hiện trường thời điểm nguyệt quan cùng d u ộ t mị đã thi triển lưỡng cực tính chỉ lĩnh vực nhìn thấy thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản c ử viên bị tối om lĩnh vực bao phủ hàn phong nhẹ s á c h một tiếng trong lòng biết tiểu vũ cùng đường tam đất lạc vào hiểm địa cũng trách tiểu vũ biết được người của vũ hồn điện đến về sau căn bản không cho hàn phong cơ hội nói chuyện trực tiếp vứt xuống hàn phong liền đi tuy nhiên để hàn phong may mắn chính là hồn thú hiến tế chi quang còn chưa có sáng lên chí ít đường tam cùng tiểu vũ cũng còn còn sống u vinh quy quy mơ cùng lúc đó hàn phong cũng nhìn thấy không c h u n g lói lên cái kia đạo tử sắc quang ảnh những mày hắn luôn cảm giác có thể từ tia sáng kia ảnh phía trên cảm nhận được một cỗ hết sức quen thuộc khí tức ý niệm tới đây hàn phong híp híp mắt đình thần nhìn lại cái này không nhìn không sao xem xét giật mình vụ thảo bị bị đông hàn phong cũng không nghĩ tới bị bị đông thế mà lại tự mình hạ c h à n g nguyên t ắ c bên trong bị bị đông cũng không phải lúc này đến tinh đấu đại s â m lâm a dung không được hàn phong suy nghĩ nhiều thái thản cự viên cùng thanh thiên ngưu mãn g bị nguyệt quan cùng ruột m ì kéo lấy bị bị đông không thừa cơ công c í c h hai đại mười vạn năm hồn thú ngược lại hướng xuống đất lao xuống mà đi nghĩ cũng biết nàng là vì cái gì mà đi bị bị đông hàn phong lúc này quát lên một tiếng lớn trong thanh âm thậm chí ẩm chứa thần tính tiếng gầm giống như là biển gầm đánh tới cảm nhận được cỗ này quen thuộc thần tính bị bị đông vô ý thức xứng sờ đợi nàng quay đầu thời điểm chỉ nhìn thấy một thanh thuần t ú ế từ băng tinh tạo thành trường kiếm lôi cuốn lấy cực hàn chi khí phá không mà đến bị bị đông đồng tử co rụt lại tránh cũng không thể tránh phía dưới chỉ có thể thép dài một tiếng vận chuyển hồn lực đối cứng oanh đế kiếm cùng bị bị đông đụng vào nhau cực hàn chi băng khủng bố hàn khí bao phủ tinh đấu đại s â m lâm trên không bị bị đông thậm chí không kịp vận dụng hồn kỹ cũng đã bị đông cứng thành một khối băng điêu hàn phong lúc này cũng đã đuổi tới đường tam cùng tiểu vũ bên người đường tam cùng tiểu vũ nhìn thấy hàn phong thời điểm đều rất kinh ngạc nhưng hàn phong lại không cho bọn họ cơ hội mở miệng lúc này quát đừng nói nhảm đi nhanh lên đế kiếm không thể vây khốn bị bị đông quá lâu đường tam cùng tiểu vũ cũng biết bây giờ không phải là hỏi vấn đề thời điểm có thể hàn phong để bọn hắn đi bọn họ là làm không được không nói đến hiện tại thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên còn bị khốn tại lưỡng cực tính chỉ lĩnh vực chính là để hàn phong giúp bọn hắn đoàn hậu loại chuyện này bọn họ cũng làm không được không được đường tam chém đinh chặt sắt lắc đầu thương thế đã khôi phục hơn phân nửa hắn bắt lấy hàn phong cánh tay bình tĩnh nói ra hàn phong ngươi mang tiểu vũ đi ta đến ngăn chặn bị bị đông ta còn có hai viên diêm vương thiếp ngươi kéo cái r ấ m hàn phong khó thở bắt mở đường tam tay không cao hứng kêu lên đừng nói nhảm trông thấy vừa mới một kiếm kia không món đồ kia ta còn có bốn cái bị bị đông không làm gì được ta không được ngươi dực thiên chi thuẫn đi không ta có mấu thân của ta lưu cho ta hồn cốt có phục sinh cùng năng lực phi hành có lẽ còn có một chút hy vọng sống ta không có khả năng để ngươi thay ta làm chuyện nguy hiểm như vậy đường tam nói tình chân ý thiết tuy nhiên hàn phong xuất hiện để hắn rất cảm động nhưng lấy đường tam làm người hắn tình nguyện hy sinh chính mình ai nha nhưng hàn phong lại có c h ú t cấp trên trực tiếp trên đầu vỗ mười vạn năm thần ban cho hồn cốt đẩy ra mờ mịt chi quang nói không phải liền là mười vạn năm hồn cốt sao ta cũng có đường tam giật mình hiển nhiên không nghĩ tới hàn phong cũng có được mười vạn năm hồn cốt. nhưng vẫn là lắc đầu. hiểu chi lấy đồng tình chi lấy lý nói. hàn phong đây là ta cùng tiểu vũ sự tình ta còn có sát thần l í n h vực cùng lam ngân l í n h vực. rất nhiều kịch độc cùng ám khí. chưa chắc không thể xếp ra một đường máu đến ngươi liền nghe tam ca một câu. coi như ta cầu ngươi sách nghe được đường tam câu nói này. hàn phong nhẹ sách một tiếng. trợn trắng mắt, vô ý thức tại mi tâm một điểm, đang muốn để đường tam kiến thức một chút cái gì gọi là thần tính uy áp, có thể sau một khắc, hàn phong động tác lại cứng tại nguyên đ i ể m t ừ a quyệt nhìn đường tam liếc một chút, dùng cổ quái ngữ khí nói ra, tam cả, hai ta đặt so với ai khác áp chủ bài nhiều đây đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm bảy mươi sáu tái chiến bị bị đông tam ca. hai ta đặt so với ai khác át chủ bài nhiều đây hàn phong nhìn đường tam liếc một chút cổ quái nói hàn phong câu nói này nói xong tiểu vũ cùng đường tam thần sắc cũng biến thành cứng ngắc vốn là sinh tử tồn vong nghiêm túc thời khắc bị hàn phong như thế cắm xuống khoa pha trò bầu không khí đột nhiên trở nên ngả ngớn đứng lên thậm chí còn có chút khôi hài hàn phong ngươi biết anh ta không phải ý tứ này tiểu vũ chừng hàn phong liếc một chút vì đường tam binh vực kẻ yếu hàn phong trợn mắt chừng một cái vô tội nói cái này không trách ta thuần túy là bản năng phản ứng đường tam nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng dùng cảm kích ngữ khí nói với hàn phong hàn phong hảo ý của ngươi ta xin tâm lính nhưng ta không thể để cho ngươi vì ta cùng tiểu vũ mạo hiểm đây là ta cùng tiểu vũ sự tình ngươi còn có vinh vinh ngươi còn có p h ù mẫu ngươi có thể xuất hiện ta đã rất cảm động đáng tiếc tam ca đời này không thể báo đáp bản này huyền thiên bảo g i á m bên trong ghi chép ta cả đời sở học hy vọng ngươi có thể đưa nó phát dương quang đại dứt lời đường tam từ bên hông trong n h ị thập tứ kiều minh nguyệt giả lấy ra một bản viết tay bí điển thượng thư huyền thiên bảo g i á m bốn chữ lớn giao cho hàn phong đường tam hiển nhiên không cảm thấy đối đầu bị bị đông còn có đường sống nghiêm chỉnh một bộ bàn giao hậu sự dáng vẻ liền ngay cả huyền thiên bảo giám đều lấy ra sau đó đường tam lại nhìn về phía tiểu vũ ôn n h u khuyên nhủ tiểu vũ ngươi nhất định muốn sống sót nghe được câu này tiểu vũ nháy mắt liền nước mắt băng ôm thật chặt đường tam lê hoa đái v ũ khóc thút thít nói ta đừng không có ngươi ta nơi nào cũng không đi nghe lời đường tam ánh mắt mãnh liệt đối tiểu vũ quát lớn nhưng lần này tiểu vũ cũng không có ngoan ngoãn nghe đường tam một đôi tay trắng thật chặt khóa lại đường tam cánh tay một bộ cùng đường tam cùng tồn vong bộ dáng thấy cảnh này một bên hàn phong chỉ cảm thấy một trận ghê răng đang định nói cái gì trước đó bị tiểu vũ một chân đạp bay đi ra diếm lại đi mà quay lại toàn thân bao vây lấy nóng h ổ i hỏa diếm đằng đằng sát khí từ trong rừng r ầ m đập ra đến các ngươi đáng chết diếm gào thét một tiếng nóng rực nham tương từ trên người hắn bắn tung tóe ra rơi trên mặt đất phát ra tư tư thanh âm tiểu vũ cùng đường tam nhất thời giật mình có thể hàn phong lại vân đảm phong khinh liếc diếm liếc một chút p h ả n phất hoàn toàn không có đem d i ễ m để vào mắt nham tương sao lúc trước hàn phong thế nhưng là xem như nước tắm dùng d i ễ m khoảng cách hàn phong gần nhất tự nhiên đem hàn phong xem như mục tiêu thứ nhất như là một đầu hung thú chiều hàn phong đánh tới cường đại nóng rực hồn lực thậm chí nhóm lửa chung quanh thực vật có thể hàn phong lại từ đầu đến cuối một bộ khinh thường bộ dáng yếu ớt nhưng đánh cái a cắt hàn phong đường tam vội vàng nhắc nhở hàn phong, lam ngân hoàng rời khỏi tay. d i ễ m hiển nhiên là mưu đồ đát lâu, tốc độ bộc phát mức cực hạn, tránh thoát lam ngân hoàng. tranh thủ nhất kích tất sát đã thấy hàn phong nhìn cũng chưa từng nhìn d i ễ m liếc một chút, cử trọng nhực ư khinh một bên thân thể, hiện lên d i ễ m công kích, sau đó rút tay mà ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, bắt lấy d i ễ m mắt cá chân, ngay cả hồn lực đều không có sử dụng thuần túy khí huyết chi lực bộc phát không làm bất luận cái gì bảo hộ tay không tất sắt đâm vào nóng hổi trong nham tương tại tiểu vũ cùng đường tam ánh mắt kinh hãi phía dưới hàn phong khí huyết trên người chi lực hóa dòng bay ra cuốn lên d i ễ m thân thể hướng xuống đất bảo trừ mà đi ầm như sấm rền tiếng vang truyền ra d i ễ m bị hung hăng n ệ n ở trên mặt đất đại địa lóm xuống dưới từng đạo giữ tợn khe hở rạn nứt ra d i ễ m nháy mắt mất đi ý thức đạo này làm cho người hinh hãi trong thanh âm đồng thời bao hàm đại địa rạn nứt xương cốt vỡ vụn cùng hồn lực băng tán thanh âm trái lại hàn phong lại là lông tóc không thương đây là hàn phong không có sử dụng hồn lực tình huống dưới hàn phong lại giống như là một người không có chuyện gì đồng d ạ n g c ò n sát có việc mà hỏi cái quái gì chạy tới hàn phong tiếng nói vừa dứt d i ễ m liền như là một trái bóng r a bị đại địa truyền đến lực phản chấn bắn lên đến hướng về một phương hướng bay ra ngoài tốc độ quá nhanh đường tam cùng tiểu vũ thậm chí có thể nghe thấy rầm rầm rầm âm bảo thanh âm d i ễ m tuyệt không bay ra bao xa liền giống như là đụng vào cái gì tại trong rừng r ầ m lần nữa truyền ra một đảo huyết nhục va chạm thanh âm tiêu tán mà xuất lực lượng ba đ ồ n g đánh tan bốn phía rừng cây chỉ thấy hồ liệt na chính khó miệng chảy máu quỳ một chân trên đất mà trước người nàng chính là hôn mê d i ễ m gặp tình hình này đường tam cùng tiểu vũ làm sao không biết là chuyện gì xảy ra nhất thời cảnh giác nhìn về phía hồ liệt na hồ liệt na trước đó ngay tại đường tam bên người chỉ là về sau biến cố đến quá nhanh hồ liệt na chỉ có thể trước ẩ n tàng thân hình tùy thời mà động hồ liệt na không biết hàn phong đây là chó ngáp phải rồi hay là cũng sớm đã phát hiện mình nhưng nàng đáy mắt lại tràn đầy đối hàn phong kiêng kỵ hàn phong cường đại cùng bá đạo thế nhưng là tại hồ liệt na trong lòng lưu lại nồng đậm nhất bút xem ở ngươi đã cứu bạc lão đại một lần phân thượng ta có thể t h a cho ngươi một lần tại ta đổi ý trước đó mang lên con kia đại hắc con chuột rời đi nơi này nhưng vào lúc này, hàn phong cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra, mặc dù không có nhìn hồ liệt na, nhưng hồ liệt na biết, hàn phong đây là tại cảnh cáo nàng hồ liệt na mê hoạt động tử hung hăng co r ụ t lại, vô hấp đều ngưng trễ nàng cũng là kiêu ngạo người, nàng suy nghĩ nhiều phản bác hàn phong, nói nàng cùng đái một bài ăn tình đã ắ nói hiện tại bọn hắn ở giữa là địch nhân có thể những lời này lại gắt gao ngăn ở yết hầu vô luận như thế nào đều không có dũng khí nói ra hơi do dự một chút hồ liệt na cuối cùng vẫn là không có lấy dũng khí cùng hàn phong đối đầu không nói một lời kéo lấy d i ễ m rời đi đem đây hết thảy xem ở đáy mắt đường tam cùng tiểu vũ cũng không khỏi nháy mắt mấy cái đáy mắt tràn đầy hãi nhiên bọn họ không thể nào hiểu được hàn phong đến cùng là dựa vào cái gì mới có thể dựa vào một câu liền b ư ớ c lui hồ liệt na nhất là đường tam hắn cũng coi là nhận biết hồ liệt na biết hồ liệt na trong lòng kiêu ngạo muốn để nàng chịu thua quả thực s o giết nàng còn khó a hàn phong cũng không để ý h a i người kinh không kinh hãi các loại hồ liệt na cùng d i ễ m rời đi về sau hàn phong khí thế trên người t ả n ra giật nhẹ k h ó e miệng đối đường tam cùng tiểu vũ nói ra các ngươi a cũng là thích suy nghĩ lung tung các ngươi là thế nào nghĩ mới có thể cảm thấy ta sẽ vì các ngươi h a i s o n g túc s o n g phi mà mình đi chịu chết hai người các ngươi cũng không phải vinh vinh ta uống nhiều cũng không đến nỗi ngô ngốc như vậy à đường tam cùng tiểu vũ xứng s ở liếc nhau trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì hàn phong nói chuyện luôn luôn như thế nhưng hàn phong có một câu lại không nói sai lấy tiểu vũ cùng đường tam đối hàn phong hiểu biết hàn phong nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì quên mình vì người người thấy h a i người xứng sờ hàn phong trợn mắt chừng một cái nói với tiểu vũ tam ca không biết ngươi còn có thể không biết sao không phải liền là cái bị bị đông sao nàng mạnh hơn cũng không có khả năng giết đến ta bị hàn phong như thế tận lực một nhắc nhở tiểu vũ mới nhớ tới hàn phong gia hỏa này thế nhưng là thần chỉ truyền nhân a có thần minh phù hộ coi như người khác đều chết hết hàn phong gia hỏa này cũng sẽ không chết a nghĩ tới đây tiểu vũ cũng không cùng hàn phong già mồm lôi kéo đường tam liền nói ra ca chúc ta đi trước hàn phong hắn không có chuyện gì về sau lại cùng ngươi giải thích đường tam ngốc ngốc nhìn xem hàn phong lại nhìn xem tiểu vũ tuy nhiên hắn đã xoay chuyển trời đất đấu thành một năm có thừa nhưng tại trong khoảng thời gian này hắn một mực tại nguyệt h i ê n loại bỏ lệ khí tinh tu lễ nghi mà hàn phong thì một mực tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tu luyện hai người chạm mặt cơ hội cũng không nhiều cho nên đường tam cũng không biết hàn phong thần chỉ truyền nhân thân phận lúc này ngược lại là có chút được vòng đường tam há mồm còn muốn nói điều gì cũng đã bị hàn phong ngăn chặn tiểu vũ cũng là ngầm hiểu kéo lấy đường tam lôi lôi kéo kéo đem đường tam kéo đi tiểu vũ cùng đường tam rời đi về sau cũng chỉ còn lại có hàn phong cùng khối băng bên trong bị bị đông hàn phong quay người nhìn về phía bị bị đông khối băng bên trong bị bị đông con mắt đã có thể động tràn ngập lệ khí con ngươi nhìn về phía hàn phong c á c h này khối băng hiển nhiên không thể vây khốn bị bị đông quá lâu nhưng hàn phong lại không có chút nào hoảng không nhanh không chậm từ trong hồn đạo khí lấy ra bốn cái băng tinh thấy cảnh này bị bị đông đồng tử co r ụ t lại đáy mắt tràn đầy vẻ kinh nộ bị bị đông vội vàng triệu hoán võ hồn tuy nhiên tại khối băng bên trong không cách nào võ hồn phụ thể nhưng lại có thể sử dụng hồn ký hàn phong lại không cho nàng nhiều thời gian hơn một thanh đế kiếm rời khỏi tay hung hăng đánh tới hướng bị bị đông bị bị đông sau lưng hồn hoàn khẽ động hào quang màu tím đen sáng lên nhưng trung quy là vội vàng xuất thủ tuy nhiên ngăn cản một chút đế kiếm chi q uy hàn khí hay là ảnh hưởng đến nàng nguyên bản đã buông lỏng khối băng lần nữa cứng rắn đứng lên hàn phong thấy thế còn nghĩ đánh ra còn lại ba thanh đế kiếm năm kiếm tề x u ấ t coi như không thể giết bị bị đông cũng có thể làm cho nàng trọng thương tiện thể còn có thể để nàng đông lạnh một đoạn thời gian đầy đủ hàn phong chạy trốn nhưng lại tại lúc này hàn phong trong ấp thần linh ngự a cổ t r u khẽ động phòng ngự a chi thần thanh âm truyền đến đừng nóng vội để nàng ra tìm kiếm trên người nàng còn có hay không la sát thần tính h á hàn phong cầm kiếm tay run lên không thể tưởng tượng mà hỏi vì cái gì a ta đánh không lại nàng a lần sau được hay không lần sau nhất định để ngươi làm liền làm có lão phu tại ngươi còn sợ không chết được phòng ngự chi thần không cao hứng kêu lên một tiếng đau đớn hơi có chút không dàng đạo lý phòng ngự chi thần không có cách nào cùng hàn phong giải thích nhưng phòng ngự chi thần cần thông qua bị bị đông đến xác định la sát thần có phải hay không còn sống mà lại phòng ngự chi thần còn hoài nghi la sát thần thông qua thần tính dẫn s ắ t phụ thân trên người bị b ị đông kéo dài hơi tàn phòng ngự chi thần xuyên thấu q u a thần linh ngự cổ châu rõ ràng xem đến b ị b ị đông trên thân có sử dụng qua nạp xương chi thuật vết tích phần này bí pháp số ít thần minh mới có thể đương nhiên cũng không bài trừ đây là la sát thần trước kia giao cho b ị b ị đông đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm bảy mươi bảy hồn đế hám phong hào ít nói lời vô ích lão phu vì ngươi ra trì phòng ngự thần tính nếu như nữ hoa hoa này trên thân đ ấ t không có la sát thần tính tự nhiên nãy ngươi không gì nếu như trên người nàng còn có la sát thần tính cũng có thể bảo đảm ngươi không chết chỉ cần chống đến ngươi này người hộ đạo đến tự nhiên không lo ngươi sợ cái gì có lẽ phòng ngự chi thần cũng ý thức được để một cái còn không có thu hoạch thứ sáu hồn hoàn hồn đế đi đối phó một cái cường đại phong hào đấu l à hoàn toàn chính xác có chút quá phận bất động thanh sắt lui một bước ôm、um、ôm、um、nói phòng ngự chi thần đều nói như vậy hàn phong còn có thể làm sao hàn phong chỉ có thể lẩm bẩm gật đầu đổ làm cái mặt cố mà làm nói biết lời tuy như thế hàn phong trong lòng hay là không khỏi trong lòng đã có cách nói chết là chết không nhưng là đau n h ấ t có phòng ngự thần tính g i a trì lại thêm hàn phong bản thân lực phòng ngự dù là bị bị đông cường đại như vậy phong hào đấu l à một thời ba khắc ở giữa cũng vô pháp cầm xuống hàn phong nhưng vấn đề là bị bị đông mỗi lần công kích đều là thực sự rơi trên người hàn phong a hàn phong cũng không phải người gỗ một bên khác khối băng bên trong bị bị đông nhìn thấy hàn phong thu hồi còn lại này ba cái băng tinh đáy mắt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bị bị đông tự thân phán đoán việc cấp bách hay là phá vỡ cái này từ cực hạn chi băng ngưng ghét mà thành băng lao nếu không nàng cho dù có bản l ĩ n h lớn bằng trời cũng chỉ có thể tùy ý hàn phong bài b ố u ngay tại b ị b ị đông dốc hết toàn lực muốn đánh nát khối băng thời điểm phòng ngự thần tính cũng đã rơi xuống tại hảo nhiên trí cao thần tính phủ lên phía dưới hàn phong phản phất một vòng kim sắc thái dương khiến người không khỏi sinh lòng cũng bái chi tâm hàn phong trên người thần tính ba đ ồ n g đồng d ạ n g ảnh hưởng đến nguyệt quan cùng ruột mị tại cái này trong trước mắt lưỡng cực tính chỉ l í n h vực suýt nữa sụp đổ bất quá đối với bọn họ mà nói may mắn là thần tính đối hồn thú áp chế muốn lớn xa hơn nhân loại nguyên bản có cơ hội đột phá thời không phong cấm thái thản c ử viên cùng thanh thiên ngưu mãn không chỉ có không thể phá vỡ nguyệt quan cùng ruột mì l í n h vực ngược lại bởi vì thần tính áp chế nguyên bản đục mở một chút sơ hở toàn bộ bị san bằng đây là hàn phong bất ngờ đương nhiên cũng không phải không có chỗ tốt chí ít hàn phong không chỉ có giúp đường tam cùng tiểu vũ ngăn chặn bị bị đông còn c h ấ n áp một nửa truy binh hai ba mươi tên vũ hồn điện hồn vương hồn đế bởi vì áp sát quá gần bị thần tính c h ấ n n h i ế p lại khó truy sát tiểu vũ cùng đường tam khoảng cách hàn phong gần nhất bị bị đông càng là trong lòng rung mạnh đồng tử đột nhiên rụt lại vô ý thức muốn thay đổi thể n ộ i la sát thần tính cùng hàn phong đối kháng thân là thần chỉ truyền nhân bị b ỉ đông thật sâu minh bạch chỉ có thần minh mới có thể đối kháng thần minh có thể cái này xúc động vừa mới dâng lên đều không cần la sát thần nhắc nhở liền bị chính bị b ỉ đông đè xuống la sát để bát khảo tiền đề chính là không sử dụng bất luận cái gì thuộc về la sát thần lực lượng thần tính tự nhiên cũng thuộc về la sát thần lực lượng phạm trù một khi sử dụng la sát thần tính cũng liền mang ý nghĩa bị bị đông thần kiểm tra thất bại thần kiểm tra thất bại sẽ tạo thành hậu quả như thế nào bị bị đông cũng không rõ ràng nhưng bị bị đông không đánh cược nổi bị bị đông lạnh hứa một tiếng đem thể nội sao động la sát thần tính áp chế xuống đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn lại lấy tử vong nhện hoàng hồn lực tại khối băng bên ngoài ngưng tụ ra một đôi đ ắ n g rét nhện mâu, không chút do dự hướng mình đâm tới cùng lúc đó. chính bị bị đông tại khối băng bên trong cũng cổ động hồn lực, nội ứ n g ngoại hợp phía dưới. dù là cực hạn chi băng đều không thể chống cự khổng lồ như thế lực lượng, ầm vang vỡ vụn ra hứ nữ nhân đ i ê n hàn phong thấy cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt ngưng trọng lạnh hứ nói. bị bị đông phá v ă n g mà ra khói miệng tràn ra đen nhánh máu tươi sắc mặt có chút tái nhợt cái này không chỉ có là hai thanh đế kiếm tạo thành tổn thương cũng có chính bị bị đông tạo thành tổn thương ngươi chọc giận ta bị bị đông sáng rực nhìn chằm chằm hàn phong từng chữ nói ra dọn căm hận nói tại trước mặt người khác bị bị đông cuối cùng sẽ tự xưng bồn giáo hoàng cho dù là giống nguyệt quan tuyệt mỹ loại này phong hào đấu la cũng không ngoại lệ nhưng đối mặt hàn phong c á c h này nho nhỏ hồn đế b ị bỉ đông sẽ hạ ý thức tự xưng là ta đây là bởi vì b ị bỉ đông tự cao thần chỉ truyền nhân thân phận tự nhận là so nguyệt quan bọn họ cao hơn nhất đẳng chỉ có hàn phong loại này cùng là thần chỉ truyền nhân tồn tại mới có thể gây nên b ị bỉ đông nhìn thẳng vào nghe thấy b ị bỉ đông thanh âm hàn phong nhích miệng cười một tiếng ra vẻ khinh bạc cười nói tiêu chuẩn bá đạo tổng giám đốc phát biểu bị bị đông hiển nhiên nghe không rõ hàn phong đang nói cái gì nhưng cái này không trở ngại bị bị đông nhìn ra hàn phong trên mặt này xóa cơ làm chi sắc muốn chết bị bị đông rít lên một tiếng đại thành sát thần l í n h vực triều hàn phong n g h i ề n ớ p mà đi xuất ra ngươi la sát l í n h vực hàn phong thấy thế một bên triển khai chí ngự cách tuyệt l í n h vực một bên ra vẻ đùa cợt kích thích đảo hai đại lính vực chạm vào nhau tu vi mạnh hơn bị bị đông cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi ngược lại bị hàn phong é p một đầu sát thần lính vực chỉ có thể miễn c ư ỡ n g bảo hộ bị bị đông tự thân không nhận trí ngự cách tuyệt lính vực ảnh hưởng nhưng muốn áp chế hàn phong thực lực lại là không có khả năng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói sát thần lính vực cùng thần vương cấp bậc tu la thần vực cũng là khá liên quan nhưng cái này quan hệ rất nhạt rất nhạt nếu như nói trí ngự cách tuyệt l í n h vực là trí ngự cách tuyệt thần vực hình thức ban đầu như vậy sát thần l í n h vực cũng là tu la thần vực lưu lại cặn bã cả hai phẩm chất liền không tải một cái cấp độ lên nếu như là tu la l í n h vực hoặc là la sát l í n h vực có lẽ còn có thể cùng trí ngự cách tuyệt l í n h vực so sánh hơn thua nghe thấy hàn phong khiêu khích bị bị đông sắc mặt tối sầm coi như nàng có thể sử dụng la sát thần lực lượng nàng cũng không có la sát l í n h vực a không có la sát l í n h vực ta như thường giết ngươi bị bị đông g i ế t lên một tiếng tại hàn phong trước mặt bị bị đông không có bưng giáo hoàng giá đỡ một là bưng không ngừng hàn phong là thật làm giận hai là tại thần chỉ truyền nhân trước mặt bưng thế tục giá đỡ khó tránh khỏi có chút làm trò hề cho thiên hạ chỉ thấy bị bị đông hai tay hóa thành nhện mâu móng vuốt như là côn trùng xương vỏ ngoài màu t í m đen áo giáp t r o à n g tại bị bị đông trên thân hai đôi mắt kép xuất hiện tại bị bị đông dưới ánh mắt phương nhìn tựa như là một con hình người nhện tại thần tính trước mặt bị bị đông không dám giấu r ố t thật xấu vì kích thích bị bị đông hàn phong tận lực mỉa mai một tiếng nhưng lại không dám có nửa điểm chủ quan kim hồng sắc thần văn trải rộng nửa người trên tóc dài như là hỏa diễm bốc cháy lên đồng tử hóa thành kim sắc viêm hội võ thần khu lần nữa hiện thế cái này cũng chưa hết hàn phong phía sau đen nhánh thứ năm hồn hoàn sáng lên thần thánh ban ơn phát động thánh khiết quang mang tinh chuẩn rơi vào năm tên hồn sư của võ hồn điện trên thân nháy mắt cướp bóc trên người bọn họ lực phòng ngự g i a chỉ ở hàn phong trên thân c á c h này năm danh hồn sư hàn phong thế nhưng là tuyển chọn tỉ mỉ qua từng c á c h đều là thuần túy phòng ngự hồn sư thu hoạch được sức phòng ngự của bọn họ lại thêm hàn phong tự thân lực phòng ngự lúc này hàn phong lực phòng ngự nghiêm chỉnh đã đạt tới một c á c h khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi tình trạng dù là không có thần tính bằng vào c á c h này một thân lực phòng ngự hiện tại hàn phong cũng dám cùng phổ thông phong hào đấu la qua hai chiêu h ử nghe thấy hàn phong trào phúng bỉ bỉ đông ba đôi con mắt tất cả đều co g i ụ t lại trên mặt hiện ra h ắ c khí lạnh g i ọ n gầm g nhẹ nói không xấu hổ tử vong chu v o n g thúc phượt sau một k h ắ c bỉ bỉ đông sau lưng thứ ba hồn hoàn sáng lên m à u t í ế n g sầm mạng nhện g phun ra mà ra mang theo m ở mịt t ử sắc độc khí triều hàn phong đập xuống đến cái này mạng nhện rất lớn thậm chí so thái thản cử viên cùng thanh thiên ngưu mãn g loại này mười vạn năm hồn thú còn muốn lớn mạng nhện ở giữa khoảng cách lại rất nhỏ hàn phong căn bản tránh cũng không thể tránh coi như hàn phong có được cực h ạ n chi h ỏ a cũng không dám khinh thường bị bị đông kịp đ ộ a hàn phong lạnh hứ một tiếng thứ tư hồn k ỹ phát động bốn phiến dực thiên chi môn sớm rơi xuống đem hàn phong bao khỏa trong đó mạng nhện rơi trên dực thiên chi môn phát ra tư tư thanh âm mạng nhện bị dực thiên chi môn bên trên cực hàn chi hỏa đốt cháy trần trần tanh hôi độc khí truyền ra hàn phong ngừng thở không dám hô hấp nhưng tốt xấu là tại to lớn mạng nhện bên trong đốt ra một cái lỗ r á c h hàn phong không trần trờ chân đạp dựng thiên chi môn nhảy lên thật cao nhảy ra mạng miện phạm vi nhưng bị bị đông lại đã sớm chờ ở bên ngoài đã lâu thứ sáu hồn ký sáng lên vô số mai màu đỏ tím n i ệ n đâm từ trên thân bị bị đông áo giáp bắn ra mục tiêu chính là giữa không trung hàn phong hàn phong không có phi hành hồn ký ở giữa không trung không cách nào mượn lực bị bị đông nguyên lai tưởng rằng tất chúng nhưng lại trông thấy hàn phong trên mặt không có nửa điểm bối rối chi sắc bị bị đông thứ sáu hồn ký tên là hút máu nhện đâm một khi chúng đích sẽ sống như giỏi trong xương hút chúng đích người máu tươi cho đến chúng đích người máu tươi chảy hết mà chết quả thực là khó chơi quả thật một cái hút máu gai độc lực công kích cũng không cao hàn phong lại có mệnh chi ngự đại khái dẫn đầu có thể ngăn lại nhưng bị bị đông thứ sáu hồn ký thế nhưng là vô số hút máu nhện đâm tề phát mệnh c h i ngự có thể làm đến lần thứ nhất lại không cách nào ngăn trở cái thứ hai may mà hàn phong còn có thứ hai hồn ký đ ị n h điểm thủ hộ mấy năm qua này tại hàn phong không ngừng cải tiến phía dưới đ ị n h điểm thủ hộ cái này hồn ký cơ hồ đã không tồn tại khoảng cách hạn chế một trăm mét bên trong chỉ cần có mục tiêu vật hàn phong có thể tùy ý thoáng hiện chỉ thấy hàn phong thứ hai hồn hoàn sáng lên cũng đã đi vào một cái vũ hồn điện giáo đồ trước người tiện tay đem hắn vung mạnh bay về sau thuận tiện cũng tránh thoát bị bị đông công yích làm xong đây hết thảy hàn phong vẫn không quên hướng bị bị đông nhìn một chút dùng cực kỳ ánh mắt khinh thường nhíu nhíu mày khinh miệt hỏi liền c á c h này đã muốn bước ra bị bị đông trên người la sát thần tính trừ để bị bị đông lâm vào không thể không sử dụng thần tính bảo mệnh tình huống bên ngoài cũng chỉ còn lại có để bị bị đông mất lý trí lâm vào điên cuồng con đường này cách trước hàn phong tự nhiên không có bản sự kia nhưng là cách sau thế nhưng là hàn phong sở trường a v ẹ n vẹn chỉ là một cách khinh miệt nụ cười mà thôi cũng đã để bị bị đông lên cơn giận dữ đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm bảy mươi tám tuyết đế g á n g lâm tinh đấu meo một đạo mềm mại đáng yêu g ọ n dịu dàng tại hàn phấn trong ngực vang lên hàn phong hơi xứng sờ từ trong ngực móc ra một đoàn mềm hồ hồ mao cầu phóng tới trước mắt nhìn xem hì hì cười một tiếng nói để ngươi cùng tiểu vũ hai người bọn hắn rời đi ngươi nhất định phải đi theo ta. hiện tại biết sợ hãi đi thật muốn nói đến. khoảng cách hàn phong gần nhất chính là viêm linh miêu mới đúng lúc này viêm linh miêu tại thần tính ảnh hưởng phía dưới. đã cuộn thành một đoàn. điềm đ á n g đáng yêu trong mắt to tràn đầy đối hàn phong ìa lại. nghe thấy hàn phong còn muốn trò cười nó. viêm linh miêu càng là thở phì phì kêu một tiếng. hàn phong lại theo nó trong mắt nhìn thấy một tia hờn d ỗ i cảm giác đối với cái này hàn phong cũng rất bất đắc dĩ sớm tại chạy tới thời điểm hàn phong liền để viêm linh miêu đi theo tiểu vũ cùng đường tam hai người đi trước nhưng làm sao tiểu gia hỏa không vui lòng nhất định phải lại trên người hàn phong nói cái gì cũng không đồng ý hàn phong đề nghị thậm chí nhân tính hóa dùng móng vuốt che lỗ tai cái này khiến hàn phong có chút s i ờ khóc s i ờ cười chỉ có thể liền tiểu g i a hỏa nguyện dù sao dựa theo hàn phong ý nghĩ hắn hẳn là dùng năm chuôi đế kiếm đông cứng b ị b ị đông về sau xoay người rời đi có thể có cái gì nguy hiểm liền để tiểu g i a hỏa đi theo cũng không sao ai có thể nghĩ tới hàn phong không hiểu thấu liền bộc phát thần tính cùng bị bị đông đối đầu tốt ngoan ngoãn tránh tốt hàn phong cũng không dám cùng viêm linh miêu nói quá nhiều an ủi xoa xoa tiểu ra hỏa đầu liền lại đem nhét về trong ngực hàn phong cũng không lo lắng viêm linh miêu nguy hiểm liền xem như bị bị đông không bộc phát la sát thần tính một thời ba k h ắ c cũng không phá nổi hàn phong phòng ngự một bên khác nhìn thấy hàn phong thế mà còn có nhàn tình nhã trí đi trêu đùa mèo con cho dù biết hàn phong là cố ý bị bị đông cũng là nổi trận lôi đình ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi bị bị đông rít lên một tiếng toàn thân trên dưới nhện hóa vết tích càng thêm rõ ràng nhưng chính là không có la sát thần tính ba động hàn phong bất động thanh sắc nhíu nhíu mày bị bị đông không có đoán sai hàn phong ở một mức độ nào đó đích thật là cố ý nhưng hàn phong không nghĩ tới bị b ỉ đông thế mà như thế có thể chịu hay là bị b ỉ đông trên thân đã không có la sát thần tính dựa theo phòng ngự chi thần thuyết pháp hiện tại bị b ỉ đông có còn hay không là la sát thần con truyền nhân hay là hai chuyện đâu ta muốn chết ngươi lại có thể thế nào nghĩ tới đây hàn phong trong lòng khẽ động xa xa đối hướng bị b ỉ đông nhích miệng cười một tiếng diện một cuồng quyến thét d à i nói hồn đế hàn phong ở đây muốn chết thỉnh giáo hoàng đại nhân để ta kiến thức kiến thức la sát thần uy ban thưởng ta vừa chết chớ có để người trong thiên hạ chế nhạo vô s ỉ bị bị đông nổi trận lôi đình cắn răng gần như gào thét phun ra hai chữ này bị bị đông không biết thần giới phát sinh cái gì càng không biết la sát thần trên thân phát sinh cái gì nhưng bị bị đông thế nhưng là lấy sức một mình leo lên vũ hồn điện giáo hoàng bảo tỏa nữ nhân hàn phong nhiều lần bức bách nàng sử dụng la sát thần tính lấy bỉ bỉ đông trí tuệ tự nhiên không có khả năng nhìn không ra mánh khói lại thêm la sát để bát khảo nội dung bỉ bỉ đông càng thêm sẽ không sử dụng la sát thần tính dù sao kinh lịch lần trước thiên kiếp sau đại chiến bỉ bỉ đông cũng đã đoán được la sát thần chỉ sợ cùng hàn phong phía sau thần chỉ cùng thiên sát thần bất hòa từ trên tổng hợp lại bị bị đông tuy nhiên không biết chân tướng như thế nào nhưng cũng chó ngáp phải rồi bị bị đông coi là hàn phong là bị sau lưng của hắn thần minh chỉ thị tận lực đến chính phá hư thần kiểm tra tựa như lần trước la sát thần chỉ thị nàng đi tập sát thân là thiên sát truyền nhân đái một bạch đồng dạng cũng bởi vậy bị bị đông mới có thể g i ậ n mắng hàn phong vô s ỉ dù sao tại phòng ngự thần tính bảo hộ phía dưới bị bị đông tất cả công k í c h rơi xuống hàn phong trên thân đều sẽ giảm bớt đi nhiều trừ phi bộc phát la sát thần tính mới có thể nhất cử đánh giết hàn phong nhưng làm như thế giá quá lớn nổ hỏa dâng lên bị bị đông nhìn t r ò n g t r ọ c vào hàn phong từng chữ nói ra từ trong hàm răng gạt ra một câu ngươi muốn chết tốt ta thành toàn ngươi quát bị bị đông đột nhiên ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng diện mục nháy mắt d ữ t tợn phía sau thứ bảy mai đen nhánh hồn hoàn đột nhiên sáng lên, khí tức tử vong nồng nặc tràn ngập ra, bị bị đông đỉnh đầu xuất hiện một đầu to lớn mà xấu xí tử vong chu hoàng h ư ảnh sau một khắc, bị bị đông hóa thành một đạo tử quang, dung nhập tử vong chu hoàng h ư ảnh bên trong, cùng lúc đó, h ư ảnh trở nên ngưng thực, phàng phất sống tới, bắn ra lực lượng cường hãn ba động thậm chí vượt qua rất nhiều mười vạn năm hồn thú thứ bảy hồn ký tử vong chu hoàng chân thân hàn phong thấy thế hơi nhíu nhíu mày trong lòng trầm ngâm nói không có sử dụng la sát thần tính ngược lại bộc phát võ hồn chân thân chẳng lẽ bị bị đông thật đã mất đi la sát truyền thừa hàn phong có chút không hiểu so sánh với tức hồn hển bộc phát võ hồn chân thân sử dụng la sát thần tính hiển nhiên càng thêm nhẹ nhõm cũng càng thêm hữu hiệu điều này không khỏi làm cho hoài nghi bỉ bỉ đông có phải hay không đúng như phòng ngự c h i thần nói mất đi la sát thần con truyền thừa trên thân lại không một chút la sát thần tính lưu lại đương nhiên nếu quả thật chính là như vậy vậy dĩ nhiên là tốt nhất điều này nói rõ hàn phong sẽ thiếu một cách đại địch tuy nhiên bỉ bỉ đông hiển nhiên sẽ không cho hàn phong quá nhiều thời gian đi suy nghĩ tử vong chu hoàng chân thân xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã quét ra hai đôi to lớn nhện trào, hiện lên vây rết chi thế triều hàn phong rảo đi hàn phong tranh thủ thời gian hoàn hồn. hai tay mở ra, năm phiến dực thiên chi môn từ trên trời giáng xuống ngay sau đó, hàn phong đem viêm hội võ thần k h u vừa thu lại, ngược lại đem hỏa thần pháp tướng ngoại phóng đối mặt to lớn tử vong chu hoàng chân thân. viêm hội võ thần khu hay là quá nhỏ bé một chút dễ dàng lâm vào bị động ba đầu sáu tay h ỏ a thần pháp tướng rất nhanh liền hất lên viêm long ngự thần bào xuất hiện thân hình so với tử vong chu hoàng cũng là không thua bao nhiêu cùng lúc đó năm phiến dực thiên chi môn cũng bất quá là chống cự bị bị đông công h í c h một c á c hô h hấp không đến thời gian tựa như cùng đậu h ú bị xé nát canh kim thiết v à chạm vù vù tiếng vang lên hai đôi d ữ tởn miệng trào hung hăng nện ở hỏa thần pháp tướng dực thiên chi thuấn bên trên dù chưa có thể phá vỡ hỏa thần pháp tướng phòng ngự phong hào đấu la cấp bậc hồn lực toàn lực phòng lên cũng không phải hàn phong có thể chống cự hỏa thần pháp tướng tại phần này cự lực phía dưới nhanh lùi lại mà đi phá h ủ y mảng lớn rừng rậm không chỉ có như thế n ệ n trên vuốt kinh khủng k ị c h đ ộ c đã xâm nhập hỏa thần pháp tướng dựng thiên c h i thuấn kim hồng sắc thuấn trên mặt đã bị màu tím đen d ị p độc ăn mòn đồng thời đang nhanh chóng khuyết tán lúc này không giống ngày xưa thiên thiên kiếp dưới hàn phong có được hỏa thần quyền hành có thể đốt cháy hết thầy tự nhiên sẽ không sợ sệt kịp độc nhưng bây giờ khác biệt cho dù là cực hạn chi hỏa đẳng cấp t r i n h lệch bày ở c á c h này hàn phong không thể không nhìn đứng ở hỏa thần pháp tướng ở ngực hàn phong thấy thế không chút hoang mang nhẹ s á c h một tiếng quyết định thật nhanh đem hỏa thần pháp tướng trên thân bị k ị c h độc ăn mòn bộ phận gọt đi làm như vậy mặc dù biết lãng phí rất nhiều hồn lực nhưng hàn phong không hoảng hốt hắn vốn là không cần trèo c h ố n g quá lâu cùng nó vì k ị c h độc thừa lúc chẳng bằng t h ả m thảo trừ căn bị bị đông thấy hàn phong như thế quả quyết cũng không có trần trờ phô thiên cái địa mạng nhện lôi cuốn lấy màu tím đen kiệt đục hướng hỏa thần pháp tướng bao phủ xuống hàn phong quả quyết bỏ qua hỏa thần pháp tướng một cánh tay đại thủ nhô ra bắt lấy mạng nhện bỗng nhiên một quyển đem to lớn mạng nhện vò thành một cục sau đó chủ động đem cánh tay này chém tới cũng đem hắn hướng tử vong heo lưới ném đi tử vong chu hoàng đáng x é t mắt k é p bên trong hiện lên một tia nhân tính hóa phẫn nộ, không thể không bước ra đ ẩ y ra, bị bị đông hoàn toàn chính xác có thể không nhìn những cái kia trên lưới nhện k ị c h độc, nhưng lại không thể không nhìn những cái kia kim hồng sắc hỏa d i ễ m đây chính là cực hạn chi hỏa, nếu là dính vào, so sánh so đông mà nói, Cũng l à m ộ t cách p h i ề n tòi b ị bì đông t h ế n h ư n g l à đ ư ợ c chinh ứ n g k ế ỏ a thần q u y ề n h à n h h ạ c ự chi ạ n c h h ỏ a b ị bì đông k h ô n g d á m đ á n h c ư ợ c v ạ n n h ấ t h à n phong l à đang giả h e o ă n h ổ Cố ý d ù n g p h ò n g n g ự thần t í n h c h e lấp h ỏ a thần thần t í n h ba đ ộ n g n à y b ị bì đông s ẽ phải thi ệ t t h ò i l ớ n nè t r á n h cái n à y h ỏ a q u y ề n về sau t ử vong chu h o à n g l ạ i l ấ n người tin ế lên c ù n g h ỏ a thần pháp t ư ớ n g chin ế đ ấ u đứng lên nói t ó m lại bị bỉ, bỉ đông chiếm hết thượng phong hồn lực càng mạnh lực lượng càng lớn thủ đoạn càng nhiều hồn ký lực sát thương cũng càng cao hoàn toàn cũng là đè ớ p hàn phong đánh nhưng làm sao hàn phong ì vào phòng ngự thần tính trợ giúp cùng quả quyết phán đoán hoàn toàn giúp không nát nhai không nát đánh không chết b ỉ Bỉ đông chỉ có thể dùng k ị c h độc một chút xíu ăn mòn hỏa thần pháp tướng để hỏa thần pháp tướng lực lượng một gọt lại gọt ngự lão ta cảm giác bị bị đông khả năng thật đã không có la sát thần tính tại trong lúc này hàn phong có chút trần trờ nói với phòng ngự chi thần bị bị đông tình nguyện tốn công mà không có kết quả cũng không sử dụng la sát thần tính liền cùng hàn phong cứng rắn mài thấy thế nào đều không giống còn có áp chủ bài dáng vẻ phải biết đường tam cùng tiểu vũ thế nhưng là đã chạy xa a c h ơ mắt nhìn hai khối mười vạn năm hồn cốt cùng một viên mười vạn năm hồn hoàn từ trước mắt chạy đi còn bị mình c á c h này nho nhỏ hồn đế không ngừng trào phúng đường đường vũ hồn điện giáo hoàng cường đại phong hào đấu la lại bị mình ngăn chặn cước bộ nếu như bị bị đông còn có át chủ bài không có đạo lý không cần a phòng ngự chi thần cũng là trầm ngâm một tiếng nói nhìn đúng là như thế này ta có hay không có thể chạy hàn phong nghe vậy vui mừng vội vàng truy vấn cái gì có chạy hay không cái này gọi là chiến lược tính rút lui thân là lão phu truyền nhân không có chạy trốn có thể nói phòng ngự chi thần không cao hứng kêu lên một tiếng đau đớn chợt nói ra ngươi muốn đi thì đi thôi lão phu cũng không có ngăn đón ngươi hàn phong tự động xem nhẹ phòng ngự chi thần nửa câu đầu chừng hai mắt một cái không thể tưởng tượng nổi kêu lên. ngày m ặ t kể a phòng ngự chi thần trước đó đem lời nói đến như vậy đầy. hàn phong còn tưởng rằng phòng ngự chi thần sẽ phụ trách đem mình đưa tiến đâu n g ư ờ i này người hộ đạo không phải đã tới sao còn già hơn phu xuất thủ phòng ngự chi thần lại lơ đến trợn mắt chừng một cái. thoải mái nhàn nhã trả lời. vì phòng ngự chi thần kiểu nói này. hàn phong mới ý thức được không biết từ khi nào bắt đầu. không khí chung quanh phảng phất trở nên lạnh lẽo đứng lên cho dù có hàn phong c á c h này phát nhiệt ngọn nguồn cũng vô pháp nhiệt chuyển loại này như là lấm đông sắp tới xu thế đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm bảy mươi chín đế thiên thanh âm hàn phong trên người bị bị đông đ ắ c dùng hai thanh đế kiếm dựa theo tuyết đế cùng hàn phong ước định chỉ cần hàn phong trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng hai lần đế kiếm tuyết đế liền sẽ từ cực bắc chi địa chạy đến mà vừa mới hàn phong cùng bị bị đông dây dưa khoảng thời gian này hoàn toàn đầy đủ tuyết đế từ cực bắc chi địa đổi tới tinh đấu đại s â m lâm hiện tại lại không có thiên kiếp ác đỉnh tuyết đế vì cái gì không dám động bị bị đông hiển nhiên cũng ý thức được điểm này giữ tợn mắt kép bên trong hiện lên vẻ mặt ngưng trọng trong lòng tràn đầy kinh nghi bị bị đông lúc trước liền hoài nghi hàn phong cùng tuyết đế ở giữa quan hệ không tầm thường nhưng coi như bị bị đông lại thế nào đa mưu túc trí cũng không tính ra hàn phong cũng là lúc trước cực bắc chi địa thần chỉ truyền nhân cho nên nàng vẫn cho rằng tuyết đế cùng hàn phong ở giữa còn cách một c á c h băng thần truyền nhân lúc này tuyết đế xuất hiện lại là để bị bị đông trong lòng siết chặt trong bất chi bất giác quanh năm như xuân tinh đấu đại s â m lâm đã phiêu khởi tuyết hoa cực hàn khí tức khiến người không khỏi toàn thân chấn động nhất là nguyệt quan cùng ruột mị càng là không tự chủ run rẩy đứng lên lưỡng cực tính chỉ l í n h vực không thể tránh né lộ ra sơ hở nguyên bản mượn hàn phong thần tính ngăn chặn thái thản c ử viên cùng thanh thiên ngưu mãng giờ khắc này lại bắt đầu táo đ ồ n g không có cách nguyệt quan cùng ruột mị đối tuyết đế sợ hãi là trong lòng hai người lao không đi bóng mờ đồng giảng chú ý tới điểm này bị bị đông ánh mắt mánh liệt nhìn xem đã chỉ còn lại tàn khu hỏa thần pháp tướng trong lòng quyết tâm kinh khủng hồn lực ba động bộc phát giống như là muốn nhất cử cầm xuống hàn phong nhưng lúc này tùy phong phất với tuyết hoa giống như là có cảm giác biết nhao nhao hướng bị bị đông tử vong chu hoàng chân thân bay tới đem to lớn tử vong chu hoàng chân thân vây quanh cực hàn khí tức sẽ so với so đông đánh ra hai đôi n h ệ n trảo đông cứng Ứng ánh sáng long lanh băng tinh ngược lại để tử vong chu hoàng chân thân thiếu một phân vẻ dữ tợn nhân loại bản đế không muốn đối địch với ngươi thối lui đi tuyết đế mở mịt thanh âm vang lên rõ ràng nhìn không thấy bóng người nhưng thanh âm này tựa như là vang ở bên tai đồng dạng tuyệt quyệt cảm giác khiến người l ô n g tơ lói sáng tuyết đế cũng không muốn cùng bị bị đông giao thủ từ lần trước thiên nhiếp về sau tuyết đế đ i ề u thấp đến cực hàn nhất là thái độ đối với nhân loại có thể không đồng thủ liền tận lực không đồng thủ nhiều lấy c h ấ n nhiếp làm chủ sợ ngày đó gây nên trên trời thần minh bất mãn hạ xuống thiên kiếp hóa thành cho b ụ i tan biến ở giữa thiên địa có câu nói rất hay biết đến càng nhiều sợ hãi thì càng nhiều nhất là tại tự thân thực lực không đủ để ứng đối những cái kia khiến người sợ hãi sự vật trước đó tuyết đế hiện tại biết thần giới đối hồn thú bài xích cũng biết hồn thú thành thần gian nan lại kiến thức thần minh đáng sợ vĩ lực chính là loại tình huống này hiện tại tuyết đế ngẩng đầu nhìn trời thời điểm đều sẽ ẩm ẩm dâng lên một cỗ kính sợ kiến thức diệt thế thiên kiếp sau tuyết đế chỉ hy vọng an an ổ n ổ n tu luyện ngày sau lấy băng thần cho tuyết tinh linh phương pháp tu luyện thành tựu thần vị nhưng hàn phong dù sao cũng là băng thần truyền nhân cơ duyên của nàng toàn hệ tại hàn phong trên thân hiện tại hàn phong lâm vào hiểm cảnh nàng không thể không cứu cho nên tuyết đế mới có thể nói ra như thế ngây thơ hy vọng bị bị đông có thể bên trong rút đi cho dù chính tuyết đế cũng biết hy vọng không lớn sự thật cũng là như thế nghe thấy tuyết đế thanh âm tử vong chu hoàng m ắ t kép bên trong hiện lên một tia khinh thường cùng khinh miệt bỉ bỉ đông đại khái có thể đoán được tuyết đế vì sao lại khuyên giải mà không động thủ thân là thần chỉ truyền nhân bỉ bỉ đông từ đáy lòng trướng mắt tuyết đế loại này hồn thú tuyết đế lời vừa mới nói xong bỉ bỉ đông cũng đã c h ấ n khai tử vong chu hoàng chân thân bên trên băng tinh không thèm để ý tuyết đế một chút to lớn nhện t r ả o lần nữa đánh ra ông ngay tại lúc này làm tinh đấu đại s â m lâm trọng yếu nhất khu vực sinh mệnh c h i hồ đột nhiên đẩy ra một trận làm người sợ hãi ba động m i n h mông mà uy nghiêm như vực sâu giống như ngục tại cái này trong trước mắt vô luận là tuyết đế hay là bị bị đông hoặc là hàn phong cũng vì đó khẽ giật mình tuyết nữ nơi này không phải ngươi nên đến địa phương trong nhân loại đấu cũng không phải ngươi nên nhúng tay sự tình sau một khắc một đạo cuồng b ả o tuyệt luôn thanh âm tự sinh mệnh chi dưới hồ truyền ra thanh âm này mang theo ngơ hồ long ngâm c h í cao đến đất thậm chí gây nên toàn bộ tinh đấu đại s â m lâm cổng minh lớn như vậy tinh đấu đại s â m lâm tất cả hồn thú đều không khỏi dâng lên chính sợ cảm giác đế thiên hỏa thần pháp tướng bên trong hàn phong nghe được đạo thanh âm này kinh nghi bất định kêu lên đạo này như là long ngâm giọng nam tám chín phần mười cũng là ngủ say tại sinh mệnh chi dưới hồ đế thiên thanh âm chẳng lẽ đế thiên muốn sớm thức t ỉ n h tuyết đế nghe thấy hàn phong tiếng kinh hô hơi kinh ngạc nhìn hàn phong liếc một chút nhưng không có nói cái gì chỉ là bình tĩnh tâm thần nhẹ giọng mở miệng nói thiên hạ chi lớn nơi nào bản đế đi không được tuyết đế đối đế thiên s ư n g hô nàng là tuyết nữ chuyện này cũng không có cái gì g ì dạng dù sao tại đế thiên còn không có ngủ say thời đại cực bắc chi địa vua không ngai một người khác hoàn toàn cũng không phải là tuyết đế thời điểm đó tuyết nữ cũng bất quá sơ lộ tranh vanh tu vi cũng mới hai ba mươi vạn năm đế thiên thái độ đối với nàng như thế ở trên cao nhìn xuống cũng là không gì đáng trách nhưng cái này cũng không hề đại biểu tuyết nữ sẽ e ngại đế thiên đế thiên gần chín mươi vạn năm tu vi lại như thế nào đế thiên huyết mạch tôn quý lại như thế nào đế thiên số lượng vạn vạn hồn thu chỗ tôn lại như thế nào tuyết đế cũng là cực bắc chi địa vương mà lại tuyết đế hiện tại cũng là gần bảy mươi vạn năm tu vi hoàn thành cùng băng thần giao dịch về sau chính là gần tám mươi vạn năm tu vi càng thêm thiên địa băng tuyết trung ái chính là thiên sinh địa dưỡng băng tuyết tinh linh theo hầu đồng dạng bất phàm tại sao phải e ngại đế thiên cho dù là biết hồn thú thành thần chi gian nan tuyết đế cũng dám ôm cẩn thận lòng kính sợ nhịp thế mà vì lấy hồn thú thân thể chứng thực thần đạo đế thiên như vậy bá đạo thái độ bây giờ tại tuyết đế nơi này không làm được tuyết nữ ngươi tiền đồ a đế thiên lạnh dọn than nhẹ nói sinh mệnh chi dưới hồ truyền ra trận trận sát khí tuyết đế lại xem thường đế thiên nếu là nghĩ thức tỉnh đã sớm thức tỉnh làm gì tại c á c h này cùng mình tốn nhiều miệng lưới bản đế muốn làm cái gì cùng tôn hạ không quan hệ tuyết đế không có chút nào tình cảm ba động thanh âm lại lần nữa truyền ra khiến sinh mệnh chi hồ vì đó yên tĩnh ở trong mắt tuyết đế Đế thiên cũng là một cái đắm chìm trong hồn t h u bá thế mộng đẹp bên trong không muốn tỉnh lại lão nhân kiến thức rộng lớn hơn thiên địa về sau tuyết đế đối đế thiên tự nhiên không có cái gì tôn kính có thể nói hàn phong thậm chí có thể tưởng tượng đến lúc này đế thiên trên mặt vô cùng dữ tợn cùng đáy mắt sát cơ tuy nhiên cuối cùng đế thiên hay là đè xuống trong lòng tức giận h ừ lạnh nói ngươi tự giải quyết cho tốt nếu dám tới gần cấm địa các ngươi đều phải chết dứt lời sinh mệnh c h i hồ liền không có động tính tuyết đế nghe vậy không khỏi n h ú u n h ú u mày tuy nhiên tuyết đế đối với sinh mạng c h i hồ không có gì ý nghĩ nhưng đế thiên giống như rất không hy vọng tuyết đế tiếp cận sinh mệnh c h i hồ nhưng đế thiên hiển nhiên không có cùng tuyết đế giải thích ý tứ thanh âm tiêu tán tất cả khí thế thối lui l i ê n p h ả n phất chưa từng xuất hiện đồng giảng kỳ thật đế thiên cũng chỉ là nhất thời hưng khởi rõ ràng hàn phong c á c h này thần chỉ truyền nhân sắp vẫn lạc hết lần này tới lần khác bị tuyết đế c á c h này hồn thú ngăn cản nhất thời g i ậ n mới mở miệng ngăn cản tuyết đế tuy nhiên hàn phong c á c h này thần chỉ truyền nhân vẫn lạc đối hồn thú nhất tục mà nói không có gì tốt chỗ nhưng chỉ cần trông thấy trong nhân loại động nhân loại thiên kiêu vẫn lạc đế thiên liền cao hứng có thể tuyết đế đã không nể mặt hắn đế thiên cũng sẽ không đần đổn phá vỡ phong ấm dù sao sinh mệnh chi dưới hồ còn có thiên m ộ n g băng t ầ m cái này đại bảo bối đâu không đem cái này khác loại trên ý nghĩa trăm vạn năm hồn thu hút khô đế thiên cũng không bỏ được thức tình có ý tứ không nghĩ tới lúc trước con g i a tiểu hắc long hiện tại còn sống lúc này hàn phong trong ấp cũng vang lên phòng ngự chi thần nhiều hứng thú thanh âm phòng ngự chi thần là trải qua long thần thời đại kia lão thần minh mà thần minh trí nhớ lại là thường ưu tú tự nhiên nhận ra đế thiên thân phận để phòng ngự chi thần không nghĩ tới chính là thế gian này trừ phong ấm tại thần giới kim long vương cùng tung tích không rõ ngân long vương thế mà còn có huyết mạch như thế thuần chính chân long nhất tục lại nói tiểu tử ngươi vừa mới gọi hắn vì đế thiên ngươi nhận ra hắn phòng ngự chi thần lại đối hàn phong hỏi. hàn phong ngượng ngùng cười một tiếng. may mà hắn nét mặt bây giờ vốn là kinh hãi cứng ngắc, cho nên không có lộ ra sơ hở. biết nghe lời phải hồi đáp, tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy q u a thần hồ có r ồ n g kỳ danh đế thiên. lúc ấy cảm thấy cái tên này rất bá khí. liền k h i nhớ nha. phòng ngự chi thần cũng liền thuận miệng hỏi một chút không có truy đến cùng ngược lại chăm chú suy tư vuốt ve tràn đầy râu ria cái c ầ m lẩm bẩm nói tiểu tử ngươi nói nếu như đầu này tiểu hắc long có thể tuôn ra một khối thân thể xương có thể hay không rất tốt hàn phong nghe vậy lúc này giật mình hợp lấy phòng ngự chi thần tại tổng cộng c á c h này a nếu như có thể đem đế thiên biến thành mình hồn cốt vậy dĩ nhiên là tốt nhất nhưng vấn đề là nếu như x ế t đế thiên vạn nhất kinh động ngân long vương làm sao bây giờ đế thiên thế nhưng là duy ba cận tồn tại thế chân long a u uột hàn phong nuốt ngụm nước bọt không lưu loát nói cái này sẽ có hay không có điểm khó khăn a mà lại cũng không biết thuộc tính có thích hợp hay không đâu ngự lão a phúc không thể chiếm hết ta hiện tại đã là các loại n h ị p thiên cơ duyên gia thân lòng tham không đủ rắn nuốt voi ao không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có loại này lính ngộ phòng ngự chi thần có chút kinh ngạc nhìn hàn phong liếc một chút sau đó lẩm bẩm nói tuy nhiên ngươi nói cũng không sai này tiểu hắc long đến cùng là khuyên hướng hỏa d i ễ m thuộc tính đến lúc đó rồi nói sau dù sao đầu này tiểu hắc long nói ít cũng là tám chín mươi vạn năm tu vi tuôn ra đến hồn cốt dùng để chế tạo thần khí đều dư x à i đối với cái này hàn phong chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng không dám nhiều lời nói cho cùng vẫn là đế thiên đối với thần minh khuyết thiếu một phần vốn có kính sợ hàn phong trên người thần tính rõ ràng như thế cũng dám hiện thân trước đó hàn phong tại sinh mệnh chi hồ thời điểm cũng là dạng này biết rất rõ ràng hàn phong là thần chỉ truyền nhân cũng dám c ử tuyệt hàn phong cái này nếu là đổi đái một bạch cái kia làm càn làm bậy nói không chừng sẽ phát sinh cái gì đâu nhưng ai bảo đế thiên đã từng cùng long thần hỗn qua đây long thần thời đại hồn thú mới là thiên địa bá chủ a đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm tám mươi phật hệ tuyết đế đế thiên đột nhiên hiện thân nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người trong đó tự nhiên cũng bao quát nguyệt quan t h ư ợ n mỹ cùng bị bị đông bị bị đông lái giữ tợn tử vong chu hoàng chân thân to lớn nhện trào lơ lường giữa trời lại vô luận như thế nào đều không thể rơi xuống bị bị đông đột nhiên phát hiện mình tựa hồ chưa hề chân chính hiểu biết qua đấu la đại lục mảnh n à y sinh nàng nuôi thổ địa của nàng đế thiên khí thế thật đáng sợ tuy không thần tính lại hoàn toàn áp đảo cực hạn đấu la phía trên vô luận là thiên đảo lưu hay là tuyết đế nếu luận mỗi về khí thế mà nói đều yếu đế thiên rất nhiều thân là thần chỉ truyền nhân bị bị đông vậy mà đối một cái hồn thú sinh ra một tia sợ hãi phần này e ngại bắt nguồn từ không biết lúc này bị bị đông nhìn t r ò n g t r ọ c vào xa xa sinh mệnh c h i hồ nàng rất muốn biết này phiến x a n h xưng nhân loại cấm khu địa phương đến cùng cất g ấ u cái gì bí mật lúc này không t r u n g tuyết hoa tụ tập lại tuyết đế phong hoa tuyệt đại thân ảnh từ trong bông tuyết đi ra mắt nhìn s u ố t thần bị bị đông hờ hứng mở miệng nói nhân loại dừng tay đi ngươi cũng trông thấy bản đế vô ý cùng các ngươi là địch bỏ qua đứa bé kia bản đế có thể để các ngươi rời đi tuyết đế thanh âm rất lạnh lùng đã không có vinh váo hung hăng cũng không có quỷ khúc cầu toàn chỉ có lạnh đến thực chất bên trong hàn ý dùng lớn nhất bình thản ngữ khí nói bá đạo nhất b ị bỉ đông nghe vậy cũng lấy lại tinh thần tới nếu như không có đế thiên đột nhiên xuất hiện b ị bỉ đông tuyệt đối phải cùng tuyết đế làm qua một trận mới bằng lòng bỏ qua b ị bỉ đông biết tuyết đế từng cùng thiên đạo lưu tại cực bắc chi địa đối đầu qua một lần cũng biết tuyết đế thực lực không kém gì thiên đạo lưu b ị bỉ đông hiện tại còn không phải cực hạ đấu la nhưng ở hai năm này ở giữa thông qua nạp xương chi thuật bị bị đông không ngừng hấp thu các loại hồn cốt tăng lên tự thân hồn cốt niên hạn tu vi cũng nhận được trả lại không chỉ có toàn thân hồn cốt đều có được đặt cơ sở chín vạn chín n g h n chín trăm chín mươi chín năm niên hạn tự thân tu vi cũng đột phá chín mươi tám cấp lại thêm bị bị đông tự thân chính là cực phẩm song sinh thú vũ hồn nếu thật là đối đầu tuyết đế cũng o i như không sử dụng thần tính. sử c chưa hẳn liền không có phần thắng nhưng bởi vì vừa mới đế thiên đột nhiên phát ra tiếng hết thảy đều không giống bị bị đông cũng không biết đế thiên đến cùng là người thế nào thậm chí không biết đế thiên họ gì tên gì nhưng chưa từng ảnh hưởng đế thiên cường đại tuy nhiên nghe trước đó đế thiên cùng tuyết đế ở giữa đối thoại cảm giác cả hai giống như quan hệ không thân nhưng bị b ỉ đông lại có thể xác định một sự kiện đế thiên đối với nhân loại áp ý tuyệt đối xa xa cao hơn đối tuyết đế áp ý nếu như đế thiên t ử sinh mệnh chi trong hồ đi tới nó hậu quả là bị b ỉ đông không thể thừa nhận càng đã x é t vì tuyết lại lạnh vì xương chính là bởi vì đế thiên thanh âm nguyệt quan cùng ruột mị hai người bị hắn chấn n h í p võ hồn dung hợp ký sơ hở càng thêm rõ ràng bị nhốt ở giữa thái thản c ử viên cùng thanh thiên ngưu mãng đều chạy đến chính đè ớ p nguyệt quan cùng rủ m ì đánh bổn giáo hoàng có thể bỏ qua hắn nhưng là bổn giáo hoàng có một c á c h điều kiện thấy cảnh này bị bị đông quả quyết thu hồi tử vong chu hoàng chân thân sáu cánh tử quang cánh kéo lấy bị bị đông lơ lửng giữa trời cùng tuyết đế xa xa tương đối cả hai cứ như vậy rằng co ai cũng không xuất thủ bị bị đông khí cơ khóa chặt tán đi hàn phong toàn thân buông lỏng hỏa thần pháp tướng tán đi toàn thân trên dưới cổ động thần tính cũng giống như thủy triều thối lui thở phào một hơi nói nghe một chút tuyết đế sắc mặt bất động không vội không chậm nói ngay cả giọng nghi vấn đều không có bị bị đông cũng lơ đĩnh ánh mắt lạnh nhạt trình bày nói bổn giáo hoàng có thể bỏ qua hàn phong nhưng sẽ không bỏ qua cho hắn này hai c á c h bằng hữu tuyết đế sẽ không quản rộng như vậy đi nghe được câu này hàn phong trong lòng đột nhiên nhảy một cái khó miệng toát ra cười khổ thần sắc sớm tại thiên kiếp về sau tuyết đế cho hàn phong bổ sung đế kiếm băng tinh thời điểm tuyết đế liền đã cho hàn phong tiết lộ qua nàng vô ý tham dự vào nhân loại phân tranh bên trong nàng sẽ chỉ phụ trách hàn phong an toàn bảo hộ hàn phong thẳng đến thành thần nhưng nếu là hàn phong chờ mong tuyết đế có thể giúp hắn giết người hoặc là c h ấ n áp một phương vương quốc thế lực lại là không có khả năng nhiều nhất nhiều nhất tuyết đế sẽ tải đủ khả năng phạm vi bên trong giúp hàn phong tìm mấy cái thích hợp hồn thú làm hồn hoàn cái này nói cho cùng cũng là vì để hàn phong thành thần a hàn phong lúc trước đem tuyết đế xem như chỗ dựa ý nghĩ Hiển nhiên h là có c ú tuyết ngây thơ. t đế không phải hàn phong chỗ dựa nhiều nhất xem như một lá bài tẩy một chương dùng để bảo mệnh áp chủ bài hàn phong đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu tuyết đế sống quá lâu gặp quá nhiều ở trong mắt nàng cũng sớm đã không có thiện áp coi như hàn phong đem vũ hồn điện xét so với so đông nói thành tội áp tày trời đại áp nhân tuyết đế cũng không có khả năng giúp hàn phong g i ế t bị bị đông hủy diệt vũ hồn điện vẫn là câu nói kia hiện tại tuyết đế chỉ nghĩ thành thần điểm này từ đầu đến cuối đều không có thay đổi quả nhiên bị bị đông nói xong câu đó về sau tuyết đế hoàn toàn không có suy nghĩ liền gật gật đầu nói có thể không được các ngươi không thể thương tổn tiểu vũ tuyết đế vừa dứt lời còn không đợi bị bị đông mở miệng, thanh thiên ngưu mãng liền thét dài một tiếng, nhất trưởng quất bay nguyệt quan, đối bị bị đông gầm thét lên, nhiệt xúc ồn ào bị bị đông thần sắc mãnh liệt, vô cùng dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, tiêu tán mà ra hồn lực phảng phất hóa thành một đầu nhện hoàng hư ảnh, hướng thanh thiên ngưu mãng ép đi. khiến thanh thiên ngưu mãn hô hấp vì đó cứng lại vô luận là tiểu vũ hay là thanh thiên ngưu mãn hoặc là thái thản cử viên đều đánh giá thấp bỉ bỉ đông thực lực hôm nay nếu không phải hàn phong xuất hiện bỉ bỉ đông thậm chí có thể thu hoạch ba cái mười vạn năm hồn cốt tuyết đế v ẹ n vẹn chỉ là liếc thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản cử viên liếc một chút liền không có lại có chỗ biểu t h ị thái thản cử viên cùng thanh thiên ngưu mãng càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tuyết đế liếc một chút hoàn toàn không hy vọng xa vời tuyết đế sẽ vì bọn họ nói chuyện hồn thu chính là như vậy không có cách thủ tương vọng quy củ tất cả mọi người là các h ố n các nhiều nhất mấy cái quan hệ không tể hồn t h u sẽ có chút liên hệ cực giống bắc chi địa cùng tinh đấu đại xâm lâm loại này bắn đại bác cũng không tới quan hệ t h a n h t h i ê n ngư m ã n g cùng thái thản cử viên sống hay chết tuyết đế hoàn toàn không thèm để ý tuy nhiên b ị b ị đông cũng không có quá phận vèn vẹn chỉ là uy hiếp một chút cũng không có thật ra tay với thanh thiên n g ư mãn g vừa đến đế thiên tại sinh mệnh chi dưới hồ thái thản cử viên cùng thanh thiên n g ư mãn g tại sinh mệnh chi hồ sinh hoạt nhiều năm như vậy b ị b ị đông đoán không được giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào thứ hai là b ị b ị đông thấy rõ ràng hiện tại nhìn như tạo thế chân vạc thế cục, trên thực tế lại là hai hai rằng co các mấu chốt trong đó vẫn là ở chỗ hàn phong. tuyết đế muốn bảo đảm hàn phong, mà hàn phong cùng thanh thiên ngưu mãn bọn họ quen biết. nếu như bị bị đông ra tay với thanh thiên ngưu mãn, hàn phong một khi n h ú c tay, vì bảo vệ hàn phong, tuyết đế tất nhiên sẽ ra tay. kết quả sau cùng cũng là bị bị đông cùng tuyết đế làm qua một trận bị bị đông có thể nhìn ra đồ vật hàn phong tự nhiên cũng nhìn ra dù sao hiện tại hắn mới là người đứng xem kia mấy c á c h lão đại đang nói chuyện thời điểm hắn đã sớm đem thế cuộc phân tích minh bạch đã như vậy Vậy ta trước hết đi cáo lôi các ngươi c h ậ m trò chuyện hàn phong hì hì cười một tiếng mở ra chân tựa như đi tuyết đế nhìn hàn phong liếc một chút cũng không có mở miệng giải thích hàn phong đối tuyết đế thật đúng là không có ý kiến gì để tay lên ngực tự hỏi chính hàn phong cũng còn không có coi tuyết đế là người một nhà nhìn tự nhiên cũng sẽ không đối tuyết đế dâng lên cái gì cùng loại oán trách cảm xúc tương đối tuyết đế đối hàn phong cũng không có tình cảm có thể nói càng sẽ không để ý mình tại hàn phong trong suy nghĩ là cái gì hình tượng quan hệ giữa hai người nguồn gốc từ tuyết đế cùng băng thần một trận giao dịch chỉ thế thôi cứng rắn muốn nhấc lên một chút giao tình có lẽ cũng chỉ có lúc trước hàn phong cùng tuyết đế thảo luận hồn thú cùng hồn sư quan hệ trong đó tuyết đế cho hàn phong hộ đạo hàn phong thành thần tuyết đế lấy chỗ tốt chỉ thế thôi thật muốn nói đến sự tình hôm nay đều là hàn phong bất đắc dĩ bức tuyết đế đến sự tình hôm nay thật đúng là hàn phong tự tìm nếu là hàn phong không đến liền sẽ không gặp được nguy hiểm càng sẽ không vận dụng đế kiếm tuyết đế tự nhiên cũng không cần bảo hộ hàn phong nhưng hàn phong ngược lại là không có gì tự giác hôm nay nếu là hắn không đến tiểu vũ liền sẽ hiến tế nếu là lại cân nhắc bên trên bị bị đông tồn tại hôm nay khả năng đường tam cũng phải chết đến lúc đó hàn phong ngay cả hối hận cũng không kịp chạy đâu bị bị đông thấy hàn phong muốn đi rít lên một tiếng muốn đem hàn phong ngăn lại có tuyết đế tại bị bị đông hoàn toàn chính xác không tốt ra tay với hàn phong có thể c á c h này không có nghĩa là bị bị đông liền từ bỏ đường tam cùng trên người tiểu vũ này hai khối mười vạn năm hồn cốt a dù sao hai người bọn hắn một cái thuần túy nhân loại một cái hồn thu hóa hình không cần cố kỵ đế thiên nổ hỏa lại cùng tuyết đế không có quan hệ gì hai c á c hồn h đế bị một đám vũ hồn điện hồn vương hồn đế vây quanh còn không phải dễ như t r ở bàn tay bị bị đông thế nhưng là đều tính toán kỹ nếu để cho hàn phong đi cứu đường tam cùng tiểu vũ lấy hàn phong thực lực sợ sẽ xảy ra biến nhưng so sánh so đông tay vừa mới dối ra liền bị một trận băng xương bao trùm chỉ nghe thấy tuyết đế hờ hứng mở miệng nói ra bản đế sẽ không để cho ngươi ra tay với hắn tuyết đế không thể ngăn cản hàn phong nhưng so sánh so đông nếu là ngăn cản hàn phong hàn phong liền sẽ có nguy hiểm tính mạng tuyết đế liền muốn bảo hộ hàn phong đây là một cái vòng lặp vô hạn tuyết đế chỉ có thể x sẽ so với so đông nhẫn tại nguyên chỗ tuyết đế tuy nhiên phật hệ nhưng nếu luận mỗi về người hộ đạo công việc này mà nói tuyết đế hay là rất xứng trước h ứ tuyết đế xuất thủ nháy mắt bị bị đông cũng muốn minh bạch trong đó mấu chốt lạnh h ứ một tiếng hung áp nham hiểm nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong thầm nghĩ trong lòng ta ngược lại muốn xem xem là ngươi cứu được nhanh vẫn là bọn hắn chết được nhanh hàn phong thì là nhẹ nhàng cười cười đối thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên kêu lên đại minh nhị minh các ngươi chờ ở tại đây ta đi cứu tam ca cùng tiểu vũ bị bị đông là không thể nào cho phép thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên rời đi mà tuyết đế thái độ cũng rất rõ ràng nàng chỉ bảo hộ hàn phong nếu như bị bị đông đối thái thản cử viên cùng thanh thiên ngưu mãng xuất thủ tuyết đế sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn nếu không phải đế thiên dư uy còn tại hàn phong cũng chỉ có thể để thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản c ử viên kiên trì một hồi chờ hắn cứu trở về đường tam cùng tiểu vũ về sau lại vòng trở lại bước lui b ị b ị đông đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm tám mươi mốt không hiến tế sẽ không chơi hàn phong rất nhanh liền rời đi không chút do dự hàn phong nhìn minh bạch hiện tại lấy bị bị đông cầm đầu tam đại phong hào đấu la cùng lấy tuyết đế cầm đầu tam đại hồn thú hình thành một cái vi diệu thăng bằng cái này thăng bằng mười phần yếu ớt đây hết thảy đều căn cứ vào bị bị đông đối đế thiên không biết kiêng c cùng tuyết đế phật hệ thái độ một khi bị bị đông ý thức đạo đại minh nhị minh cùng đế thiên không quan hệ nhiều lắm hoặc là tuyết đế bước ra rời đi vậy cái này thăng bằng liền sẽ bị đánh vỡ cho nên hàn phong nhất định phải nắm chặt thời gian dù sao thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản c ử viên thật không phải cái gì biết diễn k ị c h g i a hỏa sách hàn phong một bên cực nhanh tiến tới một bên nhẹ sách một tiếng lẩm bẩm bị bị đông làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy hàn phong trước đó cũng cùng bị bị đông giao thủ qua bỏ đi thần tính không quá hiện tại bị bị đông so hai năm trước mạnh quá nhiều nếu là tại thiên kiếp phía dưới bị bị đông có thực lực này coi như hàn phong cùng đái một bạch tại hỏa thần trợ giúp phía dưới thi triển thần tính võ hồn dung hợp cùng đều không nhất định có thể chống đến thiên nhận tuyết đến là nạp xương chi thuật phòng ngự chi thần nghe thấy hàn phong phàn nàn bình chân như vải hồi đáp nạp x ư ơ n g chi thuật nghe thấy phòng ngự chi thần mà nói khiến hàn phong xứng sờ không hiểu hỏi ngược lại phòng ngự chi thần thanh âm lần nữa tòng thần linh ngự cổ châu bên trong truyền đến liền cùng lão phu đưa cho ngươi luyện thể bí pháp luyện hồn bí pháp không sai biệt lắm đều là bí pháp một loại có thể từ c á c h khác hồn cốt phía trên hấp thu lực lượng lấy cung cấp từ thân hồn cốt hấp thu đạt tới tăng lên tự thân hồn cốt niên hạn hiệu quả vừa m ớ i nữ hoa nhi kia trên thân liền có sử dụng nạp xương chi thuật vết tích toàn thân trừ hai khối mười vạn năm hồn cốt c á c h khác hồn cốt đều đ t là chín vạn chín n g h n chín trăm chín mươi chín năm nữ hoa nhi kia nhận trả lại tu vi tự nhiên để lên tăng lên hồn cốt niên hạn hàn phong nghe được mấy chữ này kinh hô một tiếng ngạc nhiên hồn hoàn niên hạn đều có thể tăng lên tăng lên hồn cốt niên hạn có gì đáng kinh ngạc phòng ngự chi thần không vui kêu lên một tiếng đau đớn không nhẹ không nặng quát lớn hàn phong cũng không thèm để ý chỉ là liếm láp mặt cười hắc hắc nịnh nọt nói kia cái gì ngự lão ngài nhìn này người ta đều có ta không thể bị người làm hạ thấp đi a có thể tăng lên tự thân hồn cốt niên hạn hàn phong thế nhưng là rất thèm ai nhưng phòng ngự chi thần lại là trầm mặc một hồi ngươi một cái hô hấp về sau mới nghiêm nhị khiển trách tự ngươi nói phúc không thể chiếm hết hiện tại tại sao lại đổi ý còn nữa nói ngươi muốn món đồ kia làm gì ngươi liền hai khối hồn cốt một khối mười vạn năm thần ban cho xương sọ một khối đi theo tự thân trưởng thành ngoại phụ hồn cốt nạp xương chi thuật nhiều nhất cũng chỉ có thể đem hồn cốt niên hạn tăng lên tới mười vạn năm còn có đủ loại hạn chế tham thì thâm ngươi bây giờ muốn luyện đồ vật còn thiếu sao phòng ngự chi thần giọng nhất đại hàn phong liền không khỏi khí nhược co lại rụt cổ nói lầm bầm không cho liền không cho sao ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì tuy nhiên hàn phong nghiêm trọng hoài nghi phòng ngự chi thần kỳ thật cũng sẽ không nạp xương chi thuật nhưng là hàn phong không dám nói đáng nhắc tới chính là tuy nhiên tuyết đế cùng bị bị đông bên kia chiến trường không ngừng truyền ra khiến người kinh hãi khí tức nhưng trừ trước đó này một nửa bởi vì khoảng cách hàn phong quá gần mà bị thần tính chấn choáng đi qua hồn sư bên ngoài cái khắc vũ hồn điện giáo chúng đều không có nhận quá nhiều ảnh hưởng vẫn như cú tận trung cương vị đuổi giết đường tam cùng tiểu vũ hiện tại cũng mau đuổi theo ra tinh đấu đại xâm lâm khu hạc tâm có thể bị bị bị đông tự mình mang ra ủy thác trách nhiệm giáo chúng hiển nhiên đều là vũ hồn điện tuyệt đối tinh anh cảnh tượng hoành tráng đều thấy nhiều sẽ không đần độn đi để ý các đại lão chiến đấu chỉ là làm tốt chính mình sự tình đây mới là các tiểu đệ lớn nhất hẳn là có dáng vẻ đại ca chiến đấu cùng bọn hắn có quan hệ gì coi như lo lắng sợ hãi cũng cải biến không thứ gì tuy nhiên cũng may ba bốn mươi danh hồn sư vết tích coi như rõ ràng hàn phong cũng là không đến mức truy sai phương hướng một bên khác từ bị bị đông dưới mí mắt rời đi tiểu vũ cùng đường tam cũng không nhẹ nhõm ba bốn mươi tên vũ hồn điện hồn vương hồn đế đối bọn hắn theo đuổi không bỏ nhiều lần đem hai người đẩy vào hiểm địa quả thật đường tam cùng tiểu vũ đều là thiên c h i yêu tử vượt cấp mà chiến như là uống nước ăn cơm đơn độc sách ra hồn thánh đều không phải là đối thủ của bọn họ có thể s o n g huyền nan địch tứ thủ hai người đối mặt ba mươi bốn mươi người trùng điệp vây q u a n h có thể giết tới nơi này đến đã rất không tệ dù sao những n à y hồn sư của võ hồn điện cũng không phải năm bè bảy mảng lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý các loại hồn sư đều có các loại ruột quyệt thủ đoạn tầng tầng l ớ p l ớ p tiến thối có thứ tự tông t h ủ rõ ràng lại thêm hiện tại đường tam có thương tích trong người cho dù có lam ngân hoàng hồn cốt chữa trị cũng cần hồn lực trèo chống a hết lần này tới lần khác tiểu vũ lại là cái cường tông hồn đế đơn thể b ộ t phát năng lực rất mạnh năng lực bay liên tục cùng phá trận năng lực lại cũng không đột xuất đối mặt người của vũ hồn điện biển chiến thuật tiểu vũ lúc này lại là có chút giật gấu vá vai tiểu vũ hoàn toàn chính xác có thuấn di hồn kỹ còn có vô địch kim thân lại thêm tiểu vũ đối tinh đấu đại s â m lâm khô hạc tâm như lòng bàn tay nếu như chính tiểu vũ muốn đi lời nói hoàn toàn không thành vấn đề có thể tiểu vũ như thế nào lại vứt xuống đường tam mặc kệ đâu tiểu vũ ngươi đi mau đừng quản ta đường tam cũng ý thức được điểm này cười khổ một tiếng buông ra tiểu vũ ngọc thủ dứt khoát quyết nhiên nói tình huống dưới mắt thật muốn nói thập tử vô sinh cũng là không tính là chí ít còn có một chút hy vọng sống nhưng làm sao trong tình yêu người đều là mù quáng liền xem như lý trí trầm m ù n như đường tam hiện tại cũng không khỏi bị choáng váng đầu ấp một lòng chỉ nghĩ đến để tiểu vũ tốt hơn sống sót nhưng không có cân nhắc sống chết của mình nghiêm chỉnh một bộ thấy chết không sờn bộ dáng lúc trước tiểu vũ bị thái thản cử viên bắt đi thời điểm hai mươi chín cấp đường tam cũng dám hướng mười vạn năm thái thản cử viên khởi xướng công kích hiện tại đường tam sáu mươi cấp lại có cái gì không dám đâu đưa sinh tử cùng ngoài suy xét chính là hiện tại đường tam chân thực khắc họa khả xảo hợp chính là tiểu vũ cũng nghĩ như vậy uổng công hàn phong một mảnh hảo tâm hai gia họa này căn bản liền không nghĩ mình có thể còn sống rời đi không được ca bọn họ là hướng về phía ta đến ta là hồn thú bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ tiểu vũ liều mạng lắc đầu trong húc mắt đã có nước mắt t í c h xúc than thở khóc lóc đường tam thấy thế trong lòng tê dần lại ra vẻ nghiêm khắc quát lớn lời gì ca tiểu vũ thê mỹ cười một tiếng ôn nhu v ú t ve đường tam gương mặt nói khẽ sinh mệnh chi d ư ớ i hồ thú vương nhóm đ á tại xua đuổi bị bị đông bọn họ hàn phong hắn mặc dù là thần chỉ truyền nhân nhưng hắn chỉ có thể tự vệ bị bị đông rất nhanh liền sẽ tới hàn phong nhìn tính vạn tính không có tính tới tiểu vũ cùng đường tam không biết mình cùng tuyết đế quan hệ trước đó tuyết đế cùng đế thiên thanh âm truyền đến tiểu vũ chỉ cho là là đế thiên tại xua đuổi bị bị đông bọn họ lúc này đã sinh lòng tuyệt vọng tiểu vũ không cảm thấy hàn phong có thể ngăn chặn bị bị đông quá lâu hiện tại đ ế thiên lại bức bách bị bị đông rời xa sinh mệnh chi hồ một khi bị bị đông đuổi theo nàng cùng đường tam đều thập tử vô sinh nghĩ tới đây tiểu vũ trong lòng đã có quyết đoán kiều diễm ư ớ p áp môi son chủ động khắc ở đường tam ngoài miệng động tình vừa thương xót thích tại đường tam bên tai ôn nhu nói nếu có kiếp sau tiểu vũ lại làm tân nương của ngươi nghe được câu này đường tam toàn thân chấn động phân tạp tưởng niệm cùng yêu thương s ô n g lên đầu muốn mở miệng lại như nghẹn ở cổ họ ngay n g tại đường tam phân thần nháy mắt vũ hồn điện một hồn đế ở phía xa kéo ra cung tiễn võ hồn một tiễn bắn thủng đường tam bắp đùi máu đỏ tươi biểu ra à đường tam hoảng sợ gào thét một tiếng nửa quỳ tới đất bên trên bình tĩnh mà xem xét một tiếng này tuy nhiên đâm xuyên đường tam trên đùi động mạc h chủ nhưng nhất thời bán hội còn chết không đối với đường tam mà nói chỉ cần hồn lực đầy đủ cũng không phải không thể khôi phục vũ hồn điện cái kia hồn đ i cũng không nghĩ tới một tiếng này có thể c h ú n g đích hắn vốn chỉ là nghĩ đến thương tổn thứ mười chỉ không bằng đoạn một chỉ bắn đoạn đường tam bắp đùi cũng tốt hạn chế đường tam hành động nhưng đường tam đại chân chỗ bắn tung tóe ra máu tươi lại kích thích đến tiểu vũ lúc này yếu ớt thần kinh nhìn thấy đường tam thổ thương tiểu vũ biết đã không thể lại mang xuống ôm lấy đường tam trên mặt lại không một chút bi thương chi sắc ngược lại tràn ngập vô hạn ôm nhu cùng tan không ra ái m ộ đường tam giật mình trong lòng ầm ầm có một loại dự cảm bất tường dâng lên cùng lúc đó thấy đường tam thổ thương. Vũ hồn điện bọn giáo chúng đại hì. Nhao nhao cầm trong tay công k í c h ném ra ngoài ngũ quang thập sắc hồn lực hướng tiểu vũ cùng đường tam đánh tới. có thể hai người nhưng không có phản ứng gì. chỉ là tại công k í c h r a thân nháy mắt. trên người tiểu vũ đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang c h ó i mắt. một con thỏ hư ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong ông một tiếng vù vù tiếng vang lên. các loại công d ị c h đều hóa thành h ư vô thuộc về mười vạn năm hồn thú lực lượng đáng sợ lấy tiểu vũ làm trung tâm hướng bốn phía s ũ n g mánh lao tới đem tất cả vũ hồn điện giáo chúng đều tung bay ra ngoài có thể ở vào quang minh trung tâm đường tam lại chỉ cảm thấy nhận ấm áp tiểu vũ đừng hiện tại đường tam cũng coi là kiến thức rộng rãi nhất là biết mình phụ mẫu chuyện cũ về sau tận lực nghiên cứu qua hồn thú trùng tu tự nhiên biết trùng tu sau hồn thú lần nữa bộc phát ra mười vạn năm hồn thú lực lượng ý vị như thế nào vội vàng kinh hô một tiếng muốn ngăn cản tiểu vũ nhưng tiểu vũ tâm ý đã quyết đối đường tam ngọt ngào cười mảnh khảnh thân thể cũng bắt đầu hư hóa một màn này đồng d ạ n g bị khó khăn lắm chạy tới hàn phong nhìn thấy hàn phong chỉ cảm thấy khói mắt giật một cái cố nén mắng chửi người xúc động b ộ t phát từ thân phòng ngự thần tính cưỡng ếp đem trên người tiểu vũ lực lượng áp chế xuống sau đó thứ hai hồn ký liên tục chớp động thoáng qua ở giữa cũng đã đi vào đường tam cùng tiểu vũ trước người biến cố đột nhiên xuất hiện để tiểu vũ cùng đường tam cũng vì đó xứng sờ hàn phong lại là lời nói cũng không chịt nói một câu liền cưỡng ếp đem đường tam cùng tiểu vũ tách đi ra sau đó đem phòng ngự thần tính ngưng tủ trong tay tâm một bàn tay đem thân hình đã tan rã tiểu vũ đập về thực thể làm xong đây hết thảy còn không đợi đường tam nói chuyện với tiểu vũ hàn phong cũng đã chửi ầm lên ránh hai n g ư ờ i bị điên rồi không hiến tế sẽ không chơi đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm tám mươi hai đi thong thả không tiến hàn phong là thật sinh khí giận hắn không tranh ai hắn bất hạnh hàn phong hiện tại cũng là trạng thái này bình tĩnh mà xem xét hàn phong một người ngăn lại bị bị đông ngăn chặn nguy hiểm lớn nhất lại lấy thần tính uy áp chấn choáng một nửa vũ hồn điện giáo chúng cơ hồ một người ngăn lại vũ hồn điện một nửa chiến l ự c nhưng đường tam cùng tiểu vũ cho hàn phong thấy cái gì bắt đùi bên trong một tiếng xe chết muốn sống liên hiến tế chi quang đều xuất hiện mười vạn năm lam ngân hoàng hồn cốt chẳng lẽ là bài trí sao lam ngân l í n h vực chẳng lẽ là bài trí sao đường tam trên tay nhiều như vậy tiên thảo chẳng lẽ là bài trí sao nhất thời khó thở hàn phong cũng không đoái hoài tới như vậy rất nhiều đem tiểu vũ hiến tế chi quang đập sau khi trở về cánh răng mắng to hai ngươi có phải bị bệnh hay không đuổi tới chịu chết có phải là lão tử làm nhiều như vậy là vì để các ngươi tuấn tình sao mẹ nó sớm biết lão tử phí lớn như vậy kình làm cây g i ắ m đoạn chân liền không sống được nhất là ngươi hàn phong lại nhìn về phía đường tam không lưu tình chút nào mắng trước đó ai nói mình có phi hành hồn kỹ có khôi phục hồn kỹ có sát thần lĩnh vực có lam ngân lĩnh vực có diêm vương thiếp lá bài tẩy của ngươi đâu bị hàn phong như thế đổ ẩm xuống một chầu t h o a mạ tiểu vũ cùng đường tam đều có chút mụng, trong lúc nhất thời lại không biết, nói cái gì, thẳng đến hàn phong thở một cái, tiểu vũ mới xứng sờ nháy mắt mấy cái, đờ đánh hỏi, bị bị đông đâu hàn phong không cao hứng nhìn tiểu vũ liếc một chút, phất phất tay, không nhìn được nói, bị tuyết đế ấm xuống tuyết đế tiểu vũ nghe được cái tên này, không hiểu hỏi ngược lại. không phải sinh mệnh chi d ư ớ i hồ thú vương sao tuyết đế vì sao lại cùng bị bị đông phát sinh xung đột tuyết đế không phải cực bắc chi địa tam đại thiên vương đứng đầu sao sách hàn phong nhẹ sách một tiếng đang nổi nóng hắn căn bản lười n h ắ c cùng tiểu vũ giải thích chỉ nói là nói cùng ngươi có chút quan hệ thế nào ngươi không phải muốn hiến tế sao lúc này đường tam cũng lấy lại tinh thần đến nói ra hàn phong ngươi trước đừng nóng giận ta cùng tiểu v ũ lòng nóng như lửa đốt đến cùng phát sinh cái gì hàn phong nghe vậy nhìn đường tam liếc một chút cuối cùng vẫn là thầm than trong lòng một tiếng nhìn chung toàn bộ đấu la đại lục cố sự kỳ thật tiểu v ũ cùng đường tam tại đối mặt lẫn nhau thời điểm đều không được xưng lý trí hai chữ từ mới vào sử lai、like、khắc học viện bởi vì tiểu v ũ thù thương đường tam đơn đấu triệu vô cực đến tinh đấu đại s â m lâm tiểu vũ bị thái thản c ử viên bắt đi đường tam liều lĩnh hướng thái thản c ử viên công kích cùng phía sau cường s á t nhân diện ma tru đều có thể nhìn ra đường tam đối tiểu vũ tình cảm chi sâu tiểu vũ đối đường tam cũng giống như thế nghĩ tới đây hàn phong đành phải thở dài hung hăng chừng hai người liếc một chút về sau mới đem trước sự tình đại khái cùng hai người nói một lần nói xong hàn phong lại nhìn không được căm tức mắng ta tân tân khổ khổ lôi ghéo khắp nơi thậm chí không tiếc buộc tuyết đế hỗ trợ đến liền hai người các ngươi sớm biết hai người các ngươi thích diễn khổ tình bộ phim ta sao phải khổ vậy chứ đây không phải phạm tiện sao nghe hàn phong nói xong tiểu vũ cùng đường tam cũng rõ ràng chính mình trước đó hành vi có bao nhiêu sườn lúc này nghe thấy hàn phong phàn nàn tự biết đối lý bọn họ đành phải hầm hực cười một tiếng khắp khuôn mặt là lung túng hồng sắc trước ngươi cũng không nói ta còn tưởng rằng tuyết đế là đến gây sự với thú vương đây này vậy chúng ta làm sao biết đường đường tuyết đế sẽ là ngươi thần vị người hộ đạo sao tiểu vũ cúi đầu tránh sau lưng đường tam nhỏ giọng thầm nói lúc này đế thiên còn không có xuất thế tự nhiên cũng không có thú thần chi danh có lẽ từng có qua cái danh s ư n g này nhưng kia cũng là chỉ có thể tồn tại ở lịch sử đồ vật hiện tại tinh đấu đại s â m lâm cũng chỉ có đại minh nhị minh cùng tiểu vũ mới biết được đế thiên sẽ s ư n g h ô đế thiên vì thú vương hàn phong nghe thấy tiểu vũ nói thầm âm thanh không cao hứng hừ hừ nói ngươi không nghĩ tới tuyết đế sẽ là ta người hộ đạo làm sao liền nghĩ đến dùng hiến tế đi chỉ tam ca một c á c h chân dứt lời hàn phong còn chỉ vào đường tam đã bị sinh mệnh năng lượng gần như hoàn toàn khôi phục bắp đùi âm dương quái khí nói ngươi thật đúng là quá kịp thời chậm thêm c á c h mười mấy hai mươi giây tam ca chân liền muốn khỏi hành meo lúc này liền ngay cả viêm linh miêu đều đi ra trộn lẫn một chân lông xù c á c h đầu nhỏ từ hàn phong cổ áo nhô ra khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nghĩa chính ngôn từ đối tiểu vũ hở trách nói ta tiểu vũ há miệng vô ý thức muốn phản bác nhưng khi nàng đối đầu hàn phong ánh mắt về sau hay là không khỏi khí nhực cúi đầu xuống không còn dám nói thêm cái gì chuyện này nói cho cùng vẫn là lỗi của bọn hắn hàn phong hảo ý trợ giúp bọn họ còn nghĩa khí ngăn lại hơn phân nửa truy binh hết lần này tới lần khác bọn họ không lính tình đem hàn phong hảo tâm xem như lòng lang dạ thú chuyện này đặt ở ai trên thân cũng sẽ không vui vẻ đường tam thấy tiểu vũ tội nghiệp tiểu bộ dáng có chút đau lòng ôm tiểu vũ bà vai có thể tự biết đối lý hắn lại không tốt ý tứ để hàn phong ngoài miệng lưu tình đành phải nói sang chuyện khác nói ra hàn phong đại ă n không lời nào cảm tạ hết được chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào ta cùng tiểu vũ hiện tại lòng tham loạn chúng ta nghe ngươi đường tam nói sang chuyện khác bản sự rất xứt s ẻ o hàn phong tự nhiên cũng nhìn ra nhưng vô luận quan hệ giữa bọn họ tốt bao nhiêu tương đối tiểu vũ cùng đường tam bọn họ vợ chồng trẻ hàn phong trung quy là c á c h ngoại nhân cũng không tốt nói quá nhiều liền theo đường tam mà nói hồi đáp đương nhiên là trở về a trở về hàn phong trả lời khiến tiểu vũ chừng to mắt kinh nhi g bất định mà hỏi đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao hàn phong trợn mắt chừng một cái nói ta còn không sợ ngươi sợ cái gì lại nói đại minh cùng nhị minh còn hãm ở đằng kia ngươi thật sự cho rằng tuyết đế có thể giúp ta đối phó bị bị đông sao người ta là vì ta hộ đạo không phải vì ta làm công ngược lại là đường tam đại khái đoán được một chút hàn phong ý nghĩ ngăn lại còn muốn nói điều gì tiểu vũ nói này tốt chúng ta bây giờ trở về muốn đi hỏi qua chúng ta không có lúc này trước đó bị tiểu vũ tung bay đi ra vũ hồn điện bọn giáo chúng lại vòng trở lại nghe thấy ba người muốn đi lúc này quát chói tai một tiếng nhao nhao hướng ba người đánh tới hàn phong cẩn thận đường tam thấy thế lam ngân hoàng rời khỏi tay cuốn bay mấy giáo chúng tiểu vũ cũng là thân hình chớp động đá bay mấy tên giáo chúng nhưng cuối cùng vẫn là có cá lọt lưới có thể hết lần này tới lần khác hàn phong lại là một bộ bình chân như vải bộ dáng bất vi sờ động đường tam vội vàng nhắc nhở một tiếng hàn phong lại phản phất giống như không nghe thấy nhìn đều không có quay đầu nhìn một chút chỉ là nói với đường tam. năm năm không thấy ta đ ồ n g thủ. ngươi có phải hay không đều vong ngã là c á c h phòng ngự hồn sư oanh hàn phong tiếng nói vừa dứt. rực thiên chi t h u ẫ n xuất hiện. năm mai hồn hoàn sáng ba cái. ba đầu sáu tay hỏa thần pháp tướng tại kim hồng sắc trong ngọn lửa đứng lên. đường tam cùng tiểu vũ chỉ cảm thấy lòng bàn chân đầy ánh sáng. cũng đã phù ở giữa không trung. nghiêm chỉnh đã ở vào hỏa thần pháp tướng chấu ngực mà trước người bọn họ chính là ngự sử hỏa thần pháp tướng hàn phong hơn mười tên vũ hồn điện giáo chúng đầu tiên là bị dực thiên tri môn ngăn cản xuống tới sau đó năm danh giáo chúng lực phòng ngự bị tước đoạt chờ bọn hắn công kích rơi xuống hỏa thần pháp tướng trên người thời điểm lại như bùn c h â u vào biển vẹn vẹn chỉ là tói lên hỏa thần pháp tướng quanh thân một chút tia lửa hàn phong khinh thường cười cười cự nhân hỏa thần pháp tướng không nhìn thẳng những này không đau không ngứa công kích nhanh chân hướng về phía trước mà đi ở đây cũng không có hồn thánh ngay cả cái võ hồn chân thân đều không có hàn phong chỉ dựa vào mượn thân hình áp chế cũng đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong nói thật nếu là thật sự chính diện đối quyết để hàn phong giải quyết dưới đáy này ba bốn mươi tên hồn vương hồn thánh dựa vào viêm hội võ thần thu hàn phong cũng nhiều nhất chém giết một hai chục c á c h liền xe t h i ệ t lực trừ phi băng hỏa trung tế hoặc là bộc phát thần tính nhưng hàn phong ưu thế ở chỗ ta có thể đánh không lại ngươi nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đánh thắng được ta đây chính là hàn phong vô lại địa phương thấy cảnh này đường tam đột nhiên có chút ao ước lên hàn phong tới một người đã đủ giữ oan ải vạn người không thể khai thông thân l ạ i nhiệt huyết nam nhi đường tam lúc trước đã từng ảo tưởng qua a hàn phong rất nhanh liền mang theo đường tam cùng tiểu vũ trở lại b ị b ị đông đám người trước mặt kỳ thật nhưng cái kia vũ hồn điện giáo chúng cũng không thành uy hiếp ngay từ đầu sẽ còn đuổi sát không buông chờ bọn hắn cảm nhận được tuyết đế phát ra hàn ý về sau cũng không dám tới gần bỉ bỉ đông xa xa đã nhìn thấy hỏa thần pháp tướng bên trong hàn phong ba người sắc mặt nhất thời tối sầm thấy cảnh này bỉ bỉ đông dĩ nhiên minh bạch hôm nay nàng là một khối hồn cốt đều cầm không đi hừ bỉ bỉ đông thần sắc âm trầm hừ lạnh một tiếng cũng không nhìn tuyết đế trực tiếp đối nguyệt quan cùng rửa mị quát chúng ta đi dứt lời bỉ bỉ đông cũng đã hóa cầu vồng mà đi nguyệt quan cùng rượu mị thấy thế tự nhiên là theo sát mà đi hai người bọn họ đối phó thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cự viên đều tốn sức b ỉ b ỉ đông đều rời đi hai người bọn hắn nơi nào còn dám lưu lại nổi giận thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cự viên còn không sống xé hai người bọn hắn cùng lúc đó hàn phong cũng đúng lúc trông thấy rời đi b ỉ b ỉ đông ba người nhích miệng cười một tiếng kêu lớn giáo hoàng đại nhân đi thong thả không tiến đường tam cũng là một mặt nhẹ nhóm mỉm cười như chút được gánh nặng phía sau hai người tiểu vũ lại là một mặt m ộ n g xứng sờ nhìn hai người liếc một chút tựa hồ tại hỏi thăm hàn phong lười nhắc cùng nàng giải thích bạc h tiểu vũ liếc một chút về sau tiếp tục đi đến phía trước đường tam ngược lại là rất kiên nhẫn cùng tiểu vũ phân tích ra tiểu vũ giờ mới hiểu được hàn phong thế mà cân nhắc như thế chu toàn ngay cả đại minh nhị minh đều không có xem nhẹ đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười bốn chương ba trăm tám mươi ba chuẩn bị trở về trình bị bị đông đi được rất thẳng thắn không chút nào dây dưa dài dòng bởi vì nàng minh bạch chỉ cần có hàn phong ở địa phương tuyết đế là sẽ không cho phép nàng xuất thủ vô luận là đối ai xuất thủ đều như thế chỉ cần hàn phong xuất thủ tương trợ vì bảo đảm hàn phong an toàn tuyết đế đều không thể không cùng bị bị đông đối đầu đường tam chính kiên nhẫn cùng tiểu vũ giải thích hàn phong quyết định mà lúc này hàn phong ánh mắt cũng đúng lúc cùng tuyết đế đối đầu tuyết đế ánh mắt hoàn toàn như trước đây thanh lãnh linh động thân thể như hoa tuyết phất phới đến hàn phong trước mặt đầu ngón tay ngưng tủ ra hai viên hoàn toàn mới đế kiếm băng tinh đem hắn giao cho hàn phong sau đó mở miệng nói việc nơi này Ta cũng nên trở về dứt lời. tuyết đế cũng không đợi hàn phong hồi phục cũng đã hóa thành tuyết hoa tán đi bao phủ trên bầu trời tinh đấu đại xâm lâm hàn khí đột nhiên tàn ra phiêu linh tuyết hoa tự nhiên mà vậy tán đi liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng mọi người minh bạch tuyết đế đã rời đi hàn phong nhìn xem trong tay hai viên đế kiếm băng tinh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng chỉ là đem hắn hào hào bảo tồn lại cũng không có giải thích cái gì coi như hôm nay hàn phong buộc tuyết đế biến tướng bảo hộ tiểu vũ cùng đường tam coi như tuyết đế không muốn tham dự vào nhân loại tranh chấp bên trong tuyết đế cũng không có nói với hàn phong cái gì lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chỉ là đúng hẹn định nói tới đồng d ạ n g giúp hàn phong bổ sung đế kiếm v ă n g tinh sau đó quay người rời đi trở lại cực b ắ c chi địa đợi đến hàn phong lần sau liên tục sử dụng hai lần đế kiếm băng tinh hoặc là đế kiếm băng tinh số lượng không đủ thời điểm nàng mới có thể xuất hiện lần nữa đối tuyết đế mà nói đây chỉ là một trận giao dịch mà thôi vô luận hàn phong là coi nàng là làm tiền bối hoặc là hồn thú xem như công cụ người hoặc là làm công người nàng đều không thèm để ý dù sao ở trong mắt nàng hàn phong trừ một tầng băng thần truyền nhân thân phận bên ngoài cùng đường tam cùng bị bị đông cũng không khác biệt tương đối hàn phong cũng không có lựa chọn giải thích hắn cùng tuyết đế quan hệ trong đó rất nhạt dừng bước tại hợp tác đôi bên cùng có lợi thân thiết với người quen sơ loại này chuyện l u n túng hàn phong có thể làm không ra lúc trước thiên kia có quan hệ với hồn thú cùng hồn sư ở giữa quan hệ thao thao bất tuyệt nếu là hàn phong sớm biết tuyết đế thân phận là quả quyết sẽ không cùng tuyết đế nói tuyết đế tiền bối rời đi sao lúc này đường tam đi đến hàn phong bên người hỏi đường tam xem như đương kim toàn bộ hồn sư thế giới đối hồn thú thành kiến lớn nhất nhạt một cái hồn sư bạn gái của hắn là hồn thú hóa hình mẹ của hắn là hồn thú hóa hình, cho nên cho dù là đối với tuyết đế loại này bị tuyên truyền đến cùng hung cực áp hồn thú, hắn cũng nguyện ý tôn sưng một tiếng tiền bối. Hàn phong nhìn đường tam liếc một chút, gật gật đầu, nói, nếu như tuyết đế không có gì coi đam mê, cũng là đã rời đi ha ha. Nghe được hàn phong, đường tam không khỏi cười khan một tiếng, thầm nghĩ trong lòng hàn phong thật là một cái ngoài miệng không tích đức gia hỏa ta nghe tiểu vũ nói ngươi là thần chỉ truyền nhân đái lão đại cũng là thần chỉ là cái gì trên thế giới này thật sự có thần sao ngươi áp chế tiểu vũ hiến tế chi quang này phần lực lượng cũng là thần chỉ lực lượng sao vì cái gì trước đó ta tại thiên đấu thành thời điểm ngươi không có nói cho ta a làm hại ta tâm kinh run rẩy đường tam lại mở miệng liên tiếp vấn đề từ trong miệng hắn tung ra hàn phong trợn mắt chừng một cái nói không hổ là cặp vợ chồng ngươi làm sao giống như tiểu vũ đáp tiểu vũ đều nói cho ngươi ta là thần chỉ truyền nhân những vấn đề này nàng không có thuận tiện nói cho ngươi sao lúc này đường tam đ ắ t sẽ không bởi vì ngẫu nhiên trêu chọc mà xấu hổ đỏ mặt thoải mái đáp ứng hàn phong nói tới cặp vợ chồng đáy mắt tràn ngập ham học hỏi dục vọng đến hàn phong thấy thế bất đắc dĩ thở dài đành phải lại nói với đường tam thần c h ỉ truyền n h â n liền đứng tại trước mặt ngươi uống cho ngươi còn có thể hỏi ra những lời này đến ta là phòng ngự thần c h ỉ truyền n h â n bạc h lão đại là thiên sát thần c h ỉ truyền n h â n về phần thần c h ỉ là cái gì thần c h ỉ c ũ n g là thần c h ỉ thôi cùng ngươi tưởng tượng cái chung loại kia không sai b i ệ t lắm cao cao tài thường c h í tôn đến đất ngồi nhìn trường sinh còn có ta đích xác là dùng phòng ngự thần tính áp chế tiểu vũ hiến tế chi quang may là ta nếu là bạch lão đại hắn thần tính thật đúng là không nhất định có thể làm đến sau cùng ngươi cũng không có hỏi ta a ta một mực tại băng h ỏ a l ư ỡ n g nghi nhãn đợi ngươi một mực tại nguyệt hiên đợi hai ta đều không chạm mặt hàn phong để đường tam p h ả n g phất mở ra một cái tân thế giới đại môn mờ mịt lại hướng tới hàn phong nói tới đây hết thảy vô luận là đại sư hay là đường hạo đều không có dạy qua hắn đường tam còn nghĩ tiếp tục truy vấn một vài vấn đề nhưng hàn phong lại khoát khoát tay c ự tuyệt nói về sau có nhiều thời gian ngươi thế nhưng là bị chân chính thần minh tán thành thiên tài tương lai kế thừa c á c h thần chỉ không đáng kể ngươi không cần nóng lòng c á c h này nhất thời ta hiện tại không có thời gian ta lập tức liền phải đi đi đường tam xứng sờ vội vàng hỏi gấp gáp như vậy làm gì ngươi cùng vinh vinh hôn kỳ không phải còn một tháng nữa sao vừa vặn ngươi cũng còn không có thu hoạch được thứ sáu hồn hoàn thuận tiện tại tinh đấu đại s â m lâm tìm một viên khi nào hồn hoàn không tốt sao đúng a lúc này tiểu vũ cũng đụng lên đến nghi ngờ nói ra ngươi không phải muốn chuẩn bị thần kiểm tra sao làm sao muốn đi ta uống nhiều nhìn hai ngươi vung thức ăn cho chó đúng không hàn phong trợn mắt chừng một cái sau đó nói nghiêm túc ta là thật muốn không kịp ta nhất định phải trong vòng ba ngày chạy về thiên đấu thành cấp bách vũ hồn điện săn hồn hành động đã bắt đầu bị bị đông như là đã xuất hiện tại tinh đấu đại s â m lâm như vậy lam điện bá vương tông bên kia đoán chừng cũng đã khai chiến tuy nhiên hàn phong ở xa tinh đấu đại s â m lâm không biết tình hình chiến đấu như thế nào nhưng lại biết có n ộ i g i á n phản đồ lam điện bá vương tông chắc chắn thất bại hàn phong cũng không rõ ràng lam điện bá vương tông có thể trèo c h ố n g bao lâu nhưng thô sơ giản lược đoán chừng nhiều nhất không cao hơn ba ngày vũ hồn điện nhất định công bên trên thất bảo lưu ly tông tuy nhiên hàn phong thật sớm nhắc nhở ninh phong trí để thất bảo lưu ly tông chuẩn bị sớm nhưng vũ hồn điện lần này thế nhưng là phái ra một chín mươi bảy cấp phong hào đấu la cùng ba tên chín mươi sáu phong hào đấu la so sánh với chỉ có cổ rong cùng trần tâm thất bảo lưu ly tông cả hai thực lực sai biệt chinh lệ quá mức cách xa là thất bảo lưu ly tông t ổ n thất h ạ thấp nhỏ nhất hàn phong nhất định phải tại vũ hồn điện tông bên trên thất bảo lưu ly tông trước đó chạy trở về về phần chuyện sau đó tuy nhiên chính hàn phong đều có chút không có ý tứ nhưng cũng chỉ có thể lại phiền phức tuyết đế một lần đã gấp gáp như vậy vì cái gì không để cổ dong tiền bối đón ngươi trở về đường tam nhíu nhíu mày thần sắc càng thêm không hiểu hàn phong nghe vậy sắc mặt cứng đờ cổ dong hiện tại đoán chừng đang lam điện bá vương tông cùng vũ hồn điện lượn vòng đâu á ta quên mang lệnh bài liên lạc không được cổ tiền bối hàn phong đành phải kiên trì kéo cái láo hàn phong nói láo bản sự cùng đường tam nói sang chuyện khác năng lực khó phân cao thấp hàn phong cái này xứt xẻo lý do tự nhiên không gạt được đường tam chỉ thấy đường tam mày kiếm một chùm ánh mắt trở nên lăng lệ chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong từng bước ép sát mà hỏi lấy vinh vinh đối ngươi quan tâm trình độ không có khả năng không để ngươi mang lên cổ s o n g tiền bối lệnh bài ngươi có việc giấu riêng chúc ta hàn phong thấy thế có chút ào não thở dài nói ta liền biết tốt a hàn phong giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng t h ằ n g t h á n h nói kỳ thật cổ tiền bối hiện tại đang lam điện bá vương tung vũ hồn điện không chỉ có dự định giết tiểu vũ còn nghĩ bị tiêu diệt lam điện bá vương tông cổ tiền bối đi viện trợ lam điện bá vương tông đi đoán chừng thoát thân không ra lam điện bá vương tông đường tam nghe vậy nhất thời giật mình đáy mắt tràn đầy gian nan khổ cực hắn xem đại sư như cha tự nhiên biết đại sư tuy nhiên bị trục xuất tông môn nhưng kỳ thật đáy lòng đối tông môn hay là có rất sâu tình cảm hắn không dám tưởng tượng khi đại sư biết được lam điện bá vương tông bị vũ hồn điện tiêu diệt về sau sẽ c ỡ nào thống khổ hàn phong minh bạch đường tam suy nghĩ trong lòng lúc trước hắn cũng nghĩ qua vấn đề này nhưng thật đáng tiếc hàn phong thực tế là phân thân thiếu phương pháp ta cũng không có cách nào hàn phong thở dài bất đắc dĩ nói ta chỉ có hai lựa chọn hoặc là đến tinh đấu đại s â m lâm cứu tiểu vũ hoặc là đi lam điện bá vương tông ngăn cản vũ hồn điện hàn phong nói xong đường tam cũng là toàn thân khẽ giật mình vô lực gục đầu xuống c á c h này khiến hắn tuyền hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiểu vũ a cho nên ngươi đã sớm biết bị bị đông trở về tinh đấu đại s â m lâm tiểu vũ thấy đường tam thất lạc vội vàng ôm lấy đường tam chuyển di đề tài ta chỉ biết vũ hồn điện sẽ tải gần nhất ra tay với ngươi nhưng không biết thời gian cụ thể cho nên mới sẽ sớm một ngày cũng không biết bị bị đông cũng sẽ tới may mắn có tuyết đế lật tẩy hữu kinh vô hiểm hàn phong nhúng nhúng vai a n h ngay nói thật tiểu vũ nhào n h ế u mày ngươi không phải nói ngươi là đến chuẩn bị thần kiểm tra sao hàn phong khói mắt do dự nhích nhích miệng trợn trắng mắt nói ra chính ngươi ngấm lại ta nếu là ngay từ đầu liền nói cho ngươi biết ta là tới ngăn cản bị bị đông ngươi cả ngày hôm qua còn có thể sống yên ổn sao ạ tiểu vũ nghe vậy ánh mắt phiêu hốt thế nhưng là c á c h này cùng ngươi trong vòng ba ngày chạy về thiên đấu thành có quan hệ gì tiểu vũ cứng cổ cứng ớ p đem đề tài xoay trở về việc đã đến nước này hàn phong cũng không để ý để đường tam cùng tiểu vũ biết nhân tiện nói vũ hồn điện đánh xong lam điện bá vương tung nhiều nhất trong vòng ba ngày liền sẽ công b ê n trên thất bảo lưu ly tung ngươi nói ta trở về làm gì hàn phong nói xong tiểu vũ cùng đường tam đồng tử đều là co g i ụ t lại ta và ngươi cùng một chỗ trở về đường tam h ố c mắt nhíu lại chém đinh chặt sắt nói tiểu vũ cũng giơ tay lên lo lắng nói ra ta cũng phải cùng các ngươi cùng đi chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi đường tam hai người cùng hàn phong quan hệ nay đ t là sinh tử chi giao nếu biết ninh vinh vinh cùng hàn phong gặp nguy hiểm bọn họ tự nhiên không thể không đếm xỉa đến huống chi vừa mới hàn phong còn tại các l o ạ i trên ý nghĩa cứu bọn họ hai người nhất mình không được ngay tại lúc này một đạo như là như sấm dền thanh âm vang lên thanh thiên ngưu mãng đầu lâu to lớn cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm ba người một chút xíu tiếp cận sau cùng dừng lại tại hàn phong trước mắt từng chữ nói ra nói các ngươi muốn làm gì không quan trọng nhưng là tiểu vũ không thể cùng các ngươi cùng một chỗ thanh thiên ngưu mãng thân thể to lớn một viên con mắt liền có hàn phong nửa người lớn lúc này thanh thiên ngưu mãng đồng tử khoảng cách hàn phong không quá nửa mét cảm giác á c bách mười phần có thể hàn phong nhưng không có rục xe đạo lý cười ha ha nói có ý tứ vì cái gì đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm tám mươi bốn ngoặt lên đại minh nhị minh hàn phong cũng không có bị thanh thiên ngưu mãn hù đến ngược lại đem mắt nhíu lại nhiều hứng thú hỏi ngược lại có ý tứ vì cái gì có lẽ là bởi vì kiêng kỳ hàn phong thần chỉ truyền nhân thân phận lại hoặc là bận tâm đến hàn phong vừa mới cứu bọn họ nhất m ì n h thanh thiên n g ư mãng thái độ đối với hàn phong vẫn còn quên tôn trọng ôm、um、ôm、um、mở miệng nói sự tình hôm nay các ngươi cũng trông thấy chúng ta trung quy là hồn thú mà các ngươi là nhân loại vũ hồn điện sẽ không từ bỏ ý đồ tiểu vũ đi theo các ngươi quá nguy hiểm ở đây còn có ta cùng nhị minh có thể bảo hộ tiểu vũ đại minh thanh thiên ngưu mãng lời vừa mới nói xong hàn phong còn chưa kịp mở miệng chỉ nghe thấy tiểu vũ lúc này không vui quát chói tai một tiếng nhìn về phía thanh thiên ngưu mãng ánh mắt bên trong thậm chí có nổ hỏa lấp lóe thanh thiên ngưu mãng câu nói này liền đem quan hệ giữa bọn họ được chia quá rõ ràng hàn phong không chối từ vất v à dám đến tinh đấu đại s â m lâm chỉ vì liền tiểu vũ nhất mệnh đường tam càng là tiểu vũ tình l ă n g thanh thiên ngưu mãng nói như vậy để tiểu vũ như thế nào tự xử đối mặt tiểu vũ n ộ hỏa thanh thiên ngưu mãng cũng là khí thế một yếu h á h ố c mồm không dám trả lời thật muốn nói đến tiểu vũ thế nhưng là thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản c ử viên tỉ tỉ chỉ là thanh thiên ngưu mãng nghĩ đến ổn trọng mới có thể luôn là một bộ huyên trưởng bộ dáng nếu như tiểu vũ thật nổi giận nói chuyện vẫn rất có phân lượng tiểu vũ khó thở còn nghĩ r a n dạy thanh thiên ngưu mãng vài câu lại bị hàn phong đưa tay c ả n lại chỉ thấy hàn phong giống như cười mà không phải cười nhìn thẳng thanh thiên ngưu mãng đồng tử chế nhạo nói ngươi là nghĩ bảo hộ tiểu vũ hay là đơn thuần muốn để tiểu vũ đợi tại tinh đấu đại s â m lâm nếu như là nghĩ bảo hộ tiểu vũ ta mạo mụi hỏi một c â u hôm nay nếu không phải ta ngươi cùng nhị minh có thể đỡ nổi bị bị đông hay không nếu như chỉ là đơn thuần muốn để tiểu vũ đợi tại tinh đấu đại s â m lâm ta không lời nào để nói ngươi đại khái có thể trực tiếp hỏi tiểu vũ cùng tam ca ý tứ nếu như bọn họ đều không có ý kiến ta tự nhiên cũng không thể nói gì hơn nói xong. Hàn phong liền đứng chắp tay. đứng ở một bên đi. một bộ bình chân như vải bộ dáng. khả năng liền ngay cả chính tiểu vũ đều không có ý thức được. nhưng hàn phong lại thấy rõ thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản cự viên đối tiểu vũ. không chỉ có riêng chỉ là đơn giản tỷ để chi tình ai bảo hàn phong nhìn qua nguyên tắc đâu quả nhiên. khi hàn phong câu nói này nói xong. bị nói toạc tâm tư thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên đều là toàn thân run lên tuy nhiên hai người bọn hắn đều đã cực lực áp chế nhưng liền hai người bọn hắn n ú i này nhạt thật lớn khẩu người coi như chỉ là nhẹ nhàng một c á c h tiểu động tác tại đường tam cùng tiểu vũ trong mắt đều là thanh thế to lớn à đường tam nháy mắt mấy cái nhìn về phía thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên trong ánh mắt không khỏi thêm ra một tia định ý tiểu vũ càng là chừng to mắt không có cái gì xấu hổ ý tứ chỉ là khiếp sợ nhìn xem thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản cự viên một mặt không thể tưởng tượng nổi hơi có chút chân tay luống cuống nàng một mực đem thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản cự viên làm để để nhìn a ta thanh thiên ngưu mãn cũng biết xấu không được ngưng âm thanh trầm ngâm một tiếng thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản cự viên đối tiểu vũ tình cảm kỳ thật thật phức tạp đã có thân tình lại có á mộ. có thể hết lần này tới lần khác thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản c ử viên trong lòng đều hiểu. từ tiểu vũ lựa chọn trùng tu một khắc này bắt đầu. giữa bọn hắn liền không khả năng. hay là nói tiểu vũ đối bọn hắn chưa từng có phương diện kia ý tứ. hai người bọn hắn cũng rất thức thời. một mực đem phần này tình cảm g i n xuống đáy lòng. chưa bao giờ biểu lộ ra qua. cái này cũng rất bình thường. đối với thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên mà nói tiểu vũ đã là bọn họ ăn nhân cứu mạng lại là bọn họ thanh mai trúc mã khó tránh khỏi xét dâng lên bảo hộ tiểu vũ cả một đời ý nghĩ d ầ n xả loại ý nghĩ này dần dần sinh ra biến chất cũng là không thể tránh được sự tình dù là biết rõ mình không có khả năng thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản c ử viên cũng không muốn nhìn thấy tiểu vũ đầu nhập ngực của người khác a cái nào nữ thần còn không có mấy đầu liếm chó liền xem như bị bị đông loại kia tàn nhẫn âm độc nữ nhân tinh la hoàng đế đã từng ả à tưởng muốn chinh phục qua cỗ cái nào đó không nguyện ý lộ ra tên mang họ nam tử trình bày chỉ cần bị bị đông đồng ý trong vòng ba ngày liền có thể trở thành tinh la đế quốc hoàng hậu cũng chính là đ á i một bạt cùng đ á i suy tư m g ẫ u hậu tinh la hoàng đế căn bản không ngại bị bị đông có hay không sinh qua hài tử mỗi lần nghĩ đến chuyện này đái một bạc đều là một thân mồ hôi lạnh nửa ngày về sau thanh thiên ngưu mãng hít sâu một hơi vô lực nói ra thôi thôi tiểu vũ cuối cùng lựa chọn trùng tu con đường này ta cùng nhị minh vốn cũng không hẳn là thêm can thiệp nghe được câu này tiểu vũ cùng đường tam đều buông lỏng một hơi có thể sau một khắc thanh thiên ngưu mãn chuyện lại là nhất chuyển sáng rực nhìn về phía đường tam ngữ khí nghiêm túc chất vấn nhưng là nếu có một ngày ngươi để tiểu vũ t h ủ nửa điểm ủy khuất dù là ngươi có hai cái thần minh h ả o hữu ta cùng nhị minh liều chết cũng muốn để ngươi trả giá đắt nghe được câu này a hổ hàn phong ngược lại là ở trong lòng khẽ cười một tiếng tiếp qua c á c h bảy tám năm thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cự viên cột vào một khối có thể hay không dung chuyển đường tam nửa bước đều là cái vấn đề a đương nhiên lời này hàn phong là sẽ không nói ra chỉ là đứng ở một bên việc không liên quan đến mình trêu đùa lấy trong ngực viêm linh miêu hàn phong phát hiện tiểu g i a hỏa này càng ngày càng dính người để hàn phong không khỏi nghĩ lên ninh vinh vinh ánh mắt một nhu ngài yên tâm tại ta trước khi chết không ai có thể thương tiểu vũ mảy may nhưng đường tam lại là chăm chú nói với thanh thiên ngưu mãng liền kém chỉ thiên cực t h ể tốt nhất như thế thanh thiên ngưu mãng c h ầ m c h ầ m đường tam một hồi về sau đành phải tán thành đường tam quyết tâm kêu lên một tiếng đau đớn nói hàn phong thấy thế gật gật đầu nói rất tốt tất cả đều vui vẻ chúc ta đi thôi vừa nghĩ tới ninh vinh vinh hàn phong hiện tại thế nhưng là lòng chỉ muốn về a chờ một chút hàn phong vừa mới vận chuyển lên hồn lực tiểu vũ lại gọi ở hắn ánh mắt d u ộ t u y ệ t đối hàn phong hỏi ngươi cũng nói vũ hồn điện nhiều nhất trong vòng ba ngày cơ hội c ô n g b ê n trên thất bảo lưu ly t ô n g có thể dựa theo chính chúng ta tốc độ coi như một khắc không ngừng hết tốc độ tiến về phía trước ba ngày cũng quá sức có thể từ tinh đấu đại s â m lâm chạy về thiên đấu thành a huống chi huống chi hàn phong lại còn không cưới ngựa tiểu vũ tuy nhiên không nói ra miệng nhưng hàn phong lại biết nàng muốn nói cái gì lúc này vì đó cứng lại kiên trì nói ra không đuổi kịp cũng muốn đuổi nếu như bất kể hồn lực và khí huyết chi lực tiêu hao ta lớn nhất nhanh có thể tại ba mươi canh giờ bên trong chạy trở về chỉ có thể hy vọng lam điện bá vương t ô n g có thể chống đỡ lâu hơn một chút đần tiểu vũ tựa hồ đã sớm đoán được hàn phong sẽ nói như vậy đồng giảng lập cái xinh đẹp b ạ c h nhãn có ý riêng nói ai bảo ngươi mình chạy trở về nói tiểu vũ ánh mắt còn có ý vô tình hướng thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản c ử viên phương hướng lướt tới chú ý tới tiểu vũ ánh mắt thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên toàn thân cứng đờ bọn họ quá minh bạch tiểu vũ đang suy nghĩ gì hàn phong cũng là hai mắt tỏa sáng dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên nếu có thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên trợ giúp hàn phong không chỉ có thể tại trong vòng hai ngày chạy về thiên đấu thành thậm chí đều không cần lại phiền phức tuyết đế cổ rong trần tâm thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên thỏa thỏa tứ đại tuyệt thế đấu la cấp độ chiến l ự c lại thêm nhiều như vậy thất bảo lưu ly tháp tăng phúc vũ hồn điện phái ra này bốn cái phong hào đấu la không đáng để lo a đương nhiên nếu như như hôm nay dạng này bị bị đông cũng đi hàn phong hay là không thể không tìm tuyết đế áp trận không có khả năng có thể thanh thiên ngưu mãng lại là quyết định thật nhanh c ử tuyệt bất động thanh sắc hướng về sau di động một khoảng cách sau đó nột nột mở miệng nói ta cùng nhị minh thân hình to lớn tiến vào nhân loại thế giới sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng mà lại nếu để cho thế nhân biết có nhân loại cùng hồn thú làm bạn sợ rằng sẽ bị thế nhân công kích thanh thiên ngưu mãng nói có lý có cứ nhưng tiểu vũ lại là liễu mi một chùm khí thế hùng hồ chống n ạ n h bất mãn quát không được cái gì không được ai bảo các ngươi nói nhầm tiểu vũ sở dĩ muốn để thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản c ử viên dẫn bọn hắn đi thất bảo lưu ly t ô n g trừ muốn trợ giúp ninh vinh vinh cùng hàn phong bên ngoài cũng là vì thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản c ử viên sáng tạo một cách cải thiện ấm t ư ợ n g cơ hội trước đó thanh thiên ngưu mãng nói xong câu nói kia về sau tiểu vũ rõ ràng trông thấy đường tam cùng hàn phong đáy mắt đều lạnh ba phần thân là thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản cự viên đại tỷ đầu tiểu vũ khẳng định không hy vọng hàn phong cùng đường tam đối bọn hắn có cái gì bất mãn còn nữa nói các ngươi không phải có thể hóa thành hình người sao cũng không phải để ngươi đỉnh lấy như thế lớn thân thể liền xông vào thiên đấu thành chúng ta còn không sợ các ngươi sợ cái gì tiểu vũ lại hỏi ngược một câu trực tiếp đem thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên đường lui cho phá hỏng thái thản cử viên đầu não đơn giản cũng sẽ không nói lời nói chỉ là xứng s ở x ử ở một bên thanh thiên ngưu mãng lại là mặt to tối sầm đây thật là thân t ỷ t ỷ a lão cơ sở đều cho vén ra lời nói đều bị tiểu vũ nói đến đây c á c h phân t h ư ở n g thanh thiên ngưu mãng cũng thái thản cử viên cũng tìm không thấy lý do c ử tuyệt thanh thiên ngưu mãng đành phải bất đắc dĩ thở dài thôi thôi à vậy chúc ta huyên để hai người liền liều mình bồi quân tử sau một khắc thần kỳ một màn phát sinh thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản c ử viên bàng thạc thân thể biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là hai cái cao lớn uy mãnh a ni k i một cái thanh bào râu dài một cái trợn mắt tròn so nhìn thấy thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản c ử viên hình người lần đầu tiên hàn phong con mắt đều chừng lớn cơ hồ vô ý thức muốn kinh hô một tiếng quan nhị ra trương tam gia lại thêm một cái tai to con thỏ đầy đủ đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm tám mươi lăm bên trên kế hoạch lớn hai ngày sau thiên đấu thành giống như là hẹn xong đồng dạng hôm nay thiên đấu thành lộ ra phá lệ quạnh quẽ vô luận là bình dân hay là quý tộc đều bị cấm túc toàn bộ trong thiên đấu thành chỉ có t h ư t h ứ c mấy cái hoàng gia hộ vệ đang đi tuần liền ngay cả hoàng thành đều yên t ĩ n h một điểm đồng tính đều không có nhưng dù cho như thế cũng không gặp c á c h nào ly hinh phản đ ả o bình dân hoặc là quý tộc lên tiếng kháng nhị ngược lại rất là phối hợp tuyết pha mệnh lệnh ngoan ngoãn canh giữ ở trong nhà mọi người sắc mặt nghiêm túc khi thì hướng thất bảo lưu ly tông phương hướng nhìn lại lớn như vậy thiên đấu thành đều bị một c ố không khỏi kiềm chế khí tràng bao phủ nếu là có không rõ chân tướng ngoại nhân đột nhiên xâm nhập trong đó sợ rằng sẽ đem cái này đấu la đại lục đứng hàng đầu phồn hoa thành t h ị xem như một phương v ư ợ t thành loại này đã kéo dài dòng giã một ngày hai mươi cái canh giờ trước đó lam điện bá vương tông truyền đến tin dữ bị vũ hồn điện bị tiêu diệt không có người hoài nghi tin tức này cổ s o n g từ lam điện bá vương tông bên trong cứu r a không ít lam điện bá vương tông tộc nhân nhìn thấy những cái kia máu me khắp người thần sắc bi thương mà mờ mịt ánh mắt chết lặng mà chống giống lam điện bá vương tông các tộc nhân thế nhân liền đã biết phát sinh cái gì có thể sinh hoạt tại trong thiên đấu thành dù chỉ là một chút bình dân cũng là có chút kiến thức tự nhiên biết vũ hồn điện đối lam điện bá vương tông xuất thủ về sau sẽ làm cái gì đi qua ngắn ngủi sợ hãi cùng b ả o động về sau tuyết pha cứng mềm cũng thi liền hình thành cuộc diện bây giờ tầm mắt mọi người đều tập trung vào thất bảo lưu ly tông chủ sở nếu như vũ hồn điện có thể g i ố n g bị tiêu diệt lam điện bá vương tông như thế hủy diệt thất bảo lưu ly tông như vậy vũ hồn điện đem thế không thể đỡ thống nhất đại lục ở trong tầm tay không có phong hào đấu la tỏa c h ấ n tinh la đế quốc cùng thiên đấu đế quốc luôn hãm cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi nhưng nếu như thất bảo lưu ly tông có thể ổ n thỏa thái sơn sừng s ứ n g không ngã thì vũ hồn điện nhất cử cầm xuống thiên hạ tham vọng liền xem như thất bại bởi vì trên phiến đại lục này còn có có thể cùng đánh một trận thế lực tại nói thật cho dù là chán h é t nhất vũ hồn điện c á c h đám kia người lúc này cũng không có lòng tin gì đương nhiên nếu như hảo thiên tông có thể nhập thế tình huống có lẽ lại sẽ khác biệt làm trung tâm phong bảo thất bảo lưu ly tông làm tôn chủ ninh phong trí lại hùng thỏa mung cần khẽ nhấp một cái trong tay trà xanh sau đó nhàn nhạt mở miệng hỏi sương thúc người của lam điện bá vương tông đều an bài tốt sao sau một khắc cổ rong cao gầy thân ảnh từ hư không bên trong hiển hiện, hiện. thất vọng mất mát thở dài một tiếng hồi đáp an bài tốt thiên đấu hoàng thất sử lai khắc học viện cùng c h ú n g ta thất bảo lưu ly tông đều thu lưu một chút cũng coi là cho lão long lưu lại huyết mạc ai ninh phong trí nghe vậy cũng là vô lực thở dài một tiếng cùng là bên trên ba tông lam điện bá vương tông bị vũ hồn điện bị tiêu diệt thân là thất bảo lưu ly tông tông chủ ninh phong trí khó tránh khỏi có chút thò t ử hồ bi cảm giác trần tâm ngồi tại ninh phong trí trước mặt thấy ninh phong trí m ặ t có ưu tư c h i sắc khuyên lớn tôn g chủ không cần áy náy chúng ta đã để cổ s o n g đi viện trợ xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ lam điện bá vương tôn g là bị hủy bởi nội gián c h i thủ chúng ta khi lấy đó mà làm gương mới là kia là tự nhiên ninh phong trí cũng không phải cổ hủ hạng người gật gật đầu, thu hồi trong lòng phiền muộn, khôi phục trí tuổi vững vàng bộ dáng, thất bảo lưu ly tông còn nguy cơ sớm tối, ninh phong trí nào có nhiều như vậy công phu đi lo lắng người khác oanh phảng phất là nghe thấy ninh phong trí ý nghĩ trong lòng đồng dạng, ninh phong trí vừa mới g ơ lên trong tay chén trà, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thất bảo lưu ly tông hung hăng chấn động trên bàn trà cụ tất cả đều lật ngược sau một khắc một thất bảo lưu ly tông đ ệ tử vô cùng lo lắng chạy đến ninh phong trí ngoài cửa thất kinh hét lớn tông tông chủ vũ hồn điện đến trần tâm nghe vậy mày kiếm một lăng đáy mắt kiếm ý cuồn cuộn cổ rong ngoài miệng như có như không nụ cười cũng thu lại thần sắc bình tĩnh ninh phong trí động tác trên tay một hồi giống như là không có nghe thấy ưu nhã cầm trong tay trà xanh chỉ, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thâm thúy, yếu ớt nói, mở hộ t ô n g đại trận đón khách vậy để tử nghe thấy ninh phong trí mệnh lệnh, vội vàng đi ra ngoài. ngay sau đó, thất bảo lưu ly tông trụ sở lần nữa run lên, giống như là khảm vào mặt đất, trong suốt quang mang từ lòng đất tuôn ra, hội tụ ở thất bảo lưu ly tông trên không một điểm, giống như là một cái trong suốt lồng ánh sáng ngã ú t tại thất bảo lưu ly tông trụ sở phía trên cùng lúc đó bốn tên khí thế phi phàm tóc bạc mặt hồng hào lão giả đứng ngạo nghễ tại thất bảo lưu ly tông trên không nhiều hứng thú nhìn xem thất bảo lưu ly tông c á c h này c á c h gọi là hộ tông đại trận đều là khiêng thường khẽ cười một tiếng cầm đầu tên ghia cao lớn nhất lão giả càng là cười âm hiểm một tiếng d ễ u d ễ u nói tự lo còn không s à n h lại còn có tâm tư bảo hộ dân chúng trong thành làm trò cười cho thiên hạ ốt còn không mang nổi mình ốt lúc này trần tâm cùng n i n h phong trí thông qua cổ s o n g không gian thông đạo đi vào ngoại giới vừa vặn nghe thấy thanh âm của lão già kia trần tâm lúc này sầm mặt lại thanh âm như kiếm bàn đánh ra lão phu nhìn là đóng cửa đánh chó lão già kia nghe thấy trần tâm thanh âm hít hít mắt chợt nhe g răng cười một tiếng châm chọc nói lấy chết có đạo sau lưng lão giả một người nhìn thấy trần tâm sau lưng cổ rong nhất thời réo cợt một tiếng cư cao lâm hạ đối cổ rong đùa cợt nói cổ rong lão nhi hai ngày trước để ngươi may mắn trốn qua nhất mệnh thế mà còn dám xuất hiện cứ như vậy hy vọng chết trong tay ta sao ta liền cố mà làm thỏa mãn ngươi c á c h này vô lễ yêu cầu đi à, cổ dong khói miệng kéo một cái lộ ra một cái tràn ngập sát ý nổ cười phản trào phúng cướp gà trộm chó h ạ n g người nếu không phải phản đồ đương đạo các ngươi sớm đã chết ở lão long chi thủ an dám ở này phát ngôn bừa bãi một bên khác ninh phong trí cũng đánh giá trước mắt bốn người trong lòng không khỏi trở nên trở nên nặng nề vũ hồn điện tam cung phụng thánh long đấu la võ hồn bạch giáp thánh long chín mươi bảy cấp phong hào đấu la vũ hồn điện bốn cung phụng hải điệu đấu la võ hồn hắc vũ buồn hải ến chín mươi sáu phong hào đấu la vũ hồn điện sáu cung phụng thiên quân đấu la võ hồn bản long côn chín mươi sáu phong hào đấu la vũ hồn điện bảy cung phụng hàng ba đấu la võ hồn bản long côn chín mươi sáu phong hào đấu la tứ đại vũ hồn điện cung phụng t r ư ở n g lão tứ đại tuyệt thế đấu la cấp bậc chiến lực trong đó càng có một chín mươi bảy cấp phong hào đấu la chỉ lần này bốn người liền có thể bị tiêu diệt thế gian này chín thành chín thế lực ninh phong trí bản tỏa cho ngươi một cơ hội cuối cùng thần phục với vũ hồn điện bản t ò a có thể lưu ngươi một c á c h mạng thánh l o n g đấu la hừ lạnh một tiếng cho ninh phong trí hạ tối hậu thông điệp ninh phong trí như một xuân phong cười cười nói nhiều lời vô ích động thủ đi thật coi ninh phong trí là ngô ngốc hay sao coi như hiện tại ninh phong trí hiện tại hướng vũ hồn điện quy hàng bị bị đông cũng s u n g không được hắn lớn nhất khả năng cũng là chết bởi ngoài ý muốn cùng ám sát cùng nó lá mặt lá cháy chẳng bằng so tài xem hư thực thánh long đấu la cười âm hiểm một tiếng dẫn đầu r ế t ra ngoài quát to đã tự tìm đường chết vậy bản tỏa tựa như ngươi mong muốn trần tâm lật tay rút ra thất sát kiếm lấy cực nhanh tốc độ nghênh gích mà đi hải điểu đấu la những mày luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào ninh phong trí thái độ quá cường ngạnh nói đồng thủ liền đồng thủ không chút nào dây dưa dài dòng biết đến là vũ hồn điện đánh lên thất bảo lưu ly tông sơn môn không biết còn tưởng rằng là thất bảo lưu ly tông cùng vũ hồn điện quyết chiến từ kinh chi đỉnh đâu hải đ i ể u đấu la hữu tâm nhắc nhở thánh long đấu la có thể thánh long đấu la cũng không có ý thức được điểm này còn không đợi hải đ i ể u đấu la mở miệng liền đã cùng trần tâm đối đầu hải đ i ể u đấu la ngấm lại vẫn là không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra để tránh để hàng ma đấu la cùng thiên quân đấu la cảm thấy mình sợ thất bảo lưu ly tông chỉ có trần tâm cùng cổ rong hai cái này phong hào đấu la đây là mọi người đều biết sự tình đấu la đại lục phong hào đấu la số lượng cũng đều là có ít coi như thất bảo lưu ly tông đột nhiên xuất hiện hai cái tân tấn phong hào đấu la cũng không có khả năng n h ú c tay tuyệt thế đấu la cấp độ chiến đấu hôm nay thất bảo lưu ly tông chỉ có bãi vong một đường nhĩ g tới đây. hải đ i ể u đấu la hừ lạnh một tiếng. nói ra, thiên quân hàng ma các ngươi ngăn chặn cổ rong. ta đi bắt ninh phong trí dễ nói thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la cùng nhau nhích miệng cười một tiếng. hướng phía cổ rong lao xuống mà đi thất b ả o lưu ly tháp cái này võ hồn. hay là rất để người kiêng k h nhưng vào lúc này, ninh phong trí cùng cổ rong lại lộ ra một vòng nụ cười ý vì t h â m trường. sau một khắc một xanh một vàng hai thân ảnh từ trong đám người xông ra trực tiếp hướng phía thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la đánh tới cút hai đạo như là như sấm r ề n gầm thét vang lên thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la chỉ cảm thấy trong lòng run lên vô ý thức cầm trong tay bàn long côn vung mạnh ra ngoài nhưng bọn hắn lại ngay cả võ hồn chi quang cũng không có nhìn thấy trong tay bàn long côn cũng đã bị người tay không đón lấy kinh khủng lực phản chấn từ bàn long côn bên trên truyền đến khiến hàng ma đấu la cùng thiên quân đấu la hổ t h ẩ u đau nhức thậm chí có máu tươi từ ở ngực bắn ra mà ra thấy cảnh này hải đ i ể u đấu la đồng t ử hung hăng co g ụ t lại hèn hạ hả. hải đ i ể u đấu la nghiến răng nghiến lời thầm mắng một tiếng hải đ i ể u đấu la cũng không nhận ra c á c h này đột nhiên xuất hiện hai cái tráng hán nhưng là hai cái này tráng hán có thể tay không đón lấy thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la bàn long côn không hề nghi ngờ là tuyệt thế đấu la cấp độ cường giả có thể hai cái này tráng hán lại tận lực giấu ở trong đám người đánh bọn hắn một trở tay không kịp hiển nhiên là cố ý mai phục khó trách ninh phong trí như thế đã tính trước đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm tám mươi sáu ninh phong trí ta còn thực sự là lần đầu tiên cho hồn thú phụ trợ ngươi là người phương nào thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la đôi huyên đ ệ này gần như đồng thời hỏi ra vấn đề giống như trước bọn họ trước mắt hai cái này tráng hán đừng nói gặp qua liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua theo lý mà nói có thể tay không tiếp được bàn long côn tồn tại không nên vắng vẻ vô danh mới đúng h u y ê n g để bọn họ hai người đã lấy hàng ma cùng thiên quân vì phong hào đối tự thân lực lượng tự nhiên là có được mười phần lòng tin nhưng trước mắt này hai cái tráng hán lại ngay cả võ hồn đều không có sử dụng liền lấy một tay hời hợt đem bọn hắn bàn long côn tay không đón lấy dù là trong đó có thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la vội vàng xuất thủ chưa hết toàn lượng nguyên nhân tại cũng đủ để nghe g i ậ n cả người vũ hồn điện danh xưng thu nạp thiên hạ cường giả tin tức thân là vũ hồn điện cung phụng t r ư ở n g lão bọn họ không nên đối trước mắt hai c á c h này tráng hán hoàn toàn không biết gì cả mới đúng huống chi còn là tướng mạo như thế thanh kỳ tráng hán hai c á c h này đột nhiên xuất hiện tại thất bảo lưu ly t ô n g tráng hán dĩ nhiên chính là huyến hóa thành hình người thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cự viên đối mặt thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la chất vấn thanh thiên n g ư mãng cùng thái thản cử viên tự nhiên sẽ không ngốc đến nói ra thân phận chân thật của mình chỉ nghe thấy thanh thiên n g ư mãng hừ lạnh một tiếng đưa tay đem thiên quân đấu la vung mạnh bay ra ngoài ôm ôm quát có liên quan gì tới ngươi thái thản cử viên càng là đơn giản thô bạo lời nói đều chẳng muốn nói nổi giận gầm lên một tiếng như là đất bằng kinh lôi hàng ma đấu la chỉ cảm thấy hai lỗ tai vù vù đại não nháy mắt trống sống mà thái thản cử viên cũng nhân cơ hội này đại thủ kéo một cái đem hàng ma đấu la kéo tới trước người mình vung lên quyền đầu đục năng lượng màu vàng bao khỏa trên quyền đầu một quyền nện ở hàng ma đấu la mặt quả thật không thể h i ệ n hóa bản tướng thái thản cử viên thực lực có sở hạ hàng nhưng cái này dù sao cũng là thái thản cử viên một q u y ề n này trực tiếp đem hàng ma đấu la đánh vỡ tướng cái mũi s ụ t đổ hai khối xương gò má toàn bộ lóm đi vào răng đều bị đánh nát trùng điệp nện ở trên mặt đất oanh ra một cái cự đại hố sâu vẻn vẻn chỉ là nghe này như sấm rền đ ồ n g tính cũng làm người ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh tốt tốt một cái thất bảo lưu ly tung tốt một cái ninh phong trí thấy cảnh này thánh long đấu la g i ậ n quá thành cười ngay cả nói ba chữ tốt bộc phát chín mươi bày cấp cường đại hồn lực đem trần tâm bước lui đối hải điệu đấu la quát hải điệu bắt sặc trước b ắ t vua chu sát ninh phong trí hừ trần tâm nghe vậy lúc này hừ lạnh một tiếng thất sát kiếm phá không mà ra tựa như tia chớp hướng hải điệu đấu la quấn xếp tới kiếm quang như điện kiếm ảnh như mây thấy trần tâm hướng mình đánh tới hải điệu đấu la trong lòng run lên trần tâm danh s ư n g thiên hạ đ ệ nhất công yích chỉ có tiến không có lùi nếu để cho trần tâm một kiếm này chém chúng cho dù tu vi của hắn cùng trần tâm tương đương sợ rằng cũng phải cởi lớp ra nhưng tại giờ khắc này thánh long đấu la lại đột nhiên cười lạnh một tiếng bạch giáp thánh long xông ra lại xinh xinh về sau có ngăn lại trần tâm công g í c h bạc h giáp thánh long an hiểu nhất cũng là phòng ngự thất sát kiếm ngược lại không kém thánh long đấu la soi mói đánh giá bạc h giáp thánh long phía sau thất sát kiếm sau đó t r e o tức cười nói đáng tiếc cuối cùng chỉ là chín mươi sáu hồn sư tại đột phá cũng là cấp về sau tại phong hào đấu la cảnh giới bên trong cơ hồ một bước nhất trọng thiên chín mươi mốt cấp đến chín mươi bốn cấp là một cái khái niệm chín mươi lăm cấp đến chín mươi sáu lại là một cái khái niệm thế nhân càng là lấy tuyệt thế đ ấ u l a xưng hô đột phá chín mươi lăm cấp phong hào đ ấ u l a mà chín mươi bảy cấp đến chín mươi tám cấp thì lại là mặt khác một phen phong cảnh một khi đột phá chín mươi bảy cấp đó chính là có tư cách chạm tới thần chỉ tồn tại có thể ngưỡng vọng thần minh vĩ đại chín mươi bảy cấp cùng chín mươi sáu ở giữa chinh lịch không thua kém một chút nào một cái hồn sư phải chăng có được võ hồn chân thân chín mươi chín cấp liền lại là một thế giới khác khi hồn sư đột phá chín mươi chín cấp thời điểm cũng đã là phàm tục đỉnh phong là thần minh phía dưới cường đại nhất phàm nhân cho nên được xưng là cực hạn đấu la mang ý nghĩa tiến không thể tiến trừ phi đột phá đấu la ràng buộc phi thăng thành thần trần tâm rất mạnh càng là có được thiên hạ đệ nhất công kích thanh danh tốt đẹp có thể hết lần này tới lần khác thánh long đấu la an hiểu nhất cũng là phòng ngự lại có chín mươi bảy cấp tu vi quả thực cũng là chuyên môn dùng để nhằm vào trần tâm chỉ thấy thánh long đấu la dưới thân bạch giáp thánh long hơi động một chút trần tâm lúc này đồng tử đột nhiên rụt lại gần như vô ý thức một tay chỉ thiên một thanh to lớn thất s á t kiếm đâm rách vân tiêu từ trên trời giáng xuống lớn ở công kích hồn sư sẽ không xem nhẹ công kích của đối thủ mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú để trần tâm có được s ự phán đối thủ năng lực vừa mới bạch giáp thánh long rất nhỏ khẽ động trần tâm cũng đã dự liệu đến thánh long đấu la tiếp theo bộ động tác sớm làm ra ứng đối quả nhiên trần tâm giống như là biết trước đồng d ạ n g bạch giáp thánh long như ước nguyện của hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng kinh người ba đ ồ n g từ bạch giáp thánh long giữ tợn miệng rộng bên trong ngưng tụ hóa thành trướng mắt hồng quang phun ra to lớn thất s á t kiếm cùng trướng mắt năng lượng dòng lũ đụng vào nhau tại thất bảo lưu ly tông trên không ấm vang nổ tung năng lượng cường đại ba đ ồ n g hình thành một viên mây hình nấm lật tung thất bảo lưu ly tông trụ sở bên trong mảng lớn phòng ốt liền ngay cả cứng rắn đá bạch ngọc tấm đều bị xoắn thành toái phiến tuy nhiên có hộ tông đại trận tồn tại dư ba ngược lại là không có ảnh hưởng đến thiên đấu thành đi đối mặt với thế lực ngang nhau kết quả thánh long đấu la không những không giận mà còn lấy làm mừng cười âm hiểm một tiếng có chút ít cơ làm châm chọc nói không hổ là thiên hạ đ ệ nhất công kích danh bất h ư chuyện trần tâm có thể lấy chín mươi sáu tu vi đối cứng chín mươi bảy cấp thánh long đấu la mà không bại hoàn toàn chính xác đáng giá khích lệ nhưng lúc này trần tâm sắc mặt lại hết sức khó coi hắn mất đi ngăn cản hải điểu đấu la cơ hội quả thật ninh phong trí bên người có cổ rong t h ủ hộ nhưng phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu không phải đơn giản như vậy huống chi cổ rong cùng hải điểu đấu la đều là chín mươi sáu tuyệt thế đấu la chiến đấu đưa tới dư ba đều đủ để giết chết bảy mươi chín ninh phong trí vô số lần ninh phong trí chỉ là một cái phụ trợ hồn sư a hải điểu đấu la cũng ý thức được điểm này tự nhiên sẽ không bỏ qua thánh long đấu la sáng tạo cái này một ngàn năm khó gặp cơ hội tốt hắc v ũ buồn hải yến võ hồn phụ thể một đôi đen nhánh tỉnh lệ cánh xuất hiện sau lưng hắn cả người hóa thành một đảo hắc quang trực tiếp hướng ninh phong trí lao xuống mà đi hải đ i ể u đấu la căn bản không nghĩ tới tránh đi cổ rong chín mươi sáu lực lượng toàn lực bộc phát mặc kệ có thể hay không đột phá cổ rong phòng tuyến cả hai chiến đấu bộc phát dư ba đều đủ ninh phong trí uống một bình cổ rong thấy thế lạnh hứ một tiếng cũng không thể không đón đầu diết tới cổ rong không gian nhất đạo dù sao cũng là xuất ra một nửa b ì n h thường dùng để đi đường hoặc là khi dễ khi dễ người yếu ớt hay là không có vấn đề nhưng nếu là muốn để hắn đem không gian chuyển rời năng lực dùng đến chiến đấu chân chính bên trong đi hay là quá làm khó hắn một điểm nhất là loại này một dây thấy sinh t ử chiến đấu cổ rong chỉ có thể tận lực kéo ra hắn cùng ninh phong trí ở giữa khoảng cách để tránh cho ninh phong trí chết bởi dư ba oanh tạc nhưng lại không dám rời quá xa nếu không trở về thủ không kịp có thể cổ rong tâm tư lại bị hải điệu đấu la xem thấu cũng không có lựa chọn cùng cổ rong không trung quyết đấu từ bỏ đối với mình có lời bầu trời ngược lại đứng dậy hướng về phía trước hướng ninh phong trí phương hướng đánh ra mấy đạo ruột quyệt quang pháo cổ rong kinh hãi liền tranh thủ hắn ngăn lại nhưng bây giờ hắn cách ninh phong trí quá gần công kích dư ba khó tránh khỏi ảnh hưởng đến ninh phong trí hải điểu đấu l a thấy ninh phong trí bị khói đen bao phủ lúc này nhích miệng cười một tiếng cổ s o n g lại là chừng to mắt có thể sau một khắc ninh phong trí lại hoàn hảo không chút tổn hại từ trong khói đen đi tới chỉ thấy hàn phong chống ra trí ngự cách tuyệt lĩnh vực canh giữ ở nhà mình lão trưởng nhân trước người càng là dùng thần thánh ban ơn cho ninh phong trí cùng tự thân ngang nhau lực phòng ngự hải điểu đấu la cùng cổ rong chiến đấu sinh ra điểm kia dư ba căn bản không có thể gây tổn thương cho cùng ninh phong trí phong hào hàn phong nhìn thấy hàn phong cổ rong tuy nhiên cao hứng hàn phong cứu ninh phong trí nhưng cũng là giật mình chợt quát to ngươi tới làm cái gì nơi này quá nguy hiểm mau chóng rời đi có thể hàn phong lại mắt điếc tai ngơ ngược lại trả lời cổ tiền bối ngươi lớn mật hành động có ta ở đây liền xem như thánh long đấu la đích thân tới cũng có thể bảo đảm ninh thúc thúc hai hơi không lo cổ dong thấy hàn phong quật cường lúc này cũng không phải giáo huấn hàn phong thời điểm chỉ có thể đem hải điệu đấu la dẫn tới càng xa càng tốt hàn phong năng lực phòng ngự cổ dong vẫn tin tưởng hàn phong nói có thể bảo đảm ninh phong trí hai hơi không lo đó chính là hai hơi không lo mà hai cái này hô hấp thời gian cũng đầy đủ cổ rong quay lại cứu viện hàn phong mắt nhìn đi xa cổ rong thở phào một hơi hắn làm sao không biết nguy hiểm nếu như có thể mà nói hắn cũng muốn cùng đường tam mấy người đồng d ạ n g trốn ở địa phương an toàn không nên nhục tay phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu hàn phong cũng không muốn luôn bộc phát thần tính thế nhưng là hàn phong cần phòng bị bị bị đông nếu như bị bị đông xuất hiện lời nói này hàn phong nhất định phải dùng đế kiếm triệu hoán tuyết đế mà quy tắc này nhất định phải hàn phong tự mình ở đây hàn phong cũng rất bất đắc dĩ ninh thúc thúc hàn phong đem ninh phong trí bảo hộ tại trí ngự cách tuyệt l í n h vực bên trong sau đó nói ra nhanh dùng ngươi không có gì bất lợi thất bảo lưu ly tháp cho bọn hắn phụ trợ à cái này không cần hàn phong nhắc nhở ninh phong trí cũng sẽ đi làm hắn sở dĩ muốn đứng ra chứ hắn là một tông tông chủ là thất bảo lưu ly tông bề ngoài bên ngoài càng là vì cho trần tâm bọn người phụ trợ thất bảo lưu ly tháp thế nhưng là có thể không nhìn chinh l ệ c h đẳng cấp trực tiếp đem tăng phúc hiệu quả tác dụng tại phong hào đấu la trên người cường đại phụ trợ võ hồn đây cũng là thất bảo lưu ly tông bá đạo nhất địa phương ninh phong trí hiện tại bảy mươi chín một đạo tăng phúc chính là tám mươi phần trăm nếu có hán tại coi như vũ hồn điện có một c á c chín mươi bảy cấp phong hào đấu la thất bảo lưu ly tông cũng chưa hẳn không có phần thắng có thể để ninh phong trí trần trờ là hắn cho tới bây giờ không cho hồn thú phụ trở qua ninh phong trí đương nhiên biết thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản cử viên chân thực thân phận trừ kinh hãi bên ngoài kỳ thật ninh phong trí càng muốn biết đến là hồn thú đến cùng có thể hay không hưởng thụ được thất bảo lưu ly tôn tăng phúc cho hồn thú phụ trở ninh phong trí cũng là đại cô nương lên kiểu hoa lần đầu a đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm tám mươi bảy thất bảo lưu ly tông khủng bố phụ trợ thất bảo lưu ly tông để tử nghe l ệ n h toàn lực phụ trợ bốn vị trưởng lão vì không bại lộ thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên thân phận hai người bọn hắn tại thất bảo lưu ly tông thân phận cũng là hai cái bên ngoài dạo chơi cung phụng trưởng lão thân phận cùng trần tâm cổ s o n g tương đương loại này thô thiển hoang ngôn tự nhiên là lừa gạt không người nhưng ninh phong trí cũng không cần lừa qua trong tung các đệ tử hiện tại thất bảo lưu ly tung đã ắ là ninh phong trí độc đoán cái này cũng bất quá là hắn cho ra một cái thuyết pháp mà thôi trong lòng mặc dù có chút trần trờ nhưng ninh phong trí cũng biết cấp bách trầm giọng hét lớn một tiếng dẫn đầu triệu hồi ra thất bảo lưu ly tung thứ bảy mai đen nhánh hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên một tòa mỹ lệ như tác phẩm nghệ thuật bảo tháp lưu ly từ trên trời r á n g xuống ầm vang rơi xuống kích thích vô tận bụi mù đây chính là thất bảo lưu ly tháp võ hồn chân thân thất bảo nổi danh lực nhanh ngự hồn công độc thuộc về thất bảo lưu ly tháp hồn chú từ ninh phong trí trong miệng vang lên c h ọ n vẹn hai mươi đạo tăng phúc chi quang từ thất bảo lưu ly tháp chân thân phía trên bắn ra mà ra tinh chuẩn rơi vào trần tâm bốn người trên thân bốn tên tuyệt thế đấu la nhất thời khí thế phóng đại hữu hiệu ninh phong trí thấy thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên trên thân xuất hiện thất bảo lưu ly tông tăng phúc ấm ký lúc này vui mừng lại vô hình kỳ diệu hưng phấn lên làm một phụ trợ hồn sư lại cho thuần túy hồn thú tiến hành tăng phúc ninh phong trí cũng coi là từ xưa đến nay để nhất nhân đi thân là người trong cuộc trần tâm cùng cổ dong đã sớm thể nghiệm qua vô số lần tự nhiên là k h i n g xa quen giá động tác mảy may ngưng trệ đều không có thậm chí mượn đột nhiên tăng vọt lực lượng phản chế hải điểu đấu la cùng thánh long đấu la một cách t r ớ p mắt nhưng thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản c ử viên liền không giống hai người bọn họ sống mấy vạn năm lần thứ nhất có loại này thể nghiệm hai đôi c h â u linh con mắt chừng đến thông tròn. trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống thái thản c ử viên càng là hàm hàm nhìn xem nắm đấm của mình. tựa hồ không tin đây là thuộc về mình lực lượng nguyên lai ta l ợ i hại như vậy hưng phấn về sau. cũng chỉ còn lại có góp người xúc động chỉ thấy thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản c ử viên cùng nhau lộ ra một vòng cuồng giã nụ cười. lực lượng kinh khủng tuôn ra. quyền đầu như quần tinh vẫn lạc hướng thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la đập tới kỳ thật tại dưới trạng thái bình thường thái thản c ử viên cùng thanh thiên ngưu mãn cũng bất quá là chín mươi sáu đỉnh phong chiến lực đây là thi triển bản t ư ơ n g tác chiến tình huống dưới hiện tại huyến hóa thành hình người một thân lực lượng không cách nào toàn bộ thi triển ra thật đánh đứng lên so với thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la còn muốn kém hơn một bậc vừa mới bọn họ sở dĩ có thể áp chế thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la trừ thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la xuất thủ vội vàng nguyên nhân bên ngoài cũng có thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản c ử viên bản thân liền lớn ở lực lượng hữu tâm tính vô tâm kết quả bàn về thủ đoạn khó lường cùng dùa quyệt thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản c ử viên coi như kém thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la quá nhiều trừ lần thứ nhất sao phong ưu thế bên ngoài các loại thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la lấy lại tinh thần về sau thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản c ử viên liền không có lại chiếm qua thượng phong dù sao đối với thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la mà nói bọn họ còn có đông đảo cường đại hồn k ỹ cùng một thân hồn cốt cùng đối chiến lực tăng phúc lớn nhất võ hồn chân thân chưa vận dụng mà đối với thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên mà nói bọn họ muốn lại bộc phát ra mạnh hơn chiến lực cũng chỉ có thể thi triển ra bản tướng về phần cái gọi là lĩnh vực cũng sớm đáp tải lẫn nhau đấu đá nhưng bây giờ thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên lực lượng công kích phòng ngự tốc độ cùng hồn lực đều trong nháy mắt tăng vọt tám mươi phần trăm chiến lực nhất cử siêu việt thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la bị áp chế một hồi lâu thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên tự nhiên là ôm hận xuất thủ ngay cả một ngụm cơ hội thở dốc cũng không cho thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên thủ đoạn lại thuộc về loại kia đơn giản nhất thô bạo trừ nện cũng là nện cùng lộng l ấ y lộng l ấ y cùng cảnh đẹp ý vui cái gì căn bản không đáp một bên mà c á c h này bày biện ra đến hiệu quả cũng là thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la bị thanh thiên n g ư mãng cùng thái thản cử viên đơn phương n g h i ề n ớp một hồi đánh lên trời một hồi nhập vào địa thây thảm vô cùng tuy nhiên thật đúng là đừng nói hai c á c h này tên lỗ mãng động tác còn rất thông thuận xa xa hàn phong thấy cảnh này không khỏi mừng rỡ nhích miệng cười một tiếng hàn phong thật đúng là may mắn tiểu vũ đem thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên cho gạp đến nếu không trừ phiền phức tuyết đế hàn phong thật đúng là nghĩ không ra biện pháp thứ h a i mà lại nhất định phải sách chính là chính là bởi vì thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên hàn phong mới có thể tại trong vòng hai ngày chạy về thiên đấu thành nếu không lấy chính hàn phong tốc độ dù là hết tốc độ tiến về phía trước cũng muốn ngày mai mới có thể tới không có thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản cử viên chỉ dựa vào trần tâm cùng cổ rong có thể hay không chống nổi vừa đối mặt đều là cái vấn đề hừ nhưng cùng lúc đó hàn phong bên người ninh phong trí lại là sắc mặt trắng nhợt kêu lên một tiếng đau đớn hàn phong liền vội vàng tiến lên đỡ lấy mình lão trưởng nhân an cần hỏi han ninh thúc thúc ngươi không sao chứ ninh phong trí không có c ử tuyệt hàn phong nâng nhưng vẫn là khoát khoát tay dáng chống đỡ nói ta không sao hàn phong những mày ninh phong trí này chỗ nào giống như là không có chuyện gì bộ dáng tuy nhiên thi triển võ hồn chân thân có thể không hạn chế sử dụng trước bảy mai hồn hoàn nhưng cùng lúc toàn lực phụ trợ bốn tên tuyệt thế đấu la dù là ninh phong trí cũng không chịu đựng nổi không chỉ là hồn lực khủng bố trôi qua càng là đối với tâm thần tiêu hao hàn phong thấy thế lúc này nhẹ s á c h một tiếng thể nổi hồn lực cổ động lớn tiếng phấn nổ quát thất bảo lưu ly tung để từ đâu cút ra đây phụ trợ hàn phong c á c h này một cuốn họng có thể nói là kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ thất bảo lưu ly tung trụ sở trước đó nhìn ngốc thất bảo lưu ly t ô n g các đệ tử mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng phóng thích v õ hồn, đối trần tâm bọn người tiến hành tăng phúc tuy nhiên trước đó ninh phong trí liền mệnh lệnh qua một lần, nhưng bát đại tuyệt thế đấu la đang ở trước mắt hai hai mà chiến, t r à n g diện này quả thực là bình sinh ít thấy, thất bảo lưu ly t ô n g các đệ tử người đều nhìn ngốc, nơi nào nghe vào ninh phong trí thanh âm nhưng hàn phong thanh âm liền không giống, hàn phong cái này một cuốn họng có thể nói là cố ý gây nên mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ cùng tức giận như thông đất bằng kinh lôi thất bảo lưu ly tông các đệ tử muốn nghe không gặp cũng khó khăn huống chi hàn phong r à o sát thất bảo lưu ly tông mười một tộc lão tuyết đế một mình c h ấ n áp toàn bộ thiên đấu thành tràng cảnh đối bọn hắn mà nói thế nhưng là còn rõ mồn một trước mắt đâu thật muốn nói đến hàn phong tên sát tinh này tại thất bảo lưu ly tông uy tín thậm chí ẩm ẩm so thân là thiếu tông chủ ninh vinh, vinh vinh còn phải cao hơn một đoạn đến vô số đạo tăng phúc chi quang từ thất bảo lưu ly tông các nơi bay ra rơi vào trần tâm bốn người trên thân trần tâm bốn người toàn thân đều bị quang mang bao phủ như là bốn vòng màu lưu ly thái dương khí thế bỗng nhiên lại chướng ba phần đáng nhắc tới chính là nhiều cái thất bảo lưu ly tháp tăng phúc là không thể lẫn nhau dơ dơ q u q u y, e tê ra tăng phúc hạn mức cao nhất sẽ chỉ quyết định bởi t à i mạnh nhất cái kia thất bảo lưu ly tháp sở hữu già cũng tỷ như hiện tại gần trăm tên thất bảo lưu ly tung để tử đối trần tâm bốn người tiến hành phụ trợ nhưng bọn hắn tăng phúc hiệu quả vĩnh viễn bị quản chế tại ninh phong trí cái này hồn thánh tăng phúc hiệu quả trần tâm bốn người trên thân thuộc tính tăng phúc tuyệt sẽ không vượt qua phần trăm cũng là cái này ràng buộc nếu như thất bảo lưu ly tông tăng phúc hiệu quả có thể lẫn nhau dơ dơ q u y q u y Y. e tê ba cái thất bảo lưu ly tháp võ hồn hồn tôn liền có thể làm một cái hồn sư tăng phúc một trăm hai mươi phần trăm thuộc tính hiệu quả hơn nữa còn không có đẳng cấp trinh lịch này thất bảo lưu ly tôn sớm đã bị người diệt ngươi có thể mạnh nhưng là ngươi không thể mạnh đến mức không còn gì để nói à, tuy nhiên để từ khác nhóm phụ trợ cũng không phải không có hiệu quả chứ có thể hơi cất cao một chút trần tâm bốn người thuộc tính bên ngoài còn có thể chia sẻ ninh phong trí trên người áp lực, khi mấy trăm đạo tăng phúc chi quang rơi xuống về sau, ninh phong trí liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ nhõm rất nhiều, không còn cần hàn phong ngâm, đáng xét thất bảo lưu ly tông thấy cảnh này thánh long đấu la nghiến răng nghiến lời thầm mắng một tiếng, hữu tâm đột phá trần tâm phong tỏa, bắt xếp ninh phong trí có thể hết lần này tới lần khác trần tâm tựa như như g ò i trong xương khó chơi rõ ràng trần tâm chỉ là chín mươi sáu lại ì vào một thân lăng lệ công yích khó khăn lắm ngăn chặn thánh long đấu la hiện tại lại có thất bảo lưu ly tháp phụ trợ thậm chí bắt đầu chủ động công yích khiến thánh long đấu la phiền phức vô cùng càng làm cho thánh long đấu la để ý là hàn phong cùng ninh phong trí quanh thân tựa hồ có một cái l í n h vực thủ hộ thân là một cái lớn ở phòng ngự phong hào đấu la hắn thình lình phát hiện l í n h vực này nếu là nếu luận mỗi về lực phòng ngự mà nói thậm chí ẩm ẩm mạnh hơn hắn b ạ c giáp thánh long l í n h vực đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm tám mươi tám đột biến b sơ ngày mai đ ổ i xe lửa đổi mới có thể xe muộn một chút Thất b ả o lưu l y t ô n g đ â y l à các n g ư ơ i bức b ả n t ó t h á n h long đ ấ u la t h ấ y chin ế c u ộ c t h ố i n á t f e m m i n h t ứ đ ạ i t u y ệ t thế đ ấ u la. Vốn n ê n không có gì bất lời c u ộ c d i ệ n Lúc này t h ế mà bị tất h b ả o lưu l y t ô n g ngăn c ả n xuống tới. t h ậ m c h í ẩ n ẩn b à y b i ệ n r a x u h ư ớ n g suy t à n Lúc này gầm tét h một tiếng. k i n h n g ư ờ i m à u t r ắ n g tiê chớp từ hắn t r ê n n g ư ờ i t á n phát r a c h ợ t quát lên. thiên quân hàng ma hải đ i ể u không muốn g i ấ u r ố t thánh long đấu la thình lình xảy ra h ế t lớn một tiếng khiến thất bảo lưu ly tông đông đảo đ ệ tử vì thế mà kinh ngạc dưới mắt vũ hồn điện cái này bốn tên phong hào đấu la liền đã để thất bảo lưu ly tông áp chủ bài ra hết toàn lực ứng phó có thể thánh long đấu la thế mà nói tới bọn họ còn tại g i ấ u r ố t ngược lại là trần tâm bọn người thậm chí ninh phong trí cùng hàn phong đều là một bộ phong khinh vân đảm bộ g á n g phảng phất đã sớm đoán được lui một vạn bước r ằ n g thánh long đấu la bốn người cho đến bây giờ cũng còn không có phóng thích võ hồn chân thân đâu làm sao có thể xưng là toàn lực ứng phó tính tâm ta thất bảo lưu ly tôn g há có thể bởi vì địch nhân một câu liền tự loạn trận c ước lúc này ninh phong trí cũng tức thời xuất ra tôn chủ uy nghiêm trầm g i ọ n g quát lên một tiếng lớn sao động tác để tử nháy mắt liền yên tính một bên khác nghe thấy thánh long đấu la thanh âm thiên quân đấu la hàng ma đấu la cùng hải điệu đấu la ánh mắt đều là cùng nhau ngưng lại thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la liếc nhau cũng đã tâm hữu linh tê gật đầu hai viên đen nhánh thứ năm hồn hoàn sáng lên ấm ánh kim quang hóa thành long ảnh bay ra thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng lại mang theo ngơ hồ long ngâm h ử đồ có hình rồng mà không rồng ý phô trương thanh thế thanh thiên n g ư mãng thấy thế mang theo phấn nộ h ử lạnh một tiếng chậm chạp l í n h vực như là như c ử thạc hướng h thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la ớp đi nắm đấm màu xanh càng là như mưa rơi nện xuống mỗi một quyền đều mang âm bảo thanh âm điếc tai nhức ấp phối hợp thêm thanh thiên n g ư mãng hình người c á c h này tráng kiện bóng lưng thật là có điểm t h ế chi mãnh tướng hương vị cũng là thiếu c h u i đại đao nói nghiêm túc đứng lên thanh thiên ngưu mãng cũng coi là long trùng tại nguyên lấy sau cùng bị đường tam phục sinh hắn là thành công hóa thành thanh long đối chân long trời sinh mang theo một vòng kính ý bây giờ thấy thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la như thế k h i n nhờn chân long hình tượng tự nhiên là nổ hỏa dâng lên thái thản cử viên ý nhĩ g càng thêm đơn giản vung lên quyền đầu nện là được trước đó hai người kia loại dùng cây gậy quất chính mình thời điểm thế nhưng là ngay cả một điểm trở tay cơ hội cũng không cho mình có thể để thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên không nghĩ tới chính là quả đấm của bọn hắn rơi vào thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la trên thân mênh mông c ử lực p h ả n g phất c h â u đất xuống biển hoàn toàn chưa thể dung chuyển thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la nửa phần thái thản cử viên chừng hai mắt một cái thô kệch khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi trước đó còn không phải dạng này a chẳng lẽ lá bài tẩy của bọn hắn không phải võ hồn chân thân sao chẳng lẽ quả thật như thánh long đấu la nói thiên quân đấu la bọn người vẫn luôn đang đùa bỡn bọn họ sao ngược lại là thanh thiên n g ư u mãng tỉnh táo rất nhiều lúc này quát to nhị minh đừng sợ là bá thể hồn ký thanh thiên ngưu mãng liền nói vì cái gì từ thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la trên người kim quang bên trên cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc tiểu vũ thứ tư hồn ký vô địch kim thân đồng dạng là bá thể kỹ năng chỉ là trước đó thanh thiên ngưu mãng bị này hai đạo long ảnh hấp dẫn lực chú ý trong lúc nhất thời không có chú ý tới a bá thể hồn ký tuy nhiên h y hữu nhưng cũng không tính là độ nhất vô nhị hồn ký lớn như vậy vũ hồn điện đường đường hai cái chín mươi sáu tuyệt thế đấu la có thể có được bá thể hồn kỹ cũng không đủ là lạ thái thản c ử viên nghe thấy thanh thiên ngưu mãng thanh âm cũng kịp phản ứng quyết định thật nhanh nhảy ra đến không tiếp tục lãng phí sức lực hừ thấy thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản c ử viên không mắc mưu thiên quân đấu la hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không thất vọng chỉ là đối hải đ i ể u đấu la kêu lên. hải đ i ể u kiên trì một chút huyên để chúng ta hai người giải quyết hai c á c h này. liền đi giúp ngươi cổ rong thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. nhưng hắn mạnh tải kinh khủng lực phòng ngự cùng dược quyệt không gian năng lực. luận áp chí năng lực tại mọi người bên trong cũng không đột xuất. lúc này không trung hải đ i ể u đấu la nghe vậy. còn có tinh lực nhím chút thời gian trả lời. nắm chặt thời gian xem ra. hải điểu đấu la tựa hồ rất tin tưởng thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la thực lực cùng lúc đó thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la phía sau lại là hai đảo đen nhánh hồn hoàn sáng lên không có gì bất ngờ xảy ra chính là thứ bảy hồn k ỹ võ hồn chân thân thấy cảnh này xa xa hàn phong cùng ninh phong trí cũng không khỏi bóp đem mồ hôi thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản cử viên nhưng không có cái gì võ hồn chân thân thừa dịp bá thể hiệu quả còn không có tán đi hàng ma đấu la cư cao lâm hạ nhìn xem thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản cử viên kiêu căng nói ra các ngươi còn có một cơ hội cuối cùng lộ ra các ngươi võ hồn cùng hồn ký phóng thích võ hồn chân thân có lẽ còn có một tia giấy dua khả năng h ừ đối với cái này thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn cũng không trả lời nếu như bọn họ có món đồ kia sớm đã dùng ra còn cần chờ tới bây giờ nhưng thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên như vậy thái độ tại thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la trong mắt lại biến thành khiêu khích cùng đùa cợt lúc này giận dữ thét to đây là các ngươi tự tìm thanh âm rơi xuống hai cây như là thông thiên như cử trụ b à n long côn d ự n g đứng cùng thiên địa ở giữa phảng phất thiên địa xà i nhà đỉnh thiên lập địa mọi người ở đây coi là phải kết thúc thời điểm chỉ nghe thấy thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la quát to một tiếng miệng bên trong phun ra liên tiếp không lưu loát khó hiểu chú ngữ hai cây b à n long côn võ hồn chân thân lại chậm rãi dựa chung một chỗ ngay sau đó võ hồn dung hòa ánh sáng lên thấy cảnh này vô luận là thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản c ử viên huyên đề hai người hay là hàn phong cùng ninh phong trí đối với chuẩn cha vợ cũng không khỏi ánh mắt trầm xuống kinh hãi hoàn toàn chính xác có nhưng muốn nói hãi nhiên lại là không có bao nhiêu suy nghĩ kỹ một chút thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la vốn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huyên đề võ hồn cùng là bàn long côn liền ngay cả tô vi đều như thế có thể có được võ hồn dung hợp ký cũng là chẳng có gì lạ có thể cứ như vậy thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản cử viên liền nguy hiểm nếu như chỉ là võ hồn chân thân thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản cử viên ì vào thất bảo lưu ly tháp tăng phúc thắng bại cũng bất quá phân ra năm giờ năm phút có thể võ hồn dung hợp ký chỗ sức mạnh bùng lên cũng không phải đơn giản một cộng một đơn giản như vậy ha ha ha võ hồn dung hợp thiên quân đấu la phát ra liên tiếp không chút kiêng kỵ tiếng cuồng tiếu dùng rất có lực ác bách ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản cử viên quát may mắn đi huyên để c h ú n g ta hai người võ hồn dung hợp ký liền ngay cả lam điện bá vương tôn đầu nào lão long đều không có tư cách kiến thức một hay các ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa lão thất phu đây là ngươi bước ta một nửa khác trên bầu trời hải điểu đấu la cũng d í t lên một tiếng phía sau hắc vũ yến dương cánh m ở thân hình cất cao tại không trung phóng thích v õ hồn chân thân quả thật cổ dong công hít không như ở trước mắt tâm lăng lệ lực lượng cũng không bằng thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản c ử viên như vậy đáng sợ cho dù là thu hoạch được thất bảo lưu ly tông toàn lực phụ trợ áp chế lực tại trong bốn người cũng là hàng chót tồn tại nhưng vấn đề là cổ s o n g thủ đoạn đủ ruột quyệt a nếu như nói trần tâm là một thanh khai phong lợi kiếm như vậy cổ s o n g cũng là một thanh g i a o cùn tuy nhiên không thể kiến huyết phong hầu cắt thịt gãy xương nhưng là mệt nhọc rất khó chịu a hải điểu đấu la cũng là bị cổ s o n g làm cho không có cách lúc này mới phóng thích võ hồn chân thân muốn cùng cổ dong liều chết đánh cược một lần a liền ngươi có võ hồn chân thân hay sao cổ dong thấy thế lại là không kinh không giận ngược lại nhích miệng cười một tiếng tràn ngập t r e o tức ý vì mỉa mai một tiếng sau lưng đại biểu võ hồn chân thân thứ bảy hồn hoàn đồng d ạ n g sáng lên một con năm mét lớn nhỏ hắc vũ yến xuất hiện tại thất bảo lưu ly tông trên không toàn thân ẩ m ướt tốc độ lại cực nhanh xuất hiện trong nháy mắt liền thấy từng mảng lớn tanh nồng nước biển như mưa từ không trung vẩy xuống như là thương thiên bởi vì bi thương mà t h ú c thiết bởi vậy gọi tên hắc vũ buồn hải yến cổ dong cũng không nên yếu thí một đầu hoàn toàn do bạch cốt tạo thành cự long t ử hư không bên trong cực nhanh tiến tới mà ra ngửa mặt lên trời phát ra một đảo tràn ngập chẳng may chi khí tiếng long ngâm trên người bạch cốt càng là quấn quanh lấy từng tia từng sợi âm tà hắc khí nếu là nếu luận mỗi về c á c h đầu tuy nhiên năm mét lớn nhỏ hắc v ũ buồn hải yến thúc ngựa đều không kịp nổi cốt long có thể hắc v ũ buồn hải yến tốc độ lại mau đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh càng có thể cải biến thiên t ư ợ n g cái này như là mưa to nước biển đối hắc v ũ buồn hải yến mà nói vốn là tốt nhất phụ trợ đối tượng tại nước biển vây quanh phía dưới h ắ c v ũ buồn hải yến quả thực như hổ thêm cánh khi thì nhanh như thiểm điện khi thì xảo trá tàn nhẫn dù là cổ xong tại c á c h khác phương diện đều mạnh hơn hải điểu đấu la trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn trần tâm b ả n tỏa hôm nay liền ban thưởng ngươi một c á c h thể diện kiểu chết thiên quân đấu la hàng ma đấu la cùng hải điểu đấu la đều bộc phát thánh long đấu la cũng không còn trầm mặc d ữ tờn gào thép một tiếng thứ bảy hồn hoàn sáng lên bạc h giáp thánh long vũ hồn chân thân xuất hiện như là bá chủ bảo long bạc h giáp thánh long xuất hiện vẻn vẹn chỉ là một chân liền đem thất bảo lưu ly tung không thể phá vỡ mặt đất sấm ra một c á c h thật sâu lõm liền ngay cả hộ tung đại trận đều ầm ầm chấn động đứng lên chín mươi bảy cấp phong hào đấu la võ hồn chân thân chính là sinh mệnh chi dưới h ồ những hung thú kia cũng bất quá như thế a trần tâm cũng là sắc mặt tối sầm hắn không có khả năng giống cổ rong như thế chế nhạo trào phúng trở về kia chỉ bất quá là tự rước lấy nhục a lấy một thí dụ nếu như đem thánh long đấu l a chiến l ự c so sánh vì mười như vậy đạt được thất bảo lưu ly tông phụ trợ trần tâm chiến l ự c cũng là tám đến chín dáng vẻ tuy nhiên không thấp nhưng cũng có lực đánh một trận nhưng tại thánh long đấu la thi triển võ hồn chân thân về sau chiến lực của hắn nháy mắt tăng vọt đến hai mươi dòng giã một lần coi như trần tâm cũng phóng thích võ hồn chân thân chiến lực gấp bội cũng mới tuy nhiên mười sáu đến mười tám dáng vẻ giữa hai bên chiến lực chinh lệch không chỉ có không có thu nhỏ ngược lại càng thêm mở rộng nhưng dù cho như thế trần tâm trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi thậm chí tại cặp kia ngưng trọng kiếm mắt chỗ sâu ẩm ẩm còn có thể nhìn thấy vẻ hưng phấn ý vì trần tâm ẩm ẩm cảm giác được bối d ố i hắn nhiều năm ràng buộc đang buông lỏng đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm tám mươi chín tấn cấp trần tâm thiên phú không thể bảo là không phách liệt nếu không cũng không có khả năng thành tựu thiên hạ đ ệ nhất công ít chi danh tức thì bị người mang theo kiếm đạo làm tính x a n h tiền tố thế nhân đề cập kiếm đấu la thời điểm trung quy vô ý thức xưng hô nó là kiếm đạo trần tâm mà thất xác kiếm cũng là đại lục ở bên trên số ít có thể cùng hảo thiên t r ù y so sánh đỉnh phong khí võ hồn đơn thuần thiên phú mà nói bây giờ đấu la đại lục trần tâm tuyệt đối cũng có thể xếp vào trước mười chín là sử lai khắc trong tám người thiên phú có thể vững vàng ép trần tâm một đầu cũng chỉ có xác tình cửa bảo lưu ly tháp ninh vinh vinh. áo tư tạp cùng mã hồng tuấn mà thôi giống hàn phong. đường tam loại này bật hắc tự nhiên là không thể tính ở trong đó. tiểu vũ là hồn t h ú trùng tu hóa hình cũng không làm cân nhắc. nhưng cũng tiếc chính là. trần tâm lúc còn trẻ. bởi vì thiếu niên k h i n h cuồng. tại đi săn hồn t h ú thời điểm. thương tới khí huyết. lúc ấy nhìn tựa hồ cũng không lo ngại. nhưng khi trần tâm đột phá phong hào đấu la về sau lại phát hiện năm đó thương thế nghiêm chỉnh đã ở trong cơ thể hắn lưu lại ám thương bệnh dữ dẫn đến trần tâm toàn thân luôn có một chỗ khí huyết không thông đây cũng là dẫn đến trần tâm từ đầu đến cuối không cách nào đột phá chín mươi bảy cấp trọng yếu nguyên nhân trần tâm đã từng thử qua dùng các loại phương thức loại bỏ chỗ này ám thương lấy thất bảo lưu ly t ô n tài lực cùng nhân lực vì cho trần tâm chỉ liệu chỗ này á m tật liền nói là tìm lượt toàn bộ đấu la đại lục đều không quá đáng nhưng cũng tiếc cuối cùng cuối cùng đều là thất bại dân xa trần tâm cũng liền từ bỏ không còn quan tâm thể nổi xuất ra á m tật thay hắn đường nếm thử dùng những biện pháp khác đột phá chín mươi bảy cấp không sai người bên ngoài ngay cả như thế nào đột phá chín mươi bảy cấp đều không rõ Trần tâm lại đã sớm biết mình nên như thế nào đột phá chín mươi bảy cấp. nhưng con đường này lại bị mình phá hỏng. chỉ có thể thay hắn đường nhưng cứ như vậy. độ khó khăn tự nhiên là vô hạn tăng lên phí thời gian mấy chục năm. Trần tâm cuối cùng bồi hồi tại chín mươi sáu đỉnh phong ngưỡng cửa. không cách nào bước vào chín mươi bảy cấp đại môn nhưng lại tại lúc này. Trần tâm đối mặt với thi triển bạc giáp thánh long chân thân thánh long đấu la. không ngờ phát hiện mình yên lặng mấy chục năm bình cảnh tựa hồ có chỗ buông lỏng cho dù chỉ là như có như không một tia rung động nhưng cũng đủ để khiến trần tâm cuồng hỉ mặc dù biết cho đến trước mắt trần tâm đều không rõ mình nên như thế nào đột phá sau cùng đạo này ràng buộc nhưng hắn từ nơi sâu xa có một loại cảm ngộ chỉ cần hắn tải về sau chiến đấu bên trong cùng thánh long đấu la kiệt chiến mà không bại liền có thể đột phá nhìn hoang đường nhưng trần tâm lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ý thức được điểm này trần tâm không do dự nữa nhìn chăm chú trước mắt đầu kia như là hoang cổ hung thú bạc giáp thánh long lăng lệ kiếm trong mắt hiện lên một tia phấn khởi cũng không đoái hoài tới thực lực gì t r i n h lịch thất s á t kiếm thứ bảy hồn hoàn bỗng nhiên thắp sáng toàn bộ thất bảo lưu ly tung bên trong tất cả kiếm khí cùng nhau vù vù đứng lên sau một khắc một thanh cử kiếm phá vỡ thương không băng lãnh kiếm nhận tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới phản xạ r a dày đặc hàn ý đứng ở trần tâm sau lưng mà trần tâm càng là hai mắt m ở mịt phảng phất đã nhân kiếm hợp nhất trong lúc phất tay đều là nghiêm nhị g kiếm khí a trần tâm đối diện thánh long đấu la nhìn thấy thất s á t kiếm võ hồn chân thân trên mặt không chỉ có không có nửa điểm vẻ kiêng dè ngược lại k h i n h thường cười lạnh một tiếng cực điểm đùa cợt thanh âm từ b ạ c h giáp thánh long chân thân dứt tớn đáng rét miệng rộng bên trong phát ra đoạn tích tàn kiếm cũng dám ra khỏi vỏ đối mặt thánh long đấu la trào phúng trần tâm trên mặt vô hỉ vô bi kiếm g i ả không thể khuất không thể nhục không thể sợ chỉ có tiến không có lùi trần tâm nghiêm chỉnh đã tiến vào ngộ đạo trạng thái tuy nhiên đối mặt với thánh long đấu la mạnh như vậy địch lại đột nhiên nói ra liên tiếp không rõ ràng cho lắm có thể hết lần này tới lần khác lời nói này từ trần tâm trong miệng thốt ra liền như là chân chính lời kiếm thật sâu đâm vào trong lòng của mỗi người thậm chí tại thất bảo lưu ly tôn đá bạc h ngọc tấm phía trên vạch ra đảo đảo kiếm ngân trần tâm hai tay không có kiếm lại phảng phất cầm trong tay hắn cả đời thành tâm thành ý thất sát kiếm một cái tay khác như v ú t ve người yêu đồng dạng tại không trung h ư vô v ú t ve đi qua tại thời khắc này liền ngay cả thánh long đấu la đều p h ả n phất trông thấy một thanh chân chính l ợ i kiếm ngay sau đó trần tâm khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi như là một thanh vận sức chờ phát động tuyệt thế bảo kiếm tay phải n â n g lên p h ả n phất cầm một thanh bảo kiếm t ư chỉ hướng thánh long đấu la hờ hứng hỏi tôn h ạ có biết thất sát lời phủ bạc h giáp thánh long chân thân hung lệ mắt dọc trong nháy mắt hung hăng co r ụ t lại tại cái này trong trước mắt thánh long đấu la từ trần tâm trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ bạc h giáp thánh long chân thân diện mục trở nên vặn vẹo dữ tợn trước nay chưa từng có phấn n ộ tràn ngập trong đầu của hắn thánh long đấu la gần như gào thét gầm thét lên trần tâm ngươi dám đem bản t ỏ a xem như ngươi đã mài đao tốt tốt tốt thánh long đấu la g i ậ n quá thành cười ngay cả nói ba chữ tốt bạc giáp thánh long chân thân chung quanh hồn lực cũng đã nổi lên tinh hồng chi sắc một đôi thú đồng bên trong càng là sát ý s ô i trào vậy liền để bản tỏa nhìn xem đến cùng là đao của ngươi trước đoàn hay là bản tỏa cuộc đá mài đao này trước nát thánh long đấu la tức thì nóng giận công tâm nổi trận lôi đ ỉ n h trái lại trần tâm lại là một bộ phong k h i n h vân đảm bộ dáng trần tâm thủ thế biến ảo làm ra t h u kiếm động tác sau đó như là trích tiên đứng ở thất sát kiếm chân thân đỉnh đầu đ ạ m mạc nói đao kiếm không phân có dũng khí hỗn chứng muốn chết thánh long đấu l à thấy trần tâm kiếm tâm đã thành nổ hỏa càng tăng lên nhưng cũng không còn cho trần tâm xúc thế cơ hội chủ động xuất kích bạc h giáp thánh long chân thân thế không thể đỡ hướng trần tâm vồ x ế t tới vẹn vẹn chỉ là tiêu tán mà ra khí tức là đủ khiến không ít thất bảo lưu ly tông đ ệ t ử tâm kinh đảm hàn trần tâm cũng là kiếm mắt ngưng trọng. trận địa sẵn sàng tuy nói hiện tại trần tâm kiếm tâm đã đại thành. không lo không sợ. một hướng mà vô địch. nhưng cái này cũng không hề đại biểu trần tâm cũng là cái kẻ ngu một mực làm bừa cùng dũng cảm cũng không thể nói nhập làm một sắc chỉ nghe thấy trần tâm nghiêm nhị hét lớn. một tiếng. thất sát kiếm chân thân động. từ dựng đứng biến thành h o à n g không vẽ ra trên không trung một đạo kiếm quang dòng lũ kia kiếm quang cuốn lên kiếm ảnh để người vẻn vẻn chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy tay cả ra đầu hừ không biết mùi vị chỉ có như vậy một thanh kinh thiên địa khiếp ruột h ầ n l ờ i kiếm lại dẫn tới thánh long đấu la một tiếng khinh thường hừ lạnh bạc h giáp thánh long chân thân r u ộ quyệt nghe răng cười một tiếng một cái màu trắng bức tường ánh sáng xuất hiện tại bạc h giáp thánh long trước người cùng thất s á t kiếm đụng vào nhau oanh cả hai va chạm sinh ra dư ba không thể bảo là không khủng bố. chính là hàn phong chí ngự cách tuyệt lĩnh vực đều bị liên lụy. để hàn phong không thể không tăng lớn chuyển vận, hộ t ô n g đại trận không ngừng chuyển đến không chịu nổi gánh nặng vù vù âm thanh. phảng phất tùy thời cũng phải nát vỡ ra đến trong thiên đấu thành người đều sợ hãi. mặc dù không có khí tức gia thân, có thể cho dù chỉ là nhìn xem, cũng đủ làm cho bọn họ sợ hãi a hàn phong sắc mặt thâm trầm nhìn xem cứng m ắ t lấy thất s á t kiếm cùng màu trắng bức tường ánh sáng lông mày sâu nhăn tuy nhiên hàn phong cũng không phải là một cái cường t ô n g hệ hồn sư cùng cái gọi là kiếm tu càng là bắn đại bác cũng không tới nhưng hắn là cái phòng ngự hồn sư a hàn phong thật sâu minh bạch trần tâm cùng thánh long đấu la quyết đấu tuy nhiên bên ngoài nhìn tựa như là thế lực ngang nhau nhưng trên thực tế trần tâm là rơi vào xu hướng suy tàn thân là một cách chỉ có tiến không có lùi kiếm tu kiếm suất liền muốn phân sinh t ử có thể trần tâm kiếm lại bị thánh long đấu la đỡ được điểm này thánh long đấu la liền đã thắng chín mươi sáu cùng chín mươi bảy cấp trinh lệ quả thật như thế lớn sao hàn phong thấp dọn lẩm bẩm ninh một tiếng thật muốn nói đến ban đầu ở thiên kiếp dưới hàn phong cùng đái một bạc h thần tính võ hồn dung hợp kỹ thiên sát xí khải hổ lực lượng tuyệt đối vượt qua chín mươi bảy cấp có thể n à y càng nhiều là bởi vì thần tính quyền hành tăng phúc cùng hồn lực không có bao nhiêu quan hệ vấn đề này không ai có thể trả lời hàn phong chí ít hiện tại không ai có thể trả lời hàn phong dù sao ninh phong chí cũng chỉ là một cái bảy mươi chín hồn thánh mà thôi tu vi tuy nhiên cao hơn hàn phong ra một điểm nhưng đối phong hào đấu la cảnh giới hiểu biết thậm chí so ra kém hàn phong ninh phong trí đương nhiên nghe người ta nói qua chín mươi sáu cùng chín mươi bảy cấp ở giữa t r i n h lịch nhưng ninh phong trí cũng không có nói vừa đến ninh phong trí nghe qua đ ổ vật hàn phong đại khái dẫn đầu cũng nghe từng tới thứ hai ninh phong trí là tán thành hàn phong thiên phú biết hàn phong tương lai là khẳng định phải đột phá chín mươi sáu loại chuyện này tốt nhất vẫn là tự thể nghiệm hắn hiện tại sớm cùng hàn phong nói ngược lại dễ dàng tại hàn phong trong lòng lưu lại cứng nhắc ấm tưởng có hại mà vô lời không được hàn phong sầm mặt lại p h ả n phất là hạ quyết định cái gì quyết tâm kiên định lẩm bẩm không thể tiếp tục như vậy xuống dưới công không thể phá phòng chính là bại không thể để cho bụi tiền bối chết tại thánh long đấu la trong tay hàn phong ánh mắt đầu tiên là rơi xuống thanh thiên n g ư mãng cùng thái thản cử viên trên thân v ẹ n vẹn chỉ một cái liếc mắt liền chuyển di ánh mắt thanh thiên n g ư mãng cùng thái thản cử viên tình huống hiện tại cũng không tốt thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la võ hồn dung hợp ký cực kỳ cường đại ma lại độ phù hợp cực cao một cây bàn long tử kim côn tại trên không trung múa đến hô hô rung động mỗi một c á c h đều như là long trời lở đất đánh cho thanh thiên n g ư mãn cùng thái thản c ử viên không có chút nào lực trở tay dứt khoát thanh thiên n g ư mãn cùng thái thản c ử viên trừ khí lực lớn cái này vừa có một chút da cũng là cực kỳ kháng đánh hai cái da dày thịt béo mười vạn năm hồn thú liền xem như đơn phương bị đánh đều có thể kiên trì hồi lâu ngược lại là cổ s o n g bên kia cổ s o n g có cốt long võ hồn chân thân lại có thất b ả o lưu ly t ô n g tăng phúc phụ trợ tu vi cùng hải điểu đấu la cũng không kém bao nhiêu hiện tại cơ hồ là đè ép hải điểu đấu la đánh nếu không phải hải điểu đấu la chạy rất nhanh sớm đã bị cổ s o n g làm t h ị t nhiều lần nhìn đến đây hàn phong hai mắt tỏa sáng lúc này hô cổ tiền bối đừng đùa b ụ i tiền bối bên kia cần chi viện hàn phong tựa như cái nước suối quan chỉ huy ý đồ kêu gọi cổ xong trở về thủ nhà có thể để hàn phong không nghĩ tới chính là cổ xong rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn lại chỉ là quay đầu liếc hắn một cái liền không có c á c h khác biểu thì hoàn toàn không có ý định đi trợ giúp trần tâm hàn phong hô hấp vì đó cứng lại ngoa hàn phong nhìn không được thầm mắng một tiếng đế kiếm băng tinh xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn nhìn chăm chú thánh long đấu la cùng trần tâm phương hướng thầm nghĩ nói tốt xấu trần tâm cũng là vinh vinh ra ra coi như ta nửa cái trưởng bối đã cắt ngươi không cứu vậy tự ta đến hàn phong nhưng ngay tại hàn phong đế kiếm băng tinh sắp ra khỏi vỏ thời điểm ninh phong trí lại đột nhiên đưa tay tại trên vai hắn vỗ một cái ngữ trọng tâm trường nói với hàn phong không cần thiết quấy giày kiếm thúc tấn cấp ninh phong trí đột nhiên động tác khiến hàn phong toàn thân vô ý thức run lên đang định phản bác cái gì lại đột nhiên sửng ư sốt hàm hàm quay đầu nháy mắt mấy cái khó có thể tin hỏi ngược lại tấn cấp ninh phong trí lại chăm chú gật gật đầu ngẩng đầu hướng ninh phong trí phương hướng nhìn lại lẩm bẩm ninh nói kiếm thúc mấy chục năm bình cảnh rốt cuộc muốn đột phá sao chỉ là lúc này hàn phong đã nghe không vô ninh phong trí thanh âm lúc này hàn phong trong ấp liền quanh quẩn tấn cấp hai chữ này trần tâm thế mà muốn tại cùng thánh long đấu la chiến đấu bên trong đột phá tại loại này sinh tử một nháy mắt trong lúc khích chiến chiến đấu nửa đường đột phá thực lực đại tiến chuyển b ạ i thành thắng thành công đánh mặt đây không phải hẳn là nhân vật chính độc quyền sao đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười bốn chương ba trăm chín mươi kiếm tiên trần tâm hàn phong cầm đế kiếm băng t i n h xứng sờ tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải cái này cũng không thể trách hàn phong vừa đến hàn phong cảnh giới bày ở đây coi như hàn phong có thể đối cứng hồn đấu la cực hạn bộc phát băng h ỏ a trung tế tình huống dưới thậm chí có thể cùng phong hào đấu la giao thủ nhưng hắn cuối cùng chỉ là một c á c h không có thứ sáu hồn hoàn hồn đế mà thôi tùy ý hàn phong thiên phú lại cao chiến lược mạnh hơn đối phong hào đấu la cảnh giới cũng chỉ là kiến thức nửa vời l i ê n càng đừng đ ể cập trần tâm loại này tuyệt thế đấu la cảnh giới thứ hai hàn phong là thật cùng trần tâm không quá quen tại thất bảo lưu ly tung bên trong trừ n i n h vinh vinh bên ngoài kỳ thật cùng hàn phong quen thuộc nhất chính là cổ rong tiếp theo là ninh phong trí hàn phong cùng trần tâm gặp nhau kỳ thật không nhiều hàn phong trần tâm hiểu biết còn dừng lại tại cổ rong miệng miêu tả phía trên ngoan cố cường đại miệng thiếu cùng quật cường đây chính là cổ rong trong miệng trần tâm về phần cái gì ám tật cảnh giới gì cái gì bình cảnh hàn phong là hoàn toàn không biết tự nhiên cũng vô pháp nhìn ra hiện tại trần tâm là cái gì trạng thái hàn phong chỉ nhìn thấy hiện tại trần tâm tại cùng thánh long đấu la chiến đấu bên trong ở vào hạ phong mà thánh long đấu la h i ệ n nhiên là hướng về phía giết trần tâm đến để tránh trần tâm chết bởi thánh long đấu la thủ hạ xuất thủ tương trợ không phải chuyện đương nhiên sự tình sao nhưng ninh phong trí một câu lại đem hàn phong cho nói mụng trần tâm thế mà dự định lấy chiến luyện kiếm một câu đột phá chín mươi bảy cấp khó trách vừa mới thánh long đấu la muốn nói gì đã mài đao tiểu hoa này mà thiên phú ngược lại không kém khiến hàn phong không nghĩ tới chính là thế mà ngay cả thần giới phòng ngự chi thần đều bị kinh động thần linh ngự cổ châu bên trong truyền đến phòng ngự chi thần này nhiều hứng thú thanh âm ngự lão hàn phong trong lòng kinh ngạc quát to một tiếng phòng ngự chi thần không cao hứng kêu lên một tiếng đau đớn h i ệ n nhiên đoán được hàn phong suy nghĩ trong lòng, không cao hứng giải thích nói, tiểu hoa này mà thiên phú tuy nhiên không kém, nhưng cũng v ẹ n v ẹ n chỉ có thể coi là không kém mà thôi. xa xa không đủ để khiến lão phu kinh ngạc, lão phu chỉ là trong lúc rảnh rối, dành thời gian nhìn một chút tiểu tử ngươi tình huống tu luyện mà thôi phòng ngự c h i thần k h i n h thường tại nói dối, hắn gần nhất hoàn toàn chính xác bị cấm túc tuy nhiên hắn có thể không nhìn trong thần giới trụ cột mệnh lệnh nhưng dù sao ngũ đại thần vương đều đã cho đủ mặt mũi phòng ngự c h i thần ở tại thần giới cũng không có gì lão hữu cần bái phòng dứt khoát liền nhìn xem hàn phong tình huống cái này xem xét liền vừa hay nhìn thấy trần tâm hướng chết mà sinh tuyệt cảnh luyện kiếm tràng cảnh không khỏi mở miệng tán thưởng một tiếng hàn phong đối phòng ngự chi thần hiểu biết cũng không tính cản tuy nhiên phòng ngự chi thần ngoài miệng nói đến không đáng giá nhắc tới nhưng hàn phong biết nếu là trần tâm thiên phú thật không đáng giá nhắc tới phòng ngự chi thần sợ là ngay cả mở miệng dục vọng đều không có lão đầu này rất quật cường hắc hắc nghĩ tới đây hàn phong cười quái gì hai tiếng như tên trộm nói với phòng ngự chi thần này ngự lão n g à y nói trần tâm tiền bối hắn có hay không thành thần tiềm chất a hàn phong điểm tiểu tâm tư kia phòng ngự chi thần nơi nào nhìn không ra nhưng phòng ngự chi thần cũng không vạc h trần hàn phong liền theo hàn phong ý tứ nói ra đấu la đại lục địa linh nhân diệt có được thành thần tiềm chất biển người đi tiểu hoa này mà thiên phú tại đấu la đại lục cũng coi là đỉnh phong một nhóm tự nhiên có được thành thần tiềm chất nhưng cũng không thể coi là quá mức miễn cứng có được cái cấp hai thần thiên phú đối với thần minh mà nói trần tâm thể nội điểm kia á m tật không tính là gì vấn đề thần minh chú ý chính là thiên phú tính cách cùng cùng thần chỉ độ phù hợp trần tâm nếu là không có điểm kia á m tật có lẽ thành tựu không thể so với ba các tây bọn họ thấp nghe được câu này hàn phong cũng hưng phấn lên nếu như trần tâm có thể thành thần đối hàn phong mà nói tuyệt đối là chuyện tốt a nhưng là muốn thành thần không chỉ có riêng chỉ nhìn thiên phú cao thấp a phòng ngự chi thần lẩm bẩm nói thiên phú duyên phân tính cách cùng độ phù hợp những này đều ớt không thể thiếu coi như thiên phú lại cao những điều kiện khác không vừa lòng thần minh cũng sẽ không rơi xuống truyền thừa hàn phong nghe được câu này cũng tỉnh táo lại như phòng ngự chi thần nói thành thần hoàn toàn chính xác không đơn giản chỉ có thiên phú cũng không nhất định liền có thể thành thần ba các tây thiên đảo lưu cùng đường hảo bọn người c á c h nào thiên phú kém đường hảo là thuần túy không có duyên phân cuối cùng cả đời tại đường tam phát tích trước đó hắn cũng liền đi qua một lần sát lục chi đô chỉ là khi đó tu la truyền nhân là hắn tổ phụ tự nhiên không có khả năng lại vì hắn rơi xuống truyền thừa ba các tây cùng thiên đạo lưu ngược lại là gặp gỡ phù hợp thần chỉ nhưng hoặc là thiên phú kém chút hoặc là tính cách kém chút cuối cùng chỉ có thể trở thành thần minh người phát ngôn thật muốn nói đến đường hảo ba các tây hoặc là thiên đạo lưu những người này nếu luận mỗi về thiên phú kế thừa cái cấp hai thần cấp ba thần cái gì còn không phải dư x à i xem đi phòng ngự chi thần cũng là híp híp mắt. ý v ị sâu sắc nói một câu. nhìn tiểu hoa này mà lựa chọn. nếu như hắn lựa chọn cương nhu cùng tồn tại, có lẽ sẽ có cái khác thần minh coi trọng hắn cũng khó nói. nhưng nếu là lựa chọn thằng tiến không lùi, hàn phong hiển nhiên không biết phòng ngự chi thần đang đánh cái gì bí hiểm. hắn chỉ biết, mình gọi trần tâm tiền bối. nhưng phòng ngự chi thần lại gọi trần tâm tiểu hoa nhi luôn cảm thấy không hài hòa cùng lúc đó thất sát kiếm cùng màu trắng bức tường ánh sáng s ằ n g co cũng đã tiến vào g â y cấn nhưng r u t gì chính là rõ ràng đã sớm hẳn là kiệt lực trần tâm bây giờ lại hồng quang đầy mặt phần gáy vô tận thậm chí ầm ầm có phản chế bạc giáp thánh lon g chân thân dấu hiệu thấy cảnh này ninh phong trí cùng cổ s o n g đều buông lỏng một hơi lộ ra mừng rỡ mỉm cười thánh long đấu la càng là vô cùng dữ tợn thép dài một tiếng k h í c h tướng nói trần tâm tuyển đi ngươi muốn làm cả một đời kẻ hèn nhát hay là một nháy mắt kiếm tu ở đây mấy cái phong hào đấu la đều hiểu trần tâm đột phá chín mươi bảy cấp đã là không thể ngăn cản sự thật nhưng thân là người trong cuộc trần tâm cùng thánh long đấu la cũng hiểu được trần tâm đột phá còn kém một bước cuối cùng liền cùng phòng ngự c h i thần nói tới đồng d ạ n g trần tâm cùng thánh long đấu la đều hiểu. trần tâm còn thiếu cái cuối cùng lựa chọn hoặc là lựa chọn tại kiếm tu trên đường đi đến cùng. chỉ lấy công g í c h không có đường quay về hoặc là cương nhu cùng tồn tại. thu kiếm vào vỏ nếu như dựa theo thánh long đấu la ý tứ. hắn đương nhiên hy vọng trần tâm lựa chọn kiếm tu con đường. bởi vì kia là đường đến chỗ chết chỉ có tiến không lùi lấy hiện tại trần tâm trạng thái tại phá vỡ màu trắng bức tường ánh sáng trước đó chẳng phải là muốn kiệt lực mà chết cho nên thánh long đấu la mới tận lực mở miệng khiêu khích hướng dẫn trần tâm hướng phía kiếm tu con đường mà đi thì thật tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm thánh long đấu la ý nghĩ trần tâm sao lại không biết nhưng dựa theo bụi chính tâm bản ý hắn cũng muốn đem kiếm tu một đạo đi đến cực hạn a một bên là hùng thỏa đột phá chín mươi bảy cấp ngày sau tu luyện một mảnh đường bằng phẳng cực hạn có hy vọng nhưng là cùng bản tâm không hợp một bên là tại cực hạn bên trong tìm kiếm đột phá c ử u từ nhất sinh đồng thời ngày sau tu luyện khó để phân biệt con đường phía trước không rõ nhưng là mình truy cầu cả đời kiếm đạo trần tâm xoắn suýt trần tâm ngươi do dự nhìn thấy trần tâm trên mặt vẻ do dự thánh long đấu la trong lòng q u y ế n lên liên thanh kêu lên ngươi thế mà do dự ngươi là kiếm đạo trần tâm ngươi là thiên hạ đ ệ nhất kiếm tu ngươi thế mà tại kiếm đạo cùng sống tạm ở giữa do dự tốt tốt tốt ngươi đại khái có thể vững vàng đột phá chậm rãi suy nghĩ b ả n tòa cũng có thể thất bại có thể chật vật trở lại vũ hồn điện dùng c á c h này đổi lấy thiên hạ kiếm đạo sụp đổ bị tiêu diệt không lỗ thánh long đấu la cuồng tiếu ba tiếng khắp khuôn mặt là cơ làm vẻ chào phúng một câu thiên hạ kiếm đạo sụp đổ bị tiêu diệt dường như sấm sét tại trần tâm trong nội tâm nổ tung nói đến buồn cười sau cùng điểm tỉnh trần tâm thế mà là trần tâm lúc này sinh tử chi đ ị c h ông sau một khắc thất sát kiếm đột nhiên tách ra vô tận kiếm quang tại kiếm quang chiếu dọi phía dưới trần tâm cả người như là thần minh trở nên thông thấu liền ngay cả sợi tóc cuối cùng sao đều p h ả n phất là từ kiếm ý ngưng tụ mà thành tràn ngập kiếm khí bén nhọn một màn này khiến thánh long đấu la chừng to mắt hắn biết hắn thành công có thể trong lòng của hắn cũng ầm ầm dâng lên một tia dự cảm bất tường chúc ta kiếm tu di tiết vừa chết trần tâm mở miệng phảng phất đang chất vấn thánh long đấu la lại phảng phất đang chất vấn mình hay là chất vấn trời xanh ngay sau đó trần tâm tay phải hư nhấp một thanh hoàn toàn do quang mang ngưng t ủ mà thành thất sát kiếm bỗng dưng rút ra chỉ phía xa thánh long đấu la trần tâm lên tiếng lần nữa ta lấy thất sát một kiếm chiếu mở kiếm đảo con đường phía trước từ nay về sau Tiên hạ kiếm tu khi lấy sư lễ bái chi trong chớp nhoáng này t r ầ n tâm tưởng như là rơi xuống trời xanh kiếm tiên t h ầ n t h á n h mà không thể khi n h n h ờ n toàn bộ thiên đấu thành tất cả kiếm k h í đều tự phát ra khỏi v ỏ vù vù không ngừng phảng phất đang n g h ê n h đón mình vương liền ngay cả tuyết pha bên hông thiên tử kiếm đều áp chế không nổi run dày lên rơi xuống mặt đất tựa như là tại phủ phục quỳ bái trần tâm tiếng nói rơi xuống đồng thời một cỗ tuyệt cường khí tức từ trong cơ thể hắn bắn ra vọt thẳng tán bạc giáp thánh long khí cơ khóa chặt trần tâm đột phá chín mươi bảy cấp cùng lúc đó thánh long đấu la cũng mừng rỡ cười ha h à tùy tiện cuồng quyến kêu lên không hổ là kiếm đạo trần tâm không đúng hẳn là xưng ngươi là kiếm tiên kiếm tiên trần tâm đáng tiếc cũng bất quá là một c á i h chớp mắt phong hoa thánh long đấu la không chút kiêng kỵ cuồng tiếu bạc h giáp thánh long chân thân tại hắn thao túng phía dưới phát ra trói tai thanh âm hôm nay bản tỏa liền muốn giết ngươi trước đây không cổ nhân sau này không còn ai kiếm tiên trần tâm đột phá ý nghĩa phi phàm hắn bởi vì ám tật không thể lấy thường quy phương thức đột phá chín mươi bảy cấp lại bởi vì cùng thánh long đấu la tử chiến kiếm tâm đại thành sau cùng lại lựa chọn lấy thuần túy nhất kiếm tu chi pháp đột phá chín mươi bảy cấp hắn tồn tại mang ý nghĩa thuần túy kiếm tu đồng d ạ n g có thể đột phá chín mươi bảy cấp thậm chí cực hạn đấu la vì cùng kiếm tu tổ sư ra cho nên xưng trần tâm một tiếng kiếm tiên không có chút nào quá đáng thứ chín hồn ký thánh long thiên chu pháo thánh long đấu la cũng không còn một mực phòng ngự bạc h giáp thánh long chân thân sau cùng một viên hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên tại bức tường kia màu trắng bức tường ánh sáng về sau bạc h giáp thánh long chân thân đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ lại năng lượng kinh khủng tuy nhiên trần tâm đột phá chín mươi bảy cấp tuy nhiên trần tâm là mức cực hạn kiếm tu nhưng thánh long đấu la cũng không sợ hãi cho dù trần tâm đột phá cũng bất quá là cùng mình cùng một cảnh giới mà thôi dù là trần tâm nhất kiếm phá mở phòng ngự của mình lại còn có bao nhiêu dư lực có thể đối mặt mình thứ chín hồn ký đâu ai bảo trần tâm là một cái thuần túy kiếm tu quân tử có thể lấn chi lấy phương trần tâm đã muốn làm một cái kiếm tu này thánh long đấu la liền dùng đối giao kiếm tu biện pháp đi đối phó trần tâm đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười bốn chương ba trăm chín mươi mốt kiếm trảm thánh long b Sợi! còn có một canh chờ chút thượng truyền kiếm thúc c h í ngự cách tuyệt lĩnh vực bên trong ninh phong c h í nhìn xem lúc này trần tâm tuyệt thế vô song trần tâm nhất thời ngưng nghẹn Chưa cảm khái bên ngoài lại nói không nên lời một câu đầy đủ đến thất bảo lưu ly tông phụ trợ chưa hề đình chỉ qua trần tâm trên thân từ đầu đến cuối đều có chín mươi phần trăm nhịp thiên tăng phúc theo lý mà nói cùng là chín mươi bảy cấp có được thất bảo lưu ly tông phụ trợ trần tâm hẳn là so thánh long đấu la càng thêm cường đại mới đúng sự thật cũng là như thế nếu để cho trần tâm thu kiếm vào vỏ tập hợp lại thánh long đấu la tuyệt lại không một chút cơ hội nhưng vấn đề là trần tâm lựa chọn làm một cái kiếm tu mà kiếm tu kiếm trừ phi thấy máu nếu không là tuyệt đối không thể trở về vỏ kiếm không nhuốm máu như thế nào trấn an kiếm nhận phía trên này ngập trời dũng khí cũng bởi vậy thánh long đấu la mới có chiến thắng thậm chí đánh giết trần tâm cơ hội kể một ngàn nói một vạn hiện tại đang cùng màu trắng bức tường ánh sáng rằng co chuôi này thất sát kiếm. trung quy là trần tâm tại chín mươi sáu thời điểm chém ra. coi như hiện tại tu vi đột phá. thực lực đại tiến. một kiếm này nổi tình chính là như vậy. cũng không có phát sinh t h u i biến đây chính là ninh phong trí phiền muộn như mất nguyên nhân chỗ trần tâm một kiếm này. không hề nghi ngờ có thể chặp đức thánh long đấu la màu trắng bức tường ánh sáng. nhưng thánh long đấu la cũng sẽ không ngốc ngốc các loại trần tâm chính chạm thứ chín hồn ký đã sớm vận sức chờ phát động trần tâm một kiếm này lại còn có bao nhiêu dư lực có thể chém về phía thánh long đấu la thứ chín hồn ký đâu đến lúc đó chỉ có tiếng không lùi không có phòng ngự có thể nói trần tâm tại thánh long đấu la thứ chín hồn ký phía dưới không chết cũng là trọng thương coi như may mắn sống sót đối với trần tâm mà nói sau khi đột phá trận chiến đầu tiên liền kiếm g ã y mà bại kiếm tâm nhất định có thiếu từ đây sợ là dừng bước chín mươi bảy cấp khó tiến thêm nữa những n à y trần tâm tự nhiên cũng hiểu nhưng giờ này khắc này trần tâm nhưng trong lòng chỉ có thất s á t kiếm mà thôi đối mặt thánh long đấu l à thánh long thiên chu pháo trần tâm sắc mặt bất động thân thể càng thêm thông thấu đứng lên quanh thân chảy ra đến khí tức tại không trung mơ, hồ ngưng tụ thành một thanh sắc bén trường kiếm sau một khắc, trần tâm thân thể hóa kiếm quang, hóa thành kiếm cầu v ò n g cùng thất s á t kiếm chân thân hợp hai làm một, triệt để nhân kiếm hợp nhất tại trần tâm hóa kiếm nháy mắt, thất s á t kiếm chân thân lực lượng bỗng nhiên vừa tăng, tập thiên địa sắc bén, một kiếm hướng bạch giáp thánh long trước đó màu trắng bức tường ánh sáng chém tới x o á t ấ n ánh đến trướng mắt kiếm cầu v ò n g tại không trung chợt lói lên dù là tại trí ngự cách tuyệt lĩnh vực bên trong hàn phong cùng ninh phong trí cũng không khỏi lông tơ dựng ngược chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông đều bị một thanh kiếm sắc chỉ vào mồ hôi lạnh chảy dòng thánh long đấu la càng là như vậy bạch giáp thánh long chân thân giữ tợn con ngươi hung hăng co rụt lại bức tường kia không thể phá vỡ màu trắng bức tường ánh sáng như là một khối đậu hũ nháy mắt bị chém đứt liền ngay cả thánh long đấu la vẫn lấy làm k ê u ngạo bạch giáp thánh long lính vực đều bị chém ra một đảo thật sâu khe hở thất s á t kiếm như là trời cắt từ trên trời giáng xuống trực tiếp hướng bạch giáp thánh long chém tới nhưng thánh long đấu la cũng không đến nỗi thất kinh thánh long đấu la dù sao cũng là nhất tôn chín mươi bảy cấp tuyệt thế đấu la bình sinh kinh lịch viết xuống tới đồng d ạ n g là một bản đặc sắc tuyệt luôn truyền kỳ truyện ký sinh tử một đường cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch sao lại bị trần tâm hồ đến huống chi thánh long đấu la rõ ràng nhìn thấy thất s á t kiếm chặt đứt màu trắng bức tường ánh sáng xé xách bạch giáp thánh long lính về sau khí thế liền yếu ba phần trần tâm bản tỏa sẽ để cho vũ hồn điện vì ngươi biên sử thi ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa bạc h giáp thánh long chân thân tại thánh long đấu la thao túng phía dưới. diện mục vặn vẹo gầm thép ngang cao vút long ngâm vang lên. một đảo so lưu tinh xẹp qua chân trời càng thêm bạc h quang trói mắt từ bạc h giáp thánh long trong miệng bắn ra đến. ánh sáng nóng bỏng mang thậm chí vặn vẹo không gian. ngay cả hải điểu đấu la cùng cổ s o n g đều chịu ảnh hưởng. đầy trời nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi. để hải điểu đấu la tốc độ giảm nhiều suýt nữa bị cổ rong bắt tức dẫn đến hải điểu đấu la kém chút chửi âm lên trần tâm bất vi sở động thất sát kiếm cùng thánh long thiên chu pháo va chạm thất sát kiếm đầu tiên là chém ra thánh long thiên chu pháo sau đó liền bị vô tận năng lượng nuốt mất thánh long thiên chu pháo thôn phệ trần tâm cùng thất sát kiếm trực tiếp hướng thất bảo lưu ly tông hổ tông đại trận điện xạ mà đi trước đó bát đại phong hào đấu la chiến đấu dư ba đều không thể c h ấ n vỡ hổ tông đại trận tại thánh long thiên chu pháo trước giống như một trang giấy yếu ớt không có bất kỳ cái gì ngăn cản bị đâm xuyên một cái động lớn thánh long thiên chu pháo xông vào thiên đấu thành kinh khủng uy áp khiến toàn thành sợ hãi may mà thánh long đấu la công chích là từ đuôi đến đầu xông vào thương không tách ra tầng mây thẳng đến biến mất ở chân trời tuyệt không đối trong thiên đấu thành người tạo thành nửa điểm chân thực tổn thương nhưng thất b ả o lưu ly tông bên trong tất cả mọi người lại đều ngừng thở khẩn trương nhìn chằm chằm màu trắng thánh long thiên chu pháo tuy nhiên vừa mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa đồng thời cực kỳ trướng mắt ánh sáng nhưng tất cả mọi người minh bạch đây là quyết định cuối cùng thắng bại một kích nhất là ninh phong trí bọn người hắn càng là minh bạch vì thánh long thiên chu pháo thôn phệ hiện tại trần tâm sợ là cửa tử nhất sinh kiếm tu một đường vốn là một trận mười không còn một con đường a thẳng đến thánh long đấu la hồn lực tiêu hao hơn phân nửa thời điểm thánh long thiên chu pháo mới ngừng b ạ c h quang dần dần tán đi không khí nóng bỏng dần dần làm lạnh tới trước ninh phong trí bọn người lại cuối cùng chưa thể chờ đến này chặt đứt hết thảy một kiếm trần tâm cuối cùng vẫn là không thể chặt đứt hết thảy bại quang tán đi thất s á t kiếm chân thân đã tán làm đầy trời huyền thiết trần tâm vô lực tử thương không rơi xuống toàn bộ cánh tay phải đều đã biến mất không thấy gì nữa toàn thân đều là máu đỏ tươi sắc hai mắt nhắm nghiền không do sống chết thấy cảnh này cổ rong ninh phong trí cùng hàn phong đều là hô hấp cứng lại thánh long đấu la thì là cuồng quyến cười ha hả ha. ha ha ha quả thực ngô xuẩn nhất định phải chịu chết bản tỏa cũng chỉ có thể cố mà làm thành toàn ngươi cái gì biên sử thi cái gì thiên hạ đ ệ nhất kiếm tu cái gì kiếm tiên đều chẳng qua là thánh long đấu la kế khích tướng a từ đầu đến cuối thánh long đấu la đều chỉ là muốn cho trần tâm chết mà thôi không ít thất bảo lưu ly tông để tử đều đã tuyệt vọng trần tâm tại trong tuyệt cảnh đột phá chín mươi bảy cấp đều thân t ử đạo tiêu bọn họ còn có phản kháng chỗ c h ố n g sao chỉ có ninh phong trí không hề từ bỏ hy vọng quát lên thất bảo lưu ly tông sở thuộc làm kiếm thúc phụ trợ trần tâm còn chưa có chết trên người hắn còn có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc chi quang người chết nhưng không có hồn lực vùng vấy ráy chết tốn công vô ít thánh long đấu la nghe vậy nghe răng cười một tiếng không tiếp tục để ý nửa chết nửa sống trần tâm mà chính là triều hàn phong cùng ninh phong trí phương hướng cất bước mà đi ránh thật sự coi chính mình là cái nhân vật hàn phong thấy thế hung dữ g i ậ n mắng một tiếng đế kiếm băng tinh nắm ở lòng bàn tay đáy mắt tràn đầy hung quang hàn phong muốn để ninh vinh vinh một mực vui vẻ nhưng nếu là trần tâm trọng thương ninh vinh vinh khẳng định sẽ thương tâm đây không phải hàn phong muốn nhìn gặp thánh long đấu la để hàn phong nuốt lời không làm t h i t thánh long đấu la khó tiếc hàn phong mối hận trong lòng dù sao thiên nhận tuyết đã sớm cùng hàn phong bắt chuyển qua toàn bộ vũ hồn điện ai chết ai sống hàn phong hoàn toàn có thể một lời định chi ta có một kiếm hôm nào nhăn thiên hạ vũ phu chinh sống chung ta luận cao thấp nhưng lại tại hàn phong băng tinh đế kiếm sắp ra khỏi vỏ nháy mắt một đạo không khỏi thanh âm đột nhiên tại bạch giáp thánh long chân thân về sau vang lên đạo thanh âm này lộ ra trung khí không đủ nhưng lại khí d i ễ m mút trời nghe được thanh âm này vô luận là bạch giáp thánh long hay là ninh phong trí đều là toàn thân run lên b ạ c h giáp thánh long chân thân bàng thạc thân thể chậm rãi chuyển qua liền trông thấy lúc này trần tâm chính d ấ m lên một khối như kiếm bàn thất s á t kiếm chân thân toái phiến ngạo n g h ế lăng không lúc này trần tâm thần sắc có chút uể oải sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là mất máu quá nhiều mà đưa đến suy yếu nhưng áng mắt của hắn lại cực kỳ sắc bén trần tâm ngươi gấp gáp như vậy chết sao thánh long đấu la thấy thế nhiến răng nhiến lời gào thét một tiếng thánh long tự sát đi trần tâm lại không để ý tới thánh long đấu la chỉ là như là thuyết phục nói bạch giáp thánh long chân thân đồng tử chừng một cái nổ hỏa thẳng lên trong lòng lại lần nữa gầm thét lên trần tâm chẳng lẽ ngươi nghĩ từ hủy nơi này sao kiếm của ngươi đã đoạn ngay cả trở vào bao đều làm không được như thế nào ra khỏi vỏ trần tâm sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m bạt giáp thánh long chân thân trầm ngâm một hồi từng chữ nói ra nói lão phu nói qua ta có một kiếm có thể hôm nào nhan ông phảng phất là vì nghiệm chứng trần tâm câu nói này đồng d ạ n g thương không đột nhiên biến sắc ngàn dặm không mây sáng sủa bầu trời bị thất s á t kiếm nhan sắc thay thế giản dị tự nhiên mái vòm phía dưới lại tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị ngay sau đó nay từng mảnh từng mảnh thất s á t kiếm chân thân toái phiến đều phảng phất sống tới treo giữa không trung bên trong một cố lực lượng vô hình trên người t r u n g tạo hình đục khắc thoáng qua ở giữa cũng đã hóa thành trên vạn chuôi thất s á t kiếm thánh loong đấu la giống như là ý thức được cái gì chừng to mắt há miệng muốn nói cái gì có thể trần tâm lại cũng không nghĩ lại nghe thánh long đấu la nói chuyện tay trái hư nhất một cái băng lánh âm tiết từ hắn môi mỏng bên trong phun ra chạm hàng ngàn hàng vạn chuôi thất s á t kiếm hoặc là như cuồng phong cuốn ngược thượng thiên hoặc là như ngân hà khuyên tiết mà xuống trong trước mắt cũng đã đem to lớn bạc h giáp thánh long chân thân bao phủ kinh khủng kiếm nhận phong bảo thậm chí đem không gian xé xách ra từng đảo khe hở càng không nói đến bạch giáp thánh long chân thân coi như bạch giáp thánh long lấy phòng ngự tăng trưởng. chẳng lẽ còn sẽ so không gian càng thêm khó mà chặt đứt sao đám người lấy lại tinh thần thời điểm. bên tai chỉ có kiếm nhận xé xách hết thầy thanh âm cùng thánh long đấu la tiếng kêu thảm thiết thê lương. trước mắt r a liếp nha liếp nhít kiếm nhận. liền chỉ có chướng mắt máu tươi từ bạch giáp thánh long chân thân phía trên bắn ra đến đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm chín mươi hai bãi lộ đáng tiếc thần giới. m i n h mông bên trong cổ điện, phòng ngự chi thần xuyên thấu qua trước mắt này mặt trơn nhắn quang dính. nhìn xem trần tâm hoàn toàn đã biến mất thậm chí cũng sẽ không tiếp tục có máu tươi tràn ra cánh tay phải. có chút tiếc thần thở dài. ý vì thâm trường lẩm bẩm ninh một tiếng. phòng ngự chi thần thanh âm cũng không có dấu riêng hàn phong ý tứ hoàn toàn xuyên thấu qua thần linh ngự cổ châu tại hàn phong mà trong ấp vang lên nhưng lúc này hàn phong lại căn bản liền không nghe thấy phòng ngự chi thần thanh âm giờ này khắc này hàn phong trong ấp tràn đầy đều là vừa mới trần tâm kiếm hóa ngàn vạn kiếm hôm nào nhan tràng cảnh đáy mắt hướng tới chi sắc đều nhanh tràn ra tới nơi nào còn có thời gian dối phản ứng phòng ngự chi thần đẹp trai không hợp thói thường a hàn phong nhìn xem kiếm ảnh đầy trời có chút ít ước mơ lúc ta lúc túng nói kiếm loại vũ khí này quả nhiên là tiêu sái x o á i khí đến cực hạn loại này một kiếm đã ra thanh minh vạn dặm sơn hà đều nát cả thế gian sinh linh đổ âm không gì có thể càn cảm giác nghĩ đến không có mấy cái nam nhân có thể c ử tuyệt đi nhưng hàn phong c á c h này vô ý thức một câu rơi xuống phòng ngự chi thần trong tay cũng giống như tại g i n h lôi l ó e sáng phòng ngự chi thần lúc này nhảy dựng lên đáy mắt vẻ tiếc thần tan tán thay vào đó chính là lo lắng cùng nổi nóng thông qua thần linh ngự cổ châu đối hàn phong liền mở miệng mắng hồn tiểu tử ngươi tốt nhất đừng đi học loại này lòe loạt đồ vật nếu không lão phu đánh g ã y chân của ngươi phòng ngự chi thần các loại hàn phong mấy vạn năm nếu là hàn phong bởi vì trần tâm ngược lại đi học kiếm tu phòng ngự chi thần sợ là muốn bị khí đến tự mình hạ phàm đem trần tâm đánh chết ngũ đại thần vương đều ngăn không được hồn tiểu tử ngươi nghe lão phu nói phòng ngự chi thần cũng ý thức được phản ứng của mình quá lớn có thể sẽ hù đến hàn phong liền tranh thủ ngữ khí vừa thu lại tận tình khuyên bảo nói ngươi đừng nhìn tiểu hoa này mà kiếm giống như rất hoa lệ rất tiêu sái bộ dáng nhưng lão phu nói cho ngươi cái này xoái là xoái cũng là không có tổn thương nói không khoa trương đều không cần c h ờ ngươi đột phá phong hào đấu la tại ngươi hồn đấu la thời điểm ngươi sắp tới ngự ngăn cách l í n h vực vừa để xuống tiểu hoa này mà phàm là có thể thương ngươi mảy may. lão phu trực tiếp đề b ạ c hắn làm công khích chi thần hàn phong nghe thấy phòng ngự chi thần thanh âm. trong lòng cũng là nhìn không được trợn mắt chừng một cái. hắn cũng bất quá là biểu lộ cảm xúc thôi. là thật không có nghĩ tới chuyện tu kiếm pháp a không nói đến hàn phong có hay không kiếm tu thiên phú. hàn phong võ hồn liền bày ở cái này. trần tâm là thất sát kiếm võ hồn. trời sinh kiếm tu hàn phong là dự thiên tri thuấn cùng đạt đến băng võ hồn căn bản liền cùng kiếm tu treo không lên bay thử nghĩ một chút người khác đấu hồn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng kiếm đến kiếm ảnh đầy trời theo sát mà tới mà mình đấu hồn cũng chỉ có thể cao giọng hô một câu thuấn đến cái này bức cách liền đã chinh l ệ c h không phải một chút điểm ngự lão n g à y cứ yên tâm đi như thế điểm tự mình hiểu lấy ta vẫn là có ta chỉ là cảm khái một tiếng thôi ta đối kiếm tu một đường thật không có nửa điểm ý nghĩ xấu a hàn phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng đối phòng ngự chi thần giải thích nói phòng ngự chi thần nghe vậy lúc này mới an tâm lẩm bẩm nói tốt nhất như thế cùng lúc đó trần tâm cùng thánh long đấu la chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc tại kiếm nhận phong bảo bên trong bạc h giáp thánh long chân thân mấy chuyến muốn nhịp chuyển chiến cục nhưng cuối cùng lại đều cuối cùng đều là thất bại đừng nhìn hiện tại kiếm ảnh đầy trời liền cho rằng thất sát kiếm lực công kích giảm xuống n h ữ n g này đều là hàng t h ậ t giá t h ậ t thất sát kiếm chân thân a hàng ngàn hàng vạn thất sát kiếm chân thân mỗi một kiếm đều có được đoạn sông liệt địa lực lượng a bạc h giáp thánh long sau lưng những cái kia hồn hoàn điên cuồng lấp lóe trừ thứ chín hồn ký cái này cần tổ lực hồn ký bên ngoài liền ngay cả thứ tám hồn ký đều lấp lói mấy lần có thể không có chút nào ngoài ý muốn đều bị tinh m ị n như mưa thất sát kiếm ngăn lại thậm chí ngay cả hiệu quả cũng còn không thể bày biện ra đến liền đã bị thất sát kiếm xé nát chém rách hóa thành bạc h quang tán đi thánh long đấu la bạc h giáp thánh long l í n h vực cũng đã bị trần tâm triệt để xoắn nát bạch giáp thánh long chân thân hoàn toàn bao phủ tại trần tâm kiếm đạo l í n h vực phía dưới đây chính là kiếm tu một khi để kiếm tu chiếm thượng phong bọn họ chính là một đám khát máu sói xâm lược như lửa hoàn toàn sẽ không cho đối thủ nửa điểm cơ hội thở dốc trần tâm ngươi dám giết ta bạch giáp thánh long chân thân truyền đến một tiếng thê lương mà phấn n ộ chất vấn âm thanh tựa hồ là nghĩ uy hiếp trần tâm thánh long đấu la minh bạch hắn đã l à chắc chắn thất bại hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trần tâm còn cất d ấ u kiếm hóa ngàn vạn một chiêu này nguyên bản nếu như trần tâm lựa chọn cương nhu tình tể con đường thánh long đấu la tuy nhiên cũng sẽ bại nhưng tuyệt đối sẽ không thê thảm như thế chí ít muốn đi vẫn là không có vấn đề nhưng làm sao thánh long đấu la đem trần tâm đuổi tới kiếm tu trên đường thánh long đấu la nghiêm chỉnh đã đem mình ư p lên tuyệt lộ đối với kiếm tu mà nói nhưng không có thủ hạ lưu tình nói chuyện điểm này vô luận là thánh long đấu la hay là trần tâm đều nhất thanh nhị sở hiện tại thánh long đấu la có thể hy vọng xa vời chỉ có trần tâm sẽ nghiêng kỷ vũ hồn điện uy danh lưu mình nhất mệnh trần tâm ngươi cũng đã biết bản tọa là ai vũ hồn điện trưởng lão điện tam cung phụng trưởng lão tại bản tọa phía trên còn có chín mươi tám cấp kim ngạc đấu la cùng chín mươi chín cấp đại cung phụng miệng hạ ngươi như giết bản tọa đại cung phụng tất để ngươi thất bảo lưu ly tông máu chảy thành sông tông hủy người diệt tử thương vô số chẳng lẽ ngươi phải vì mình s à n g khoái nhất thời đưa toàn bộ thất bảo lưu ly tông tại không để ý sao nếu ngươi không giết ta bản tỏa có thể cầu đại cung phụng vĩnh viễn không n h ú c tay thất bảo lưu ly tông sự tình trần tâm lấy ngươi chi năng nhất định có thể ngăn trở bị bị đông thời khắc sinh t ử có đại khủng bố cho dù là chín mươi bảy cấp thánh long đấu la cũng không thể ngoại lệ hắn còn làm không được thấy chết không sờn có thể thánh long đấu la những lời này rơi xuống trần tâm bên tai lại là d á m chó không kêu chỉ thấy trần tâm thần sắc bất động đứng ngạo nghễ tại mái vòng phía dưới chân đạp phi kiếm cư cao lâm hạ nhìn xem vùng vấy g i ấ y chết b ạ c h giáp thánh long mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng cơ làm chế xếu thanh tuyến như kiếm sắc bén vô cùng quát lên ồn ào thoải âm rơi xuống trần tâm cũng đã thân thể hóa lời kiếm vô tận kiếm ý x ế m phun mà ra kiếm ảnh đầy trời tất cả đều vù vù không ngừng kiếm q u a n g trực chỉ bạc giáp thánh long chân thân mi tâm một kiếm này nếu là rơi xuống thánh long đấu la hẳn phải chết không nghi ngờ thánh long đấu la đồng dạng tiến thối l ư ỡ n g nan hắn như giải khai võ hồn chân thân kiếm này lưới đao phong bảo trong khoảnh khắc liền có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ nếu là khăng khăng không giải khai võ hồn chân thân đợi trần tâm một kiếm này rơi xuống hắn đồng dạng là thập tử vô sinh mồ hôi lạnh chảy d ò n g d ò n g từ bạch giáp thánh long chân thân phía sau chảy xuống hỗn hợp có máu tươi nhỏ xuống mặt đất tói lên huyết hoa càng thêm nặng ngưng trọng bầu không khí dừng tay ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la lại đột nhiên mở miệng hai người chính thi triển võ hồn dung hợp kỹ tử kim sắc bàn long côn như là trụ trời đặt ở thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản c ử viên trên thân khiến hai đại người vạn năm hồn thú không thể động đậy mà thiên quân đấu la cùng chính hàng ma đấu la lại nhìn thẳng trần tâm tuy nhiên đôi kia con ngươi bên trong ẩm chứa ngập trời kiếm ý làm bọn hắn trong lòng phát lạnh nhưng bọn hắn không chút nào không dám nhượng bộ kiên trì cùng trần tâm nhìn nhau trần tâm bất quá là liếc hai người liếc một chút mà thôi liền đem ánh mắt rời đi đến cái này khiến thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la thở phào bọn họ luôn cảm giác nếu là trần tâm một mực nhìn chăm chú lên bọn họ không cần thời gian mấy hơi thở bọn họ liền sẽ tâm thần sụp đổ có thể ngay sau đó bọn họ lại trông thấy trần tâm không c h ú t do dự triều thánh dòng đấu la chém tới trần tâm giờ khắc này thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la không dám ở do dự lúc này quát to ngươi chẳng lẽ liền không sợ thất bảo lưu ly tông biến thành thế nhân công kích đối tượng sao nhân loại cùng hồn thu chính là thù truyền kiếp các ngươi thất bảo lưu ly tông dám liên hợp hồn thu đối địch với đồng tộc việc này nếu là bị thế nhân biết được các ngươi thất bảo lưu ly tông chắc chắn trở thành nhân tộc ta chi địch trong thiên hạ lại khó có các ngươi nơi sống yên ổn nói thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la chỉ tay t ử kim bàn long côn hạ thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản cử viên thần sắc giữ tờn kỳ thật thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la cũng sớm đã nhìn ra thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản cử viên từ đầu đến cuối đều không có h i ệ n lộ hồn hoàn thậm chí ngay cả cái võ hồn đều không có Trừ lần thứ nhất đối mặt bày ra kinh khủng nhục thân lực lượng bên ngoài vô luận là đối hồn lực khống chế hay là đối lực lượng vận dụng đ ề u thô giáp vô cùng hoàn toàn không giống như là nhân tộc phong hào đấu la hẳn là có dáng vẻ sau cùng thẳng đến thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la hiện ra võ hồn dung hợp ký về sau thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên đều không có hiện ra võ hồn ý t ứ cho dù là một mực bị đè lên đánh cũng là hoàn toàn một bộ cánh răng ngạnh kháng s á n g vẻ đây rõ ràng cũng là không có v õ hồn lại thêm thanh thiên ngưu mãng này gần như mang tính tiêu chí chậm chạp lĩnh vực cùng thái thản cử viên đại địa chi lực thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la rất nhanh liền đoán được thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên thân phận lúc trước hai người bọn họ thế nhưng là cũng đi theo bị bị đông đi săn g i ế t tiểu vũ mấu thân trước đó sở dĩ không nói ra cũng bất quá là bởi vì một điểm tư tâm a nếu là thánh long đấu la có thể c h ấ n áp trần tâm hải điểu đấu la lại kiềm chế lại cổ rong nay trước mắt cái này hai khối mười vạn năm hồn cốt chẳng phải là huyên để bọn họ hai người tất cả nhưng bây giờ không được nếu là bọn họ giấu riêng nữa không báo thánh long đấu la sẽ chết tại trần tâm dưới kiếm đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười bốn chương ba trăm chín mươi ba ta đem thế thiên thanh tẩy hết thảy trần tâm ngươi suy nghĩ k ỹ càng thiên quân đấu la âm thanh gào thép hàng ma đấu la càng là đối với lấy ninh phong trí hết lớn ninh tông chủ chẳng lẽ ngươi muốn cho trần tâm trở thành cái thứ hai đường hảo để thất bảo lưu ly tông trở thành cái thứ hai hảo thiên tông sao nhân loại cùng hồn thú cấu kết chuyện này đặt ở thời đại này không khác khi sư diệt tổ tựa như thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la nói tới đồng dạng nhân loại cùng hồn thu chính là thù truyền kiếp nếu để cho thế nhân biết thất bảo lưu ly tung cùng hồn thu cấu kết cùng một chỗ đối phó vũ hồn điện này vô luận vũ hồn điện làm việc cỡ nào bá đạo cực đoan sai đều là thất bảo lưu ly tung thế nhân nắp khí h oàn áp bài xích cũng chỉ xét là thất bảo lưu ly tông thế gian này rất nhiều chuyện nhìn cho tới bây giờ đều không phải đúng sai mà chính là có nên hay không làm vũ hồn điện bị tiêu diệt thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương tông thế nhân nhiều lời nhất vũ hồn điện làm việc bá đảo lòng lang dạ thú nhưng nếu là thất bảo lưu ly tông cùng tinh đấu đại s â m lâm thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên cấu kết liên thủ đối phó vũ hồn điện bốn cái nhân tộc phong hào đấu la sự tình bộc lộ ra đi l i ê n không khác tại một chảo dầu sôi bên trong vung xuống một bầu nước lạnh này không chỉ có sẽ để cho thế nhân cô lập thậm chí c h á n g h é t thất b ả o lưu ly tung càng là sẽ đem thế nhân toàn bộ đẩy hướng vũ hồn điện bao nhiêu người thân tộc là bị hồn thú xiết chết lại có bao nhiêu người bởi vì hồn thú mà lang bạc kỳ hồ đây là chủng tộc cừu hận không cách nào hóa giải trừ phi có một ngày nhân loại lực lượng triệt để nghiền ớp hồn thú nhất tục một chút nhân loại mới dần dần g i á c tỉnh đối hồn thú loại sinh linh này lòng thương hại chí ít cho đến trước mắt còn không có nghe nói qua người kia hoặc là thế lực nói ra quá thiện đãi hồn thú mà nói đến cái trước cùng hồn thú thật không minh bạc h người cùng thế lực chính là đường hảo cùng hảo thiên tông mà kết quả thân là đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la đường hảo lại trọn vẹn đồi phế hơn mười năm không ai biết hắn đi nơi đó hảo thiên tông tử thương thảm trọng ngay lúc đó hảo thiên tông tông chủ cũng chính là đường hảo cùng đường khiếu phụ thân càng là thân tử đạo tiêu bất đắc dĩ ẩm thế không ra liền ngay cả phụ thuộc vào hảo thiên tông tứ đại tông môn đều cố kỵ không lên đem bọn hắn triệt để vứt bỏ chỉ có chính mình trốn vào rừng sâu núi thẳm vừa trốn chính là hơn mười năm cứ như vậy hay là bởi vì vũ hồn điện ngấp nghé đường hảo trên người viên kia mười vạn năm lam ngân hoàng hồn cốt không có đem a ngân thân phận đem ra công khai đương thời chưa có người biết mới có thể như thế hời hợt vạc h trần quá khứ nếu không phải như thế bây giờ hảo thiên t ô n g tất nhiên là người người kêu đánh đường hảo thanh danh cũng sẽ không là cái gì đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la thế nhân tất nhiên sẽ dùng càng thêm khó nghe từ ngữ để hình dung đường hảo cùng hảo thiên tôn phải biết trên thế giới này không chỉ có riêng chỉ có hồn sư mà thôi đương thời c h í ít có chín thành nhân loại đều là không có hồn lực người bình thường mà đối với những người bình thường này mà nói những cách kia không có lý trí chỉ có thú tính hung tàn hồn thú chính là bọn họ nguy hiểm lớn nhất cũng không phải là mỗi nhân loại tộc quần đều có hồn sư thủ hộ càng nhiều hơn chính là giống thánh hồn thôn như thế toàn bộ trong làng ngay cả cái xa dáng hồn sư đều không có một khi có trăm năm trở lên hồn thú xông vào thôn làng chính là tai họ a ngập đầu dưới loại tình huống này một khi để thế nhân biết thất bảo lưu ly tông loại này trí cao đến đắt đại thế lực thế mà cùng hồn thú liên thủ hồn thú sẽ là phản ứng gì có thể nghĩ những đạo lý này ninh phong trí cùng trần tâm tự nhiên sẽ không không rõ như thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la sở liệu khi bọn hắn nói xong trần tâm kiếm bỗng nhiên giữa không trung bên trong hiển nhiên là do dự thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la thấy thế đại hỷ vội vàng rèn sắc khi còn nóng xuất ra một viên tín hiệu cao giọng nói trần tâm nếu là ngươi có thể thả chúng ta rời đi chúng ta nguyện thề với trời chuyện hôm nay tuyệt không chuyện cho người ngoài như làm trái này thề chúng ta nguyện bị thiên g i ế p cắn nuốt đầy trời chư thần trung ghiếc chi lại là thề với trời nói ra câu nói này cơ bản liền đã có thể khẳng định thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la không có lừa gạt trần tâm ý tứ dù sao chí ít tại trong vòng trăm năm thế nhân đối thần minh cùng thiên đạo lòng kính sợ cũng sẽ là cổ kim số một nhưng nếu là ngươi khăng khăng muốn đối địch với chúng ta coi như ngươi trần tâm hôm nay tấn cấp chín mươi bảy cấp vì đương thời kiếm tiên chỉ cần chúng ta hương để bóp nát trong tay tín hiệu ngày mai toàn bộ đấu la đại lục đều sẽ biết các ngươi thất bảo lưu ly t ô n g cùng hồn thú cấu kết g i ế t đồng tục sự tình hàng ma đấu la siết chặt trong tay tín hiệu sợ trần tâm một kiếm đem hắn xóa bỏ dáng vẻ hàng ma đấu la cùng thiên quân đấu la nói xong trần tâm triệt để do dự nếu như chỉ là hắn một nhân c h i sinh tử dù chỉ là liên lụy đến toàn bộ thất bảo lưu ly tông tồn vong trần tâm cũng sẽ không do dự cho dù là chết cũng muốn ngọc thạch câu phần nhưng bây giờ không giống cái này không chỉ có liên quan đến thất bảo lưu ly tông tồn vong càng là quan hệ đến hắn cổ rong ninh phong trí thậm chí ninh vinh vinh tất cả mọi người thanh danh hơi không cẩn thận bọn họ đều muốn biến thành nhân tộc tội nhân ninh phong trí cũng đem ánh mắt nhìn về phía hàn phong trong mắt mang theo trần trờ cùng hỏi thăm những chuyện này đa mưu túc trí ninh phong trí lại như thế nào sẽ đoán trước không đến chẳng qua là lúc đó tình huống nguy cấp dung không được ninh phong trí suy nghĩ nhiều mà lại hàn phong còn lời thề son sắt nói không cần lo lắng hắn có biện pháp giải quyết từ đối với hàn phong tin tưởng ninh phong trí đành phải tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng nhưng bây giờ thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la cũng đã đem lời nói làm rõ ninh phong trí chỉ có thể gửi hy vọng ở hàn phong hy vọng hàn phong có thể lật lại bản án hàn phong chú ý tới ninh phong trí ánh mắt cho hắn một cách an tâm ánh mắt sau đó cười tà một tiếng đột nhiên cất cao giọng nói nói đến cùng hồn thú cấu kết tuyết đế cũng là hồn thú a ngứa ra không sợ hãi người chết không nhỉ hàn phong lời nói này xong không chỉ có là thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la liền ngay cả trần tâm cổ rong cùng ninh phong trí đều ngây người đây không phải tự buộc hắn ngắn sao ngày bình thường nhìn hàn phong biết ăn nói làm sao đến thời điểm then chốt mới mở miệng liền tự bảo đâu ngay cả thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la đều quên hàn phong sau lưng tuyết đế sự tình hàn phong thế mà còn chính mình nói ra ninh phong trí khẩn trương dự định ngăn lại hàn phong nhưng hàn phong lại đưa tay phong bế ninh phong trí hành động đứng ở t r í ngự cách tuyệt lĩnh vực hạ ninh phong chí chỉ có thể cứng tại nguyên địa đừng nói là mở miệng vì hàn phong biện hộ cũng là ngón út đều không thể động đ ẩ y thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la lại là đại hỷ bọn họ cũng không nghĩ tới hàn phong sẽ như vậy ngu xuẩn mình sẽ đem chuôi dao đến trong tay bọn họ trần tâm ngươi cũng nghe thấy thiên quân đấu la không khỏi trêu tức nhìn hàn phong liếc một chút sau đó đối trần tâm rít lên nói tuyết đế thanh thiên ngưu mãng thái thản cử viên các ngươi thất bảo lưu ly tông nhưng có tự tin có thể tại thế nhân phỉ nhổ cùng chửi rùa bên trong n g ầ m đầu lên hàng ma đấu la cũng chiều hàn phong nhìn lại có thể hàn phong lúc này lại một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng đáy mắt thậm chí còn mang theo một tia khinh thường hàng ma đấu la không hiểu hàn phong có tư cách gì lại dám khinh thường đột nhiên hàng ma đấu la minh bạch lúc trước thiên nhận tuyết còn tại ngụy trang thiên đấu thái tử thời điểm thiên nhận tuyết đối hàn phong ưu ái thế nhưng là truyền khắp toàn bộ trưởng lão điện thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la tự nhiên cũng là biết đến ngay từ đầu hắn còn không có nhận ra hàn phong đến hiện tại tập trung nhìn vào hàn phong không phải là lúc trước thánh nữ đại nhân đủ kiểu giữ gìn tiểu tử sao đây là thánh nữ đại nhân xếp vào tại thất bảo lưu ly t ô n g gián điệp nghĩ tới đây hàng ma đấu la rộng mở trong sáng không hổ là thánh nữ đại nhân không hổ là đại cung phụng cháu gái ruột đa mưu túc trí như vậy khủng bố cũng sớm đã tại mấy năm trước đó cũng đã bắt đầu bố cuộc thất bảo lưu ly t ô n g quả thực khiến r a đầu run lên nếu để cho hàn phong biết hàng ma đấu la suy nghĩ trong lòng sợ rằng sẽ phình bụng cười to đi hắn là thiên nhận tuyết xíp vào tại thất bảo lưu ly tôn gián điệp chẳng bằng nói thiên nhận tuyết là hàn phong tại vũ hồn điện n ổ i ứng đâu trần tâm nghe vậy cắn chặt r ă n g quan quanh thân kiếm khí dần dần giảm đi nhưng vào lúc này hàn phong lên tiếng lần nữa tại thế nhân phỉ nhổ cùng chửi rùa bên trong ngẩng đầu lên túc hạ có biết mình đang nói cái gì hàn phong lúc này trên mặt vừa đúng hiện lên một tia mờ mịt cùng nổi nóng tựa hồ bởi vì thiên quân đấu la không lựa lời nói mà cảm thấy phấn nộ thiên quân đấu la cũng sẽ không đem hàn phong để vào mắt chỉ là một cái ngũ hoàn hồn đế thôi coi như hàn phong sau lưng có tuyết đế lại như thế nào nếu như hàn phong hiện tại đem tuyết đế gọi tới sẽ chỉ càng thêm ngồi vững thất bảo lưu ly tông cùng hồn thú cấu kết sự thật ta đang nói cái gì thiên quân đấu la cười lạnh một tiếng sáng rực nhìn chằm chằm trần tâm liền nhìn đều không muốn xem hàn phong liếc một chút chỉ là đối trần tâm quát ta tải cho các ngươi một lựa chọn cơ hội các ngươi là nghĩ để tiếng xấu muôn đời vì chúng sinh chán rét mà vứt bỏ hay là nghĩ biến chiến tranh thành tơ lụa trần tâm ngươi chẳng lẽ muốn để ninh thiếu tôn chủ cùng các ngươi cùng một chỗ vĩnh thế gánh vác tội nhân gông xiềng s a o át nghe thấy ninh vinh vinh tên hàn phong nhẹ s á c h một tiếng ánh mắt đột nhiên trở nên thanh lãnh xuống tới xa xa nhìn thiên quân đấu la liếc một chút húc mắt hơi hư nhàn nhạt sát ý chậm rãi chảy xuôi mà ra hàn phong đưa tay nhẹ nhàng tại mi tâm một điểm một viên như là thần văn vặn vẹo cổ lão ngự chữ xuất hiện tại hàn phong mi tâm sau một khắc như vực sâu giống như ngục khủng bố thần tính từ hàn phong bên trong bắn ra giống như là biển gầm nháy mắt thôn phể toàn bộ thiên đấu thành hàn phong hai tay mở ra thần sắc trang nghiêm mà trang nghiêm ánh mắt u lãnh dùng tràn ngập thần tính thanh âm tuyên đọc nói ta đem thế thiên thanh tẩy hết t h ả y đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm chín mươi bốn ta chính là trời bình tĩnh mà xem xét hàn phong kỳ thật cũng không e ngại c á c h gọi là người trong thiên hạ phỉ nhổ cùng chửi rùa cũng không phải hàn phong tâm lớn có thể không nhìn mấy lời đồn đại nhảm nhí này coi như tâm lớn hơn nữa người cũng không có khả năng chịu đựng đến bị toàn bộ thế giới bài xích cảm giác huống chi coi như chính hàn phong có thể cà lơ phất phơ nhưng lại không thể không cố kĩ đến ninh vinh vinh bọn họ người dù sao cũng là quần cư sinh vật hàn phong sở dĩ có thể không e ngại chỉ là bởi vì hàn phong nhìn thấu triệt cái gọi là phỉ nhổ cùng chửi rùa nói trắng ra cũng bất quá là dư luận thôi thân là một cái thế kỷ hai mươi mốt xuyên việt khách coi như thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la đem chuyện này nói ra hàn phong cũng có một vạn loại phương pháp tẩy trắng toàn bộ thất bảo lưu ly t ô n g thậm chí làm cho tất cả mọi người đều tự phát khuyên hướng thất bảo lưu ly t ô n g không nên quên chỉ cần hàn phong nguyện ý tùy thời đều có thể ảnh hưởng đến tinh đấu đế quốc cùng thiên đấu đế quốc trong ngoài quốc sự cho dù là vũ hồn điện nội bộ hàn phong cũng có được không tầm thường lực ảnh hưởng đồng thời có được đấu la đại l ụ c lớn nhất hai cái đế quốc duy trì lại thêm thất bảo lưu ly tông bản thân tài lực cùng nhân lực cùng vũ hồn điện nội bộ thiên nhận tuyết vận hành chỉ là dư luận còn không phải tùy ý hàn phong vò dẹp xoa tròn đồ vật nhưng hàn phong cũng không muốn làm như thế lập tay thành mây trở tay thành mưa đây cũng là đùa bỡn quyền mưu âm mưu ra giá tâm ra thủ đoạn. hàn phong tự nhận không phải cái gì kiêu hùng. càng không tâm tư đi cùng thế nhân giải thích cái gì. hàn phong thích dùng càng thêm đơn giản thô bạo phương thức. để thế nhân vui lòng phục tùng hàn phong cũng không có ý định ngăn cản thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la. thỏa hiệp liền càng thêm không có khả năng coi như thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la thề với trời. đối xử tình hôm nay không hề đề cập tới. n à y hải điểu đấu la cùng thánh long đấu la đâu lui một vạn bước sàng hiện trường còn có nhiều như vậy thất bảo lưu ly tung để t ử đâu hộ tung đại trận bên ngoài cũng không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chăm chú lên thất bảo lưu ly tung sự tình hôm nay là tuyệt đối không có xấu riêng khả năng hàn phong rất sớm đã dĩ nhiên minh bạch một cách đạo lý chỉ cần mình đủ cường đại áp đảo tất cả mọi người phía trên như vậy hắn nói tới mỗi một câu nói đều muốn trở thành chân lý mà phần này c á c h gọi là cường đại không chỉ có riêng giới hạn tại lực lượng thân phận đồng dạng có thể nghe được thiên quân đấu la dùng ninh vinh vinh uy hiếp trần tâm hàn phong đôi mắt nheo lại đầu ngón tay tại mi tâm một điểm hảo nhiên thần tính từ hàn phong thể nổi bắn ra hàn phong giang hai cánh tay t r à n g nghiêm mà t r à n g nghiêm phảng phất là tại đối thương sinh truyền đặc ý chỉ tất cao giọng nói ta đem thế thiên thanh tẩy hết thầy ông phòng ngự thần tính giống như là biển gầm lấy hàn phong làm trung tâm hướng bốn phía ếp đi phàm là bị thần tính chạm đến vô luận là cường đại phong hào đấu la hay là phổ thông hồn sư hồn tôn hoặc là càng thêm yếu đối người b ì n h thường cũng không khỏi toàn thân khẽ giật mình không tự chủ được dâng lên kính sợ cúng bái chi tâm rất nhiều người đã án lấy xung động trong lòng làm theo đồng loạt té quỷ dưới đất hướng phía hàn phong phương hướng quỳ bái cho dù là thất bảo lưu ly tôn hộ tôn đại trận cũng không thể ngăn cản phần này thần tính toàn bộ thiên đấu thành trong khoảnh khắc cũng đã bị thần tính bao trùm phần này thần tính ba động thậm chí so bốn năm trước t i n h đấu thành nội này tam đại thần tính đều hiện càng thêm thần thánh mà không thể k h i ê n nhờn hồi tưởng mấy năm này đấu la đại l ụ c mấy lần phạm vi lớn thần tính ba động t i n h đấu thành nội tam đại thần tính cộng đồng rơi xuống là vì tranh đoạt người thừa kế cực bắc chi địa hai lần thần tính ba động lần đầu tiên là thiên sứ thần tính cùng phòng ngự thần tính dung hợp là thiên sứ thần vì khảo nghiệm thiên nhận tuyết lần thứ hai là hàn phong thu hoạch được băng thần thần tính là vì kế thừa thần chỉ về phần hàn phong liên thủ với đ á i một bạc h đối kháng bị bị đông lần kia thần tính ba động bị thiên khiếp chi uy che lấp cũng không giữ lời đếm kỹ c á c h này mấy lần ảnh hưởng đến đại lục thần tính ba động cho tới bây giờ đều không phải tận lực hiện ra ở trước mặt người đời đều là thần minh vì chính mình thần chỉ truyền nhân mà chỉnh ra đến nhưng lần này không giống hàn phong lần này chủ động h i ệ n hóa thần tính chính là vì để thế nhân cúng bái cùng kính sợ đây là thần tính thiên quân đấu la đồng tử co r ụ t lại khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh gần như từng chữ nói ra từ hàm răng ở giữa g ạ t ra bốn chữ này cứng ngắc nghiêng đầu lại kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong quả thực không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến thần uy như ngục hàn phong đã hoàn thành phòng ngự thần chỉ bốn hạng thần kiểm tra mà cấp hai thần chỉ tổng cộng cũng chỉ có sáu hạng truyền thừa thần kiểm tra hoàn thành bốn kiểm tra hàn phong thể n ộ i ẩm chứa thần tính ba động thậm chí so với một chút cấp ba thần càng thêm minh mông tại phần này thần tính tô đậm phía dưới hàn phong liền thật giống hắn nói đồng d ạ n g là thiên giới chư thần phái hạ phàm thế thanh tẩy hết thầy thần s ứ hàn phong chú ý tới thiên quân đấu la thần sắc hư lạnh một tiếng c h ầ m rãi mở miệng nói, ta chính là thần chỉ người thừa kế tương lai chân thần sinh mà đứng ở trời mưng người thế nhân nghiệp trướng thanh tẩy người phạt thế thiên kiếp đế tạo giả hừ mặt dày vô s ì lúc này. phòng ngự chi thần trêu tức thanh âm tại hàn phong trong ốc vang lên, dọa đến hàn phong kém chút phá công, không khỏi nhanh. phòng ngự chi thần lại nhiều hứng thú nói nói, tuy nhiên tiểu tử ngươi là có biện pháp, ngay cả lão phu ra hổ cũng dám kéo có chút lão phu lúc tuổi còn trẻ s á n g vẻ liền để lão phu đến giúp ngươi một cách đi ông sau một khắc một đạo chỉ có hàn phong có thể nghe thấy vù vù tiếng vang lên phòng ngự chi thần lại tự mình hạ tràng khiến hàn phong trên người thần tính ba động lần nữa vừa tăng nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ thiên đấu thành thần tính hiện tại nghiêm trình đã có thể ảnh hưởng đến hơn phân nửa đấu la đại lục lúc này hàn phong bất luận cái gì một câu đều muốn truyền khắp đại lục phòng ngự chi thần làm là như vậy có mình tiểu tâm tư dựa theo hàn phong suy nghĩ lấy thần chỉ truyền nhân thân phận c h ấ n nhiếp toàn bộ đấu la đại lục tất cả mọi người trở thành trong mắt thế nhân thiên đạo người phát ngôn như vậy giá tâm bừng bừng bị bị đông khẳng định không hy vọng hàn phong một người đ ộ c chiếm vị trí đầu cứ như vậy còn có thể lừa dối bị bị đông một lừa dối nếu như bị bị đông nhìn không được, hiển lộ ra la sát thần tính. n à y phòng ngự chi thần nói không chừng muốn lấy lớn hiếp nhỏ nếu như vậy bị bị đông đều có thể nhìn được. n à y phòng ngự chi thần cũng liền tin tưởng la sát thần coi là thật đa vấn lạc đương nhiên. Hàn phong là khẳng định không biết phòng ngự chi thần suy nghĩ trong lòng. khi phòng ngự chi thần thần tính lực lượng g á n g lâm thời điểm, hàn phong đại hỷ, tâm thần khuấy động phía dưới. khó miệng không cầm được hất lên càng thêm không chút kiêng gỉ t h é p dài một tiếng ta chính là trời hàn phong tiếng nói vừa mới rơi xuống chính là trong thần giới phòng ngự chi thần đều giật mình lời này chính là lúc trước có một không hai long thần cũng không dám nói à, nhưng phòng ngự chi thần nghĩ lại cũng liền thoải mái người không biết không sợ hàn phong hiện tại khẳng định không biết câu nói này ý vị như thế nào nhưng thì tính sao hàn phong cũng không phải ở tại thần giới hô lên câu nói này tại đấu la đại lục có được phòng ngự chi thần tự mình ra hộ thần tính hàn phong cùng thiên đạo có gì khác lời này cũng đều đúng a hàn phong thậm chí xa xỉ đến đem thần tính thực chất hóa chân đạp thần tính chi quang đăng lâm thương không cư cao lâm hạ đảo mắt một tuần trong tầm mắt vô cùng q u i đầu thần phục cho dù là đứng ở kiếm nhận phong bảo bên trong bạc h giáp thánh long cũng giống như thế cuối cùng hàn phong đem ánh mắt tập trung đến thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la trên thân phù phù ngay sau đó hai đạo đầu gối rơi xuống đất thanh âm đồng loạt vang lên thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la đầy mắt không thể tưởng tượng nổi bọn họ thế mà vẻn vẻn bị hàn phong chừng liếc một chút l i ê n không tự chủ được quỳ xuống phải biết thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la hai huyên để cũng coi là người h i ệ t ngạo cả đời chỉ quỳ quá ngàn đạo lưu thiên tầm tật cùng thiên nhận tuyết ba người mà thôi cho dù là thân là vũ hồn điện giáo hoàng b ị bị đông đều chưa hề để hai người quỳ xuống qua các l o ạ i hai người kịp phản ứng thời điểm muốn dãy xua đứng lên không ngờ phát hiện vô luận bọn họ c ỡ nào nỗ lực đều là tốn công vô ích hai chân tựa như là bị rút sạc h khí lực đồng dạng mềm thực sự thực sự d í n h tải trên mặt đất thậm chí liền liền huyên để hai người trong suy nghĩ giãy xua đều chẳng qua hơi hơi khẽ cắn môi mà thôi hàn phong lúc này trên người thần tính ba động đã hoàn toàn siêu việt thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la nhận biết hạn mức cao nhất huống chi hàn phong hay là tận lực tập trung thần tính để mà nhằm vào bọn họ hai người các ngươi nói, ta cùng hồn thú cấu kết hàn phong hít hít mắt, ngữ khí u lãnh trầm âm thanh hỏi. tuy nhiên hàn phong trên mặt nhìn vô hỉ vô bi, thậm chí còn mang theo một chút thần thánh cao quý. nhưng thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la lại vô luận như thế nào đều buông lỏng không xuống, thậm chí vạn phần hoảng sợ hàng ma đấu la không thể nào hiểu được. hàn phong không phải thánh nữ đại nhân tại thất bảo lưu ly tông nằm vùng gián điệp sao vì cái gì lắc mình biến hóa trở thành thần chỉ truyền nhân như thế cao cao ở trên nhân vật hơn nữa thoạt nhìn còn giống như làm phản thần chỉ truyền nhân can hệ trọng đại hàn phong là thần chỉ truyền nhân chuyện này toàn bộ vũ hồn điện chỉ có thiên nhận tuyết thiên đạo lưu cùng bị bị đông ba người biết mà thôi cho dù là thân là bị bị đông tâm phúc dưỡng m ị cùng n g u y ệ t quan cũng bất quá là biết một c á c h b ă n g thần truyền nhân thiết thực tồn tại mà thôi thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la thậm chí ngay cả thiên nhận tuyết là thiên sứ thần truyền nhân c h u y ệ n này cũng không biết ta ta thiên quân đấu la đối mặt hàn phong chất vấn lúc ta l ú c túng nửa ngày cũng không có thể phun ra một câu đầy đủ đến một mực tái diễn một cách ta chữ toàn vẹn đã mất tâm thần sợ hãi nguồn gốc từ không biết kính sợ nguồn gốc từ t r i n h lịch mà bây giờ hàn phong nghiêm chỉnh đã đem hai cái này chiếm toàn không phải do thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la không sinh lòng e ngại cùng sợ hãi đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm chín mươi lăm một lời nghiền nát bạc h giáp thánh long kỳ thật dựa theo thế cuộc bây giờ đến xem hàn phong hoàn toàn đã có thể cử trọng nhược k i n h để trần tâm giết vũ hồn điện bốn cái phong hào đấu la nhưng hàn phong cũng không có làm như thế không phải hàn phong bút tích hàn phong chỉ là muốn càng nhiều thôi thất bảo lưu ly t ô n g tại thế nhân trong suy nghĩ địa vị tăng lên cùng vũ hồn điện tại mọi người trong mắt uy tín giảm xuống thậm chí hàn phong về sau không chút kiêng kỵ mượn dùng tuyết đế thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản c ử viên tam đại mười vạn năm hồn thú lực lượng nhưng phàm là đối hàn phong có lợi hàn phong tất cả đều muốn hàn phong thấy thiên quân đấu la đ ắ c sợ hãi kinh hãi đến cực hạn cũng lười lại cùng hắn nhiều lời nói nhảm như là nhìn xuống sâu kiến cư cao lâm hạ nhìn thiên quân đấu la liếc một chút k h ó e miệng toát ra một vòng k h i n h thường dễu cợt ngược lại hướng thất bảo lưu ly t ô n g một đám đệ tử nhóm nhìn lại vì hàn phong ánh mắt đảo qua thất bảo lưu ly t ô n g các đệ đề tử đều kinh sợ các ngươi có phải hay không cũng cho rằng ta cùng hồn thú cấu kết chính là bất trung bất nghĩa cõng tổ hạng người hàn phong húc mắt một thư sâu k i ế n chất vấn không người nào dám trả lời hàn phong liền vô một tiếng nịnh nọt nịnh nọt thanh âm đều không có mỗi người đều là hai cố run run liền hô hấp đều cẩn thận chớ nói chi là há miệng nói chuyện giờ này khắc này chí ngự cách tuyệt lĩnh vực bên trong ninh phong c h í cũng mơ hồ đoán được hàn phong muốn làm cái gì trong mắt chớp động lên thần thái khác thường ninh phong c h í có một loại dự cảm sau ngày hôm nay thất bảo lưu ly tôn đem bằng vào hàn phong một người trở thành áp đảo vũ hồn điện phía trên vô thượng thế lực thế nhân càng là sẽ kính hàn phong như kính thần tình cảnh này. cùng hai năm trước lần kia phạt thế thiên kiếp sao mà giống nhau chỉ là khác biệt chính là. lần kia là thiên q uy như ngục. huy hoàng thiên đảo uy áp khiến thế nhân tâm kinh đảm hàn. tại thế nhân trong lòng thật sâu đâm xuống đối thiên đảo cùng thần minh lòng kính sợ mà lần này. thì là thần q uy như vực sâu. tại thần tính tô đậm phía dưới hàn phong như là hảo nhiên đại nhật bên trong kim cao quý không tả nổi tại thế nhân trong lòng lưu lại là đối hàn phong ngượng nghịu kính sợ không người trả lời hàn phong hàn phong cũng không cần người bên ngoài trả lời hàn phong bỗng nhiên đem tiếng nói nhấc lên nguyên bản còn lộ ra thanh âm u lãnh nháy mắt trở nên lăng nhiên mà bá đạo lặp lại lần nữa ta chính là thần chỉ người thừa kế sinh mà đứng ở trời m ư n g người thiên chi nghiệp hỏa trưởng khống giả hành tẩu ở phàm trần kiếp lôi chi chủ đừng hỏi vì cái gì hàn phong nói tới tiền hậu bất nhất hàn phong mình cũng không nhớ rõ mình trước đó là thế nào thổi dù sao muốn cũng là cảm giác này băng thiên tuyết đế thiên sinh địa dưỡng chi băng tuyết tinh linh giáng sinh tại cực bắc chi địa chờ vài vạn năm cho đến ta đi vào thế giới này chính là ta đường thành thần bên trên hộ đạo thánh thú thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản t ử viên thủ thần đạo cảm hóa chính là ta hàng phục chi linh thú bị ta giao phó hình người các ngươi an dám đem bọn họ cùng tầm thường hồn thú nói nhập làm một hàn phong nghiêm nhị quát lớn thanh âm truyền khắp hơn phân nửa đấu la đại lục chỉ một thoáng toàn bộ đấu la đại lục đều lâm vào trong lúc khiếp sở nguyên lai tuyết đế không phải hồn thú mà chính là thiên sinh địa dưỡng băng tuyết tinh linh nguyên lai c h ấ n áp cực bắc chi địa vạn năm uy danh h i ể n hách băng thiên tuyết đế là vì bảo hộ hàn phong tôn thần này chỉ người thừa kế cuối cùng thành thần mới g á n g lâm tại thế nguyên lai tinh đấu đại s â m lâm hai đại rừng rậm chi vương đã thần phục với thần chỉ người thừa kế còn bị giao phó hình người ban cho linh thú chi danh đây quả thực liền không thể tư nghị nhưng sự thật liền bày ở thế nhân trước mắt không phải do bọn họ không tin trong lúc nhất thời hàn phong tại thế nhân hình tượng trong lòng nghiêm chỉnh đã đi tới một c á c h cao không thể chạm vị trí đương nhiên cũng không ít xem thấu hàn phong trò siếc tồn tại phản ứng của bọn hắn liền không giống nhau t ỷ như thiên sứ trong thánh điện thiên nhận tuyết nghe được hàn phong từ đằng xa truyền đến thanh âm ngọt ngào khẽ cười một tiếng t ỷ như tinh la thành nội đái một bạch nghe được hàn phong bạch nhãn đều nhanh lật đến cái ớt tỉ như giáo hoàng trên bảo tỏa bị bị đông thần sắc lăng lệ hừ lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy ngưng trọng lại tỉ như cực bắc chi địa tuyết đế một đôi không có chút nào tình cảm ba động băng lam con ngươi hơi hơi mở ra lại là ngầm thừa nhận hàn phong cho nàng bố trí thân phận những người này nhất là thiên nhận tuyết đái một bạch cùng bị bị đông ba người nếu như lúc này lựa chọn bộc phát thần tính, cùng hàn phong rằng co, hàn phong thật vất vả tạo dựng lên hình tượng, có lẽ sẽ không ấm vang sụp đổ, nhưng tuyệt đối cũng sẽ bị đả k í c h lớn đáng tiếc. ba người này, hoặc là cảm mến tại hàn phong, hoặc là hàn phong hảo huyên đệ, hoặc là cũng là bởi vì tự thân nguyên nhân, không cách nào sử dụng thần tính, chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn phong diếu võ dương oai không khó tưởng tượng sau ngày hôm nay hàn phong sẽ trở thành gần với thiên đạo chư thần tồn tại bởi vì tại thế nhân trong suy nghĩ hàn phong đã là thiên đạo cùng chư thần người phát ngôn nói không khoa trương nếu để cho hàn phong đem cái này nhạc giảo đ ị n h ra đến ngày sau chính là hàn phong muốn cải thiên hoán địa cũng bất quá là chuyện một câu nói a ai bảo hai năm trước phạt thế thiên kiếp khiến thương sinh sợ hãi ai bảo thế nhân đối chư thần cùng thiên đạo kính sợ chính vào đỉnh phong đâu giờ này khắc này hàn phong chi tại thế người liền như là như lai chi tại thiền tăng tam thanh chi tại ẩ ồ n đạo mà cái này hiển nhiên không phải người của vũ hồn điện muốn xem gặp đối với cả đời chỉ thờ phụng thiên sứ thần thánh long đấu la mà nói hàn phong hiện tại tựa như cái gì giáo đồ hơn nữa còn là cái muốn đ ả o văn thiên sứ thần công tích ti tiện tên trộm tức hổn hển phía dưới thánh long đấu la cũng không lo được quanh thân này từng mảnh kiếm vân hung hăng cắn nát đầu lưới của mình mượn đau đớn xông phá hàn phong thần tính uy áp đối hàn phong rít lên nói ngươi đánh sắm ngươi cái này gì giáo đậu ngươi tuy nhiên chỉ là một cái thần chỉ truyền nhân a có thể hay không thành thần hay là hai chuyện an thì ra hủ vì kiếp lôi chi chủ an thì ra ngạo hừ làm thánh long đấu la đối thủ trần tâm thấy thánh long đấu la thế mà không nhìn mình lợi kiếm lúc này hừ lạnh một tiếng đưa tay đưa tới đầy trời mưa kiếm liền muốn triều thánh s ồ n g đấu la é p đi nhưng lúc này hàn phong lại đối trần tâm lắc đầu ra hiệu trần tâm khoan động thủ đáp trần tâm tuy nhiên không hiểu nhưng nhìn hàn phong khó miệng mỉm cười dáng vẻ cuối cùng vẫn là lưu thánh long đấu la nhất mệnh đối với thánh long đấu la chất vấn hàn phong không có chút nào sinh khí thậm chí có chút mừng rỡ đây quả thực là người tốt a hàn phong đang giàu giết thế nào gà dọa khỉ đâu thánh long đấu la liền tự mình nhảy ra thuận tiện còn đem đao đưa tới hàn phong trên tay hàn phong chân đạp thần tính vòng ánh sáng đi vào giữ tợn bạc h giáp thánh long chân thân trước mặt vô hỉ vô bi đứng cách bạc h giáp thánh long chân thân con g h i thú đồng tuy nhiên một mét khoảng cách địa phương nhìn chăm chú trước mắt cái này mai so người khác còn lớn mắt dọc nhàn nhạt hỏi ngược lại ngươi đang chất vấn ta khoảng cách hàn phong càng gần nay phần thần tính uy áp liền càng mạnh khi hàn phong đi vào bạch giáp thánh long chân thân trước mắt thời điểm thánh long đấu la thậm chí cảm thấy đến toàn thân máu tươi đều ngưng trễ khó trách thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la biểu hiện không chịu được như thế nhưng thánh long đấu la cũng là ngoan nhân lần nữa cắn nát đầu lưới của mình tại máu tươi hít thích phía dưới thánh long đấu la h ử lạnh một tiếng phản trào phúng ta vũ hồn điện bình định đại l ụ c chiến tranh ngươi lại làm cái gì ngươi nói ngươi sinh mà đứng ở trời bưng ngươi trừ mượn dùng thần tính lực lượng có còn có cái gì bản sự đối mặt thánh long đấu la chất vấn hàn phong vô luận là trên mặt hay là trong lòng đều không có nửa điểm hốt hoàng ý tứ hàn phong ngay từ đầu liền biết hắn những này trò siết là lửa gạt không thánh long đấu la giống thánh long đấu la loại này chín mươi bảy cấp tuyệt thế đấu la trên thực tế trình độ nhất định đã thoát ly thế tục phạm trù đ ạ t tới lấy p h ạ m nhân thân thể tấu lên trên tình trạng thánh long đấu la liếc thấy mặt hàn phong bất quá là cái thần chỉ truyền nhân cùng cái gì thiên tri nghiệp hỏa phạt thế chi lôi sợ là không hợp nhưng hàn phong vốn là không có ý định để thánh long đấu la loại này cường giả tin tưởng mình hàn phong chỉ cần l ừ a qua những cái kia đối thần minh đối thiên đạo kiến thức nửa vời phổ thông hồn sư cùng người binh thường liền đủ bình định đại lục chiến tranh kia là lúc trước vũ hồn điện cùng các ngươi nhưng không có quan hệ hàn phong đầu tiên là đối thánh long đấu la làm ra một c á c h khinh thường biểu lộ sau đó thần sắc trở nên trách trời thương dân đứng lên thất vọng mất mát nói về phần ta làm qua cái gì đó là đương nhiên là lấy thiên n i ế p thần uy gột rửa thế gian thiêu tan thế nhân nghiệp c h ứ n g đã ngươi không tin vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem đi hàn phong biết nghe lời phải đối thánh long đấu la nói nhưng chẳng biết tại sao thánh long đấu la lại đột nhiên dâng lên dự cảm bất tường vũ hồn điện làm điều ngang ngược cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đem hắn thanh tẩy hàn phong đột nhiên hét lớn một tiếng đưa tay chỉ tay thánh long đấu la nghiêm nhị nói về phần ngươi thánh long đấu la ngươi nối giáo cho giặc khiến lam điện bá vương tông tông diệt người vong máu chảy thành sông tội ác tày trời ta đem thế thiên hành phạt phán ngươi nhập p h ạ m nghe được hàn phong thanh âm thánh long đấu la vô ý thức muốn mỉa mai trở về còn không đợi thánh long đấu la mở miệng phong phú thần tính cũng đã bị hàn phong tập trung lại vô hình thần tính cự trùy hướng bạch giáp thánh long chân thân hung hăng đập tới một đạo chỉ có hàn phong cùng thánh long đấu la có thể nghe thấy tiếng vang nổ tung thánh long đấu la chỉ cảm thấy tại trong trước mắt mình toàn thân trên dưới hồn lực đều bị rút sạc h ra ngoài võ hồn càng là truyền đến nồng đậm sợ hãi cùng kinh hoàng sau một khắc trôi nổi tại bạch giáp thánh long chân thân về sau này chín cái hồn hoàn cùng nhau ảm đạm đi biến thành một mảnh cho tàn chi sắc mà bạch giáp thánh long chân thân càng là không có dấu hiệu nào tán làm điểm điểm bạch quang triệt để tan đi trong trời đất đây hết thảy những người khác căn bản không nhìn thấy bọn họ chỉ nhìn thấy khi hàn phong câu kia phán ngươi nhập phàm rơi xuống nháy mắt nguyên bản còn khí thế hùng hổ thánh long đấu la tựa như là thật biến thành phàm nhân đồng dạng khí tức yếu đến cực hạn quả thực có cũng được mà không có cũng không sao này ngay cả trần tâm vị này tân tấn kiếm tiên đều đánh lâu không xong bạc h giáp thánh long chân thân càng là trực tiếp bị hàn phong nghiền nát hóa thành đầy trời điểm trắng đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm chín mươi sáu hai chết hai thương tổn trong mắt người chung quanh bọn họ chỉ nhìn thấy hàn phong đưa tay nhất chỉ một câu phán ngươi nhập phàm không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động vô hình thần tính ba động cũng đã đem thánh long đấu la trên người lực lượng tước đoạn đường đường chín mươi bảy cấp thánh long đấu la trong khoảnh khắc liền biến thành một kẻ phàm nhân cái này còn phải cảm tạ phòng ngự c h i thần duy trì nếu là không có phòng ngự c h i thần vì hàn phong gia hộ phòng ngự thần tính coi như hàn phong đã hoàn thành bốn đạo phòng ngự thần kiểm tra thần tính không tầm thường tối đa cũng cũng chỉ là đem thánh long đấu la giam cầm một lát quả quyết không có như thế xung động nhân tâm tràng diện nhưng có phòng ngự chi thần thần tính ra hồ đơn thuần thần tính mà nói hàn phong nghiêm chỉnh đã cùng chân thần không thể nghi ngờ thậm chí có thể vận dụng phòng ngự chi thần quyền hành muốn tước đoạt thánh long đấu la lực lượng tự nhiên là không đáng kể trần tâm cũng bị trước mắt một màn này c h ấ n nhiếp đến hàng ngàn hàng vạn chuôi thất s á t kiếm rừng tại giữ không trung bên trong trong lúc nhất thời lại quên đem thánh long đấu la rào sát hàn phong thấy thế trong lòng nhẹ s á c h một tiếng vội vàng hướng trần tâm truyền âm nói buổi tiền bối tranh thủ thời gian diệt nha bức gắn xong hàn phong muốn hiệu quả cũng đạt tới còn giữ thánh long đấu la ăn t i ế p sao trần tâm cũng kịp phản ứng xứng sờ đối hàn phong nháy mắt mấy cái đạt được hàn phong xác nhận ánh mắt về sau mới hét lớn một tiếng kiếm ảnh đầy trời như ngân hà tiết đ i ệ n hướng tay c h ó i gà không chặt thánh long đấu la quấn rết tới miệng bên trong còn tức thời hô thánh long các ngươi vũ hồn điện làm nhiều ngày như vậy giận người oán sự tình hôm nay lão phu liền trước đòi lại một chút lời tức thánh long đấu la chừng to mắt muốn phản kháng có thể mất đi lực lượng hắn ngay cả từ cắn đầu lưới đều làm không được chỉ có thể dùng một đôi ghinh sợ con ngươi nhìn t r ò n g t r ọ c vào trên bầu trời trần tâm cùng hàn phong p h ả n phất là tại lên án có thể thánh long đấu la ánh mắt không hề có tác dụng trần tâm cũng là không có nửa điểm lòng thương hại l í t nha líp n h í t mưa kiếm rơi xuống trong nháy mắt thánh long đấu la cũng đã biến mất không thấy gì nữa thậm chí ngay cả nửa điểm huyết hoa đều không thể rơi xuống nước xuống tới hừ làm xong đây hết thảy về sau trần tâm hử lạnh một tiếng, nâng lên duy nhất tay trái, triệu hồi thất sát kiếm, trước người bỗng dưng thêm ra một kiện hồn đạo khí cùng sáu cái hồn cốt, nhìn thấy trước mắt những vật này, cho dù là lấy trần tâm trầm hùng tính tình, cũng không khỏi mắt lộ ra nóng rực những vật này, vốn nên nên không để lại đến, nhưng bởi vì hàn phong lấy thần tính áp chế thánh l o n g đấu la, để trần tâm có thể khống chế sức mạnh, nếu không liền c á c h này sáu c á c hồn h cốt có thể lưu lại hai ba mai cũng đã là mời thiên tri hạnh c á c h này hồn đảo khí càng là không có khả năng tồn tại thánh long đấu la trên thân đầy hồn cốt mà lại mỗi một mai đều là vạn năm trở lên phẩm chất riêng này một thân hồn cốt liền đã giá trị liên thành nhưng để trần tâm động tâm cũng không phải là c á c h này l i ễ u mi hồn cốt bụi chính tâm cũng sớm đã đầy hồn cốt trần tâm cũng sẽ không nạp xương chi thuật đối hồn cốt truy cầu gần như số không trừ phi hấp thu thánh long đấu la trên thân rớt xuống cái này mai cánh tay phải xương có thể làm cho trần tâm cánh tay phải trọng sinh chân chính để trần tâm hô hấp r ồ n r ậ p là thánh long đấu la cái này hồn đảo khí bị tiêu diệt lam điện bá vương tung vũ hồn điện chỉ phái ra bốn tên phong hào đấu la mà thánh long đấu la lại là trong bốn người trước mắt dương chính là lam điện bá vương tông hơn phân nửa gia tài đều tại thánh long đấu la trong tay trần tâm cũng sẽ không ngoài ý muốn lam điện bá vương tông mấy ngàn năm tích lũy xuống tài phú a đương nhiên trần tâm cũng minh bạch hiện tại khẳng định không phải chia của thời điểm biết nghe lời phải đem sáu cái hồn cốt thu lại đối với thánh long đấu la vẫn lạ tựa như cũng không có người kinh ngạc thậm chí không ít người còn cảm giác chuyện đương nhiên có lẽ là hôm nay khiến người kinh ngạc sự tình thực tế quá nhiều lại hoặc là hàn phong thế thiên hành phạt hình tượng đã xâm nhập nhân tâm dẫn đến rất nhiều người nhìn thấy hàn phong triều thánh rồng đấu la đi đến thời điểm liền đã nhìn thấy thánh long đấu la vẫn là thất thần làm gì chạy mau a cùng lúc đó thừa dịp cổ dong phân thần nháy mắt hải điểu đấu la đột nhiên hét lên một tiếng bỏ mạng hướng thất bảo lưu ly tông hộ tông đại t r ầ n cái kia khe bay đi hải đ i ể u đấu la cái này một cuốn h ỏ n g cũng đem thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la kéo về hiện thực hai người như ở trong mộng mới tỉnh thình lình phát hiện ớt trên người bọn hắn thần tính cũng không biết khi nào tiêu tán rất nhiều vừa mới hàn phong vì trấn nhiếp thế nhân vì đạt được đến một lời nghiền nát bạch giáp thánh long chân thân hiệu quả khó tránh khỏi phân tán nơi khác thần tính điều này cũng làm cho hải điểu đấu la có thể thừa dịp cơ hội kịp phản ứng chính là thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la cũng không chút do dự dãy dua lấy hướng thất bảo lưu ly tung bên ngoài chạy tới thánh long đấu la đều chết bọn họ chỉ còn lại ba cái chín mươi sáu phong hào đấu la coi như hàn phong cùng trần tâm không xuất thủ còn lại cổ rong thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên cũng đủ bọn họ uống một bình như thế thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la nghĩ xóa nó thực hiện tại thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên trạng thái thậm chí so với h u y ê n để bọn họ hai người càng kém hàn phong ngoài miệng nói thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên là linh thú nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên cũng là hồn thú à mà xem như hồn thú có c á c h nào đối đầu c á c h này hảo nhiên như đại nhật huy hoàng thần uy sẽ không bị áp chế hiện tại thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản c ử viên chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la một chút xíu rời xa trong lòng cái kia khí a hai cái này c o n lại o đánh cho thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản c ử viên là thật đau a cổ rong ngược lại là có thể tự do hoạt động càng có được không gian xuyên toa năng lực nhưng làm sao hải điểu đấu la tốc độ cực nhanh cổ dong thậm chí cũng không biết nên đem không gian môn hộ định vị ở nơi đó hải điểu đấu la liền đã chợt lói lên cổ dong căn bản là bắt không được hải điểu đấu la về phần dự phán vị trí cái gì liền càng đừng kéo hải điểu đấu la dù sao cũng là đường đường chín mươi sáu tuyệt thế đấu la người già thành t i n h tồn tại nơi nào sẽ chỉ ngây ngốc bay thẳng cấp để cổ dong đến bắt mình hử lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt hàn phong thấy thế kêu lên một tiếng đau đớn đưa tay hướng thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la chộp tới hàn phong cái tay này tại thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la trong mắt lại thật hóa thành một chương phô thiên c á c h địa thiên võng hướng bọn họ đánh tới tuy nhiên đây chỉ là ảo giác của bọn họ thôi hàn phong chân chính thủ đoạn kỳ thật vẫn là thần tính chỉ thấy hàn phong h ú t mắt một thư lần nữa tuyên án nói thiên quân hàng ma hai người các ngươi cùng thánh long cùng tội phải làm nhập phàm nói vô hình thần tính lại lần nữa hóa thành binh khí hướng thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la ớt đi thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la dù sao cũng là đương thời cường giả hiếm có tuy nhiên không thể giống thánh long đấu la như thế thấy rõ ràng thần tính công ích nhưng cũng mơ hồ phát giác được cái gì c ả ngươi đi mau hàng ma đấu la quyết định thật nhanh một phát bắt được thiên quân đấu la cánh tay không nói lời gì ra sức hất lên lực lượng khổng lồ b ộ t phát đem thiên quân đấu la vung ra hải điệu đấu la bên người mà mình thì là nghĩa vô phản cố chiều hàn phong phương hướng đánh tới chủ động nghênh tiếp thần tính công ích sau một khắc hàng ma đấu la đồng tử bỗng nhiên co rụt lại quanh thân lực lượng ba động nháy mắt bị rút sạch vô lực từ không trung suy sụp xuống tới đúng lúc bị trên đất thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản c ử viên bắt lấy hai đại mười vạn năm hồn thú tuy nhiên thực lực bị thần tính uy áp gọt đi hơn phân nửa nhưng đối phó một c á c h lực lượng hoàn toàn bị phong ấm hàng ma đấu la nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay c ầ u nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt chỉ thấy thái thản c ử viên cuồng lệ trong mắt hung quang lói lên bao vây lấy hỗn tia sáng màu vàng quyền đầu cũng đã hướng hàng ma đấu la đầu đập tới để thái thản cử viên cùng thanh thiên ngưu mãng không nghĩ tới chính là mất đi hồn lực bảo hộ sau nhân loại hồn thú nhục thân lại như thế yếu đuối thái thản cử viên một quyền này liền trực tiếp đem hàng ma đấu la đưa tiến thanh thiên ngưu mãng lại ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có trêu đến thanh thiên ngưu mãng nhìn h ầ m h ầ m thái thản cử viên liếc một chút để không trung thiên quân đấu la thấy cảnh này tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng muốn trở về đoạt lại hàng ma đấu la thi thể lại bị hải điểu đấu la giữ chặt ngươi thanh tỉnh một điểm đừng để để để ngươi hy sinh không có chút ý nghĩa nào hải điểu đấu la cùng thiên quân đấu la huyên để hai người quan hệ không tệ hàng ma đấu la chết đối hải điểu đấu la đà kích đồng dạng không nhỏ nhưng hải điểu đấu la thật sâu minh bạch hiện tại bọn hắn chỉ có chạy quay đầu cũng là muốn chết tốt một c á c huyên h đ ệ tình thâm trần tâm cười lạnh một tiếng ngoài miệng mặc dù là tại cảm khái trong mắt lại tràn đầy s á t ý vô luận là hàn phong hay là trần tâm cũng không thể đối thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la sinh ra nửa điểm lòng thương hại huyên đ ệ tình thâm lại như thế nào toàn bộ lam điện bá vương tung đều hủy ở trong tay bọn họ chết tại thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la trong tay huyên đ để... ệ không có một trăm cũng có tám mươi đều chẳng qua là chết chưa hết tội a đều là hồn sư ai còn sẽ có như vậy ngây thơ suy nghĩ ấu trí chu trần tâm tay trái bóp ra kiếm q u y ế t thất s á t kiếm tái x u ấ t vẽ ra trên không chung một đạo kinh diếm kiếm quang hình bóng t h ẳ n g tắp hướng thiên quân đấu la cùng hải điểu đấu la đánh tới trần tâm bản thân tốc độ không nhanh nhưng kiếm của hắn lại nhanh đến cực hẳn cho dù là thi triển hắc vũ buồn hải yến chân thân hải điểu đấu la đều theo không kịp soát kiếm quang lói lên cũng đã đem thiên quân đấu la cùng hải điểu đấu la đâm lạnh thấu tim vô tận kiếm ý tại trong cơ thể của bọn họ nổ tung hai đạo trướng mắt huyết tiến từ hai người bọn họ trong miệng phun ra nhưng thiên quân đấu la cùng hải điểu đấu la dù sao cũng là thành danh đ t lâu phong hào đấu la tự nhiên sẽ không chỉ đơn giản như vậy vẫn l à thiên quân trốn hải điểu đấu la thê lương hét lên một tiếng lại thu hồi hắc vũ buồn hải đến chân thân hai bàn tay to hướng trước ngực mình miệng vết thương trộm tới tinh hồng mà huyền ảng cổ lão đường vân từ hải điểu đấu la trước ngực sáng lên thiên quân đấu la h ọ c theo động tác giống nhau lặp lại một lần trần tâm thấy thế mày kiếm n h ú u một cái tựa hồ là ý thức được cái gì thất s á t kiếm vòng trở lại muốn triệt để đem hai người chém giết nhưng hải điểu đấu la lại bén nhọn kêu lên muộn trần tâm ngươi hôm nay giết không chết bọn ta thoải âm rơi xuống hải điểu đấu la cùng thiên quân đấu la sắc mặt cùng nhau một trắng sát la thời gian cũng đã hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất không thấy gì nữa trần tâm hít hít mắt trầm ngâm nói lại là huyết đ ổ n ạt lúc trước thiên nhận tuyết bại lộ thời điểm thiên đấu trong hoàng cung trận chiến kia xà mâu đấu la cũng là dựa vào một chiêu huyết độn mới từ cổ dong cùng trần tâm trong tay chạy trốn nguyên bản trần tâm coi là đây chỉ là xà mâu đấu la bí kỹ hiện tại xem ra có lẽ vũ hồn điện những cái kia phong hào đấu la đều sẽ cũng khó nói lúc này trong thần giới phòng ngự chi thần cũng là v ú t ve tràn đầy râu ria cái c ầ m ý vì thâm trường tự nhủ đều đến loại trình độ này tiểu nữ hoa nhi kia đều có thể nhìn được xem ra la sát tên kia thật đã chết tại thời không loạn lưu bên trong á nghĩ tới đây phòng ngự chi thần cũng không còn hoài nghi nói với hàn phong một tiếng về sau liền thu hồi ra hộ tại hàn phong trên người phòng ngự thần tính m i n h mông thần tính bị rút ra hàn phong thân hình thoát một cái suýt nữa té ngã một bên trần tâm nhìn thấy hàn phong trên mặt vẻ mệt mỏi vội vàng đi vào hàn phong bên người đem hàn phong nâng đỡ đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm chín mươi bảy hàn đại lắc lư ngươi không sao chứ trần tâm một tay đỡ lấy hàn phong an cần hỏi han hàn phong quay đầu nhìn trần tâm liếc một chút lắc đầu có chút mỏi mệt nói ta không sao chỉ là thần tính sử dụng có chút quá độ ạ trần tâm nghe vậy nhíu nhíu mày hàn phong trên mặt vẻ mệt mỏi không giống làm bộ nhưng trần tâm đã thông qua tiếp xúc quan sát qua hàn phong thân thể hồn lực tràn đầy khí huyết như rồng tinh thần lực cũng rất sung mãn hoàn toàn chính xác không giống như là có việc s á n g vẻ lại thêm trần tâm đối thần minh thần tính hoàn toàn chính xác kiến thức nửa vời chỉ có thể tin tưởng hàn phong buông ra nâng hàn phong cánh tay trái hàn phong nơi nào nhìn không ra trần tâm trên mặt vẻ trần chờ cười khổ một tiếng chỉ chỉ trần tâm này đã biến mất cánh tay phải uyển chuyển nói ra buổi tiền bối ta bất quá là có chút mỏi mệt mà thôi cần xác nhận có chuyện gì hay không hẳn là ngài chính lão a trần tâm nghe vậy xứng sờ sau đó theo hàn phong ngón tay nhìn sang sau đó nhìn không được cười lên ha ha ha trần tâm không để ý cởi mở cười to ba tiếng không buồn ngược lại còn mừng thét d à i nói sáng nghe đạo tịch có thể chết vậy hôm nay lão phu đã là đại lục từ trước tới nay kiếm đạo để nhất nhân sánh vai kiếm đạo tổ sư ra tồn tại hoàn toàn xứng đáng kiếm tiên chỉ là một tay nếu có thể đổi được kiếm đạo con đường phía trước không cần phải nói đối với trần tâm mà nói chỉ cần kiếm đạo có thành tựu chính là thân tử đạo tiêu đều sẽ không tiếc huống chi chỉ là một cánh tay mà thôi lúc này cổ rong cũng đi tới ha ha cười nói hàn phong ngươi cũng đừng quản hắn hắn cũng là cái kiếm điên ngược lại là ngươi đã thần tính sử dụng quá độ liền tranh thủ thời gian thu cái này đầy trời thần uy đi hàn phong rất tán thành gật đầu h ă n g quá hóa dở đạo lý. hàn phong sao lại không biết. hôm nay hàn phong cho thế nhân kinh ngạc đã rất nhiều. không cần thiết lại đối thế nhân làm trọng áp huống chi. phòng ngự chi thần đã đem ra hộ trên người hàn phong phòng ngự thần tính triệt hồi. lấy chính hàn phong trên người thần tính. cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến trong thiên đấu thành bên ngoài mà thôi. là thật không cần thiết. hàn phong đưa tay một chiêu. cũng đã đem phòng ngự thần tính thu hồi lại. m i tâm viên kia cổ lão m i n h mông ngự chữ lần nữa biến mất. cho đến lúc này, thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên mới thở phào cho dù là vô ý thức thần tính. cũng đối hồn thú tràn ngập á p ý a hàn phong từ nay về sau. ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng đại lục để nhất nhân a lợi dụng mọi người kính sợ cùng tín ngưỡng. thật uổng cho ngươi có thể nghĩ ra ninh phong trí cũng đã đi ra trí ngự cách tuyệt lĩnh vực hoạt động một chút cứng ngắc bà vai đối hàn phong ôn hòa cười một tiếng nói ha ha hàn phong nhích miệng cười một tiếng sau đó đối ninh phong trí chắp tay nói cùng vui cùng vui ninh phong trí nghe vậy đầu tiên là xứng sờ sau đó cũng là ngầm hiểu lẫn nhau cười lên cười đến giống con lão hồ ly cũng không chính là cùng vui sao hàn phong trở thành thế thiên hành phạt thần minh người phát ngôn càng là thuận lý thành trương kéo tới tuyết đế thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản c ử viên tam đại mười vạn năm hồn thú làm hậu thuẫn thất bảo lưu ly tông cùng hàn phong vinh nhục cùng hưởng không đồng dạng nhảy lên trở thành áp đảo tất cả thế lực phía trên tồn tại sao nếu là bị bị đông không lấy ra chút đối sách đến vũ hồn điện lại nghĩ đ ồ n g thất bảo lưu ly tông một chút liền muốn suy nghĩ một chút có thể hay không bị thế nhân công kích đến chết đương nhiên đây là bị bị đông sự tình ninh phong trí cũng sẽ không giúp đỡ động đầu ấp hàn phong thần uy rơi xuống chiến đấu cũng lắng lại ninh vinh vinh mấy người cũng vội vã từ thất bảo lưu ly tông an toàn nhất trong phòng tối chạy đến ninh vinh vinh vừa thấy được hàn phong liền quát to một tiếng nhũ yến về tổ triều hàn phong nhào tới hàn phong cười cười thuần thục đem hắn ôm lấy đối đầu ninh vinh vinh này nai con đôi mắt đẹp trong lòng mềm nhũn vội vàng an ủi được rồi được rồi ta đây không phải không có chuyện gì sao bản lãnh của chồng ngươi mà ngươi vẫn chưa rõ sao kỳ thật hàn phong là lừa gạt ninh vinh vinh mới chạy đến đây chính là tuyệt thế đấu la cấp bậc chiến trường ninh vinh vinh sao lại yên tâm để hàn phong tham dự trong đó hàn phong đi cấu tiểu vũ cùng bị bị đông đối đầu sự tình cũng còn không cùng ninh vinh vinh giải thích rõ ràng đâu nhưng hàn phong lại không thể không đi dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể nói với ninh vinh vinh mình ra ngoài đem tuyết đế tìm đến về sau liền lập tức trở về ninh vinh vinh c á c h này mới miễn cưỡng cho qua lại không nghĩ rằng hàn phong không chỉ có không có đem tuyết đế tìm đến thậm chí còn mình cuốn vào trong đó tuy nhiên hàn phong hống ninh vinh vinh là có một bộ một cái lão công liền để ninh vinh vinh đỏ bừng mặt không thuận theo dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn chùi hàn phong lồng ngực một chút gắt giọng còn không phải đâu đối với cái này hàn phong chỉ là ha ha cười ngây ngô đừng nhìn ninh vinh vinh cùng hàn phong một mình thời điểm như cái nữ lưu manh thường xuyên quản diết không quản chôn trên thực tế đối với người khác trước mặt, ninh vinh vinh hay là rất dễ dàng ngượng ngùng. nhất là tại ninh phong trí trước mặt ninh phong trí ngược lại là một điểm phản ứng đều không có. ngược lại lộ ra lão phụ thân mỉm cười hắn đối hàn phong quả thực rất hài lòng. nhất là kiến thức hàn phong bắn ra thần tính về sau dáng vẻ hàn phong ngươi thật là kiếp lôi trường khống giả sao ngươi thật sự có thể gột rửa thế nhân nghiệp chướng sao ngươi thật có thể khống chế thiên tri nghiệp hỏa sao một bên khác tiểu vũ đối hàn phong an nguy ngược lại là không có nhiều quan hệ dù sao hàn phong bộc phát thần tính về sau thế nhưng là có thể đối cứng bị bị đông chỉ là thánh long đấu la tự nhiên không thể uy hiếp được hàn phong so sánh dưới tiểu vũ đối hàn phong lung tung lập ra đồ vật càng thêm cảm thấy hứng thú kiếp lôi nghiệp t r ứ n g cùng nghiệp h ỏ a đây đều là hồn thú nhất là e ngại đồ vật a hàn phong nghe được tiểu vũ truy vấn trong lòng kinh ngạc cổ quái nhìn tiểu vũ liếc một chút sau đó ý vì thân trường cười cười nói này còn có thể là giả nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói hàn phong lời này nửa thật nửa giả cũng là không tính là hoàn toàn là đang lừa dối tiểu vũ. dù sao lúc trước này phạt thế thiên kiếp, đích thật là hàn phong gọi đến, mà lại lần kia thiên kiếp, cũng hoàn toàn chính xác r ả o sát không ít sát lục chi đô bên trong hung đồ, cũng coi là vì đấu la đại lục trừ thử không ít nghiệp c h ứ n g về phần thiên chi nghiệp hỏa. hàn phong thế nhưng là hỏa thần, truyền nhân, thế gian này hết thầy hỏa d i ễ m tương lai đều sẽ từ hắn trường khống sao có thể nói là lắc lư đâu ninh phong trí ba một trưởng bối nhìn xem bọn tiểu bối chơi đùa cười không nói tuyệt không tham dự trong đó ninh vinh vinh cả người đều treo trên người hàn phong lười biếng mút vào hàn phong trên người mùi vị không thèm để ý cái khác đường tam tuy nhiên nhìn ra hàn phong đáy mắt nhìn g i ngấm nhưng xấu bụng đường tam đồng dạng cảm thấy rất thú vị cười nhẹ nhàng nhìn xem tiểu vũ cũng không có vạc h trần hàn phong hoang ngôn quá tuấn tú quá tuấn tú không ra đường tam cùng hàn phong sở liệu tiểu vũ đối hàn phong nói hưu nói v ư ờ n hoàn toàn không có sinh nghi khoa trương kêu to lên tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn hứng thú bừng bừng nói với hàn phong ngươi vừa mới thật sự là quá tuấn tú soái đến trực tiếp vỡ ra đến ca đái lão đại cùng hàn phong gia hỏa này đều đã thu hoạch được thần chỉ truyền thừa chúng ta cũng không thể lạc hậu dứt lời tiểu vũ còn ôm lấy đường tam cánh tay có chút ít hướng tới nói vừa nghĩ tới tương lai đường tam đang lâm thương không t ổ n g ti hết thầy bộ dáng tiểu vũ trên mặt liền không tự chủ được nổi lên đỏ ừng nhưng nói như thế nào đây tiểu vũ một câu nói kia nói xong vô luận là hàn phong hay là đường tam nụ cười trên mặt đều trở nên gượng ớt đứng lên hàn phong nghĩ mãi mà không rõ chính là cái gì gọi là x o á i đến trực tiếp vỡ ra đến đường tam thì là đắng trát hắn hiện tại ngay cả cái thần chỉ bên cạnh bên cạnh đều không có sờ đến đi đâu đi tìm thần chỉ truyền thừa a hàn phong tiểu vũ việc nơi này hương để c h ú n g ta hai người cũng nên về tinh đấu đại s â m lâm cùng lúc đó chậm quá mức mà đến thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên đi tới thanh thiên ngưu mãn g nhìn xem tiểu vũ cùng hàn phong ôm ôm、um, nói ninh phong trí bọn người thấy thế rất ăn ý lựa chọn ngậm miệng không nói tiểu vũ tuy nhiên trong lòng nỗi buồn nhưng cũng không tốt giữ lại thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên đang muốn gật đầu lại nghe thấy hàn phong khoát khoát tay thoải mái nhàn nhã thanh âm truyền đến không vội các ngươi không phải linh thú sao làm gì lại về tinh đấu đại s â m lâm là không nỡ s â m lâm chi chủ tư danh sao hàn phong lời này vừa nói ra người ở chỗ này đều sửng ư sốt nghe hàn phong ý tứ này là không có ý định thả ra bãi cỏ xanh thiên n g ư mãng cùng thái thản c ử viên trở về thái thản c ử viên tính tình tương đối khờ nghe thấy hàn phong cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là xứng sờ đối hàn phong hỏi ngược lại thế nhưng là bọn ta không phải cái gì linh thú a lại nói linh thú là cái gì ta sống lâu như thế cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đại lục ở bên trên còn có loại sinh vật này còn có tuyết đế nàng thật là tinh linh sao vậy tại sao tất cả mọi người cho rằng nàng là hồn thú ta bị thái thản c ử viên như thế một pha trộn hàn phong trên mặt thần sắc bỗng nhiên cứng đờ bạc h nhãn cuồng lật hàn phong liền không nên cùng thái thản cử viên quanh co lòng vòng nhị minh tốt xấu thanh thiên ngưu mãng so thái thản cử viên nghĩ đến càng nhiều quát c h ó i tai một tiếng đem thái thản cử viên gọi trở về sau đó nhìn về phía hàn phong một đôi thô k ệ c con ngươi hơi hơi nheo lại bất thiện đối hàn phong chất vấn ngươi muốn đem huyên để c h ú n g ta hai người cột vào c á c h này hàn phong nghe vậy nhất thời lộ ra một vòng ý v ì thâm trường mỉm cười tuy nhiên thanh thiên ngưu mãng cũng không phải loại kia một điểm liền rõ ràng tuyển thủ nhưng tốt xấu là mắt lửa đừng nói khó nghe như vậy sao hàn phong cười hắc hắc quen thuộc vỗ vỗ thanh thiên ngưu mãng dày đ ặ t bả vai ánh mắt trở nên thâm t h ú y đứng lên có ý riêng nói ta đây chính là tại cứu các ngươi a có ý tứ gì thanh thiên ngưu mãng nghe vậy giật mình liền vội vàng hỏi từ hàn phong trước đây sở tác sở vi đến xem hàn phong tuyệt đối không phải bắn tên không đích hạng người đã hàn phong nói là vì cứu bọn họ khẳng định có hàn phong nguyên nhân tựa như lần trước hàn phong sớm đuổi tới tinh đấu đại s â m lâm đi cứu tiểu vũ đồng dạng hàn phong tình báo luôn có thể nhanh người một bước liền ngay cả tiểu vũ cùng đường tam đều lộ ra thần sắc khẩn trương chỉ có nằm sấp trong ngực hàn phong ninh vinh vinh liếc chính liếc một chút nam nhân trên mặt thần sắc trong lòng hì hì cười một tiếng biết hàn phong khẳng định là muốn bắt đầu lắc lư người quan trọng hàn phong ra hỏa này lắc lư người đều là có dấu vết mà lần theo cho người ta gài bẫy cũng là bẫy liên hoàn sau cùng làm cho lòng người cam tình nguyện bị dao động tuy nhiên trước đó hàn phong lắc lư người thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dùng chút lấy thế đè người vũ lực bức hiếp thủ đoạn nhưng những thủ đoạn này đối mặt thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên là khẳng định không thể dùng ninh vinh vinh ngược lại là rất hiếu kỳ lần này hàn phong lại sẽ xuất ra cái gì trò mới đến đấu la c h i hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm chín mươi tám lưu lại đại minh nhị minh đại minh nhị minh hàn phong không nhanh không chậm nhìn về phía thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên biết mà còn hỏi nếu là ta để các ngươi rời đi các ngươi có phải hay không muốn về tinh đấu đại s â m lâm sinh mệnh c h i hồ thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên đều là nhíu nhíu mày thái thản c ử viên đang muốn nói cái gì lại bị thanh thiên ngưu mãng đánh gãy thanh thiên ngưu mãng thật sâu nhìn hàn phong liếc một chút sau đó sâu kín nói ra ta cùng nhị minh dù sao cũng là hồn thú cùng các ngươi nhân loại khác biệt sinh mệnh c h i hồ càng là tinh đấu đại s â m lâm thánh địa là ta cùng nhị minh sinh trưởng địa phương tự nhiên là muốn trở về không phải vậy hàn phong ra vẻ cao thâm lắc đầu nhích miệng lên nói các ngươi hiện tại không còn là hồn thú trong mắt thế nhân các ngươi là linh thú là thần minh người phát ngôn tỏa h ạ linh thú ngược lại là hoàn toàn chính xác cùng nhân loại khác biệt nhưng bây giờ thế nhân cũng sẽ không e ngại các ngươi cho là hẳn là kính ngưỡng các ngươi a lúc này thái thản cử viên cũng trở lại mùi vị đến nghe hàn phong kiểu nói này kêu lên một tiếng đau đớn nói phàm là tu vi vượt qua phong hào đấu la nhân loại chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng loại này trăm ngàn chỗ hở nói nhảm hàn phong nghe vậy không khỏi lần nữa trợn mắt chừng một cái hoàn toàn không muốn để ý tới thái thản cử viên hàn phong làm sao lại không biết điểm này nhưng cái này có trọn yếu không cắt phong hào đấu la thấy rõ lại thế nào thế gian này lại có bao nhiêu cái phong hào đấu la chỉ cần trên phiến đại lục này có một nửa người tin tưởng hàn phong này vô luận thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên đến cùng là cái gì từ nay về sau đều là linh thú chân tướng nắm giữ tại số ít nhân thủ bên trong là không sai nhưng hiện thực lại nắm giữ tại đại đa số người trong tay thanh thiên ngưu mãng hiển nhiên cũng minh bạch điểm này lần nữa đánh gãy thái thản cử viên sau đó trầm giọng nói với hàn phong hàn phong tinh đấu đại s â m lâm tăng thêm lần này chúng ta cũng coi là quá mệnh giao tình ngươi cũng đừng cùng chúng ta huyên để hai người làm trò bí hiểm ngươi bây giờ chỉ là cho chúng ta huyên để hai người một cách có thể danh chính ngôn thuận lưu tại nhân loại thế giới lấy cớ mà thôi ngươi hay là nói một chút ngươi cái gọi là cứu chúng ta rốt cuộc là ý gì đi tốt hàn phong khẽ cười một tiếng lông mày nhíu lại đã tính trước lại lần nữa hỏi đại minh đã các ngươi muốn về sinh mệnh chi hồ vậy ta hỏi ngươi các ngươi nhưng biết lần trước bị bị đông là vì cái gì mới đi sinh mệnh chi hồ nâng lên bị bị đông thanh thiên ngưu mãng thái hàn cử viên tiểu vũ cùng đường tam đều là lông mày một đám nhưng hàn phong cũng không đợi thanh thiên ngưu mãng trả lời cũng đã tự hỏi tự trả lời nói là vì hồn cốt hồn hoàn hàn phong chậm rãi mà nói vũ hồn điện lòng lang dạ thú ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết bị bị đông tu có nạp xương chi thuật có thể thông qua hấp thu c á c h khác hồn cốt đến đề thăng tự thân hồn cốt niên hạn nhưng tối cao chỉ có thể tăng lên đạo chín vạn chín n g h n chín trăm chín mươi chín năm muốn đột phá mười vạn năm ràng buộc nhất định phải một viên thậm chí nhiều mai chân chính mười vạn năm hồn cốt làm kíp nổ mà hiện nay đại lục bên ngoài mười vạn năm hồn cốt cực bắc chi địa có ba cái tiểu vũ một viên tam ca một viên ta một viên cùng huyên để các ngươi một người một viên tam ca cùng tiểu vũ không cần nói thêm có ta cái này thần minh người phát ngôn tại vũ hồn điện không dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn tuyết đế bọn họ bên kia cũng không cần lo lắng tuyết đế vốn là t u y ệ t thế vô song lại thêm cực b ắ c chi đ ị a được trời ưu ái hoàn cảnh b ị b ị đông đ ồ n g d ạ n g không dám tùy tiện xúc phạm nói xong lời cuối cùng hàn phong ý tứ đã rất rõ ràng hàn phong thâm thuý ánh mắt rơi xuống thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên trên thân ý vị sâu sắc nói về phần các ngươi nếu là hồi sinh mệnh chi hồ thái thản cử viên cùng thanh thiên ngưu mãng lấy cái gì ngăn cản đã chín mươi tám cấp bị b ị đông cùng vũ hồn điện nhiều cường giả như vậy hàn phong cũng không có thời gian trông coi bọn họ nạp xương chi thuật thái thản cử viên lại là đỏ con ngươi đáy mắt tràn đầy lệ khí gầm thét lên thế gian này vì sao lại có như thế âm tàn đồ vật nhân loại các ngươi đến cùng muốn đem chúng ta hồn thú bước đến cái tình trạng gì mới bằng lòng bỏ qua hàn phong nhàn nhạc nhìn thái thản c ử viên liếc một chút chầm m ặ t một hồi nói thế gian này vốn là hoang đường không có gì không có khả năng bất quá vạn hạnh chính là hiện tại chỉ có bị bị đông tu có nạp xương chi thuật mà lại không có gì bất ngờ xảy ra bị bị đông nên cũng sẽ không dễ dàng ngoại truyền hàn phong lời nói xoay chuyển có chút ít an ủi nói nhưng cái này cái gọi là nạp xương chi thuật cuối cùng vẫn là chọc dần thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên dù sao phần này công pháp đối với hồn thú mà nói thực tế là quá tàn nhẫn hừ thanh thiên ngưu mãn g hừ lạnh một tiếng ồm、um、ồm、um、nói sinh mệnh c h i hồ có thú vương thủ hộ bị bị đông nếu là tên kia muốn thức tỉnh, lúc kia liền nên nhập thế, làm gì chờ tới. bây giờ còn không đợi thanh thiên n g ư mãng nói xong. hàn phong cũng đã hai con ngươi m á n h liệt, đánh gãy thanh thiên n g ư mãng. lớn tiếng chất vấn. đế thiên là sẽ không để ý thanh thiên n g ư mãng cùng thái thản c ử viên chết sống. đế thiên đã sớm đem tầm mắt đ ặ t ở hồn thú toàn tục phía trên. chỉ cần không phải diệt tộc nguy hiểm. hắn căn bản sẽ không để ý một binh một tốt được mất tại đế thiên ngủ say cái này mấy vạn năm ở giữa không biết bao nhiêu mười vạn năm hồn thu chết oan chết uổng nhưng cũng không gặp đế thiên lộ mặt qua khứ hàn phong mà nói khiến thanh thiên ngưu mãn g cứng lại hắn cũng minh bạch đạo lý này nếu là đế thiên thật sẽ ra mặt ngăn cản vũ hồn điện sớm như vậy tại năm đó bị bị đông lần thứ nhất xâm nhập sinh mệnh c h i hồ thời điểm đế thiên liền nên xuất hiện tiểu vũ mẫu thân qua đời thời điểm thanh thiên n g ư mãn liền đã minh bạch sinh mệnh chi d ư ớ i h ồ những cái kia cường hoành khí tức là sẽ không cho bọn họ ra mặt hàn phong thấy thế lại là từng bước ép sát rèn sắt khi còn nóng nói quả thật chí ít cho đến trước mắt bị bị đông vì thú vương chấn nhiếp không dám tùy tiện đặt chân sinh mệnh chi h ồ nhưng nhân loại tham lam là không có giới hạn cuối cùng sẽ có một ngày bị bị đông hay là sẽ tiến vào sinh mệnh chi h ồ thăm dò các ngươi các loại bị bị đông kịp phản ứng ý thức được thú vương sẽ không bảo hộ các ngươi thời điểm chính là t ử kỳ của các ngươi hàn phong đều có thể nghĩ tới sự tình bị bị đông không có khả năng nghĩ không ra lần trước bị bị đông sở dĩ thối lui là bởi vì đế thiên cùng tuyết đế song trọng áp lực cũng không phải bởi vì đánh không lại thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên cho nên ngươi c á c h gọi là cứu chúng ta đến cùng là cái gì ngươi có thể ngăn cản bị bị đông thanh thiên ngưu mãn g hít sâu một hơi đối hàn phong hỏi ta đương nhiên không có khả năng thời khắc trông coi bị bị đông hàn phong bật cười một tiếng nhúng nhúng vai nhẹ nhõm nói ra trên đời này chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý không thể ngăn cản bị bị đông chẳng lẽ còn không thể để cho bị bị đông không có chỗ xuống tay sao hàn phong mà nói giống như là như trước giật tại thanh thiên ngưu mãng trong lòng hiện lên nhưng thanh thiên ngưu mãng trong lúc nhất thời nhưng lại bắt không được vội vàng truy vấn nói như vậy lưu lại lưu tại thất bảo lưu ly tung hàn phong dối ra ngón tay chỉ chỉ mặt đất chuyện đương nhiên nói thấy thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên nhíu mày hàn phong lại giải thích nói trước đừng có gấp hiện tại nếu luận mỗi về danh vọng mà nói thất bảo lưu ly tung là làm chi không thẹn đại lục thứ nhất có phần này danh vọng gia hộ hồ. vũ hồn điện cũng không thể lại không chút kiêng kỵ đối thất bảo lưu ly tung xuất thủ nhưng nếu các ngươi hồi sinh mệnh chi h ộ con linh thú này mất linh thú cũng liền không tồn tại dù sao người b ì n h thường cũng sẽ không chú ý tinh đấu đại s â m lâm phát sinh cái gì còn nữa thất bảo lưu ly tông có xương tiền bối cùng b ụ i tiền bối tại nếu là lại tăng thêm huyên để các ngươi hai người thiên đạo lưu không ra chính là bị bị đông đích thân đến nghĩ đến cũng không làm gì được các ngươi nhưng ta có nắm chắc mười phần thiên đạo lưu tuyệt đối sẽ không rời đi thiên sứ thánh điện các ngươi cùng thất bảo lưu ly tông hợp thì cùng lợi phân thì cùng mất các ngươi nói ta đây coi là không tính là cứu các ngươi c á c h này hàn phong nói rất rõ ràng cho dù là thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên lại thế nào chán g h é t nhân loại trong lúc nhất thời cũng lâm vào xoắn suýt hàn phong ý tứ rất rõ ràng về t i n h đấu đại s â m lâm một con đường chết bất quá là sớm tối vấn đề mà thôi đến lúc đó chính là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng đ ờ i tại thất bảo lưu ly t ô n g vô luận là tứ đại phong hào đấu la cấp bậc cường đại chiến lực hay là thất bảo lưu ly t ô n g danh vọng vầng sáng gia hộ vũ hồn điện đều chắc chắn sợ ném chuột vỡ bình mà lại bởi vì hàn phong cho bọn hắn huyên để ấm lên c á c h linh thú danh hào thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên cũng không cần lo lắng nhân loại đối bọn hắn bài xích có thể nói ra thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên bản thân đối với nhân loại c h á n rét bên ngoài lưu tại thất bảo lưu ly tông có thể nói là trăm lời mà không có một hại thấy thanh thiên ngưu mãng còn đang do dự hàn phong cũng không nóng này lặng chờ thanh thiên ngưu mãng lựa chọn nhưng tiểu vũ lại nhìn không được nàng cảm thấy hàn phong nói không sai lúc này đối thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản cử viên nói ra đại minh n h ị minh các ngươi còn do dự cái gì a hàn phong nói không sai bị bị đông là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ cùng nó ngồi chờ chết chẳng bằng liền đợi thất bảo lưu ly tôn đâu thế nhưng là thanh thiên ngưu mãng nhìn một chút ninh phong trí bọn người trên trán vẫn còn có chút do dự tiểu vũ tự nhiên biết thanh thiên ngưu mãng tại do dự cái gì bất mãn hỏi ngược lại đại minh hiện tại tiểu vũ tỉ ta cũng là nhân loại đâu tiểu vũ đều nói như vậy thanh thiên ngưu mãng cùng thái thản c ự viên còn có cái gì biện pháp này tốt a thanh thiên ngưu mãng đành phải miễn c ư ỡ n g đáp ứng cái này còn tạm được tiểu vũ lúc này mới cười cười hài lòng ninh phong trí thấy thế lặng yên không một tiếng đồng hướng hàn phong ném đi một c á c h khen ngợi ánh mắt hai ba câu nói liền là thất bảo lưu ly tôn lưu lại hai tôn cường đại ngoại viện không phải do ninh phong trí không hưng phấn a đối với cái này hàn phong ngược lại là không có cái gì cảm giác nhiều lắm tuy nhiên hàn phong đối với tôn g môn thế lực cái gì là thật không cảm giác nhưng thất bảo lưu ly tôn g dù sao cũng là nhà mình cô vợ trẻ thế lực hàn phong không thể không để ý một chút đương nhiên hàn phong lần này cũng không tính là hoàn toàn là lắc lư thanh thiên ngưu mãn cùng thái thản c ử viên dù sao hắn có một câu hoàn toàn chính xác không có nói sai thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản c ử viên cùng thất bảo lưu ly tông ở giữa đích thật là chia thì hai thương tổn hợp tác cùng có lời quan hệ đây cũng là đường tam không có mở miệng nguyên nhân chỗ lấy đường tam chi xấu bụng nơi nào nhìn không ra hàn phong là giống để thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản c ử viên miễn phí vì ninh vinh vinh t r o n g nhà hộ viện nhưng tựa như hàn phong nói tới đồng d ạ n g nếu như tùy ý thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên hồi sinh mệnh chi hồ đó chính là chờ chết a nếu là không muốn chờ chết thất bảo lưu ly tông đích thật là lựa chọn tốt nhất huống chi coi như hàn phong thật là đang lừa dối thanh thiên ngưu mãn g cùng thái thản cử viên lại như thế nào kinh đấu đại s â m lâm thời điểm hàn phong cho trợ giúp của bọn hắn chẳng lẽ còn không thể để cho thanh thiên n g ư mãng cùng thái thản c ử viên hỗ trợ nhìn cửa sao đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương ba trăm chín mươi chín cái thứ nhất mười vạn năm hồn hoàn trần tâm thấy sự tình đều giải quyết thanh thiên n g ư mãng cùng thái thản c ử viên cũng quyết định lưu tại thất bảo lưu ly tung lúc này mới xuất ra trước đó chiến lợi phẩm mười hai mai hồn cốt cùng hai hiện hồn đảo khí vũ hồn điện rào đến chảy mỡ vô luận là thánh long đấu la hay là hàng ma đấu la đều tại vũ hồn điện duy trì phía dưới thu hoạch được nguyên bộ hồn cốt cái này cũng còn đều là tại không tính này hay hiện trong hồn đảo khí tiền đề phía dưới nếu không phải như thế chỉ là thánh long đấu la cùng hàng ma đấu la hai người đoán chừng liền có thể cống hiến ra không xuống bốn mươi mai hồn cốt phải biết thánh long đấu la cùng hàng ma đấu la thế nhưng là cướp sạch lam điện bá vương tông a lam điện bá vương tông dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn năm bên trên ba tông một trong bản tông bên trong có cái mười mấy hai mươi khối hồn cốt để đó không dùng lấy cũng không quá đáng đi vạn người những này cũng là từ thánh long đấu la cùng hàng ma đấu la trên thân rút ra đồ vật trần tâm đem những vật này hiện lên đến ninh phong trí trước mặt thản nhiên nói đồ vật tuy tốt nhưng đối trần tâm lại là không có lực hấp dẫn gì trần tâm hiện tại một lòng vì kiếm cái khác rất nhiều đều chẳng qua là vật ngoài thân có một thanh thất sát kiếm tại liền đầy đủ trái lại ninh phong trí lại cũng chỉ là nhàn nhạc nghiêng mắt nhìn những vật này liếc một chút liền khoát khoát tay đối trần tâm nói ra kiếm thúc hôm nay nếu không phải hàn phong ta thất bảo lưu ly t ô n g chỉ sợ nguy cơ sớm tối những vật này liền đều giao cho hàn phong xử trí đi một bên đường tam nghe được ninh phong trí câu nói này nhất thời giật mình phải biết chỉ là thánh long đấu la cùng hàng ma đấu la này h a i hiện trong hồn đảo khí tài phú cũng đủ để cho hàn phong xây tôn lập phái a ninh phong trí cứ như vậy hời hợt cho ra đi hơn nữa nhìn ninh phong trí sáng vẻ cũng không phải là làm bộ hắn là thật muốn đem khoản này khoản tiền lớn toàn bộ giao cho hàn phong a đây đối với đá này mầm muốn tại đấu la đại lộc trùng kiến đường môn đường tam mà nói không thể bảo là không kinh ngạc nhưng để đường tam không nghĩ tới chính là hàn phong cũng vẻn vẻn chỉ là liếc mắt một cái về sau liền khoát khoát tay c ự tuyệt nói quên đi ninh thúc thúc ta không dùng được như thế rất nhiều thứ hay là ngài cầm đi trên c h á n thậm chí mang theo một tia vét bỏ hàn phong cũng không phải đang giả vờ hắn là thật c h ứ n g mắt ai những này hồn cốt khí tức ba động mạnh nhất cũng bất quá bảy tám vạn năm bộ dáng một khối mười vạn năm đều không có mà lại cũng không có cái gọi là băng hoạt hỏa thuộc tính hàn phong căn bản liền c h ứ n g mắt còn trong hồn đảo khí tài phú hàn phong đối tài phú l o ạ i vật này từ trước đến nay là không có cái gì khái niệm trương linh linh cùng hàn đương đồng d ạ n g đối vàng bạc tài bảo không có gì truy cầu chỉ cần không thiếu tiền là được mà điểm này có ninh vinh vinh làm con dâu bọn họ chưa từng có sầu qua về phần những khả năng kia tồn tại kỳ chân gì bảo đối với có được băng hỏa lưỡng nghi nhãn hàn phong mà nói thế gian này đã có rất ít thứ gì có thể đà động hắn ninh phong trí nghe vậy cũng là đã sớm đoán được hàn phong sẽ c ử tuyệt đồng dạng như một xuân phong cười cười nhưng cũng không đem đồ vật thu hồi chỉ nói là nói như vậy đi ngươi dù sao cũng là hồn sư thánh long đấu la cùng hàng ma đấu la trên người hồn cốt cùng trong hồn đảo khí hồn cốt liền đều giao cho ngươi mặc cho ngươi xử trí về phần c á c h này hay hiện hồn đảo khí liền xem như ngươi cho vinh vinh hạ xính lễ ngươi xem coi thế nào ninh phong trí lời nói này xong đường tam trực tiếp chừng to mắt phần này xính lễ có chút lớn trí ít cho đến trước mắt trừ hàn phong chỉ sợ còn không người có thể hạ như thế đại thủ bút xính lễ nhưng ninh phong trí cũng không có cảm thấy không ổn tuy nói là xính lễ nhưng cũng bất quá là thay cái thuyết pháp giao cho hàn phong cùng ninh vinh vinh vợ chồng trẻ thôi cái này hai hiện hồn đảo khí s a o cho ninh vinh vinh là thích hợp nhất một phương diện ninh vinh vinh là thất bảo lưu ly tông thiếu tôn chủ một mặt khác là hàn phong vì hôn thê ngược lại là không cần thiết được chia quá rõ ràng về phần ninh vinh vinh đồ cưới ninh phong trí cũng đã sớm nghĩ kỹ cũng là toàn bộ thất bảo lưu ly tông chỉ cần hàn phong nguyện ý từ nay về sau thất bảo lưu ly tung hoàn toàn có thể họ hàn đây cũng là xứng đáng hàn phong phần này xính lễ cái này để đường tam thở phào chính là hàn phong nghe vậy trên mặt cuối cùng vẫn là lộ ra vẻ trần trờ tựa hồ là muốn c ử tuyệt cái này khiến đường tam trường hô khẩu khí xem ra hàn phong cũng cảm thấy phần này xính lễ quá lớn sao nhưng hàn phong lại căn bản không nghĩ tới cái gì xính lễ không xính lễ này h a i hiện hồn đảo khí hàn phong dù sao là thích thế nào đ i ệ a quan trọng hắn cũng là không muốn những cái kia hồn cốt mà thôi hắn cũng sẽ không nạp xương chi thuật không cần thiết từ chối nữa ninh phong trí giống như là xem thấu hàn phong ý nghĩ đánh g ã y hàn phong nói ra những này hồn cốt ngươi liền thu đi coi như chính ngươi không cần cũng có thể đưa cho người khác ta nói mặc cho ngươi xử trí hàn phong lúc này mới nháy mắt mấy cái hiểu được chính hàn phong đích thật là chướng mắt những ngày vạn năm hồn cốt nhưng không phải vẫn còn có người sao phụ mẫu hương để cùng xử lai、like、khắc những lão sư kia bọn họ đại bộ phận trên người bây giờ cũng còn không có hồn cốt có thể dùng đâu vậy được rồi hàn phong gật gật đầu đáp ứng nói vậy ta liền nhận lấy bất quá vẫn là phải mời ninh thúc thúc ngài trước giúp ta thu chờ ta xuất quan ta lại đem chúng nó chia s u ấ t quan ninh phong trí nghe vậy không hiểu hỏi ngược lại hàn phong cười cười cũng không gạt lấy bọn hắn liền nói ra ta cần hấp thu một viên thần ban cho hồn hoàn thời gian đại khái cần chừng một tháng ta sẽ tranh thủ tại hôn lễ tổ chức trước đó s u ấ t quan thần ban cho hồn hoàn ninh phong trí còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này khi bị mang theo thần ban cho hai chữ là đủ gây nên hắn coi trọng thật là đi hấp thu hồn hoàn sao lúc này một mực nằm sấp trên người hàn phong ninh vinh vinh cũng mở miệng đôi mắt đẹp sâu kín nhìn xem hàn phong đáy mắt mang theo một tia bất thiện cùng u á n lần trước hàn phong nói là đi tinh đấu đại s â m lâm chuẩn bị thần kiểm tra kết quả là đi sinh mệnh chi hồ cùng bị bi đông làm một trận chuyện này hàn phong còn không có cho ninh vinh vinh một hợp lý giải thích đâu hiện tại lại việc quan hệ hôn ước ninh vinh vinh đương nhiên sẽ không lại đem hàn phong thả chạy đối mặt ninh vinh vinh ánh mắt thế tông hàn phong vội vàng cười ngượng ngùng một tiếng dù d ỗ nói vinh vinh yên tâm thật chỉ là đi hấp thu hồn hoàn mà thôi toàn bộ hành trình cũng sẽ ở băng h ỏ a lưỡng nghi nhãn đợi cũng là vạn nhất về thời gian không kịp hàn phong cũng không có cách nào thần kiểm tra thời hạn còn thừa lại một tháng cuối cùng vừa vặn cùng hôn ước đụng vào lúc trước hàn phong thương lượng với ninh vinh vinh hôn kỳ thời điểm cũng chỉ cân nhắc đến mọi người năm năm ước hẹn vẫn thật không nghĩ tới sẽ như vậy xảo cùng thần kiểm tra đụng vào không sao cả ngươi cứ việc hấp thu hồn hoàn nếu là không đuổi kịp sớm định ra hôn kỳ liền để bọn hắn chờ lấy đi ninh phong trí một điểm bất mãn đều không có ngược lại hưng phấn quát to một tiếng sở dĩ sẽ có cái này hôn kỳ bất quá là vì các loại sử lai khắc đoàn tụ thôi đấu la đại lục cũng không có cái gì hoàng lịch loại vật này duy nhất có vấn đề cũng là tân khách bên kia t ù y ý sửa chữa hôn kỳ khả năng gây nên các tân khách bất mãn nhưng đếm k ỹ có tư cách tham gia hàn phong cùng ninh vinh vinh hôn lễ người cùng thế lực song phương phủ mẫu tự nhiên là không có ý kiến phất lan đức mấy người cũng là rõ lý lẽ đái một bạch đường tam bọn người liền lại càng không cần phải nói về phần thế lực bên kia vũ hồn điện l à tất không có khả năng xuất hiện tại hôn lễ phía trên hảo thiên tông ẩm thế không ra lam điện bá vương tông đ ắ c không chỉ còn lại hai cái đế quốc tinh la đế quốc bên kia đái một bạch thân là tinh la thái tử không có người nào càng có tư cách hơn hắn đại biểu tinh la đế quốc, mà đối với đái một b ạ c h hàn phong là lớn nhất không cần khách khí, nếu thật là bỏ lỡ thời gian, để nha chờ lấy là được thiên đấu đế quốc càng là như vậy. hiện tại hàn phong đối với tuyết pha vị này thiên đấu hoàng đế, không nói hô chi tức đến vung chi liền đi, nhưng gọi lên liền đến hay là không có vấn đề liền loại tình huống này. hàn phong còn cần đoán chừng cái gì tân khách nghĩ rõ ràng điểm này hàn phong cũng không còn nhăn nhó thoải mái nói đa á dạng này ta lưu tại cái này cũng giúp không được gì liền mời cổ tiền bối trước đưa ta đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn bế quan đi vũ hồn điện tuy nhiên bị đánh lui bị bị đông săn hồn hành động cũng sụp đổ nhưng đến tiếp sau khẳng định còn có rất nhiều sự tình cần phải đi xử lý chỉ là những chuyện này hàn phong là thúc thủ vô sách chỉ có thể giao cho ninh phong trí loại này chuyên nghiệp tuyển thủ đến giải quyết cổ rong cũng là ý tứ này nghe vậy liền gật gật đầu mở ra không gian môn hồ ra h i ể u hàn phong có thể đi băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn nhưng ninh vinh vinh lại không cao hứng chăm chú ôm lấy hàn phong không thôi u vinh quy quy mơ nói gấp gáp như vậy sao liền không thể hai ngày nữa sao vừa nghĩ tới một tháng không thể thấy hàn phong ninh vinh vinh liền không muốn từ trên thân hàn phong xuống tới hàn phong cưng chiều cười cười vuốt ve ninh vinh vinh mái tóc ôn nhu nói ta đây không phải là một m tháng về sau tốt lấy càng hoàn mỹ hơn tư thái cưới nhà chúc ta vinh vinh sao ninh vinh vinh khuôn mặt đỏ lên trong lòng cũng rõ ràng chính mình không nên ngăn cản hàn phong vung nũng nịu cũng liền không sai biệt lắm nhẹ nhàng t ả i hàn phong trên mặt mổ một chút về sau liền nhảy ra tới hàn phong nhích miệng lên xoa xoa ninh vinh vinh cái đầu nhỏ cùng mọi người cáo biệt về sau liền khinh xa quen giá một đầu đâm vào đen nhánh không gian môn hổ hàn phong biết lần này đi băng hỏa lưỡng nhi nhãn hắn sẽ nghênh đón từ lúc chào đời tới nay cái thứ nhất mười vạn năm hồn hoàn ý nghĩa không thể bảo là không trọng đại đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương bốn trăm v ĩ n h hằng chi ngự liệt dương diệu ban sau hai mươi lăm ngày lạc nhật s â m lâm băng h ỏ a l ư ỡ n g nghi nhãn bên trong ninh vinh vinh cùng cổ rong mỗi ngày đều sẽ tới nơi này chờ đợi hàn phong xuất quan tuy nhiên hàn phong nói cần một tháng thời gian nhưng ninh vinh vinh lại là làm không biết mệt liên đới lấy cổ rong cũng chỉ có thể đi theo nhà mình tiểu công chúa một trạm cũng là một canh giờ cái gì đều mang kệ l i ê n nhìn c h ầ m c h ầ m băng hỏa lưỡng nghi nhãn ngẩn người khi thì sẽ đi vào trong đó nhìn xem con suối phía dưới hàn phong băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước suối tuy nhiên ẩm chứa cường đại băng hỏa chi lực nhưng nước suối lại là thanh tịnh ninh vinh vinh có thể thấy rõ ràng ngâm mình ở trong suối nước hàn phong cái này hai mươi lăm ngày đến hàn phong vẫn xếp bằng ở trong suối nước trước người là một cái biến ảng chập c h ầ n hồn hoàn cái này mai hồn hoàn bề ngoài một mực tại cải biến ngày đầu tiên buổi sáng hay là hỗn độn chi sắc buổi chiều cũng đã là thuần trắng chi sắc sau đó là hoàng sắc từ sắc cuối cùng là hắc sắc cho đến ngày nay c á c h này mai thần ban cho hồn hoàn đã bắt đầu nổi lên tôn quý hồng quang điều này không khỏi làm cho cổ dong cảm khái hàn phong thiên phú cường hãn cùng thần minh thủ đoạn cao minh một cách lại muốn tại hồn đế thời điểm hấp thu mười vạn năm hồn hoàn một cách lại có thể tùy tiện sáng lập ra có một không hai mười vạn năm hồn hoàn nhưng cổ dong cùng ninh vinh, vinh vinh cũng không thể chờ lâu thứ nhất là bởi vì lo lắng quấy dày đến hàn phong hấp thu hồn hoàn thứ hai là bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn trung quy là kịch độc chi địa dù là ninh vinh vinh lại thế nào tưởng niệm hàn phong cổ rong cũng không thể tùy ý ninh vinh vinh một mực đời ở loại địa phương này nha đầu lúc này mới hai mươi lăm ngày tiểu tử này rõ ràng là hướng về phía mười vạn năm hồn hoàn đi nhất thời bán hội sợ là ra không được c h ú n g ta đi về trước đi cổ rong nhìn thời gian cũng kém không nhiều liền nhẹ g i ọ n g đối ninh vinh vinh, vinh nhắc nhở rõ ràng là hướng về phía mười vạn năm đi câu nói này nếu là đặt ở ngoại giới tuyệt đối là không sợ hãi người chết không nhỉ kinh thế ngứ điệu nhưng bây giờ cổ rong trên mặt lại hoàn toàn không có nửa điểm gì dạng ninh vinh vinh cũng giống như thế thật giống như cái này mười vạn năm hồn hoàn cùng phổ thông vạn năm hồn hoàn không có gì khác biệt đồng dạng thật giống như hàn phong chuyện đương nhiên hẳn là thu hoạch được một viên mười vạn năm hồn hoàn đồng d ạ n g là thật là hàn phong cho bọn họ trấn kinh quá nhiều cổ rong bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc coi như hiện tại hàn phong biến ra cái cầu vồng sắt hồn hoàn đến cổ rong đều cảm thấy mình sẽ không thái quá kinh ngạc ninh vinh vinh khẳng định là nghe thấy cổ rong thúc s ụ p nhưng nàng lại ra vẻ không có nghe thấy dáng vẻ ngược lại hướng cổ rong hỏi Ra ra. băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là kịch độc h i địa trước kia chính hàn phong cũng không dám chờ lâu hắn hiện tại liên tiếp bế quan hai mươi lăm ngày không có vấn đề gì đi lời tuy như thế ninh vinh vinh ánh mắt lại một mực rơi trên người hàn phong căn bản không giống như là tại đặt câu hỏi cổ dong nghe vậy trong lòng thở dài nơi nào nhìn không thành đây là ninh vinh vinh hoãn binh chi kế nhưng không có cách nhà mình tiểu công chúa cổ dong chỉ có thể cung cấp nhẫn n ạ i tính tình vì ninh vinh vinh giải đáp nói hàn phong không phải đã sớm nói sao hắn ngày bình thường là vì tu luyện hấp thu băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn bên trong năng lượng mới có thể bị hỏa độc thừa lúc hiện tại hắn chỉ là mượn dùng băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn hoàn cảnh hấp thu hồn hoàn không có hỏa độc chi hại coi như một mực ngồi xuống cũng sẽ không có vấn đề mà lại lấy hắn này con bê con đồng d ạ n g nhục thân điểm ấy hỏa đ ộ c một tháng cũng đ ộ c không chết hắn h ư ớ n g chi cổ dong dần dần nói này thuận mồm liền nói ra có câu nói rất hay người tốt sống không lâu tai họ di ngàn năm tiểu tử này nói rõ làm hại nhân gian dáng vẻ cốt ra ra cổ dong lời nói cũng còn còn chưa nói hết liền bị một tiếng oán trách quát âm thanh đánh gãy cổ rong lúc này mới kịp phản ứng mặt già bên trên thần sắc cứng đờ cẩn thận từng ly từng tí hướng ninh vinh vinh nhìn lại quả nhiên trông thấy ninh vinh vinh lúc này gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy không vui hung dữ nhìn chằm chằm cổ rong hiển nhiên là phải vì hàn phong binh vực kẻ yếu ác cổ rong run sợ trầm ngâm một tiếng mồ hôi lạnh từ sau lưng của hắn chảy xuống đối đầu ninh vinh vinh đôi kia sinh khí đôi mắt đẹp vị này đường đường chín mươi sáu phong hào đấu la giờ khắc này lại có chút khí thư kia cái gì cổ dong vội vàng nói sang chuyện khác nói vinh vinh ngươi trước hết nghe ra ra nói hàn phong rõ ràng là muốn mười vạn năm hồn hoàn hiện tại c á c h này mai thần ban cho hồn hoàn tuy nhiên vừa mới bắt đầu nổi lên hồng quang muốn cuối cùng lột xác thành mười vạn năm hồn hoàn còn cách một đoạn chúng ta rời khỏi nơi này trước nơi này hỏa độc tràn đầy vinh vinh cũng không hy vọng mình xuất giá thời điểm lại bởi vì hỏa độc quét hàn phong hào hứng a bị cổ dong kiểu nói này ninh vinh vinh không biết là nghĩ đến cái gì gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ bừng một mảnh nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ninh vinh vinh liền sẽ nghe lời rời đi ninh vinh vinh chừng cổ dong liếc một chút dẫn trách cốt ra ra ngươi lại g ặ p ta ngươi đừng cho là ta không biết có thể phản xạ hồng quang hồn hoàn chí ít cũng là chín vạn năm ngàn năm trở lên tu vi hàn phong bây giờ cách mười vạn năm hồn hoàn tuyệt đối không xa thấy ninh vinh vinh lực chú ý bị chuyển di cổ dong trong lòng vui mừng tiếp tục nói r a ra nơi nào lửa ngươi mười vạn năm hồn hoàn cùng vạn năm hồn hoàn thế nhưng là hai khái niệm coi như chín vạn chín n g à n chín trăm chín mươi chín năm tu vi hồn hoàn cùng mười vạn năm hồn hoàn cũng là hoàn toàn hai loại đồ vật đây không phải lượng vấn đề mà chính là chất đột phá không thể so sánh nổi cổ rong chậm rãi mà nói phản phất mình hấp thu qua mười vạn năm hồn hoàn đồng dạng vừa nói cổ rong còn một bên đem ninh vinh vinh mang ra băng hỏa lưỡng nghi n h ã n ninh vinh vinh trong lòng tuy nhiên nỗi buồn. nhưng nghĩ đến mình sắp trở thành hàn phong tân nương. là mình hoàn mỹ nhất tư thái hiện ra tại hàn phong trước mặt. ninh vinh vinh hay là t ấ m ở rời đi băng hỏa lưỡng nghi n h ã n chỉ là hai người cũng không có phát hiện. khi bọn hắn rời đi băng hỏa lưỡng nghi n h ã n nội bộ thời điểm. nước suối phía dưới. viên kia hồn hoàn phía trên hồng quang chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh nhuộm đỏ toàn bộ hồn hoàn hảo tiểu tử thế mà chỉ dùng hai mươi lăm ngày thần giới m i n h mông bên trong cổ điện phòng ngự chi thần thấy cảnh này không khỏi vỗ án tán dương dựa theo phòng ngự chi thần tính toán hàn phong đại khái cần một tháng thời gian mới có thể đem thần ban cho hồn hoàn đẩy lên mười phản năm cấp độ đồng thời hấp thu nhưng phòng ngự tri thần tựa hồ là đánh giá thấp hàn phong tinh thần trình độ bền bỉ lại s i n h s i n h đem khoảng thời gian này áp xúc đến hai mươi lăm ngày sau một khắc thuộc về mười vạn năm hồn hoàn tôn quý khí tức từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn con suối bên trong tán phát ra độc nhất vô nhị hồng quang bao phủ hơn phân nửa băng hỏa lưỡng nghi nhãn cổ rong cùng ninh vinh vinh nhất thời vì đó cứng lại cổ rong càng là lấy một loại thần sắc bất khả tư n g h ị quay đầu nhìn lại hắn vừa mới nói qua hàn phong còn cần một đoạn thời gian đi hoàn thành mười vạn năm thuế biến làm sao một cái trước mắt hàn phong liền thành công cổ rong thậm chí hoài nghi hàn phong c á c h này tiểu tử có phải hay không cố ý kìm nén một cố hình đặc địa vào hôm nay toàn bộ bảo phát đi ra k ỳ thật cổ rong thật đúng là đoán đúng hàn phong vì có thể sớm một chút xuất quan không bỏ sót mình cùng ninh vinh vinh hôn kỳ đặc địa ập p h một cố lực lượng dự định nhất cổ tác khí nhất cử hoàn thành chín vạn năm đạo mười vạn năm ở giữa thuế biến đương nhiên nếu như thất bại hàn phong liền cần càng lâu thời gian đi chỉnh lý hỗn loạn lực lượng nhưng may mắn hàn phong thành công về phần đánh cổ rong mặt thật không phải hàn phong bản ý a thuộc về mười vạn năm hồn hoàn tôn quý hồng quang rất nhanh liền tán đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong truyền đến một đạo như chút được gánh nặng thổ tức âm thanh sau đó hàn phong thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i từ đó đi ra hàn phong có tới hay không được đến thích ứng một chút ngoài g i ớ i ánh mặt trời trói mắt đã nghe đến một trận quen thuộc làn gió thơm sau đó một cái mềm mềm thân thể xâm nhập trong ngực của mình ôm chặt lấy mình tuy nhiên hai mắt nhất thời không thể thấy rõ ràng nhưng hàn phong hay là lập tức liền đoán được người thân phận mỉm cười trở tay đem hắn ôm lấy ôm nhu nói nhớ ta không u vinh quy quy mơ ninh vinh vinh ngọt ngào ớn một tiếng tham lam hô hấp lấy hàn phong trên người mùi vị hàn phong bị ninh vinh vinh làm cho ngứa một chút lại là hiểu ý cười một tiếng bất đắc dĩ ôm lấy ninh vinh vinh để nàng đợi tại một c á c h càng thêm thoải mái vị trí không có cách ninh vinh vinh liền thích loại này t r o n g mật thêm d ầ u cảm giác từ hai người xác định quan hệ đến bây giờ ninh vinh vinh vẫn rất dính hàn phong hận không thể mỗi ngày dính trên người hàn phong hàn phong chỉ có thể sùng ái lúc này hàn phong đôi k i a thời gian dài chưa từng tiếp xúc ánh nắng con mắt cũng đã thích ớm tới vừa vặn đối với thượng cổ dung ánh mắt lúc này cổ rong chính là bởi vì hàn phong đánh hắn mặt sự tình mà khí muộn tự nhiên sẽ không cho hàn phong sắc mặt tốt nhìn cái này khiến hàn phong một trận không hiểu thấu hoàn toàn không rõ mình là nơi nào gây lão người cuộc sống gia đình khí nhĩ mãi mà không rõ hàn phong đành phải chủ động cùng cổ rong chào hỏi nói cổ tiền bối u vinh quy quy mơ nhìn thấy hàn phong trên mặt vẻ mờ mịt cổ dong cũng biết hàn phong khẳng định không phải cố ý khí hắn trầm ngâm một tiếng về sau liền đối với hàn phong hỏi ngươi thứ sáu hồn hoàn là mười vạn năm sao hàn phong nghe vậy gật gật đầu bất động thanh sắc triệu hồi ra dực thiên chi thuẫn từ t ử t í m đen đỏ thấm s á u cái d u n g động nhân tâm hồn hoàn phối trí chiếu giỏi thương không nhất là viên kia màu đỏ hồn hoàn càng là áp đảo tất cả hồn hoàn phía trên còn mang theo huyền ảo mà thần bí thần văn xem xét liền không tầm thường cổ dong hít vào một ngụm khí lạnh tuy nhiên trước đó liền đã cảm nhận được mười vạn năm hồn hoàn khí tức nhưng bây giờ tận mắt thấy nhưng lại là một phen khác cảm thụ ù ùng ụi cổ s o n g không lưu loát nuốt n g ụ m nước bọt nhìn chăm chú viên kia mười vạn năm hồn hoàn đối hàn phong hỏi ngươi c á c h này mai thần ban cho hồn hoàn cho ngươi hai c á c h gì hồn ký hàn phong cũng không che giấu thoải mái nói một c á c h phòng ngự hồn ký vĩnh hằng chi ngự một c á c h khống chế hồn ký liệt dương diệu ban cổ s o n g nghe vậy không khỏi bạc hàn phong liếc một chút tức dẫn nói ngươi liền cho lão phu hai c á c h tên hiệu quả đâu nha hàn phong ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng nói vính hằng chi ngự cùng loại một cách kỹ năng bị động tuy nhiên cần chủ động phát động nhưng tiêu hao hồn lực rất ít hoàn toàn có thể một mực sử dụng hiệu quả cũng là tuyệt đối giảm thương tổn có thể không nhìn trinh lệch đẳng cấp cùng thực lực sai biệt cắt giảm tất cả loại hình công yích tạo thành tổn thương 30%. vô luận là hồn lực công yích hay là tinh thần lực công yích đều có thể cắt giảm liệt dương diệu ban là một cái thuần túy hỏa d i ễ m hồn ký hiệu quả cũng là khống chế đại khái cũng là dùng hồn lực sáng lập một c h ù m từ trên trời g á n g xuống đốm sáng bị đốm sáng đánh trúng địch nhân sẽ bị giam cầm giam cầm thường xuyên cùng đốm sáng phạm vi đều nhận ta chuyển vận hồn lực cùng thực lực đối phương ảnh hưởng hảo lợi hại hồn ký cổ dong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại ngưng trọng cảm thán nói cùng là phòng ngự hồn sư cổ dong sao lại không rõ tuyệt đối giảm thương tổn cường h o à n chỗ càng đáng quý chính là c á c h này v ĩ n h hằng chi ngự hồn ký tiêu hao hồn lực cực ít đối tất cả loại hình công kích đều có thể sinh ra hiệu quả quả thực cũng là thần ký nhưng tương đối v ĩ n h hằng c h i ngự liệt dương d i ệ u ban c á c h này hồn ký liền tương đối mơ hồ không có cụ thể chỉ số thể hiện công hiệu quả cổ s o n g chỉ biết là c á c h khống chế hồn ký c á c h khác ngược lại là không thể nào biết được c á c h này khiến cổ s o n g nhíu nhíu mày không khỏi hỏi chỉ là c á c h này liệt dương d i ệ u ban hồn ký cụ thể khống chế hiệu quả đến cùng như thế nào đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương bốn trăm linh một c á c h này gọi khống chế hồn kỹ c á c h này còn không đơn giản đối mặt cổ rong vấn đề ninh vinh vinh hì hì cười một tiếng cổ linh tinh quái nói để cốt ra ra ngươi thể nghiệm một chút chẳng phải cái gì đều hiểu sao ninh vinh vinh mà nói để hàn phong cùng cổ rong cũng vì đó xứng sờ nhất là hàn phong trên mặt hiện ra vẻ trần trờ tuy nhiên hắn còn không có sử dụng qua liệt dương diệu ban c á c h này mười vạn năm hồn kỹ nhưng tồn tại ở trong ấp hắn hình ảnh đều nhắc nhở lấy hàn phong c á c h này hồn kỹ uy lực có chút lớn tốt nhất dùng cẩn thận cổ rong ngược lại là rất nhanh liền kịp phản ứng hai tay vỗ hứng thú bừng bừng nói chủ ý này tốt lão phu cũng muốn nhìn xem c á c h này mười vạn năm hồn kỹ cùng vạn năm hồn k ý đến cùng khác nhau ở chỗ nào bây giờ đại lục phía trên Trừ bị bị đông cùng đường hảo bên ngoài bên ngoài đã không có khác hồn sư có được mười vạn năm hồn hoàn đương nhiên thiên sứ thánh điện thiên đạo lưu khẳng định cũng có được mười vạn năm hồn hoàn tuy nhiên cổ rong chưa bao giờ thấy qua thiên đạo lưu hiển lộ hồn hoàn cho nên cũng không biết nhưng vấn đề là vô luận là bị bị đông hay là đường hảo cổ dong đều không biết đến bọn họ sử dụng mười vạn năm hồn hoàn. đối với trong truyền thuyết mười vạn năm hồn hoàn, cổ dong cũng là hiếu kỳ cực kỳ a làm sao thoải âm rơi xuống. cổ dong cũng chú ý tới hàn phong trên mặt vẻ trần c h ờ những mày, không hiểu hỏi. ngược lại là ninh vinh vinh tựa hồ là đoán được hàn phong tâm tư. hé miệng cười một tiếng, tiến đến hàn phong bên t a y hồn nhiên tố cáo. vừa mới cốt ra ra thế nhưng là nói ngươi nói xấu đâu còn t r e o người ta sinh khí ngươi chẳng lẽ không muốn thay v ỡ ngươi s u ố t ngụm áp khí sao tuy nhiên ninh vinh vinh làm ra một bộ nói thì thầm dáng vẻ nhưng thanh âm lại không chút nào thu l i ế m ý tứ ninh vinh vinh nói tới mỗi một chữ đều rõ ràng rơi xuống cổ rong bên t a y cái này khiến cổ rong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng cùng lúc đó cũng có chút không cam lòng trợn mắt chừng một cái đối hàn phong kích nói tốt ngươi tên tiểu tử còn lo lắng lên lão phu đến lão phu thế nhưng là thiên hạ đ ệ nhất phòng ngự ngươi còn sợ làm bị thương lão phu không thành cổ dong đều sắp tức giận cười từ khi đột phá phong hào đấu la về sau thế gian này cho tới bây giờ chỉ có lo lắng công không phá được hắn phòng ngự người bây giờ ngược lại là kỳ hàn phong c á c h này vừa mới thu hoạch được thứ sáu hồn hoàn tiểu bối thế mà lo lắng làm h ỏ n g mình mình thiên hạ này để nhất phòng ngự ngược lại là càng hỗn càng trở về hàn phong nghe vậy nhìn xem một mặt mong đợi linh vinh vinh lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy không cam lòng cổ rong đành phải gật gật đầu nói vậy được rồi bất quá chúng ta lại nói ở phía trước đây chỉ là để cổ tiền bối thể nghiệm một chút liệt dương diệu ban hiệu quả cũng không thể quên t i ế n ngài thiếu ta một kít kia vừa mới đáp ứng xong hàn phong lại sát có việc vươn một ngón tay nói nghiêm túc ngươi cổ xong nghe được câu này mặt mo đều bắt đầu vặn vẹo hét lớn lão phu đường đường phong hào đấu la còn có thể chống chế không thành hàn phong trợn mắt chừng một cái từ chối cho ý kiến lẩm bẩm nói lần trước cũng không biết là ai cách đòi nợ lúc trước hàn phong đem hai đại võ hồn lột xác thành cực hạn võ hồn thời điểm cổ rong coi như thúc sục qua hàn phong hy vọng sớm ngày đem một kíp kia trả đối với cổ rong thành tín hàn phong cảm thấy hay là còn chờ thương thảo được bị hàn phong vạc h trần cổ rong tức hồn hền quát chói tai một tiếng hơi có chút táo bảo ở trong thư không oanh mở một cái không gian môn h ộ thở phì phì bước vào trong đó nói cùng lão phu đến cổ rong trong lòng đã quyết định chú ý mặc kệ hàn phong cái kia cái gọi là mười vạn năm hồn ký đến cùng cường hãn đến mức nào hiệu quả hắn cũng sẽ không vận dụng võ hồn cùng hồn ký chỉ dựa vào hồn lực liền đem hàn phong hồn ký tiếp xuống để cho hàn phong kiến thức một chút cái gì gọi là uy tín lâu năm cường giả nội tình dù sao dựa theo hàn phong thuyết pháp hắn c á c h này hồn kỹ cũng chỉ là một c á c h khống chế hồn kỹ chỉ là một c á c h khống chế hồn kỹ cổ rong hay là rất tự tin ninh vinh vinh nhìn thấy cổ rong c á c h này lão ngoan đồng diễn xuất cười trộm một tiếng đồng giảng thúc giục hàn phong mau đuổi theo hàn phong gật gật đầu đồng giảng bước vào này phiến không gian môn hổ bên trong bước thứ hai bước ra hàn phong cùng ninh vinh vinh liền đã đưa thân vào một mảnh trong hoang mạc không hề giấu chân người lọt vào trong tầm mắt chỉ có khắp nơi trên đất cát vàng ngược lại là cùng cực tây chi địa sa mạc có chút tương tự cổ s o n g đã chờ đợi ở đây hàn phong nhìn thấy hàn phong đến mở miệng nói tới đi lão phu đặc địa tìm chim không thèm ỵ trớ ngồi cũng để cho lão phu kiến thức một chút trong truyền thuyết mười vạn năm hồn kỹ đến cùng là b ự c nào vĩ lực cổ dong lời này có chút âm dương quái khí. hiển nhiên là trước đó bị hàn phong kích thích đến. hiện tại thừa cơ trào phúng hàn phong không biết trời cao đất rộng. nhưng để cổ dong không nghĩ tới chính là, hàn phong thế mà nghiêm túc gật gật đầu, để linh vinh vinh rời xa về sau. đối cổ dong nói ra. đắc tội cổ dong cái kia khí a cổ dong không tin hàn phong c á c h này âm dương đại sư sẽ nghe không ra chính mình ý tứ hiện tại hàn phong lần này biểu hiện tại cổ dong xem ra căn bản cũng là cố ý đang trêu đùa mình a tốt xấu mình cũng là trưởng bối cho điểm tôn trọng a đến lão phu một tay tiếp ngươi một kích cổ dong c ứ n g chế trong lòng nổ khí một tay đưa ra đối hàn phong ngoắt ngoắt ngón tay kỳ thật trong óc đã bắt đầu cấu tứ chờ chút làm như thế nào âm dương hàn phong hàn phong thấy thế có chút quái gì nháy mắt mấy cái khói miệng nhu ây một chút tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì nhưng nhìn thấy cổ rong sắp không kèm được mặt cuối cùng vẫn là im lặng triệu hồi ra rực thiên chi thuấn phụ thể sau một khắc cường hoành khí tức lấy hàn phong làm trung tâm hướng bốn phía nhiếp đi vẹn vẹn chỉ là tiêu tán mà ra nhiệt khí liền đã khiến không gian vặn vẹo đứng lên cổ rong đồng tử co rụt lại trong lòng có chút ít sợ hãi than lẩm bẩm nói hảo tiểu tử thế mà đã sáu mươi lăm cấp tuy nhiên trước đó hàn phong cũng phóng thích qua võ hồn nhưng lúc kia cổ rong lực chú ý vẫn luôn tại hàn phong viên kia mười vạn năm hồn hoàn phía trên trong lúc nhất thời ngược lại là quên hàn phong trên người tu vi ba động hiện tại lại nhìn lại là trong lòng giật mình hàn phong hiện tại mười tám tuổi mười tám tuổi sáu mươi lăm cấp cực hạn võ hồn hồn đế c á c h này không nói là sau này không còn ai xưa nay chưa từng có đã là ván đã đóng thuyền đây quả thực là có một không hai thiên phú tuy nhiên cổ s o n g ngược lại là không có quên mình là tới làm gì rất nhanh liền thu hồi trong lòng kinh ngạc nâng lên trên người hồn lực hơi nghiêm túc một điểm lúc này hàn phong cũng đã chuẩn bị kỹ càng do dự một chút vẫn là không có sử dụng rực thiên tri trận đem cổ dong quay lại sau lưng viên kia trói mắt h ồ n g sắc hồn hoàn đinh một tiếng sáng lên mây gió đất trời đột biến thứ sáu hồn ký liệt dương diệu ban cũng không thấy hàn phong có động tác gì một đạo ngâm khẽ từ hàn phong trong miệng tung ra về sau treo ở trên bầu trời hảo nhiên đại nhật p h ả n phất đang nháy mắt trở nên càng lớn ba phần cổ rong dưới chân đồng d ạ n g bày biện ra một vòng kim hồng sắc đại nhật ấm ký t ả n ra nóng hồi sóng nhiệt cố này nhiệt ý thậm chí để có được hồn lực hộ thể cổ rong đều cảm thấy bỏng chân giờ khắc này cổ rong trong lòng không khỏi dâng lên run sợ một hồi lại sinh ra tránh né xúc động nhưng cảm giác kích động này vẫn là bị cổ rong đè xuống đã nói xong cho hàn phong nhận chiêu hiện tại mình lâm trận bỏ chạy chẳng phải là mất mặt ném về tận nhà cổ rong thậm chí vẫn không có triệu hồi r a cốt long võ hồn suy nghĩ ông ngay sau đó cổ rong nghe thấy một tiếng từ phía chân trời truyền đến vù vù âm thanh vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy một chùm phảng phất từ đại nhật trung tâm bắn ra một đảo xiết kim sắc lưu quang chính lấy cực nhanh tốc độ hướng mình kích x ạ mà đến cổ rong đầu tiên là những mày nhưng khi cái kia đảo lưu quang tới gần về sau lúc này kinh hô một tiếng vũ thảo thái dương chân hỏa nhìn thấy thái dương chân hỏa nháy mắt cổ s o n g không bình tĩnh lúc này cổ s o n g ý niệm đầu tiên cũng là đi nhanh lên nhưng khiến cổ s o n g không nghĩ tới chính là nay v ò n g đại nhật ấm ký xuất hiện thời điểm thái dương chân hỏa liền đã khóa chặt hắn khí cơ nếu như cổ s o n g làm bừa cũng là không phải là không thể đánh nát phần này khóa chặt nhưng cổ dong nghĩ lại mình c á c h này muốn làm như thế về sau tại hàn phong trước mặt còn có thể ngẩng đầu lên sao cổ dong hữu tâm bảo trì đại sư phong p h ạ m nhưng theo thái dương chân hỏa càng ngày càng gần cổ dong ngồi không yên sáu mươi lăm cấp cực hạn chi thái dương chân hỏa lại thêm mười vạn năm hồn hoàn g i a trì cùng tụ lực tác dụng không dùng võ hồn cùng hồn ký cổ rong là thật bị không ngừng a ránh cái này gọi khống chế hồn ký cổ rong lại bảo một câu chửi bậy cuối cùng vẫn là triệu hồi ra cốt long võ hồn phụ thể sau lưng hai viên hồn hoàn cùng nhau sáng lên Giữ tợn cốt giáp cấp tốt bao trùm cổ rong toàn thân phía sau càng là xuất hiện một đầu sinh động như thật cốt long hư ảnh to lớn cánh xương triển khai đem cổ rong hộ về trong đó cổ rong từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên nghe nói có người dùng thái dương chân hỏa đánh khống chế khó trách hàn phong trước đó một mực một bộ nghiêm túc bộ dáng hợp lấy đây không phải là trang hàn phong nói sớm là thái dương chân hỏa cổ rong cũng không đến nỗi như thế k h i ê n thường oanh xích kim sắc thái dương chân hỏa rơi xuống chính giữa cổ rong ngọn lửa nóng bỏng nháy mắt cũng đã đem cổ rong dưới chân cát vàng d u n g luyện thành lưu ly nóng hồi sóng nhiệt nướng lấy đại địa cho dù là đã tận lực rời xa ninh vinh vinh đều bị hơi nóng phả vào mặt tung bay ra ngoài hay là hàn phong nhanh tay lẻ mắt thoáng hiện đến ninh vinh vinh bên người đem hắn tiếp được cùng lúc đó cổ dong cũng minh bạch hàn phong vì sao lại sưng một chiêu này vì khống chế hồn ký đặt chân ở thái dương chân hỏa trùm sáng chính trung tâm trừ chuyện đương nhiên hỏa d i ễ m xâm nhập bên ngoài càng làm cổ dong kinh hãi là này phần áp lực kinh khủng phảng phất đại nhật áp đỉnh cho dù cổ dong đã d ố c hết toàn lực cũng di động nửa bước chỉ có thể bị động phòng ngự nhưng dù vậy cổ rong vẫn là không cách nào tán đồng c á c h này hồn ký làm khống chế hồn ký sự thật c á c h này lực sát thương không khỏi quá lớn đây cũng chính là cổ rong đổi một c á c h phòng ngự không cao hồn đấu la tới sợ là liên thể nghiệm c á c h này hồn ký khống chế hiệu quả tư cách đều không có liền đã chết tại thái dương chân hỏa thiêu đốt phía dưới thật khống chế được gắt gao đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương bốn trăm linh hai thứ tư kiểm tra hao hải thần đích dương m a u trọn vẹn hai cái hô hấp về sau thái dương chân hỏa mới dần dần giảm đi trên bầu trời hảo nhật khôi phục nguyên b ả n dáng vẻ nguyên địa xuất hiện một vòng to lớn đại nhật lưu ly cổ s o n g liền đứng tại đại nhật lưu ly chính trung tâm dưới chân còn có chưa làm lạnh nóng rực lưu ly b à y biện ra xích hồng sắc quang trạch lúc này cổ s o n g bộ dáng có chút chật vật sau lưng cốt long vư ảnh đã vư ảnh đến cực hạn p h ả n phất tùy thời đều muốn sụp đổ tán đi hồ về hắn thân thể cánh xương cũng là tàn tạ không chịu nổi thượng diện thậm chí còn có thái dương chân hỏa còn sót lại khoác lên người cốt giáp đồng dạng một mảnh cháy đen tuy nhiên không đến mức bị đốt xuyên nhưng bây giờ cổ s o n g hình tượng hiển nhiên cũng là một c á c h vừa đào song than đ á thở mỏ thẳng đến thái dương chân hỏa triệt để tán đi cổ s o n g vẫn như c ũ xứng sờ tại nguyên chỗ cương một giây. Lúc này mới khôi phục năng lực hành động. hít sâu một hơi. khó đè nén đáy mắt vẻ kinh hãi hàn phong c á c h này liệt dương diệu ban hồn kỹ. trước sau c h ọ n vẹn áp chế hắn tôn này phong hào đấu la năm sáu giây thời gian. vứt bỏ này phần vượt qua lẽ thường khủng bố lực công chích không nói. đơn thuần phần này năng lực khống chế. là đủ xưng là thần ký a không nói những cái khác nếu như trần tâm ở đây liền vừa rồi này năm sáu giây thời gian liền đã có thể giết cổ rong mười lần có thừa lúc này hàn phong cũng mang theo ninh vinh vinh cẩn thận từng ly từng tí đi vào cổ rong trước mặt nhìn xem cổ rong buồn cười bộ dáng hai người đều là khó miệng nén cười ninh vinh vinh càng là trực tiếp đem khuôn mặt nhỏ vùi vào hàn phong trong ngực nỗ lực không để cho mình cười ra tiếng hàn phong thì là lo nhẹ hai tiếng giả vờ giả vịt đối cổ dong hỏi cổ tiền bối ngươi không sao chứ hừ nhìn xem hàn phong này muốn cười lại không dám dáng vẻ cổ dong lâu dần không chỗ phát tiết không cao hứng kêu lên một tiếng đau đớn kiên cường nói lão phu có thể có chuyện gì lão phu nói một c á c h tay đón lấy ngươi hồn kỹ cũng là một cái tay đón lấy ngươi hồn ký nói cổ dong còn dối ra mình một cái tay dong đưa một chút vừa mới hắn cũng là dùng cái tay này ngăn lại liệt dương diệu ban hàn phong thấy thế trong lòng không khỏi trợn mắt chừng một cái ngoài miệng tuy nhiên không tiện nói gì nhưng trong lòng nhả rãnh nói vâng ngài là nói một cái tay không sai nhưng cũng không nói một cái tay số không mấy cái hồn ký a nâng lên một cái tay ném ra hai cái phòng ngự hồn ký cộng thêm võ hồn phụ thể đây cũng là một tay ngay tại hàn phong trong lòng bố trí thời điểm cổ rong trong lòng đồng dạng là một mảnh phức tạp cổ rong đã t ậ n lực đánh giá cao hàn phong thực lực nhưng không nghĩ tới trung quy là khiêng thường hàn phong bảy mươi cấp cực hạn võ hồn sở hữu giả có thể đơn đấu phổ thông phong hào đấu la hàn phong sáu mươi lăm cấp cực hạn võ hồn sở hữu giả không có v õ hồn chân thân ấ n lý đến nói hẳn là hồn đấu la trên d ư ớ i chiến lược nhưng hàn phong cái này r a súc tinh khí thần tam tu bạo phát đi ra chiến lược căn bản không giảng đạo lý lại thêm hàn phong có thần kiểm tra nội tình cùng các loại tăng lên chiến lược tự sáng tạo hồn kỹ cổ dong hiện tại thậm chí hoài nghi để đột cô bác toàn lực cùng hàn phong đánh một trận có thể hay không thua thì thật cổ dong không biết là hàn phong còn có thứ hai võ hồn mà lại đồng d ạ n g là cực hạn võ hồn nếu như hàn phong bại lộ thứ hai võ hồn băng h ỏ a cùng tế phía dưới cùng độc cô bác chiến đấu độc cô bác chắc chắn thất bại đây là hàn phong không dùng thần tính áp chế độc cô bác tiền đề phía dưới mà lại đừng quên hàn phong là cái phòng ngự hồn sư nói không khoa trương liền hiện tại hàn phong cùng cổ rong toàn lực ứng phó chiến qua một trận thắng là khẳng định thắng không nhưng muốn thua nhất thời bán hội cũng thua không được cổ dong lấy lại tinh thần khoát khoát tay nhìn xem hàn phong nói nghiêm túc hàn phong ngươi c á c h này thứ sáu hồn ký không thể coi thường không cần thiết tại cùng người luận bàn thời điểm sử dụng nghe rõ không hàn phong biết nghe lời phải gật đầu biểu t h ị tự mình biết nếu không phải cổ dong nhiều lần yêu cầu hàn phong cũng không muốn tại cổ dong trên thân nếm thử một chiêu này a thấy hàn phong gật đầu cổ dong bàn giao một câu về sau liền tại chỗ khoanh chân làm xuống đến tuy nói hàn phong hồn ký tuyệt không có thể chân chính trên ý nghĩa làm bị thương cổ dong nhưng dù sao cũng là thái dương chân hỏa thuần túy nhất cực hàn chi hỏa cho dù là cổ dong cũng không dám khinh thường nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra vẫn là muốn cẩn thận một điểm, loại bỏ thể nổi thái dương chân hỏa ảnh hưởng. cùng lúc đó, ninh vinh vinh cùng hàn phong cũng làm được một bên đi, một bên vì cổ dong hộ pháp, một bên nói lên thể mình lời nói, nói nói, ninh vinh vinh lại cọ đến hàn phong trong ngực, hưởng thụ lấy hàn phong vuốt ve, một đôi đôi mắt đẹp thoải mái nheo lại, hàn phong thấy thế khẽ cười một tiếng, hỏi thăm vinh vinh ta hấp thu hồn hoàn hoa bao lâu không lâu nha cũng liền hai mươi lăm ngày cách chúc ta hôn k ì còn có năm ngày đâu ninh vinh, vinh vinh u vinh quy quy mơ một tiếng quấn huyết si mê hồi đáp còn tốt hàn phong nghe vậy gật gật đầu khóe miệng may mắn nhích lên cũng không u ồ n g hắn rút củi dưới đáy nồi mạo hiểm một bên khác ninh vinh vinh có lẽ là hơn hai mươi ngày không có thể cùng tình lang của mình trò chuyện mới mở miệng liền không dừng được đúng tam ca đã thu hoạch được thứ sáu hồn ký cũng là càng niên hạn hấp thu tuy nhiên không có ngươi lời hại chỉ có năm vạn năm tả hữu tu vi nghe tiểu vũ nói tựa như là cái trạng thái hồn ký hôn lễ của chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng tam ca phổ thân cũng chính là vị kia hảo thiên đấu la giống như cũng tới mập mạp hai ngày trước liền đến hơn nữa còn đột phá sáu mươi cấp cũng là còn không có hấp thu hồn hoàn t r ú c thanh cùng đái lão đại trước đó vài ngày gửi thư nói đã từ tinh đấu thành xuất phát nhĩ g đến cũng chính là hai ngày này liền có thể đến ngược lại là áo tư tạp tên kia không biết đi nơi đó ai cũng không có tin hy vọng hắn an toàn vô sự đi phì phì trở về vừa nghe đến mã hồng tuấn tin tức hàn phong nhất thời h a i mắt sáng lên có chút ít phấn khởi truy vấn ninh vinh vinh thấy thế bạch hàn phong liếc một chút lại toát ra vẻ u á n khí khổ đối hàn phong chất vấn ngươi có phải hay không chê ta nhỏ trước kia ninh vinh vinh không hiểu vì cái gì hàn phong như thế thích chơi mã hồng tuấn bụng hiện tại lớn lên cũng dần dần trở lại mùi vị đến cảm thấy hàn phong cũng là thích lớn u y khuất cúi đầu nhìn mình liếc một chút miệng nhỏ vểnh lên lên cao hàn phong đầu tiên là xứng sờ sau đó kịp phản ứng cười khổ một tiếng xoa xoa ninh vinh vinh đầu nói nghĩ gì thế chơi phì phì bụng chỉ là ta một cái ác thú vị mà thôi ngươi nếu là không thích ta đổi là được hàn phong nâng lên ninh vinh vinh gương mặt xinh đẹp nhẹ mổ một chút ôn nhu nói ai bảo vợ ta đáng yêu như thế đâu trong mắt ta vợ ta cũng là hoàn mỹ nhất ninh vinh vinh bị hàn phong dỗ đến trái tim t r ự c nhảy nhưng nghe đến hàn phong hay là cười giả dối ý vị thâm trường tiến đến hàn phong bên tai bên trên thổ khí như lan mà hỏi này là ta càng đáng yêu hay là thiên thiên tỉ càng đáng yêu đâu hàn phong lỗ tai một mực rất mẫn cảm lúc này ở ninh vinh vinh cố ý trêu đùa dưới vô luận là phản ứng sinh lý hay là tâm lý phản ứng đều để hàn phong toàn thân run lên chợt cầu sinh dục tràn đầy nói ra mỗi người mỗi vẻ mỗi người mỗi vẻ hừ ninh vinh vinh cũng không có làm khó dễ hàn phong ý tứ kiều hừ một tiếng liền không hỏi tới nữa sau đó tiếp tục mình q u ấ n quyết si mê lời tâm tình biểu đạt lấy mình tưởng niệm chi tình hàn phong một bên hữu ý vô ý ứ n g hỏa lấy ninh vinh vinh một bên xem xét từ bản thân băng thần cùng hỏa thần thứ tư kiểm tra nội dung băng thần thứ tư kiểm tra tái tạo đạt đến băng võ hồn trước bốn mai hồn hoàn yêu cầu mỗi một mai đều phải tám vạn năm trở lên tu vi không lúc nào hạn ban thưởng băng thần thần chỉ thân hòa độ mười phần trăm hỏa thần thứ tư kiểm tra tiến về hải thần đảo thông qua hải thần thí luyện không lúc nào hạn ban t h ư ở n g hỏa thần thần chỉ thân hòa độ mười phần trăm kỳ thật thần kiểm tra nội dung tại hàn phong hấp thu xong thần ban cho hồn hoàn thời điểm liền đã xuất hiện tại hàn phong trong ấp nhưng hàn phong mới từ băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn bên trong đi ra liền bị ninh vinh vinh đụng vào ngực về sau lại bị cổ dong kéo đến trong hoang m ạ nghiệm chứng hồn ký hiệu quả cho tới bây giờ hàn phong mới có một hơi chi d ả n h đến xác nhận thứ tư kiểm tra nội dung xác nhận xong hai đại thần chỉ thứ tư kiểm tra nội dung bên trong hàn phong trong lòng không khỏi dâng lên một chút d u ộ t quyệt cảm giác băng thần thứ tư kiểm tra hàn phong ngược lại là dễ hiểu dù sao phòng ngự chi thần lão sớm liền đối với hắn đạt đến v ă n g võ hồn trước bốn mai hồn hoàn bất mãn chính hàn phong cũng tính toán lúc nào tự chém hồn hoàn một lần nữa đổi bốn c á c hoàn h toàn mới hồn hoàn đối với người khác mà nói có lẽ là không có khả năng nhưng đối với có được tam đại thần chỉ truyền thừa hàn phong mà nói đây cũng không phải là là việc khó gì nhưng cái này hỏa thần thứ tư kiểm tra liền ý vì sâu xa hảo hảo một c á c hỏa h thần truyền nhân chạy biển người thần địa bàn bên trên tham gia hải thần thí luyện làm gì hàn phong trên thân ba cái thần vị phòng ngự chi thần hỏa thần cùng băng thần c á c h nào đều cùng hải thần không đáp bên cạnh a hướng hải thần khoe khoang khoe khoang nhà mình người thừa kế có bao nhiêu ưu tú sao ngươi đây tiểu tử liền không hiểu sao có lẽ là đoán được hàn phong suy nghĩ trong lòng phòng ngự chi thần tiếng chế nhạo tại hàn phong trong ấp vang lên đấu la đại lục tổng t ổ n g chỉ có hai cái đối ngoại khai phóng thần chỉ truyền thừa chi địa một cái là sát lục chi đô một cái khác cũng là hải thần đảo ngự lão hàn phong trong lòng kinh hô một tiếng phòng ngự chi thần nhưng không có phản ứng hàn phong tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo phàm là tại đấu la đại lục kế thừa thần vị thần chỉ truyền nhân c á c h nào không phải đến hai địa phương này hao hai thanh lông dê vận khí tốt nói không chừng còn có thể có đến cái thần vực hình thức ban đầu coi như vận khí không tốt cũng có thể để cho hải thần cùng tu la thần hỗ trợ rèn luyện nhà mình truyền nhân nhìn xem chất lượng cứ sao mà không làm đâu tuy nhiên sát lục chi đô ra lần trước này một việc sự tình tiểu tử ngươi sợ là đi không nói đến đây phòng ngự chi thần khó được có chút tâm hỏng sau đó lời nói xoay chuyển lại lẽ t h ẳ n g khí hùng nói tu la lão tiểu t ử kia ngay cả mình truyền nhân đều có thể bị khống chế quá không đáng tin cậy cho nên cũng chỉ có thể cho ngươi đi hải thần đảo hao hai thanh lông dê a c á c h này hàn phong đây coi như là nghe hiểu nhưng nghe hiểu về sau hàn phong trong lòng ruột quyệt lại càng đậm ngự lão kia cái gì các ngươi thật không có cân nhắc qua hải thần cảm thù sao hàn phong ngượng ngùng hỏi nghe phòng ngự chi thần ý tứ nhưng phàm là tại đấu la đại lục thu hoạch được thần kiểm tra thần chỉ truyền nhân đều sẽ đi hải thần đảo hoặc là sát lục chi đô sát lục chi đô cũng liền thôi tu la thần cơ hồ mặc vệ nhưng hải thần đảo không giống hải thần thế nhưng là rất chú ý hải thần đảo đổi vì suy nghĩ hải thần muốn tìm truyền nhân Là một cách đều không tìm được. ngược lại là cái khác thần minh từng cách đem nhà mình truyền nhân đưa đến hải thần đảo tới thử luyện hải thần coi như trông mà thèm những thiên phú này nắm gì hạ giới các hồn sư cũng chỉ có thể làm nhìn xem bị người hao lông dê còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi cái này cớ nào khó chịu thật sự coi hải thần đảo là nhà trẻ thôi đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương bốn trăm linh ba năm năm sau đoàn tụ hàn phong bi phấn cổ dong rất nhanh liền điều tức hoàn tất mang theo hàn phong cùng ninh vinh vinh trở lại thiên đấu thành tại ninh vinh vinh mãnh liệt yêu cầu phía dưới cổ dong cũng không có trực tiếp đem hai người đưa đến sử lai、like、khắc học viện chỉ là đưa đến thiên đấu thành bên ngoài cổ dong liền một mình rời đi dựa theo ninh vinh vinh thuyết pháp nàng nghĩ sau cùng thể nghiệm một thanh giữa nam nữ ngây ngô yêu đương dù sao tiếp qua năm ngày nàng cùng hàn phong liền muốn thành hôn đến lúc đó cũng không phải là tình lữ tuy nhiên hàn phong cùng cổ dong đều hiểu ninh vinh vinh chỉ là không muốn sớm như vậy nhìn thấy trong học viện người suy nghĩ nhiều cùng hàn phong hưởng thụ một hồi thế giới hai người ngọt ngào nhưng vô luận là hàn phong hay là cổ dong đều không có vạc trần ninh vinh vinh ý tứ phòng ngự chi thần cuối cùng không có thể đứng tại hải thần vị trí bên trên n g ắ m lại dựa theo lão nhân gia ông ta giải thích trước kia thần chỉ truyền nhân đều đi hải thần đảo hao hai thanh lông dê hàn phong thân là phòng ngự chi thần hỏa thần cùng băng thần tam đại thần chỉ truyền nhân nếu là không đi hải thần đảo hao lông dê chẳng phải là càng thêm xem thường hải thần chư thần vì cái gì đối đem nhà mình truyền nhân đưa đến hải thần đảo l ị c h luyện chuyện này như thế chạy theo như việc còn không phải ngươi hải thần đảo rèn luyện hiệu quả ưu tú sao cho nên nói chúng ta là để mắt ngươi mới đem truyền nhân đưa đến ngươi hải thần đảo đi điều này cũng làm cho hàn phong minh bạch chư thần là thật đem hải thần hải thần đảo xem như nhà trẻ trở lại chuyện chính hàn phong cùng ninh vinh vinh một bên vui đùa ẩm ý một bên c h ậ m rãi hướng phía sử lai khắc học viện đi tới đương nhiên vì không bị cuồng nhiệt dân chúng bao vây hàn phong cùng ninh vinh vinh đều lựa chọn rất sáng suốt mang lên mặt nạ hàn phong càng là dùng trí ngự cách tuyệt lĩnh vực ngăn cách hai người quanh thân khí tức lại thêm hàn phong cùng ninh vinh vinh hôm nay mặc nhan sắc cũng không tính d i ễ m lệ một phen thao tác phía dưới coi như hàn phong cùng ninh vinh vinh lại thế nào tuấn lãng xinh đẹp cũng sẽ không như vậy dễ thấy đây đều là cần thiết dù sao hàn phong hiện tại thế nhưng là thế nhân trong suy nghĩ thiên lý người phát ngôn thất bảo lưu ly tông cũng là thần quyến tông môn danh tiếng chính thịnh nhất là tại ngày này đấu thành nội vạn nhất bại lộ thân phận nói không chừng liền sẽ có cuồng nhiệt tín đồ đem hàn phong cùng ninh vinh vinh vây c á c h chật như nêm cối chân của hai người trình không nhanh không chậm hoa đại khái nửa canh giờ thời gian cũng đã đi vào sử lai、like、khắc học viện chung quanh. dù sao ninh vinh vinh cũng minh bạch, hàn phong kỳ thật cũng không làm sao thích loại này cẩn thận từng ly từng tí chơi trò chơi, mà lại vạn nhất bị người nhận ra, cũng là phiền phức, vì bằng h ứ u này, nếu như muốn báo danh, các ngươi coi như tới c h ậ m học viện thời gian báo danh đã qua hàn phong cùng ninh vinh vinh vừa mới tới gần sử lai、like、khắc học viện. chỉ nghe thấy cổng trực luôn phiên h ọ c viên ngăn lại hai đạo thân ảnh quen thuộc, nghĩa chính ngôn từ nói, bị ngăn lại hai đạo thân ảnh kia, một nam một nữ, chỉ có bóng lưng nhưng cũng có thể đánh giá ra hai người không tầm thường tướng mạo, nam toàn thân áo đen, cuồng quyến không bị trói buộc tóc vàng áo t r o à n g trong lúc phất tay còn mang theo nhàn nhạc vương bá chi khí nữ thân mang màu trắng váy liền áo, lộng lấy váy áo che khuất ra thịt tuyết trắng nhưng tư thái lại nóng n à y tới cực điểm nhìn thấy cái này h a i thân ảnh ninh vinh vinh nhất thời vui mừng muốn tiến lên chào hỏi lại bị hàn phong c ả n lại ninh vinh vinh không hiểu nhìn hàn phong liếc một chút hàn phong lại đối ninh vinh vinh làm một cái im lặng động tác sau đó lặng lẽ tại ninh vinh vinh bên tai xì xào bàn tán nói chờ lấy nhìn bạch lão đại trò cười đi ninh vinh vinh vẫn như cũ không hiểu nhưng lúc này cái kia áo đen tóc vàng nam tử cũng mở miệng ngượng ngùng gãi gãi đầu nói ngươi không biết ta sao ta cần thiết nhận biết ngươi sao này tại cửa ra vào chực luôn phiên học viên dò xét trước mắt nam tử kia liếc một chút lại nhìn một chút bên người nam tử thiếu nữ đáy mắt hiện lên một vòng vẻ g e n dép ngữ khí không lạnh không nhạt hỏi ngược một câu nếu không phải nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ dung mạo phân t h ư ợ n g trực luôn phiên h ọ c viên sớm đã đem hai người đuổi đi ra không có cách một nam một nữ này ăn mặc lộng lẫy khí chất bất phàm xem xét cũng là quý tộc xuất sinh mà sử lai khắc học viện viện trưởng cũng chính là phất lan đức ba quát hai cái phó viện trưởng triệu vô cực cùng liễu n h ị long đều đối quý tộc không thế nào quan tâm cái này tất nhiên cũng dẫn đến sử lai、like、khắc học viện các học viên nhìn thấy quý tộc thời điểm sẽ không tự chủ được mang theo một phần thành kiến nói đến đây là lúc trước hàn phong chính bọn hắn còn sót lại lịch sử vấn đề không có bọn hắn những ngày tấm gương hiện tại sử lai、like、khắc học viện cũng sẽ không như thế bài xích quý tộc ai nhá đối mặt nhà mình liên đệ nam tử tóc vàng cũng không có cách nào dùng vũ lực c h ấ n áp tuấn lãng trên mặt hiện ra một vòng thần sắc khó xử lẩm bẩm nói không nên a ta mới rời khỏi thiên đấu thành thời gian một năm a ta mặc kệ ngươi rời đi mấy năm cũng mặc kệ ngươi khi đó tại thiên đấu thành là thân phận gì ta chỉ biết học viện quy định người không có phận sự không được đi vào học viện ngươi như lại không rời đi đừng trách ta không khách khí nam tử tóc vàng câu nói này. lại bị trực luôn phiên h ọ c viên tự động lý giải thành nhị thế tổ phát biểu. ánh mắt mãnh liệt. bốn cái hồn hoàn nổi lên. chăm chú nhìn trước mắt một nam một nữ này. rất nhiều một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tư thế đừng đừng đừng nam tử tóc vàng thấy thế vội vàng khoát khoát tay. hắn cũng không phải đánh không lại. chủ yếu là sợ cùng mình n i ê n để động thủ. quay đầu liếu nhị long không được bổ hắn nam tử tóc vàng c á c h khó ló c á c h khôn nói dạng này ngươi đi tìm hàn phong hàn phong ngươi tổng nhận biết a hắn hiện tại hẳn là ngay tại thiên đấu thành a ta là hắn huyên để có thể để nam tử tóc vàng không nghĩ tới chính là câu nói này nói xong t r ự c luôn phiên học viên không chỉ có không có ý bỏ qua cho hắn đáy mắt khu trục chi ý ngược lại càng đậm cười lạnh một tiếng chế xếu ngươi cũng đã biết một tháng qua ngươi đã là cái thứ hai mươi đến cùng hàn phong học trưởng bấu p h i ế u quan hệ người phía trước mười chín cái đều bị các lão sư phế thế mà còn có người muốn cùng này hàng bấu p h i ế u quan hệ nghe được câu này nam tử tóc vàng chừng hai mắt một cái khoa trương kêu lên nam tử tóc vàng trong lời nói đối hàn phong bất k í n h lộ rõ trên mặt đây coi như là c h ọ c giận vị này t r ự c luôn phiên học viên võ hồn phù thể một thanh trường đao chỉ vào đ á i một b ạ c h ánh mắt băng lánh chờ một chút nam tử tóc vàng không có chiêu lại lần nữa ngăn cản tên này tận trung cương vị học viên kêu lên ta là đ á i một b ạ c h a tà mâu bạch hổ đ á i một b ạ c h ngươi học trưởng có thể nam tử tóc vàng chờ đến lại cũng không là kính ngưỡng hoặc là ngốc trệ ngược lại là cười lạnh một tiếng này t r ự c luôn phiên học viên khiêng thường c h â m c h ọ c nói ngươi là đ á i một bạch học trưởng ta vẫn là đường tam học trưởng đâu ngươi đã là khoảng thời gian này thứ mười bảy cái giả mạo lúc trước x ử lai、like、khắc bát quái người các ngươi thật cho là c h ú n g ta x ử lai、like、khắc học viện học viên dễ bị l ừ a sao dứt lời hiện ra hàn quang đại đao cũng đã hướng nam tử tóc vàng bổ tới trực luôn phiên học viên cũng không muốn giết nam tử tóc vàng chỉ là muốn đem nam tử tóc vàng bước lui cho nên công kích địa phương cũng không tính yếu hại nam tử tóc vàng bên người thiếu nữ liếc liếc một chút hoàn toàn không có xuất thủ tương trợ ý tứ nam tử tóc vàng cũng là bất đắc dĩ dối ra một cái tay đem đại đao bắn ra cười khổ đối trước mắt vị này cố chấp niên để khuyên nhủ vị này niên để a ta thật sự là đái một bạc h ngươi cùng ta đ ồ n g thủ là đối sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm a có thể này t r ự c luôn phiên h ọ c viên căn bản liền không nghe thấy nam tử tóc vàng đang nói cái gì hắn ngơ ngác nhìn mình đại đao võ hồn hắn bây giờ hai mươi tuổi ra mặt cấp bốn mươi lăm tu vi cũng coi là cái tiểu thiên tài nhưng trước mắt nam tử tóc vàng này lại ngay cả võ hồn đều không có triệu hoán liền tay không bắn ra hắn võ hồn thậm chí chính hắn còn bị lực phản chấn vén đến mặt đất đi loại tình huống này. chỉ có trong học viện mấy cái lão sư trên thân phát sinh qua a ha ha ha lúc này. một mực đợi tại cách đó không xa hàn phong rốt cuộc khống chế không nổi. phát ra liên tiếp tạ cuồng tiếu. hàn phong tiếng cười hấp dẫn nam tử tóc vàng cùng bên người thiếu nữ chú ý. hàn phong cùng nam tử tóc vàng ánh mắt đối đầu. nhích miệng lên. dếu dếu nói. Ở đây không phải tà mưu bạch hổ sao một năm không gặp. như thế kéo học. viện môn còn không thể nào vào được tuy nhiên hàn phong hiện tại dùng trí n g ữ cách tuyệt lĩnh vực ngăn cách khí tức, còn mang theo mặt nạ. nhưng k h ó e miệng này tiện hề hề đùa cợt chi ý lại là giấu không được. nam tử tóc vàng nháy mắt liền nhận ra hàn phong thân phận. lúc này m ắ n to. ránh hợp lấy ngươi một mực cách cười nhạo ta đâu hàn phong từ chối cho ý kiến nhúng nhúng vai cũng không trả lời nam t ử tóc vàng nên nhìn cũng đều nhìn thấy không cần thiết tiếp tục trì hoãn xuống dưới hàn phong liền dẫn ninh vinh vinh đi đến cửa trường học đối này t r ự c luôn phiên h ọ c viên nói ra vị này niên đệ hắn thật sự là đái một mạch ngươi liền để bọn hắn đi vào đi có thể hàn phong hiển nhiên quên Hắn hiện tại mang theo mặt nạ, còn mở trí n g ự cách tuyệt lĩnh vực, toàn thân trên dưới lộ ra ngoài, chỉ còn lại há miệng cũng không phải tất cả mọi người có thể nhận miệng biết người đích. rất hiển nhiên. trước mắt vị này trực luôn phiên học viên liền không làm được đến mức này, trực luôn phiên học viên cảnh giác nhìn hàn phong liếc một chút. lý trí nói cho Hắn, trước mắt bốn người này đều không đơn giản. mình khẳng định không phải là đối thủ nhưng thân là sử lai khắc học viện học viên cốt khí để hắn phồng lên dũng khí đối hàn phong chất vấn ngươi lại là người nào ngươi nói hắn là đái một bạch học trưởng hắn là được giấu thủ lộ đuôi hạng người có bản lính bóc mặt kỳ nhân câu nói này nói xong ở đây còn lại bốn người rõ ràng đều cứng đờ ba người khác hiển nhiên là buồn cười nhất là nam tử tóc vàng kia càng là học trước đó hàn phong dáng vẻ vỗ vỗ hàn phong b ả vai âm dương quái khí nói với hàn phong Ở đây không phải nghịch g i ễ m thủ hộ sao một năm không gặp như thế kéo ha ha ha tỉnh táo tỉnh táo nhà mình liên để nhà mình liên để không tức g i ậ n không tức g i ậ n hàn phong chừng to mắt lồng ngực chập trùng không ngừng thở hào hển còn vừa tự an ủi mình ninh vinh vinh tức thì bị hàn phong chọc cho yêu hiểu cười liên tục lúc này, nghe được t ổ n g động tính mã hồng tuấn cũng đi tới. xa xa mã hồng tuấn đã nhìn thấy nam tử tóc vàng cùng bên cạnh hắn tuyệt mỹ thiếu nữ. hai mắt tỏa sáng, lại trông thấy hàn phong cùng ninh vinh vinh. tuy nhiên đã lâu không gặp. hàn phong cùng ninh vinh vinh còn tận lực che lấp khí tức. nhưng mã hồng tuấn hay là nhận ra hai người. mã hồng tuấn nhận ra bốn người về sau. khó e miệng nhích lên đến. lấy cực nhanh tốc độ chạy tới nhìn thấy một màn trước mắt cũng đã đại khái đoán được đầu đuôi sự tình dù sao tại hắn trở về mấy ngày nay loại chuyện này đã nhìn mãi quen mắt chỉ là lần này đụng tới chính chủ a mã hồng tuấn tiến lên đỡ dậy vị kia t r ự c luôn phiên học viện có chút ít trêu chọc nói vị này n i ê n đệ ta cho ngươi biết ngươi bây giờ lời hại về sau ngươi gặp người liền nói một mình ngươi ngăn lại hàn phong cùng đái một bạch hai người sửng ư sốt không có để bọn hắn hay đột phá vòng vây của ngươi chuyện này tuyệt đối đủ ngươi thổi cả một đời đây chính là là ta muốn làm đều không làm thành sự tình mã hồng tuấn học trưởng mã hồng tuấn xuất hiện để vị kia trực luôn phiên học viên như ở trong m ộ n g mới tỉnh xứng sờ lẩm bẩm ninh một tiếng tựa hồ còn a có kịp phản ứng mã hồng tuấn câu nói này lượng tin tức có chút lớn vượt qua hắn tiếp nhận phạm vi ngoạ tào có một người phản ứng ngược lại là nhanh hơn hắn được nhiều một tiếng bi phấn tiếng giống to vang lên hàn phong cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại mã hồng tuấn trước người hai tay nhấc lên mã hồng tuấn xứng sờ nhìn trước mắt cái này cơ b ắ t mánh nam trầm mặt nửa ngày mới phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phì phì cái nào tên khốn kiếp ngược đãi ngươi ngươi làm sao gầy thành cái dạng này trước mắt mã hồng tuấn nơi nào còn có nửa điểm lúc trước dáng vẻ một thân tráng kiện cơ bắp toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng cảm giác từng khối cơ bắp tựa như khối nhăm thạch đồng dạng rắn chắc thậm chí còn có một phen khí thôn sơn hà khí chất một đầu già rằn hồng sắc tóc ngắn trên trán lại vẫn mang theo một tia nho nhỏ x o á i khí hàn phong vồ một c á c h về phía mã hồng tuấn bụng hoàn toàn không còn lúc trước này sóng ung dung mềm hồ hồ xúc cảm hàn phong đầy mắt bi phấn chi sắc hắn khoái lạc nguồn suối bột một tiếng không có ninh vinh vinh tựa hồ đã sớm đoán được hé miệng cười trộm ninh vinh vinh là cố ý không nói cho hàn phong ai bảo hàn phong đối hai đoàn mềm hơn càng hương thịt thịt làm như không thấy hết lần này tới lần khác thích mã hồng tuấn viên kia hồ hồ. bóng mỡ b ụ n g lớn đâu c á c h nào cùng c á c h nào a mã hồng tuấn cũng quát to một tiếng. giấy r u a mở hàn phong tay. đắc ý nói. ta vóc người này ngưu bức không ta xem ai còn dám nói ta béo nói đến. mã hồng tuấn còn phải cảm tạ hàn phong. nếu không phải hàn phong. mã hồng tuấn thật đúng là hạ không quyết tâm này giảm béo đối mã hồng tuấn mà nói. chỉ có mỹ thực cùng mỹ nhân không thể cô phụ vì giảm béo đều nhanh muốn hắn thân mệnh đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bốn chương bốn trăm linh bốn mã hồng t u ấ n trên người của ta cắm đầy lá cờ sờ này khắc này thủ vệ kia xử lai、like、khắc cửa học viện trực luôn phiên học viên đã nhìn mắt trợn tròn xứng sờ ngốc tại chỗ mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh hắn nơi nào còn nhìn không ra đứng ở trước mặt hắn chính là hàn phong ninh vinh vinh đái một bạch chu trúc thanh cùng mã hồng tuấn bản tôn toàn bộ sử lai khắc học viện thần tượng liền đứng ở trước mặt hắn sau khi khiếp sợ chính là sợ hãi hồi tưởng lại trước đó mình cùng hàn phong đái một bạch nói chuyện thái độ hắn liền không tự chủ được toàn thân run lên tuy nhiên toàn bộ sử lai khắc học viện tất cả học viên đều xem lúc trước sử lai khắc bát quái làm thần tượng nhưng b ì n h t ĩ n h mà xem xét hàn phong bọn họ tại những học viên này trong lòng lưu lại hình tượng có thể cũng không tính c ỡ nào hòa ái dễ gần a hàn phong uy danh của bọn hắn hoàn toàn là đánh ra đến a tuy nhiên hàn phong bọn họ cũng không có làm khó cái này trực luôn phiên học viên ý tứ dù sao người ta cũng là theo uy cổ làm sự tình lại là nhà mình niên đệ người nếu là giáo huấn một hay nói không chừng liếu n h ị long bọn họ sẽ làm sao nói dông dài đâu c á c h này trực luôn phiên học viên sai lầm lớn nhất cũng là không nhận người nhưng đây cũng không phải là lỗi của hắn nếu luận mỗi về thiên phú mà nói hắn cũng không phải là cái gì thiên tài tu luyện tốc độ sở dĩ có thể tại hai mươi tuổi thời điểm đột phá cấp bốn mươi toàn dựa vào hắn vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện thái độ ngày bình thường trừ cần thiết thường ngày hoạt động bên ngoài tất cả đều tại tu luyện tự nhiên không nhận ra thần long kiến thủ bất kiến vĩ hàn phong cùng đái một bạc tại mã hồng tuấn dẫn sắt phía dưới mọi người rất thuận lợi đi vào sử lai、like、khắc học viện chu trúc thanh cùng ninh vinh, vinh vinh giống như là có chuyện nói không hết đồng dạng vừa thấy mặt liền dính đến cùng nhau đi thỉnh thoảng chuyện đến một hai tiếng êm tai tiếng cười duyên Đái một bạch xem chừng còn tại sinh trước đó hàn phong nhìn hắn trò cười ngột ngạt đi tại hàn phong bên cạnh hữu ý vô ý âm dương quái khí hai câu không ở ngoài cũng là đường đường thiên lý người phát ngôn thế mà rơi vào không người biết được tình trạng loại hình hàn phong lại hoàn toàn không để ý đái một bạch như tên trộm cùng sau lưng mã hồng t u ấ n ánh mắt như là máy quét nhìn kỹ mã hồng t u ấ n phì phì hẳn phong đột nhiên đi lên cánh tay tự nhiên mà vậy khoác lên mã hồng tuấn trên bờ vai fo nhẹ một tiếng nói ta cảm thấy đi người sống cả đời không thể để ý ánh mắt của người khác nên dựa theo mình ý nghĩ còn sống nên ăn một chút nên uống một chút làm gì thủ giảm béo khổ đâu đáng tiếc kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn bên ngoài lịch luyện bốn năm lâu mã hồng tuấn đã sớm không phải lúc trước bị hàn phong đùa bỡn trong lòng bàn tay khờ bao chỉ thấy mã hồng tuấn bạc hàn h phong liếc một chút nói ta lớn phong ca ngươi nói lời này không lỗ tâm a còn có ngươi liền nhìn ta hiện tại cái dạng này còn có thể cùng m ậ t mạc dừng vào bên cạnh nói mã hồng tuấn còn tự tin cười cười hàn phong nghe vậy hai mắt nhíu lại đã ý thức được mã hồng tuấn không giống lúc trước tốt như vậy lừa gạt nghĩ tới đây hàn phong đành phải ra vẻ tiếc nối thở dài giống như là lẩm bẩm nói ai đáng tiếc ta vì ngươi chuẩn bị mấy cái kia tự sáng tạo hồn ký a đó cũng đều là không kém gì viêm long áo giáp thực dụng hồn ký a thịt t r ứ n g sung kích hay là đạn thịt chiến xa mã hồng tuấn nhưng căn bản không mắc mưu ngược lại giống như là xem thấu k h i n g thường hỏi ngược lại tê hàn phong hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu nhìn mã hồng tuấn liếc một chút liền ngay cả đáy một bạc nghe được mã hồng tuấn trả lời cũng không khỏi tự chủ đi lên phía trước trịnh trọng việc vỗ vỗ mã hồng tuấn bả vai ý vì sâu sắc nói phía ngoài thời gian không dễ chịu đi mã hồng tuấn nhúng nhúng vai trả lời như không có chuyện gì xảy ra nói cứ như vậy thôi không có điểm kinh lịch làm sao có thể cải biến nhiều như vậy cùng nguyên tắc khác biệt nguyên tắc mã hồng tuấn năm năm đều đợi tại trong thiên đấu thành làm quý tộc không lo ăn mặc sống a n nhàn sung sướng tuy nhiên tu luyện cũng không có rơi xuống nhưng cũng thiếu khuyết một phần quyết tuyệt cảm ngộ nhưng bây giờ không giống bởi vì bị c á t hương để kích thích đến mã hồng tuấn bên ngoài lịch luyện bốn năm lâu ai biết sẽ gặp phải cái gì ngưu d ư ờ n xà thần nhìn tô vi liền biết nguyên t á c mã hồng tuấn lúc này cũng bất quá năm mươi bảy cấp tám bây giờ lại đã sáu mươi cấp liền kém hấp thu một viên hồn hoàn chính là chân chính hồn đế có thể nói đi thì nói lại năm năm này ở giữa ai lại là thư thư phục phục nằm tới đây này hàn phong cực bắc chuyến đi đái một bạc h thiên sát thần kiểm tra đường tam sát lục chi đô áo tư tạp lính đánh thuê kiếp sống kia cũng là mũi đao liếm máu a hồn sư sinh hoạt chính là như vậy nhất là thiên tài hồn sư càng là như vậy không tiến tắc thối muốn thư thư phục phục an độ cả đời lúc trước liền không nên lựa chọn làm một hồn sư cũng bởi vậy hàn phong cùng đái một bạc đối mã hồng tuấn này không muốn người biết bốn năm cũng không có bao nhiêu hoài cổ thu buồn ý tứ đơn giản một tiếng cảm k hàn á quá i liền về vạch sau trần khứ h phong càng là bất động thanh sắc nói như vậy đi vì chúc mừng các huyên để trùng phùng v ì v ì ta mời ngươi ăn cơm ngươi r ộ n g mở ăn thành bắc ruột già thành tây tương g i ò trong thành ngàn tầng sữa ăn không hết cũng là không coi ta là huyên để nói cho cùng hàn phong hay là muốn để mã hồng tuấn mượt mà một điểm đái một bạc nghe vậy không khỏi trợn mắt chừng một cái lấy hiện tại mã hồng tuấn tính cách chỉ sợ không có tốt như vậy lừa gạt l à c ó thể để đái một bạch không nghĩ tới chính là mã hồng tuấn thế mà hai mắt sáng lên bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong từng chữ nói ra mà hỏi ngươi xác định hàn phong nháy mắt mấy cái hắn cũng liền thuận miệng nói điều tiết một chút bầu không khí thật không có thầm nghĩ mã hồng tuấn còn có thể mắc câu nhưng nếu như có thể để cho mã hồng tuấn quay đầu là bờ hàn phong cũng vui vẻ vì đó vớ ngực một cái đảm nhiệm nhiều việc nói nay nhất định phải không sợ mã hồng tuấn ăn quá nhiều liền sợ mã hồng tuấn không ăn hiện tại hàn phong chính là không bao giờ thiếu hồn tệ ha ha mã hồng tuấn đại h ì lộ ra một bộ gian ghế được như ý bị h ủ y biểu lộ âm hiểm cười nói đây chính là tử ngươi nói đái lão đại làm chứng ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết ta hiện tại hình thể đã định hình ăn lại nhiều cũng chỉ sẽ bị thể nội phượng hoàng chi hỏa luyện hóa từ nay về sau ta sẽ chỉ càng ngày càng thon thả không có khả năng lại béo h a h a bữa cơm này ta ăn chắc vụ thảo mã hồng tuấn lời nói này xong hàn phong lúc này giật mình khó có thể tin nhìn xem mã hồng tuấn thậm chí nhìn không được mắng ra miệng nghĩ hắn hàn phong anh minh cả đời hôm nay thế mà bị mã hồng tuấn hố một tay vì một ngày này mã hồng tuấn sợ không phải các loại năm năm đi mã hồng tuấn đối hàn phong hiện tại bộ này thần sắc rất là hài lòng đắc ý cười bị h ồ n đứng lên liên đới lấy đái một bạc cũng m ặ t lộ vẻ trêu tức đái một bạc mãi mãi cũng quên không lúc trước hàn phong để tay hắn tẩy trắng bít tất còn một ngày hai đổi sắc mặt ta cảm thấy không được ngay tại lúc này một đạo quen thuộc mà tiếng chế nhạo ở sau lưng mọi người vang lên mập mạp cùng phong tử sự tình quản ngươi cay rắm vụ thảo tiểu áo đái một bạc h vô ý thức liền muốn mắng lại dù sao hố hàn phong một lần không dễ dàng há có thể bị người quấy nhíu nhưng khi đái một bạc h quay đầu thời điểm lại trông thấy một nam một nữ hai thân ảnh nam soái phải có chút không hợp thói thường v ẹ n vẹn chỉ là nhìn một chút cũng không biết muốn để bao nhiêu si tình oán niệm nữ không khép lại được chân một đôi cặp mắt đào hoa thậm chí mang theo chút câu người cảm giác khóe mắt một đ à o vết thương không chỉ có không có hao tổn nửa điểm nhan giá trị ngược lại vì hắn bằng thêm một phần không bị trói buộc tiêu sái khí chất nữ đồng dạng duyên dáng yêu kiều tóc thật dài che lại con mắt nhưng hạ nửa gương mặt lại cực kỳ tinh xảo tư thái lều i ỉ u tựa như một đoá liên hoa hương xa ít thành nghĩ đến cũng là vị cực đẹp người mà người nam kia chính là áo tư tạp nghe được tiểu áo hai chữ mọi người cũng đi theo quay đầu nhìn thấy áo tư tạp về sau hết thảy đều lộ ra vui mừng duy chỉ có mã hồng tuấn một mặt khó chịu bộ dáng sách mã hồng tuấn nhẹ sách một tiếng sâu kín nhìn xem áo tư tạp ngứ khí chuyển sang lạnh lẽo nói với áo tư tạp tiện nhân áo ngươi lại muốn làm cái gì yêu chính phong ca đáp ứng cùng ngươi quan hệ thế nào ngươi liền không nhìn nổi ta chiếm tiện nhi g có phải là nói mã hồng tuấn thậm chí triệu hồi ra tà hỏa phượng hoàng võ hồn vàng vàng tử tím đen năm mai hồn hoàn hiện ra nóng rực phượng hoàng chi hỏa thậm chí khiến sử lai khắc hoặc viện nhiệt độ không khí đều bỗng dưng tăng lên mấy chuyến nhưng đứng ngoài quan sát mọi người lại hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ ninh vinh vinh cùng chu trúc thanh càng là chỉ ngẩng đầu nhìn liếc một chút liền phối hợp nói thì thầm đi đây chính là mã hồng tuấn cùng áo tư tạp chào hỏi phương thức vừa thấy mặt liền bóp hai người bọn hắn ở cùng một chỗ liền không có yên t ĩ n h qua năm năm trước cũng đã là dạng này mọi người tự nhiên là nhìn lắm thành quen nhưng áo tư tạp bên người nữ tử nhưng lại không biết điểm này khẩn trương n h í t miệng chẳng biết lúc nào nắm chặt áo tư tạp tay tựa hồ muốn ngăn cản áo tư tạp áo tư tạp cho nàng một c á c h an tâm ánh mắt về sau liền ngược lại đối mã hồng t u ấ n kêu gào nói mập mạp chết bầm đừng tưởng rằng ngươi gầy xuống tới liền có thể nhìn có tin ta hay không nhìn chết ngươi tuy nhiên mã hồng tuấn bộ dáng đại biến nhưng tà hỏa phượng hoàng võ hồn toàn bộ đấu la đại lục chỉ có mã hồng tuấn một người mà lại trước đó mã hồng tuấn cùng hàn phong đối thoại áo tư tạp cũng toàn bộ nghe thấy Áo tư tạp đương nhiên nhận được mã hồng tuấn nhưng áo tư tạp thái độ lại làm cho mã hồng tuấn hít sâu một hơi lúc trước mã hồng tuấn cùng áo tư tạp cũng bóp nhưng mỗi lần khi mã hồng tuấn phóng xuất ra võ hồn thời điểm áo tư tạp coi như ngoài miệng vẫn như cũ sẽ phun rác rưởi lời nói nhưng bao nhiêu sẽ có chút khí nhược lúc đó giống như bây giờ hoàn toàn không có nửa điểm ngoài mạnh trong yếu bộ dáng mã hồng tuấn cảm giác sâu sắc nhận khiêu khích, hít hít mắt, một tay chỉ hướng áo tư tạp, kêu căng nói ra, đến tiện nhân áo ta hôm nay cho ngươi c á c h năm chết ta cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta mảy may, đừng nói một bữa cơm, tiếp xuống một năm, ta đều không động vào nửa điểm thức ăn mặn đây chính là ngươi nói mã hồng tuấn nguyên lai、like、tưởng rằng áo tư tạp sẽ lùi bước lại không nghĩ rằng áo tư tạp không lùi mà tiến tới một đôi cặp mắt đào hoa bắn ra khinh người tinh quang thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử cảm giác cái này khiến mã hồng tuấn không khỏi nhíu mày năm năm không gặp g i a hỏa này rốt cuộc điên sao cầm lạp s ư ở n g cùng phượng hoàng đánh nhí cho ăn bể bụng ta sao